Uy một chương 1220, trước giao quan điện, Thần Tôn nghi vấn. Hồ Tôn trong ánh mắt khó nén thần sắc lo lắng, biết rõ Thần Tôn không chịu kiến bất luận kẻ nào, chỉ chỉ cần lại để cho Tô Trần đi, đủ để thấy Thần Tôn tình hình bây giờ không có hay, không muốn lại để cho càng nhiều nữa người biết được tình cảnh của hắn. Nói cách khác, nhất định sẽ trước tiên triệu kiến, ít nhất cũng sẽ triệu kiến U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, thế nhưng là hôm nay, nhưng lại làm cho bọn họ dừng bước tại Thiên Xu sơn trang, cũng không tiếp kiến. Hồ Tôn nhìn phía Diệp Lăng, trầm giọng đạo, theo lý mà nói, bản Tôn phải đi giao quan điện, hướng Thần Tôn phục mệnh. Nhưng nếu như Thần Tôn có lệnh, chỉ triệu kiến ngươi, Tô thần sư, ngươi theo Thiên Thu sư đi truyền tống trận, nơi đây hết thể có ta. Ngươi chỉ để ý yên tâm đi." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, theo Thiên Thu sư công dã vô cứu, đi hướng Thiên Thu sơn trang hậu viện, chỗ đó trực tiếp thông hướng giao quang điện truyền tống trận. "Đại ca ca, ta cũng muốn đi." U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, chứng kiến đại ca ca muốn đi, vội vàng chạy thượng đến đây. Công dã vô cứu lúc này thời điểm mới phát hiện, tiểu cô nương tản mát ra linh lực chấn động tại phía xa hắn chí thượng, làm hắn âm thầm kinh hãi, "Tô thần sư, cái này vị là?" Diệp Lăng thở dài một hơi, "Chuyện của nàng, ngươi về sau hỏi thăm hộ tôn." Nói xong, Diệp Lăng túm người lôi kéo tiểu cô nương, cười đạo: "Tiểu muội muội, ngươi trước đó đáp ứng tốt của ta, tới nơi này hết thảy nghe ta, không thể đổi ý a." Ngoan ngoãn mà nghe lời, chờ ta hồi đến." Tiểu cô nương chỉ phải chu khuôn mặt nhỏ nhắn, ứng với đạo, cái kia đại ca ca nhanh đi nhanh hồi, gia cùng Tử Huyền tỷ tỷ ở chỗ này chờ ngươi a." Diệp Lăng cười cười, nhẹ gật đầu, lại để cho Tử Huyền mang đi tiểu cô nương, lập tức đi theo công giá Vô Cứu đi tới hậu viện truyền thống trận. "Công giá Vô Cứu đạo: Thần tôn có lệnh, chỉ triệu kiến các hạ. Đám người còn lại, không gọi không được nhập giao quan điện. Thứ cho vốn sự không thể tự mình tiếp dẫn." Diệp Lăng khẽ bước cảm một thân một mình, bước chân vào truyền tống trận. Theo truyền tống trận vầng sáng rơi xuống, Diệp Lăng chỉ cảm thấy một cỗ dẫn dắt cùng lôi kéo chi lực, làm như muốn phá toái hư không, rất lôi hắn truyền tống đi rất xa địa phương. Chờ hắn lại trợn mắt nhìn nhìn lên, thình lình đi tới dãy núi vẩn quanh bên trong, bốn phía đều là bình trong như gương băng sơn tịch mịch, dưới chân là băng linh thạch xây thành đạo đàn, đường núi nối thẳng hướng dãy núi chi đỉnh, một tòa nguy nga đứng vững thần điện. Người rốt cuộc đã tới. Thượng giao quang điện đến, thần tôn tang thương thanh âm truyền ra, thập phần bình tĩnh đạo, nghe không xuất ra bất luận cái gì hỉ nộ chi ý đến. Diệp Lăng xa xa hướng giao quang điện liễn ỗ quyển, đại bộ lưu tinh đạp thượng đường núi, tuy nhiên biết đạo nơi đây không có gì cấm bay pháp trận, nhưng lại ở chỗ này, có thể nói là nô cốc tu tiên giới chí cao vô thượng thần điện trước, muốn đi tham kiến chi nhân, cũng là thủ hộ nô cốc thần tôn. Diệp Lăng không dám lơ mãng, đi lại vội vàng thượng đến, sắc mặt cũng có chút cung kính, chứng kiến giao quang trước điện thạch môn trận pháp thượng, vừa vặn có một cái lỗ khảm, cùng thần điện lệnh bài đối với hắc cốc. Vì vậy hắn lấy ra thần điện lệnh bài, khảm vào trong đó, giao quang điện thạch môn lúc này mới chậm rãi mở ra, trận pháp vầng sáng lập tức bao phủ ở Diệp Lăng quanh thân. Đồng thời, thần tôn thần thức đã ở hắn thân thượng hồi hợt đảo qua. Đã qua sau nửa ngày, giao quang trong điện mới hồi lay động khởi thần tôn tang thương thanh âm, "Tô Trần, lai lịch của ngươi không rõ, có phải là hay không tang nô Quốc Chi Tu?" Diệp Lăng tại trận pháp bao phủ xuống không cách nào hành động, biết đạo thần tôn đối với hắn lai lịch khởi lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là có thể mở miệng hồi ứng mới, tại hạ đích thật là Ngô Quốc tu sĩ. Thân đảm nhiệm U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, cũng là cùng cố luyện đan thần sư. Thần tôn lại đạo, "Bản tôn chỉ biết đạo, ngươi là theo Hỏa Man chi địa mà đến?" Do Nguyệt Man Man công tự mình hộ tống đến Khê Sơn quận, điểm ấy Khê Sơn thành chủ có thể làm chứng. Rồi sau đó, ngươi lại đi Đông Hải chi tân. Vô luận là tại Khê Sơn thành trong, vẫn là Đông Lai đạo cùng Lai Dương thành cấp nơi truyền tống trận, ngươi hết thảy hành tung, bản tôn nơi đây đều có kỹ càng hồ sơ chớ ghi lại, mà ở cái này lúc trước, nhưng không có nửa điểm ghi chép, đây hết thảy lại giải thích thế nào? Quy 1 chương 1221, nguyên lai là ngươi. Diệp Lăng nghe xong, thần tôn đưa hắn tiệm hồi nô cốc sau, kinh quá nhiều ít truyền tống trận, những thứ này hành tung đều đọng vào nhìn thấy tận mắt, làm hắn chỉ có cời khổ, không cần phải giấu giếm nữa hạ. Nếu không khó có thể tự bảo chữa, ngược lại sẽ thu nhận thần tôn hoài nghi. Vì vậy Diệp Lăng cao giọng đạo, hồi bẩm thần tôn, là ta, Diệp Lăng, phong tiểu chấn người, Thiên Đan Tiên môn đại trưởng lão. Năm đó ta vì tránh né phong yêu cổ giới Hồng Liên lệnh, chạy xa Tha Hương, tại dưới cơ duyên xảo hợp, phục dụng dịch dung tiên đan, lúc này mới biến thành bộ dạng này bộ dáng, dùng tên giả Tô Trần, có thể tiệm hồi nô quốc. Về sau chuyện đã xảy ra, chắc hẳn thần tôn cũng như lòng bàn tay, ta sẽ không tưởng thêm bẩm báo. Diệp Lăng. Thần tôn không khỏi khẽ giật mình, bắt đầu trọng ngới xem phía hắn, chợt hồi vây cuốn Diệp Lăng cấm chế. Diệp Lăng rồi mới từ chữ Vật Đại trong lấy ra Thiên Đan Tiên môn đại trưởng lão lệnh bài, thượng diện khắc có Diệp Lăng hai chữ, chiếu sáng rạng rỡ, như cũng lóng lánh hoa quang. Thần Tôn bật cười đạo: "Nguyên Lai là ngươi." Bản Tôn đã nói: "Trong ngàn năm qua, Tang Lô quốc tu tiên giới chưa bao giờ từng xuất hiện qua luyện đan thần sư. Hiện hữu luyện đan tông sư cũng không quá đáng giá rác ba người mà tôi, ngươi chính là một trong số đó, cũng là bọn hắn chính giữa trẻ tuổi nhất, có hy vọng nhất đột phá đến luyện đan thần sư chi cảnh." Quả nhiên không phụ bản Tôn kỳ vọng cao. Ngày đó Đông Lai đảo thượng, ngươi dẫn hạ 3000 giảnh kiếp vân, bản Tôn tại thay ngươi ngăn lại kiếp vân lúc trước, do dự liên tục Hôm nay xem ra, ngày đó tiến hành, cũng không quá đáng. Diệp Lăng ôm quần túi người hành lễ, đa tạ Thần Tôn ngày đó xuất thủ cứu rút. Bằng không mà nói, tiếp Vân phía dưới, không đơn thuần là ta, U Nguyệt Tiên môn một đám, cùng với Đông Lai đạo trưởng chúng tu sĩ, cũng đem độ cố gắng hết sức tiếp sóng. Thần Tôn vui vẻ đạo, tiến đến nói chuyện. Giao quang điện thạch môn hoành nhưng trong khai mở, Diệp Lăng đại bộ lưu tình tiêu sái tiến đến. Chỉ thấy toàn bộ giao quang đại điện vẫn vẻ, chỉ có đại điện phần cuối, đứng lặng lấy một gã mày kiếm mắt sáng trung niên đạo trưởng, đang mặc bát quái đà bào, xem thượng đi tiên phong đạo cốt, lăng lăng có xuất thần trí ý, giờ phút này đang thượng hạ đánh giá Diệp Lăng. Diệp Lăng phát giác được linh lực của hắn chấn động, chẳng qua là Nguyên Anh hậu kỳ, cùng hộ tôn bất phân thượng hạ, lại từ hộ tôn trong miệng biết được, chư thần trong điện cũng không Nguyên Anh thần tử, mặc dù gặp được, cũng là thần tôn phân thân. Hiển nhiên, xuất hiện ở trước mặt hắn trung niên đạo trưởng, đích thị là thần tôn phân thân một trong, cũng không có dùng bản tôn ký nhân. Diệp Lăng lần nữa ôm quyền thi lễ, vạn bối Diệp Lăng, tham kiến thần tôn phân thân. Thần tôn lại là khẽ giật mình, lập tức gật đầu mỉm cười mà ưng ý, "Diệp Lăng, bản tôn nghĩ đến ngươi năm đó ly khai nô quốc, vì tránh né hồng liên lệnh, rời xa Đông Hải yêu tộc đội giết, từ nay về sau mai danh ngẩn tích, sẽ không hồi đáp đến." Hôm nay nhìn thấy hậu sinh văn bối, không chỉ có tu vị tiến tiến, hơn nữa phát triển đã đến luyện đan thần sư, lệnh bản tôn hết sức vui mừng. Chắc hẳn nguyên ngoại trừ dịch dung tiên đan bên ngoài, vẫn còn cái gì tiên gia di tích được tạo hóa. Bằng không, năm đó cũng sẽ không dẫn tới toàn bộ nô quốc trời rủ xuống dị tượng, mỗi người nghĩ lầm người đạp thượng tiên đồ. Diệp Lăng biết rõ, thần tôn tất có này bở hỏi, dù sao như thần tôn hóa thần tu vị, tọa trấn chư thần điện, thủ hộ nô quốc qua nhiều năm như vậy, liền hắn cũng nghĩ không thông sự tình không nhiều lắm. Diệp Lăng hồi ứng với đạo, văn bối từng xẻ ra hỏa man chi địa thượng cổ ảo cảnh. Nộ nhập tiên gia bảo địa, lúc này mới dẫn tới trời rủ xuống dị tượng, nói đến thật sự hổ thẹn. Thần Tôn cũng không thâm cứu việc này, chẳng qua là hỏi đạo, ngươi là dùng cái gì tiên gia chí bảo, nhiếp rời đi ngân long chi hồn. Nghe Bạch Hổ hồi bẩm, vì thế U Nguyệt tiên tử tại tâm thần trọng chế ngoài, pháp lực lại bị rút sạch không còn, tổn thương thượng thêm tổn thương, dĩ nhiên hóa thành tiểu cô nương bộ dạng. Diệp Lăng bất đắc dĩ, chỉ phải lấy ra thủy phủ hòa quyển, hiện lên thượng vội tới thần Tôn nhìn xem. Dù sao tại giao long độc vật, gặp thượng ngân long long hồn sự tình, còn có U Nguyệt tiên tử trọng thương, hóa thành tiểu cô nương kinh quá, Bạch Hổ đều báo cáo thần Tôn. Điểm ấy Diệp Lăng thì không cách nào giấu giếm. Là một bức cổ họa quyển trụ, thủy phủ họa quyển, cũng không phải cái gì tiên gia chí bảo, mà là được từ tại phong tiểu trấn phía đông đông linh trại, thủy phủ bí cảnh. Nơi đó là Tào thị gia tộc tổ nghiệp, cái này cổ họa quyển trụ chính là xuất từ ở thủy phủ vận động. Diệp Lăng đem thủy phủ họa quyển lai lịch nói nhìn thấy tận mắt, về phần đang tiên ấm trong cổ mộ sở kiến sở văn, chứng kiến hết này, này họa quyển lại được sương chi vị phong ma đồ, sẽ không có cùng thần tôn nói tỉ mỉ. Thần tôn không đợi hắn mở ra, chẳng qua là thần thức quét qua, lạnh nhạt nói đạo, vật ấy ngươi huyết tế đã qua. Là. Diệp Lăng nhẹ gật đầu. Thần Tôn trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng, huyết tế chi vật sẽ gặp nhật chủ, thần Tôn không nói thêm gì nữa, theo hắn mở ra xem. Quy 1 chương 1222, vô đề. Các loại diệp lang triển khai thủy phủ Hoa Quyển, liên thần Tôn đều chịu độc dung. Vốn là tại thủy phủ trong, như lão tăng nhập định giống như long hồn, phát giác được ngoại giới cái kia quen thuộc ánh mắt cùng thần thức đã qua, toàn thân run thành một đoạn, không tự chủ được run dậy khởi đến. Chư thần điện lão ra hỏa. Này lão bất tử, long hồn ác độc chửi đối đạo, phát động toàn bộ thủy phủ thủy vực, hiện khởi một tia hơi lan. Long hồn bị vây ở chỗ này, tuy nhiên hồn thể tại dần dần trôi qua. Hóa thành thủy phủ họa quyển chất dinh dưỡng, nhưng hắn rốt cuộc là Hóa Thần Đại yêu ngân long chi hồn, hồn thể cường đại, liền Đông Hải yêu tôn chí tổ, hải mã những thứ này nguyên anh tàn hồn đều không có tiêu vong, chúng chi là hắn. Hơn nữa long hồn kết luận, dùng cái này thủy phủ họa quyển chủ nhân, chính là Kim Đan kỳ tu vị, đều muốn dùng cái này vật triệt để giết chết hắn, nói dễ vậy sao? Cho đến hôm nay, long hồn cảm nhận được hắn hết sức quen thuộc khí tức, là hắn tại Bắc Hoang đối thủ cũ, Chư Thần Điện Thần Tôn khí tức. Ngày đó hắn là không tiếc long thân trọng chế, dãy rủa lấy đã phá vỡ thần tôn phản ứng, lại đi hổ khâu chi sơn giải cứu băng hổ, cuối cùng kéo lấy tàn thân thể lện vào đến Minh Hải đáy biển động quật, một bên dưỡng thương, một bên chờ đợi băng hổ cứu ra Ú Minh Lao Quỷ cùng Kim Bảng Vương, đến lúc đó cùng nhau thẳng hướng Trư Thần Điện. Không nghĩ tới gặp cái này Kim Đan tiểu tu lạ mà, bị nốt tại đây kỳ dị thủy phủ họa quyển bên trong, đã thành họa vẽ trong mặc long hồ đảnh. Còn có ba cái tên đáng chết, một cái ma tu tàn hồn, hai cái Đông Hải yêu tộc tàn hồn, ma tu mượn bị bức họa cuốn tròn tán thành, mang theo bạch tộc cùng hải mã, trong ngày tập kích quấy rối hắn, đều cùng ác quỷ chụp ngồi giống nhau, hận không thể theo hắn thân thượng tấn xuống một miếng thì đến, dùng cường tráng đại bản thân tán hồn. Những thứ này cũng còn mà tôi, Long Hồn cũng có thể nhận, đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, cũng không thể suy giảm tới đến hắn căn bản. Cho đến hôm nay, Long Hồn lần nữa gặp được cuộc đời đại địch, nhất thời cảm thấy kinh tâm động phách, liền linh hồn đều bị run, run dậy. Kim Đan tiểu tu pháp lực không đủ để giết chết hắn, nhưng thần tôn lão già hoàn này, đủ để đưa hắn Long Hồn xóa đi. Diệp Lăng nghe hắn đối thần tôn mở miệng bất kính, sắp chết đến nơi, vẫn còn chửi bới, lúc này hừ lạnh một tiếng, cho ma đầu truyền ra một đạo thần niệm. U Diễm ma quân tàn hồn đang bị phong ma đồ bên ngoài, đang mặc bắt quái đạo bảo trung niên đạo nhân xem sợ hãi đã được chủ nhân mệnh lệnh, tranh thủ thời gian mời đến thượng tiểu trương, cả cùng tiểu hải mã, song thượng đi giáo huấn long hồn. Lao cá trách: "Quỷ giao gì?" Quá nhiều đến lão tử Thanh Thu lại nổi. Ma đầu nhế răng cười một tiếng, mang theo hai đại đông hải yêu tôn tàn hồn, thượng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đồ ập xuống cho long hồn đã đến mấy bàn tay. Thân Tôn nhìn sau nửa ngày, thở dài một hơi, ngân lòng: "Ngươi cũng có hôm nay. Đây là tội gì đến?" Thanh Thanh thật thật đứng ở bàn Tôn cho ngươi chế tạo Bắc Hoang lao lùng, diện bích suy nghĩ qua, không tốt sao? Không nên đi ra gây sóng gió. Hôm nay Long Tần đã diệt, long hồn luân lạc tới như vậy điên điên cũng coi như vô năng. Long hồn phảng phất nhận lấy không ai đại vũ nhục, phát ra một tiếng không cam lòng rống ngâm gào thét. Mặc dù tại thủy phủ trong bị đóng cửa vây khốn, không thể động đậy, nhưng vẫn là khuyết tán ra nồng đậm mực ảnh, cuốn lui ma đầu cùng hai cái Đông Hải yêu tộc tàn hồn. Long hồn quát mắng đạo, "Lão gia hỏa, đừng vội đắc ý, chúng ta Bắc Hoàng yêu tộc bất quá là nhất thời bị nhục, rất nhanh sẽ quyẩn thủ trong lai, nhìn ngươi còn có thể an ổn bao lâu." Thần tôn khí định thần nhận đạo, "Chỉ bằng hô tộc cùng U Minh quỷ tộc, ngươi rãy rủa ra phang ấn, lại thả ra băng hổ cùng U Minh lão quỷ, vậy thì như thế nào? Bọn họ đều là bản tôn chính là thủ hạ bệ tướng." Quân thủ trọng lai, like. thật là tức cười. Ngươi cho rằng Băng Hồ nguyện ý thả ra Kim Bảng sao? Nàng có bổn sự kia ư? Long Hồn nghe đến đó, tâm đột bụp xuống chấm xuống, hắn ngày đó cùng Băng Hồ nội ứng ngoại hợp, liều chết phá vỡ hồ khâu chi sơn phong ấn sau, giải cứu ra Băng Hồ, trước tiên liền dặn dò nàng, phải tất yếu trợ Kim Bảng Vương giúp một tay, chỉ cần Kim Bảng Vương thoát khốn, đại sự có thể thành. Hôm nay xem Thần Tôn như thế bình thản ung dung bộ dạng, hiển nhiên là Băng Hồ không có dựa theo hắn nói đi làm, chẳng qua là thả ra U Minh lão quỷ, cũng không có thả ra tu vị cao nhất, có thể cùng Thần Tôn chống lại Kim Bảng Vương đến. Băng Hồ lầm ta Long hồn tâm chìm đến đáy cốc, vô cùng đau đớn. Quy 1 chương 1223, liếc nhìn đầu. Thần Tôn không để ý tới nữa ngân long chi hồn, tựa hồ cũng không có ra tay đem giết chết ý tứ, ánh mắt của hắn ngược lại hướng về thủy phủ họa quyển bên trong, ma đầu cùng hai đại đông hạ yêu tộc tản hồn lượng. Cái này ma ảnh, thân thượng còn sót lại có ma diễm chi khí, bạn Tôn nếu là đoán không lầm mà nói, hẳn là mấy trăm năm trước tại Thập Vạn Đại Sơn tu luyện lũ diễm ma tu. Ma đầu kinh nghi bất định nhìn phía thủy phủ họa quyển bên ngoài trung niên đạo nhân, hắn chỉ có thể nhìn ra người này nguyên anh hậu kỳ tu vị, lại không biết là thần Tôn phân thân. Nhưng trung niên đạo nhân liếc liền khám phá lai lịch của hắn, tuy không phải là hời hợt thế hệ. "Chủ nhân, hắn là ngài sư tôn ư? Quả nhiên là tuệ nhãn như nước." Ma đầu định lập đạo, không dám lộ ra một tí một chút nào ma đạo cự phách diễn xuất. "Diệp Lăng lệnh nhật đạo, gặp mặt chư thần điện thần tôn, không được vô lễ." Ma đầu được nghe lời ấy, không tự chủ được hít vào một ngụm hơi lạnh. Liên bức họa cuộn tròn trong ma đầu mực ảnh đều có chút bất ổn. Chết không được lão cá trách long hồn quỷ têu cả buổi, nói hắn là chư thần điện lão gia hỏa, nguyên lai là thần tôn Giá Lâm. Ma đầu tuy nhiên không rõ ràng lắm Bắc Hoang sự tình, cũng không biết đạo băng hộ khi bằng những thứ này hóa thần đại yêu, nhưng Lô Cốc Chư Thần Điện uy danh hiển hách, hắn vẫn là biết được, nhất là người này vừa xuất hiện, có thể lại để cho Hóa Thần Kỳ Long Hồn bị rung dậy, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố tồn tại. Tiên trưởng, ngài chính là trong truyền thuyết, Lô Cốc Chư Thần Điện thần tôn. Ai nha? Thứ cho tiểu nhân mắt vụ về, tiểu nhân năm đó ở Thập Vạn Đại Sơn khổ tu thời điểm, liền thường xuyên nghe được ngài uy danh, quả nhiên là như lời con hay, làm cho người cực kỳ kính ngưỡng. Hôm nay vừa thấy, quả thật là tiểu nhân cuộc đời. Thần Tôn không khỏi nhăn khởi lông mày, hừ lạnh một tiếng, đã cắt đứt hắn. Tại thần tôn xem ra, Cái này dù Diễm Ma Quân khi còn sống giờ gì cũng là nguyên anh cùng giả, mặc dù không có dám đến phạm hắn nô quốc nam cảnh, nhưng cũng là hùng cứ một phương ma đạo chi tụ, hôm nay nhưng là hết sức ga rua thái độ. So sánh với khởi đến, ngược lại là Diệp Lăng không kiêu ngạo không siểm lịnh, trấn định phong dong, phẩm tính càng tốt. Sau đó, thần tôn ánh mắt lại đã rơi vào bức họa cuộn tròn thượng bạch tuộc cùng hải mã mực vân thượng, đông dạng là liếc nhận ra chúng, Đông Hải yêu tôn trưởng tổ. Bản tôn nghe Đồ Nhi huyền chân hồi bẩm qua, hắn không tiếp dùng một cỗ phân thân đến tế luyện huyết nguyệt pháp trận, ý đồ giết chết cái này Đông Hải yêu tộc yêu tôn trưởng tổ. Thằng này cũng là rất cao minh, tàn thần bỏ chạy. Mỹ Lai là bị Diệp Lăng ngươi thủy phủ họa quyền chỗ thu. Diệp Lăng nhẹ gật đầu. Ma đầu nhất thời kích động khởi đến, vội vàng tranh công đạo, thu phục cái này tiểu Trương Ngư, tiểu nhân cũng xuất lực không ít. Yêu Tôn Trương tổ tản hồn ngượng ngùng đạo, Yêu Tôn danh tiếng, số hộ không dám nhận. Tại thần tôn trước mặt, không dám sưng tôn sưng tổ. Thật sự là ghẻ rết tiểu yêu. Ngày đó cùng lệnh đồ huyền chân tử phân thân một trận chiến, tiểu yêu thua tâm phục khẩu phục, lốt bội phục. Hôm nay nhìn thấy kia sư, mặc dù chết không như vậy. Thần Tôn ho khan một tiếng, thầm nói cái này bạch tộc nhất định là bị tụ ma tu ảnh hưởng. Sau so khởi U Diễm Ma Quân trốn ở Thập Vạn Đại Sơn, những thứ này Đông Hải yêu tộc bị tụ yêu thánh đầu độc, là nhiều lần phạm Ngô Quốc Vệ Biển, bây giờ lại đối với hắn cũng túi đầu xương thần khởi đến. Thần tôn lại đạo, cái này Hải Mã, chắc hẳn đã gần đến bị U Nguyệt Tiên môn Phượng Thái Linh tiêu diệt chính là cái kia. Bà tôn cho Phượng Thái Linh nhớ một công, nàng lại đem đại bán công lao giao cho ngươi à, Diệp Lăng. Còn cho ngươi làm U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, đây cũng là cỡ gì? Không đợi Diệp Lăng hồi đáp, thủy phù họa quyển trong Hải Mã yêu tôn tàn hồn, tranh thủ thời gian cuộn mình thành một đoạn, cũng đã thành tôm luộc bộ dạng, đại âm thanh bội tội đạo, là tiểu yêu có mắt không nhìn được Thái Sơn muốn có thể bỏ chạy, vừa đi chi, lại rầu mỡ heo nung tâm, hồi thân phản khốn chủ ưu nguyện tiên môn nguyên anh nữa tu, còn nghĩ cách độc hại nàng, cuối cùng chủ ta cứu được nàng. Tóm lại, là tiểu yêu đang chết, tiểu yêu biết sai rồi. Quy 1 chương 1224, nô quốc thủy tổ, phong yêu cổ giới tồn tại. Thì ra là thế. Thần Tôn khẽ vết cảm, đối đây hết thảy nhân quả cũng nhưng tại tâm, cuối cùng lại để cho Diệp Lăng hợp thượng thủy phủ hỏa quyền. Diệp Lăng cảm thấy kinh ngạc, thu khởi thủy phủ hỏa quyền sau, hỏi đạo, "Thần Tôn, vì sao không giết hết hắn môn đích tàn hồn? Nhất là ngân long long hồn, lại để cho hắn đứng ở thủy phủ hỏa quyền trong?" cuối cùng là cái tai họa. Dùng pháp lực của ta, sao không đủ để đem giết hồn, chỉ có thần tôn ra tay, phương có thể triệt để giết chết hắn. Thần tôn thở dài một tiếng, hỏi lại đạo, đợi tí nữa ngươi nhìn thấy lão phu bà tôn, thì sẽ biết được trong đó nguyên do. Ngươi cũng biết cái này giao quan điện, tại sao lại bị thế nhân xưng là trừ thần điện. Diệp Lăng khẽ giật mình, đương nhiên là bởi vì thần tôn chi cố. Thần tôn ngài tọa trấn trừ thần điện, thủ hộ Ngô Quốc tu tiên giới, đời ta Ngô Quốc tu sĩ đều bị đem ngài tôn thờ. Ngai chỗ giao quan điện, tự nhiên là chúng ta cảm nhận chính giữa thần điện. Thần tôn lắc đầu, sai rồi. Thực sự không phải là bởi vì bản tôn chi cố, ngươi đi theo ta. Diệp Lăng đi theo thần tôn phân thân, đi qua trống rỗng tiền điện, đi tới giao quang điện trung điện, chính giữa nhất thở phụng hai bước hòa như, một bước làm chủ, một bước ở bên. Chủ bước hòa thượng, thình lình vẽ lấy một gã áo trắng nam tử bóng lưng, tay nâng gourd rượu, túi đầu và ngẩng đầu trong tiền điện, nhìn như Tịch Liêu, lại khó nén tia tuyệt thế phong độ tư thái. Thần tôn thượng trước đốt hương, cắm vào trong đỉnh, báo cho biết Diệp Lăng, cung phụ cái này vị, là của ta sư tổ. Cũng là khai sáng chúng ta nô quốc tu tiên giới thủy tổ. Thân là độ kiếp chi tu, tại thượng cổ lúc cửu Lê Hạo tổ, cũng là uy danh hiển hách. Diệp Lăng nghe xong nghiêm nghị khởi kính, tuy nhiên không biết đạo độ kiếp chi tu là bậc nào tu vị, nhưng khai sáng lô cốt tu tiến lên giới, như thế hành động vĩ đại, có thể nói là một đời thủy tổ. Thần Tôn chậm rãi nói đạo, thượng lần bản tôn truyền xuống mật lệnh, mệnh bọn ngươi lẻn vào Đông Hải yêu thánh cung sau Phong Yêu Mộ Hoàng, nghị cách diệt Đông Hải yêu thánh một đám mạnh hồn, xử chi suy yếu. Chỗ đó có tu vị hạn chế, chỉ có trúc cơ tu sĩ có thể tiến vào, ngươi cũng tiến vào qua Phong Yêu cổ giới, được chứng kiến thế giới kia thiên địa, chính là thủy tổ thiết lập liên núi yêu mộ, dùng để Phong Yêu. Diệp Lăng trong ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang, đối chủ bức họa thượng nam tử bóng lưng Càng là khâm phục đã đến, nguyên lai Phong Yêu cổ giới, là thủy tổ Phong Yêu chi giới. Thần tôn nhẹ gật đầu, không sai, cái này là Phong Yêu cổ giới tồn tại. Đây cũng là vì cái gì người thân là Ngô Quốc tu sĩ, có thể tiến vào Phong Yêu cổ giới, mà Hùng Liên phu nhân và Đông Hải yêu thánh mệnh hồn, nhưng không cách nào đi ra. Cho tới bây giờ, Diệp Lăng dĩ nhiên đã có vài phần hiểu ra, hỏi đạo, nan đạo thủy tổ chỗ Phong Ấn đại yêu, là cái kia vị thượng cổ đại có thể yêu thánh chi chủ. Lúc ấy ta còn nghĩ lầm, hắn mới là Phong Yêu cổ giới chủ thể. Phu nhân của hắn Hùng Liên, cũng là đại yêu. Thần tôn cười nhạt một tiếng, chủ thể Còn thú mà thôi. Hướng cổ thời điểm, thủy tổ chém yêu thánh chi chủ yêu thi, phong ấn tại Đông Hải Đại Biển, cũng chính là hôm nay Phong Yêu Mộ Hoàng. Nhưng không cách nào đem triệt để giết chết, chỉ có thể dùng hình như đóa hoa sen núi yêu lăng núi trấn áp, cũng chính là yêu thánh chi chủ mộ phần đất. Các ngươi ngộ nhập đài sen độ phụ, nhưng thật ra là hồng liên phu nhân mộ thất, nàng bất quá là yêu thánh chi chủ chôn cùng. Cái kia cái gọi là Đông Hải yêu thánh, cũng là chôn cùng, là liên núi yêu mộ trước đà bia thạch tú. Vô số năm đến, bọn hắn bị nhốt Phong Yêu cổ giới, thủy chung không cách nào đi ra, khó gặp mặt trời. Gần ngàn năm đến, phế tú chi hồn tự số Đông Hải yêu thánh, đầu độc Đông Hải yêu tộc, phạm tang nô quốc ven biển, gây sóng trùng gió. Quy 1 chương 1225, Phong yêu phương pháp, thư thần điện thượng. Diệp Lăng cuối cùng đã minh bạch phong yêu cổ giới trận tướng, chẳng qua là trong lòng của hắn còn có thật sâu nghi hoặc, nhịn không được hỏi tham đạo, thủy tổ phong yêu chi thuật, có thể nói là hoa, vẽ, địa vi một phần. Chẳng qua là văn bố tại phong yêu cổ giới trong, là thông qua bên trong thượng cổ truyền thống trận, truyền thống đi ra. Linh trụ thượng rõ ràng khắc có yêu thánh chi chủ đại tự, thượng sách, Hồng Liên, ta đi cũng, vì mày đi khắp cửu lê hạ thổ, tìm kiếm tiên tài địa bảo. Tuy tổ bố trí xuống phong yêu cổ giới, cuối cùng vẫn còn không có thể vây khốn hắn. Thần tôn Vey Zhou cười đạo: "Ngươi chỉ biết kia bề ngoài, không biết trong đó." Thủy tổ Phong Yêu phương pháp, am hiểu sâu hư thật hai ý. Không đơn thuần là phong ấn yêu thi cùng kia hồn thể, càng là phong sinh tử nhân quả, không vào luân hồi. Ngươi đang ở đây phong yêu cổ giới trông được đến thượng cổ truyền tống trận, là thật giống như Nguyễn, xen vào hư thật tầm đó, đối với Ngô Cốc tu sĩ mà nói, tự nhiên là ly khai phong yêu cổ giới, đi thông ngoại giới truyền tống trận. Nhưng đối với yêu thi bị trạm, trấn áp tại Liên Sơn hạ yêu thánh chi chủ, nhưng là ảo trận. Hắn nghĩ lầm chính mình truyền tống đi ra, Nhưng thật ra là đắm chìm tại chính mình trong một cảnh, thần du, xuất khiếu bay bay, kia trong động cảnh cự lên hạo thổ, vô luận là hắn yêu thì, vẫn là mệnh hồn, như cũ an nghỉ tại phong yêu mộ hoang hạ. Hồng Liên phu nhân, vẫn là thạch thú yêu thánh, đều là như thế, chọn đời trầm luân tại phong yêu cổ giới. Các nàng không cách nào đi ra, lại có thể nô dịch nô nhập phong yêu cổ giới yêu tộc, đầu độc Đông Hải yêu tộc vì kia làm việc, cho nên Hồng Liên lệnh là thật, ngươi bị Đông Hải yêu tộc đuổi giết cũng là thực, nhưng là không cần quá mức lo lắng. Diệp Lăng tâm thần chấn động, lần nữa nhìn phía chư thần điện tế tự thủy tổ bức họa, khâm phục tình cảnh, thản nhiên mà sinh, thủy tổ cường hãn. Thần tôn lại đạo, năm đó thủy tổ chế này đã phát lúc, biết rõ rất nhiều yếu tố thọ nguyên đã lâu, mà đời ta tu sĩ lại thọ nguyên có hạn. Vì vĩnh viễn tuyệt hậu hạn, mới được này phong yêu phương pháp. Chư lần đó ra, thủy tổ vẫn còn bắc hoàng bên ngoài, cùng cự Lê Hạo thổ tề quốc giáp giới chi địa, tòa sơn hải. Tang lô quốc tu sĩ có thể ra, tề quốc tu sĩ nhưng không cách nào tiến vào. Mặc dù là tại thủy tổ quy cư sau, còn lưu hạ xuống trấn quốc chi thần khí. Đây hết thẻ hết thảy, vì chính là bảo vệ tang lô quốc thiên tu thần thế. Diệp Lăng tình ngộ, chư thần điện danh tiếng, không phải bởi vì thần tôn mà khởi, mà là tế tự nô quốc thủy tổ, cũng là thần tôn sư tổ. Đây mới thực sự là phu hậu Ngô Quốc thần chi. Thần tôn lại hướng bức thứ hai bức họa đốt hương tế bái, họa vẽ trong đạo trường là thủy tổ đệ tử thân truyền, cũng là ta sư tôn. Đã đến ta sư tôn thế hệ này, Ngô Quốc sẽ không có thượng cổ thời đại như vậy cường thịnh. Sư tôn lão nhân gia ông ta cuối cùng cả đời tu vị luyện hư, xa xa không kịp thủy tổ huy hoàng. Diệp Lăng hỏi đạo, xin hỏi thần tôn, ngài nói thủy tổ là độ kiếp chi tu, đạo trường lại là tu vị luyện hư, đây rốt cuộc là cái dạng gì tu vị? Thần tôn chậm rãi nói đạo, hóa thần chi thượng, có luyện hư, hợp đạo, độ kiếp, đại thừa chi cảnh. Sau đó mới là phi thăng thượng giới, phương có cơ hội thành tiên đạo, vị liệt tiên tiên. Phi thăng sự thất bại ấy, cũng quỷ tiên, địa tiên, nhân tiên chi thuộc. Đời ta tu sĩ, nghịch tiên mà tu. Nhưng mà tiên độ dài đằng đẵng, thọ nguyên có cố gắng hết sức, thành đáng tiếc cũng. Nói đến đây, thần tôn thở dài một hơi, trong ánh mắt lộ ra một chút cũng không có cố gắng hết sức thường thường, làm như tại hồi ức cả đời này, lại như có thật sâu không cam lòng cùng sầu lo. Cuối cùng, thần tôn trầm giọng đạo: "Đi theo ta." Đến hậu điện, chờ ngươi nhìn thấy bản tôn tình cảnh, tự nhiên sẽ hiểu ta gọi mục đích của ngươi tới quy 1 chương 1226, thần tôn tọa nguyên sắp hết. Thần tôn mang theo Diệp Lăng, đi tới giao quang điện hậu điện, theo hắn huy động pháp trận, trên hồi nơi đây trận pháp kết giới, Diệp Lăng nhất thời cảm nhận được một cổ hầu như làm hắn hít thở không thông uy áp. Mà cái này uy áp là luôn, rõ ràng là hậu điện chính giữa, vô đoàn thượng ngã ngồi lấy, hình như tiểu tụy lão giả, toàn thân thượng hạ tràn ngập nồng đậm tử khí. Diệp Lăng cảm giác sâu sắc khiếp sợ, chừng đại con mắt nhìn qua một màn này, hoảng sợ đạo: "Thần tôn, đây mới là ngài bản tôn, chính thức phát tướng." Theo thần tôn phân thần, Bát Quái Đạo Bảo Nguyên anh đạo sĩ, thân ảnh cùng vốn tôn trong điệp, chiết để dung nhập sau, Phất tán ra vi áp, tiến thêm một bước hướng thượng kéo lên, dừng bước tại hóa thần hậu kỳ. Nhưng mà, hắn thân thượng tử khí như trước đậm đặc, tựa hồ đã đến gần đất xa trời, cách quy cơ bất quá là một bước ngắn. Hình như tiểu tụy lão giả chậm rãi mở mắt ra mảnh vài, hướng về phía Diệp Lăng nhẹ gật đầu, bao hàm tuế nguyệt tang thương thanh âm, thở dài đạo: "Diệp Lăng, ngươi bây giờ nên biết đạo bạn tôn chiêu mộ binh lính ngươi tới trừ thần điện mục đích. Lão phu tu đạo hơn 2000 năm, thọ nguyên sắp hết. Toàn bộ bằng phân thân chi thuật, cùng sư tổ truyền xuống bí pháp, khổ khổ chèo chống lấy, vốn nên quy cơ." Giáo sư Tổ cùng sư Tôn hồn về cái kia thế, bất đắc dĩ Ngô Quốc không người kế tục, đúng là vẫn còn không yên lòng. Ngươi hỏi lão phu, vì sao không ra tay đá diệt ngần lòng chi hồn, trấn áp băng hổ, hư minh quỷ tu thế hệ? Thật sự là cố tình mà vô lực. Mỗi lần tiêu hao pháp lực, sẽ gặp suy yếu một phần, từ khí cũng càng vì đậm đặc, thọ nguyên cũng sẽ tùy theo suy giảm, tóm lại là ngày giờ không nhiều. Diệp Lăng cưỡng chế trong lòng đích khiếp sợ, trong ánh mắt lộ ra hiểu ra chi sắc, chết không được lúc trước thần tôn càng khái, tiến độ dài đằng đẵng, thọ nguyên có cố gắng hết sức, nguyên lai like thần tôn đại hạn buông xuống. Diệp Lăng mơ hồ có chút bất an đạo, thần tôn Ngài gọi ta đến, thế nhưng là vì luyện chế Thọ Nguyên Đan. Lúc trước tại Đông Lai đạo thượng, Văn Bối tấn chức luyện đan phật sư, là ngài ra tay ngăn cản hạ xuống thiên kiếp, chẳng phải là hao phí đại lượng pháp lực. Sự ngài càng thêm hư nhược rồi. Thần Tôn hơi hờ đạo, nắt một cỗ phân thân mà thôi, ngươi không cần để trong lòng dự. Mặc dù không phải là vì ngươi, vì Đông Lai đạo thượng chúng tu sĩ, bản tôn cũng sẽ xuất thủ. Cứ may ngươi tiến giai thành công, chỉ cần luyện chế ra cực phẩm Thọ Nguyên Đan, bản tôn có thể dùng Thọ Nguyên tồn tộc, hết sức bù cuộc đời này cho ngươi. Diệp Lăng nghe đến đó, trong nội tâm hắn nảy chi ý càng lớn, trên đường tới thượng, hắn thì có chỗ suy đoán. Thần Tôn suy yếu có lẽ cùng hắn có quan hệ. Hôm nay xem ra, quả nhiên, Thần Tôn dùng vỡ vụn một cỗ tượng thần phân thân một cái giá lớn, thay hắn ngăn cản hạ xuống thiên kiếp, gây nên sự bản thân suy yếu. Thực sự không phải là Bế Quan Tu luyện ra phát hiện ra sai lầm, mà là Thần Tôn tại đây tốt tình cảnh hạ, không thể không Bế Quan ẩn tu. Đồng thời, tại Bác Hoang Phong Vân lấy tiên địa lại yêu, cũng nghêu nhau thoát khốn, tạo thành hôm nay chi tiết. Đây hết thể nhân quả cùng can nguyên, vẫn là ra tại thân thể của hắn thượng. Tuy nhiên Thần Tôn ngày giờ không nhiều, nhưng Diệp Lăng tấn chức luyện đan thần sư, dẫn hạ xuống 3000 giặm kiếp vân, động tính không nhỏ, nhanh hơn Thần Tôn tự kỳ đến. Diệp Lang ngẫm quyển, thật sâu tối đầu, vì thần tôn luyện chế Thọ Nguyên Đan, cũng vì Bắc Hoàng thậm chí nô quốc căn nguy, vãn bối nghĩa bất dùng tử. Chẳng qua là vãn bối tu vị thấp kém, dùng vãn bối này một ít không quan trọng đạo đi, sợ la luyện không được hóa thần đại đan. Thần tôn bao hàm tuyết nguyệt tang thương trong ánh mắt, lộ ra vài phần vẻ vui mừng, ứng với đạo, bản tôn có thể giúp ngươi. Ngươi cũng có thể mượn cơ hội này, cảm nộ bản tôn cuộc đời này sợ tu chi đạo cảnh. Mặt khác, còn có sư tổ truyền thừa đan đỉnh, phủ đầy bụi một chút cũng không có mấy tuần nguyệt, lão phu cũng không am hiểu đàn đạo, một mực chưa từng mở ra, có lẽ đối luyện chế cực phẩm đan dược có chỗ giúp ích. Diệp Lăng nghe xong, có nô cốc thủy tổ truyền thừa đang đỉnh, còn có thần tôn hóa thần hậu kỳ tu vị tương trợ, như vậy việc này có thể thành. Quy 1 chương 1227, thần tôn chuẩn bị. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, tuất, van đối hết sức nỗ lực. Ngoài ra, còn cần luyện chế cực phẩm thọ nguyên đan dược liệu. Nếu như là thần tôn ngài phục dụng mà nói, phẩm giai độ cao, nên là thập ngũ giai cực phẩm dược hiệu tốt nhất. Thần tôn gặp Diệp Lăng có can đảm đáp ứng, trong ánh mắt lộ ra trở mòng chi ý, ngươi yên tâm, bản tôn mấy trăm năm trước, ngay tại khắp nơi góp nhặt luyện chế thọ nguyên đan cực phẩm dược liệu, tất cả nơi đây. Ngươi xem có thể luyện chế mấy lô? Nếu như như cũng không cách nào luyện chế ra một hạt, cũng là lão phu chúng mục tiêu nên tuyệt, tự sinh có mệnh, nửa điểm cũng không cương cầu được. Nói xong, thần tôn giải hạ xuống một cái chữ vật đại, đổ cho Diệp Lăng. Diệp Lăng mở ra vừa nhìn, nhất thời bị ngút trời mà ra thảo mộc linh khí chỗ chấn nhiếp, liền toàn bộ giao quang bọc hộ điện đều đầy tràn thảo mộc mùi thơm ngát. Diệp Lăng dùng thần nhận thức đảo qua, vậy mà tất cả đều là thập ngũ giai cực phẩm linh thảo. Số lượng nhiều, liền hắn nhìn qua chi thất thần, có chút tuy nhiên không phải luyện chế tọa nguyên đan, nhưng cũng bị thần tôn góp nhặt đến. Đây đủ luyện chế 5 6 lô. Nếu là cửu giai cực phẩm thọ nguyên đan mà nói, Vạn bối rất có năm chắc, gia đan xuất, tỉ lệ có thể đạt tới 8 phần, nhưng như phẩm giai cao như vậy đích, vạn bối còn chưa từng có thử qua. Bất quá vô luận như thế nào, cũng muốn hết sức thử một lần. Thần tôn được nghe lời ấy, mắt lộ ra kỳ mang, lúc trước hắn cũng đi tìm Tiên Đan lão tổ, dùng kia nguyên anh tu vị, luyện chế cùng giai cực phẩm thọ nguyên đan, gia đan xuất, tỉ lệ bất quá là ba thành. Mà trước mắt Diệp Lăng, tu vị mặc dù chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng luyện chế so với hắn cao nhất giai cự phẩm thọ nguyên đan, vậy mà có thể đạt tới 8 phần gia đan xuất, tỉ lệ, xem gia luyện đan thần sư danh tiếng, không phải hư danh nói chơi. Thần Tôn tràn đầy chờ mong hỏi đạo, khi nào có thể luyện chế? Con cần làm cái gì chuẩn bị? Diệp Lăng nghiêm mặt đạo, hiện tại có thể luyện chế, ngay tại nơi đây. Chư thần điện cung phụng có thủy tổ bất họa, mong rằng thủy tổ trên trời có linh thiên phù hộ, có thể thành công luyện ra. Thần Tôn hít sâu một hơi, khẽ rước cảm, biết đạo luyện chế cực phẩm Thọ Nguyên Đan không phải chuyện đùa, đồng dạng là muốn tiêu hao không ít pháp lực, dùng hắn bây giờ suy yếu sức cơ, toàn thân thượng hạ tràn ngập tử khí, một khi trợ Diệp Lăng luyện đan không thành, như vậy sẽ thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, Thần Tôn lại lấy ra một cái trữ vật đại, đưa cho Diệp Lăng, trong này giả bộ là thập tam giai đến thập ngũ giai Thượng phẩm cùng trung phẩm dược liệu. Nếu như luyện chế cực phẩm Thọ Nguyên Đan thủy trung không thành, có thể lựa chọn luyện chế thượng phẩm, thậm chí là trung phẩm Thọ Nguyên Đan, mặc dù đối với Thọ Nguyên kéo dài có hạn, nhưng tổng còn hơn triệt để thất bại. Diệp Lăng vừa nhìn thần tôn chuẩn bị như thế đầy đủ, xem ra dĩ nhiên đã làm xong xấu nhất ý định, Diệp Lăng trầm ngâm đạo: "Theo ta Thiên Đan Tiên môn nhận định, cùng Đan Vương Đồ giám chứa đựng, nếu là thập tam giai trung phẩm Thọ Nguyên Đan, dùng thần tôn hóa thần hậu kỳ tu vị phục dụng, cũng không có hiệu quả gì, rất khó kéo dài tuổi thọ. Mà thập ngũ giai trung phẩm Thọ Nguyên Đan, diễn Thọ kéo dài 5 đến 10 năm, thượng phẩm tối đa diễn Thọ kéo dài 30 năm." Nếu là thập ngũ giai cực phẩm thọ nguyên đan, tức thì có thể duyên thọ kéo dài hơn trăm năm. Thần tôn lại đạo, cần gì trăm năm? Chỉ cần một lần nữa cho bản tôn 30 năm thời gian, nhất định dùng đem hết toàn lực, đem đệ tử thân truyền bồi dưỡng thành hóa thần chi tu. Tiếp nhận bản tôn ý bác, chấp chưởng trấn quốc thần khí, bảo hộ ta nô quốc. Cho nên, ngươi có thể nếm thử luyện chế thập ngũ giai cực phẩm, nếu không thành, vậy luyện chế chúng phẩm. Bản tôn sinh cơ cùng pháp lực có hạn, tuy nhiên dự liệu đầy đủ, nhưng là chỉ sợ cầm cự không được bao lâu. Diệp Lăng cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, gật đầu hướng với đạo, văn bố minh bạch. Chẳng qua là thần tôn đệ tử thân truyền, đích thị là đại thành chủ Huyền Chân Tử. Hắn có thể ở mấy chục năm bên trong, đột phá nguyên anh tu vị, đạt tới hóa thần chi cảnh. Quy 1 chương 1228, đệ tử thân truyền là Lục Băng Lan. Diệp Lăng từng nghe U Nguyệt Tiên Tử nói khởi, Huyền Chân Tử tu vị là nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa trước đây thật lâu chính là cái này tu vị, cách nguyên anh đại viên mãn còn cách một đoạn, tại sinh thời là hóa thần vô vọng, nếu bản về tiên tư, còn không bằng nàng. Cho nên, Diệp Lăng mới có nảy vừa hỏi. "Nào biết, thần tôn lại lúc đầu, bản tôn sư thừa thủy tổ, sư tôn nhất mạch, bảo hộ nô quốc, là sẽ không dễ dàng thu đồ đệ." Đệ tử thân truyền liên quan đến đến nô quốc tương lai, cho nên tại người chọn lựa thượng cực kỳ thận trọng, nhất là xem trọng tiên tư. Bởi vì chỉ cần đã đến hóa thần chi cảnh, mới có đầy đủ pháp lực, chấp trưởng thủy tổ truyền thừa thần khí. Huyền Chân thực sự không phải là bản tôn đệ tử thân truyền, hắn chẳng qua là thần điện thần sử chính giữa nổi tiếng chi nhân, rất có trị thế chi tài, nhưng mà tiên tư chưa đủ, cuộc đời này tu vị khó có thể ti thêm. Bản tôn mắt thấy đại hạn buông xuống, mới miễn cưỡng đem Huyền Chân thu làm là ký danh đệ tử, cố ý lại để cho hắn thống lĩnh chi thần điện thần sử, hiệu lệnh cựu đại tiên môn, không đến mức lại để cho Ngô quốc nội loạn. Y thực khó có thể đem thủ hộ nô cốt bực này trọng nhậm gửi gắm cho hắn, một khi kẻ thù bên ngoài xâm phạm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ có tiên đan tiên môn Lục Băng Lan, đơn nhất băng linh căn, tư chất mỹ tiên, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Có thể truyền thừa bản tôn ý bát, đã bị bản tôn tu làm đệ tử thân truyền. Chỉ cần đợi một thời gian, dốc sức bồi dưỡng, coi hắn tiên tử, 30 năm hoàn thành, cũng không phải là việc khó. Người cùng Lục Băng Lan đã đồng môn, lại là đồng hương, tương lai còn phải cố hết sức phụ tán nàng. Diệp Lăng nghe đến đó, tinh thần chịu phấn khởi. Nguyên lai thần tôn đệ tử thân truyền, dĩ nhiên là Lục Băng Lan lục đại tiểu tỷ. Điều này cũng khó trách, vốn Lục Băng Lan chính là nô quốc thiên chi tiểu nữ, nếu bàn về thiên tư, không người có thể đưa ra phải người. Chư thần điện sớm liền an bài nàng đến Bắc Minh cùng Bắc Hoang tu luyện, trọng điểm tại bồi, chỉ sợ thần tôn đã sớm có này niệm. Vì vậy Diệp Lăng túy người hành lễ, cẩn tuân thần tôn pháp chỉ. Vệ tinh về lý, Vạn Bối đều đối Lục Băng Lan nhiều hơn chúng nó. Chẳng qua là Vạn Bối thiên tư ngu rốt, chỉ sợ tại tu vị thượng khó có thể đuổi theo thượng Lục Băng Lan bước chân, chỉ có thể ở đan đạo một đường thượng, hơi cố gắng hết sức non nớt lực. Thần tôn đại có thâm ý nhìn về hắn, ngươi có này tâm, bản tôn cảm giác sâu sắc vui mừng. Như Thọ Nguyên Đan luyện thành, Ngươi tại Ngô Quốc Tổn tộc có đại công, bản tôn sẽ thu ngươi làm ký danh đệ tử. Tương lai vô luận Lục Băng Lan tu vị như thế nào, cũng chỉ là sư tỷ của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Lăng khí tức chịu cứng lại, vừa nghĩ tới Lục Đại tiểu tỷ, luận điên kỳ so với hắn còn nhỏ, lại làm sư tỷ, nhưng tổng sống khá giả làm sư cô, sư tổ. Xem ra sau này còn phải dốc sức liệu mạng tu luyện, không thể bị Lục Băng Lan bỏ qua quá xa, bằng không thì cái này sư đệ làm quá hẹn bọn, quá vô năng. Vì vậy Diệp Lăng chỉ phải ứng với đạo, vãn bối nguyện ý. Vậy do thần tôn phân phó. Thần tôn vui mừng đạo Việc này không nên chậm trễ, Bản Tôn hiện tại liền giúp ngươi khai lọ Lửa Đan. Ta và ngươi có hay không có thầy trò duyên phận, đều xem hôm nay ý như thế nào. Nếu không, Bản Tôn cho dù phá lệ thu ngươi làm đồ đệ, đại hạn buông xuống, cũng tới không kịp truyền thụ cho ngươi cái gì. Đang khi nói chuyện, Thần Tôn tế ra một cái cổ sơ đan đỉnh, o o o n g một tiếng đã rơi vào giao quang bảo hộ điện chính giữa, phản phát hồi đi lại muôn đời tuế nguyệt thất truyền. Dung Diệp Lăng thảo một tạo nghệ, lập tức cảm nhận được cái này, nhìn như nội no bụng kinh gian nan vất vả, có không chọn vẹn pha tạp dấu vết thượng cổ đan đỉnh, còn còn sót lại lấy nồng đậm đan mùi thơm hơi thở. Tuy nhiên lực kinh muôn đời Thời giờ này lại thật lâu không tiêu tan, hiển nhiên là luyện chế qua vô số thiên tài địa bảo bạo đỉnh. Thần tôn trong ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, vừa thấy, chính là nô cốt thủy tổ truyền cho sư tôn, về sau sư tôn lại truyền cho lão phu. Chỉ tiếc, tại sư tôn cái kia một đời, nô cốt thiên địa linh khí liền từ từ mờ manh, thiên tài địa bảo xa không kịp thượng cổ lục nhiệm, đang đạo cũng dần dần sự suy thoái, đỉnh này phụ đẩy bối đã lâu, ngươi mà lại thử một lần. Nếu không thất tay, lão phu còn góp nhặt mấy cái lò đan, nhưng vô luận là lai lịch vẫn là phẩm đối với, cũng không bằng thủy tổ truyền thừa. Quy 1 chương 1229, thành bại lúc này một lần hành động. Thần Tôn đang khi nói chuyện, chảo khởi nhất đại đem cực phẩm hỏa linh thạch đầu nhập vào đan đỉnh phía dưới. Diệp Lăng xem hoa mắt thần trí, hắn theo luyện đan đệ tử một mực tấn thăng đến luyện đan thần sư chi cảnh, còn chưa từng có dùng qua cực phẩm hỏa linh thạch đến khống hỏa. Mặc dù là ngày đó tại Đông Lai đảo thượng luyện chế thượng cổ thần đan, cửu chuyển hoàn hồn đan, dù cũng không quá đáng là thượng phẩm hỏa linh thạch. Diệp Lăng thử khống hỏa, vốn lấy pháp lực của hắn, còn chưa đủ để dùng triệt để khống chế thủy tổ truyền thừa đan đỉnh, lô hỏa nhìn như rất mạnh, lại thủy chung đốt không thấu. Cần thần Tôn pháp lực tương trợ. Văn đối cái này bắt đầu luyện đan, theo khống hỏa đến đưa lên dược liệu, đến dung đan lại đến khai lò, cần công tác liên tục. Diệp Lăng đem chữ vật đại mang tới, tiện tay có thể trảo thập ngũ giai cực phẩm dư liệu. Thần Tôn thấy hắn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt sáng lờ chậm chậm vào lô hỏa, hiển nhiên đối với cái này sự tình thập phần chăm chú, tràn đầy tín tưởng. Thần Tôn nhẹ gật đầu, tu khí ngưng thần, điểm chỉ bấm niệm pháp quyết, không tiếp tiêu hao còn thừa không, có mấy sinh cơ, hóa thân hậu kỳ pháp lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào Diệp Lăng kinh mạch, vận chuyển lớn nhỏ chu thiên, rất tròn lưu chuyển. Bởi như vậy, cũng không sẽ làm bị thương đến Diệp Lăng kinh lạc, lại có thể lại để cho hắn tùy thời có thể điều động cái này cường đại pháp lực, dùng để luyện đan. Tà chi đạo cảnh Tại âm dương hư thực đăng lúc, vạn vật phụ âm mà ôm mặt trời, sông khí cho rằng cùng, thông hiểu đạo lý, như ý lưu chuyển. Diệp Lăng cảm thụ được trước đó chưa từng có tràn đầy pháp lực, quả nhiên như thần tôn theo như lời, âm dương lưu chuyển, một khối, liên tục không ngừng. Trong ánh mắt của hắn hình như có chỗ hiểu ra, lập tức điểm chỉ bấm niệm pháp quyết, chỉ hướng đan đỉnh lô hỏa. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả cực phẩm hỏa linh thạch đồng thời vỡ vụn, bộc phát ra lực diễm, hầu như cắn nuốt đan đỉnh. Toàn bộ giao quang bọc hầu điện đều bắn ra rà chói mắt vầng sáng. Nhưng ở Diệp Lăng thuần túu khống hỏa hạ, hỏa thế như là như du long vẩn quanh tại đan đỉnh trung quanh. Mà Đan đỉnh cũng dần dần bị đứt đấu, từ trong đó tản mát ra đan hương chi khí cũng càng vì nồng đậm. Diệp Lăng trong ánh mắt phát ra thần thái, hắn luyện đan vô số, nhưng là như thủy tổ truyền thừa thượng cổ đan đỉnh, tuyệt đối là chí bảo. Thượng cổ lúc nhập này đan đỉnh thiên tài địa bảo, cùng với luyện thành đan hương, sớm đã đem đan đỉnh xuống nước, kèm theo đan hương, ngọn nguồn vận ấm hậu. Sau đó, Diệp Lăng bắt đầu đưa lên thập ngũ giai cực phẩm linh thảo, cùng đưa lên bát giai, hữu giai cực phẩm linh thảo không khác nhiều, lập tức hết sức chuyên chú luyện đan chế dược. Hôm nay đã có thần tôn hóa thần hậu kỳ pháp lực tương trợ. Cùng với Diệp Lăng đối thần tôn đạo cảnh sơ bộ hiểu rõ, lại thêm thượng hắn luyện đan thủ pháp thuần thục, luyện chế khởi đến thành đạo. Chỉ có phía sau hắn thần tôn, theo pháp lực tiêu hao, thân thượng tử khí tràn ngập, sinh cơ đã ở dần dần tiêu tán, thậm chí ngay cả nguyên thần đều tại suy yếu, gần như trong suốt, sen vào hư thật tầng đó. Nhưng đây hết thảy, thần tôn đều không có cùng Diệp Lăng xét hỏi, biết rõ đây là luyện đan thời khắc mấu chốt, quyết không thể biết khó mà lui, bỏ dở nửa chừng, pháp lực như cũng liên tục không ngừng cung cấp lấy. Thần tôn trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như lần này luyện đan thất bại, mặc dù có cực phẩm linh thảo, thượng cổ lò đan, nếu muốn lại đến một lần lời nói Hắn còn sót lại sinh, cơ phải không đủ vì duy trì, thành bại ngay tại này một lần hành động. Càng là đang mang trọng đại, thần tôn càng là tâm như chỉ thủy, tâm bình khí hòa, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, như là lao tăng nhập định bình thường. Theo Diệp Lăng điểm chỉ bấm niệm phát quyết, một tiếng hét ra lệnh, "Ngưng đan!" Khai mở. Đan đỉnh tại Như Du Long Lô hòa trong, đình chỉ chuyển động, o o o enở ra một tiếng trọng noise đã rơi vào giao quang điện ở giữa. Mặc dù là định lực 10 phần thần tôn, tất cũng đi theo run rẩy khởi đến, khàn khàn và tang thương thanh âm, mệt mỏi hỏi thăm đạo, "Như thế nào?" Diệp Lăng vất tay tản đi hỏa sương mù. Trật ngồi đan đỉnh chi phòng, chỉ một thoáng, nồng đậm đan hương đầy tràn toàn bộ giao quang bọc hậu điện. Liên vốn là cực kỳ suy yếu thần tôn, nghe thấy được cái này đan hương xông vào mũi, tinh thần chịu phấn khởi, vui vẻ thoải mái. Quy một chương 1230, Thỏ Nguyên Đan Thành, thần tôn đệ tử. Diệp Lăng tiếp hạt đạo, đáng tiếc. Văn Bối lần đầu nuợt nhờ thần tôn pháp lực luân chế, rồi hướng đan đỉnh không quá quen thuộc, hảo hảo một lò dư liệu, bị Văn Bối lãng phí. Chỉ luyện chế được 3 hạt thập ngũ giai cực phẩm Thọ Nguyên Đan. Cái này ra đan suất, tỉ lệ quá thấp. Thần tôn mừng rỡ như điên, cẩn thận theo đan đỉnh trong lấy vánh nuợt như châu 3 hạt cực phẩm Thọ Nguyên Đan co như chân bảo. Mặc dù là thần tôn định lực cường thịnh trở lại, giờ phút này cũng hận không thể ngửa mặt lên trời thét giải. Cười không ngậm miệng được, đã đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Bản tôn chỉ cần phục dụng một hạt, có thể duyên thọ kéo dài trăm năm. Nhiều ăn cũng vô ích chỗ. Còn lại hai hạt, hoàn toàn có thể đi cựu Lê Hạo thổ tìm những lao gia hoặc kia, đổi chút ít bạc bối. Tướng nông thủy tổ cùng sư tôn trên trời có linh tiên phù hộ, bảo vệ ta nô quốc quốc tổ không dữ. Diệp Lăng, từ nay về sau, ngươi chính là bản tôn đệ tử. Vị sư đạo số xung hư, vô luận là đủ, sở, càng các nước chi tu đều xưng là sư xung hư đạo trưởng. Diệp Lăng thẳng đến lúc này mới biết đạo thần tôn danh hảo, vội vàng đi qua bái sư chi lễ, ngượng ngùng đạo: "Sư phụ, nếu không lại luyện một lò." Đệ tử hiện tại có 9 thành năm chắc, để cao gia đăng xuất, tỉ lệ bởi vì cái gọi là một hồi sinh, hai hồi quan thuộc. Có thể, việc này về sau lại nói. Thần Tôn vội vàng ngừng, vừa nghĩ tới vị trợ Diệp Lăng luyện đan, pháp lực tiêu hao thập phần khủng bố, sinh cơ đều suýt nữa tiêu tán hầu như không còn, cơ hồ là tại quỷ môn quan đi về trước một lần, hắn cũng không muốn lại tự nghiệm thấy. Thần Tôn lấy lại bình tĩnh, hồi đã đến bổn đoàn lượng, chàng hổ thỏa Tuy nhiên còn không có ăn vào cực phẩm Thọ Nguyên Đan, nhưng khí sắc nếu so với lúc trước tốt hơn nhiều, dạn dò đạo. Diệp Lăng, lần này ngươi dựng lên đại công, lại để cho vi sư có thể kéo dài tánh mạng trăm năm, tiếp tục tọa trấn chư thần điện, thủ hộ nô quốc. Cái này trong vòng trăm năm, đủ để bồi dưỡng sư tỷ của ngươi Lục Băng Lan trở thành hóa thần chi tu, thậm chí coi hắn tiên tử, còn có thể càn thượng một tầng lầu, về sau tiền đồ vô lượng. Đối đãi vi sư ăn vào cực phẩm Thọ Nguyên Đan, sau khi xuất quan, lại triệu kiến ngươi cùng Lục Băng Lan, luận công phong thưởng. Trong lúc này, ngươi cầm lại lễ bài như cũ hội thiên xu sơn trang, cũng có thể đến các nơi sơn trang đi một chút, các nơi thần thử đều bị tuân lệnh mà đi. Nhớ lấy, hết thệ cẩn thận vì thượng, thực tế muốn coi chừng Bắc Hoang đại yêu qua lại. Một khi vi sư khôi phục nguyên khí, dọn ra tay đến, tự nhiên sẽ đi tu tập chúng. Diệp Lăng không người đồng ý, trịnh trọng chuyện lạm nhận lấy toàn thân hiện ra lưu quang thất tinh lệnh bài, thần sắc cung kính tối lui ra khỏi giao con điện. Hắn nhìn cái này thất tinh lệnh bài, giống như kim không phải vàng, ngọc cũng không phải ngọc, nhìn không ra là cái gì chất liệu, nhưng so với trước thần điện lệnh bài, hiển nhiên cao hơn ra một cái phẩm giai. Bởi vì Diệp Lăng tại Hổ Tôn Trô đó biết được Chư thần điện tọa hạ thần thử đám bọn họ đều có thần thử lệnh bài, ngoại trừ phân biệt rõ thân phận, còn có truyền âm hiệu quả. Vệ phân thân điện lệnh bài, liền như vậy giải giác mấy khối. Chư hắn ra, đại thành chủ Huyền Chân Tử có, Thiên Tu Sơn Trang Thiên Tu Sử cũng có, chắc hẳn mặt khác năm đại sơn trang chi chủ cũng là mỗi người một khối. Mà cái này Thất Tinh lệnh bài là sư phụ thần tôn ban tặng, nói là có thể hiệu lệnh chư thần thử, có thể thấy được quyền lực chi đại. Diệp Lăng đem Thất Tinh lệnh bài thập phần bắt mắt thất ở bên hông, âm thầm trầm ngâm đạo, không biết lần này hồi đến Thiên Tu Sơn trang sau, Thiên Tu Sử có thể hay không nghe ta hiệu lệnh. Hồ Tôn thấy lại làm cảm tự gì. Về phần thần tôn đệ tử thân phận, tạm thời vẫn không thể hướng bọn hắn nói rõ. Dù sao sư phụ thu đệ tử thân truyền là Lục Băng Lan đại tiểu tỷ sư tình, liền Hồ Tôn cũng không biết hiểu, ta đồng dạng là dấu giếm thì tốt hơn. Quy 1 chương 1231, thất tinh lệnh bài. Diệp Lăng bước vào truyền tống trận, như cũng truyền tống hồi Thiên Xu sơn trang. Hắn trở về, lập tức kinh động đến thủ vệ ở chỗ này Thiên Xu sư, công giá vô cửu. Hồ Tôn cũng đã ghé vào truyền tống trận trước, chờ đợi lo lắng chờ đã lâu. Hôm nay Thiên Xu sư cùng Hồ Tôn đều vây quanh tụ tập đến, Hồ Tôn vừa nhìn Tô Trần khí định thần nhàn bộ dạng, vội vàng hỏi đạo, ngươi nhìn thấy chủ ta thần tôn Lão nhân gia ông ta không việc gì hổ. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, cũng không có nói với hắn hỏi, luyện chế cực phẩm Thọ Nguyên Đan, vì thần tôn kéo dài tánh mạng trăm năm sự tình, chỉ nói là đạo, Hồ Tôn yên tâm, thần tôn bình nhiên vô sự. Ít ngày nữa muôn xuất quan, đến lúc đó dẹp tiến yêu không khí, bác hoang nguy cơ có thể giải. Hồ Tôn đại hỉ, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Thiên sư Sử Công Giả vô cứu cũng đạo, ta đã nói, thần tôn lão nhân gia ông ta tụ vi thông thiên, vì sao lại có bệnh nhẹ? Là Hồ Tôn quá lo lắng. Tô Thần Sư, Tô Công giá vô kiếu nói đến đây, Liệt Thoáng nhìn Tô Trần bên hông buộc lên thất tinh lệnh bài, biến sắc. Đối Tô Trần nghiêm nghị khởi kính, đội vàng cung hạ lưng hổ hùng eo, ổn bền túi đầu, đây là thần tôn lệnh bài. Gặp cầm này lệnh người, giống như gặp thần tôn đích thân tới. Không biết Tô thần sư có gì phân phó. Hổ Tôn cho đến lúc này mới phát hiện, nguyên lai Tô Trần bên hông rắc, rõ ràng là thần tôn chỉ mỗi hắn có thất tinh lệnh bài, lệnh bài kia liền hắn đều không có, hiển nhiên thần tôn đối Tô thần sư thập phần tín nhiệm, mới có thể mệnh hắn chấp trưởng này lệnh. Hổ Tôn cũng không dám lãnh đạm, đội vàng nằm rạp xuống trên mặt đất, cao giọng đạo: "Thần tôn tọa hạ hộ pháp bách hộ, tham kiến Tô thần sư" Diệp Lăng vừa nhìn, Thần Tôn cho hắn thất tinh lệnh bài thật đúng tốt sự, liền tiên xu xử, thậm chí Hỗ Tôn đều đối với hắn cung kính như thế, vì vậy Diệp Lăng thượng trưng lăng, hai vị không cần đa lễ. Thần Tôn cũng không có đặc biệt giao cho, nói ngắn lại, là lại để cho Cẩn Thủ Sơn Trang, để phòng Bắc Hoang Thiên Địa đại yêu qua lại, hết thảy chờ hắn lão nhân ra xuất quan làm tiếp định đoạn. Mà khác, còn để cho ta đến các nơi Sơn Trang đi một chút, làm quen một chút hoàn cảnh. Lạ, lạ. Thiên Xu Sử công dã vô cứu không ngớt lời đồng ý. Lúc này thời điểm Tu Nguyệt Tiên tự hóa thân tiểu cô nương, cảm giác được đại ca ca quen thuộc khí tức bỗng nhiên xuất hiện, đang ở phụ cận, biết đạo là đại ca ca hồi đã đến, lôi kéo Tử Viên bị kích động chạy vào sân trang hậu viện. Đợi các nàng tiễn đến, chứng kiến trước mắt một màn, đều là khẽ giật mình. Đại ca ca, ngươi có thể tính hồi tới rồi. Ta đứng ở sân trang, buồn bực đều muốn buồn chết. Hồ Tôn, ngươi ở nơi này nằm sắp lấy làm cái gì? Tiểu cô nương sôi nổi thượng đến đây, phi thân liền nhảy thượng lưng hổ, "Giá! Giá!" Hồ Tôn trợ khóc trợ cười, cũng may thần Tôn không việc gì, lòng hắn hạ đại an cũng không cùng tiểu cô nương không chấp nhận, chẳng qua là không chịu chờ đi nằm đi. Diệp Lăng ho khan một tiếng, "Ừ. Hồ Tôn, làm phiền ngươi mang theo tiểu muội muội đi tiễn viện chơi đùa. Ta muốn tìm đang lúc tĩnh thất nghỉ ngơi ngươi một chút, còn muốn suy diễn Đan Vương." Hồ Tôn nghe đến đó, tủ dụ, vẻ mặt vô cùng, nhưng Tô Thần Sư kiềm giữ thất tinh lệnh bài, hắn lại không dám mất tuân, chỉ phải dụ dỗ tiểu cô nương, đa nàng đi tiễn viện chơi đùa. Công giá vô cứu niết miệng cười đạo, "Tô Thần Sư, bên này mời. Sơn trang sau có mấy chỗ tuyệt hảo đạo phủ, thập phần đẹp và tĩnh mịch thế lặng. Ta lại phái vài tên thần tử, dùng cung cấp Tô Thần Sư phân công." Từ Huyền thượng đến đây, kéo Diệp Lăng cánh tay, khoan thai đạo: "Sư tôn, ta tùy ngươi đi. Do ta ở bên phủ thị, không cần phải sơn trang thượng những cái." Tiên nữ thần sư, Diệp Lăng nhẹ gật đầu, hỏi đạo: "Ta đại sư huynh cùng nhị sư tỷ đâu? Như thế nào không thấy hai người bọn họ?" Công giá vô cứu ứng với đạo, hồi bẩm Tô thần sư: "Theo ngài cùng đi thiên đàn tiên môn hai vị đạo hữu, ở tại phía trước núi Độc phủ. Ta cũng phái người có lời mời qua, bất đắc dĩ lương đạo hữu thấy kia ở bên trong đắc chân kim đang tu sĩ phần đông, bày khởi quân vị, không chịu hồi sơn chẳng đến." Diệp Lăng giật mình: "Điều này cũng mà thôi. Chờ ta có rảnh" lại đi phía trước núi nhìn bọn hắn. Quy 1 chương 1232, Diệp Lăng hứa hẹn. Diệp Lăng cùng Tử Huyên tại công giá vô cứu dưới sự dẫn dắt, đi tới Thiên Thu Sơn trang phía sau núi lập phủ. Chỉ thấy nơi đây vị tại phía sau núi dần núi thượng, quả nhiên như công giá vô cứu theo như lời, không chỉ có băng linh khí dồi dào, hơn nữa thập phần yên lặng, bốn phía ngoại trừ băng nham, đều là tuyết trắng trắng như tuyết lâm mục, là Thiên Thu Sơn trang chỗ cao nhất. Xuống nhìn lại, toàn bộ Thiên Thu Sơn trang nhìn một cái không sót gì, mà nơi xa phía trước núi có hai tòa sơn lĩnh, như là quan hải giống nhau. Phong tỏa sơn đạo, bảo vệ xung quanh sơn trang, chiếm hết địa thế, tuyệt đối là dễ dàng thủ khó công hiểm yếu chi địa. Thiên sư Sử Công Giá Vô Cứu chấp tay, mặt mũi tràn đầy tươi cười, "Tô thần sư, phía sau núi động phủ lâu không người cư, ta vốn ý định lại để cho thần sư đám bọn họ quét dọn thoáng một phát, lại mời Tô thần sư vào ở." Thử Huyên lại đạo, "Không cần, ta thì sẽ vi sư Tôn quét dọn. Ta coi sư Tôn nhất định là mệt mỏi, thiên sư Sử nếu như không có cái gì những chuyện khác, kính xin tự tiện." Công Giá Vô Cứu vội vàng hướng với đạo, "Đã như vậy, vốn sư cáo lui. Cái này đi phía trước núi bố phòng, để phòng yêu thú xâm nhập, quấy nhiễu Tô thần sư thanh tu." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Thiên Sư Sử đi rồi, cùng Tử Huân tiến nhập phía sau núi trong Đập Vũ, gặp nơi đây cùng băng động tương tự, khắp nơi là thạch nhũ tựa như rủ xuống băng trủy. Diệp Lăng hỏi đạo: "Tử Huân, ngươi bất hòa U Nguyệt Tiên tử ở tại sơn trang trong trong, sống an nhàn sung sướng, cũng không cùng nhị sư tỷ đi phía trước núi nhìn náo nhiệt, lại đi theo ta cái này vắng ngắt Đập Vũ, thật sự là hủy khuất ngươi rồi." Sư Tôn nói chỗ nào lời nói? Tử Huân một bên thu thập lấy, một bên đứng ngôi đạo: "Ta là lo lắng bởi vì Tiên tử chi cố, Sư Tôn tại thần tôn trước mặt giao cho không qua, thật là lo lắng." Hôm nay chứng kiến Sư Tôn bình an trở về, lại phải thần tôn ban cho lệnh bài, chắc hẳn thần tôn không có trách tội ngươi. Hơn phân nửa cũng không có hỏi thăm khởi phiên Bối đạo thượng, yêu khí ngút trời sự tỉnh. Diệp Lăng bật cười đạo, nguyên lai like ngươi là đang lo lắng cái này. Ngươi yên tâm, khi đó thần tôn còn đang bế quan, đối phien Bối đạo thượng chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù có thần sử hồi bẩm, cũng chỉ đạo là Minh Hải Hải yêu làm loạn, hoài nghi cũng không đến phiên ngươi đạo thượng. Từ huyên mợ trừng hai mắt, như mắt mèo thạch giống như lục đồng tử trong tràn đầy vẻ chờ mong, như thế nói đến, sư tôn cũng không có đem thân thế của ta báo cho biết thần tôn. Diệp Lăng nghiêm mặt đạo, Việc này đang mang trọng đại, ngươi biết ta biết, lại có là băng hồ biết được. Ta đương nhiên sẽ không theo thần tôn xích khởi. Nói cách khác, nhớ thương tự ngươi, không chỉ là không biết lượng sức băng hồ thành nữ, thần tôn cũng quả quyết không tha cho ngươi. Chí nhớ của ngươi cùng tu vị đều bị Phượng giao thượng tiên chỗ giam cầm, không cách nào tự bảo vệ mình, mà ta vừa rồi không có lực lượng đủ mức đến bảo hộ ngươi. Cho nên, thân phận của ngươi vẫn là U Nguyệt Tiên môn trưởng lão, đứng ở bên cạnh của ta cũng an toàn nhất. Không có ai sẽ hoài nghi thân thế của ngươi lai lịch. Nếu như băng hồ không chịu từ bỏ ý đồ, phái yêu tộc đến Bắc Hoang tìm ngươi khắp nơi, tán lời đồn, ngươi liền dạ cầm vơ tiếp. Hỏi gì cũng không biết. Ít nhất tại chư thần điện nơi đây, không có người tin tưởng nàng ăn nói bậy bạ. Từ Viên nghe xong tốt một hồi cảm động, Lục Đồng Tử ở bên trong làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, dịu dàng, nghiêng dựa vào Diệp Lăng bên cạnh, "Là ta đạt tông. Ta còn tưởng rằng sư tôn sợ hãi ta là yêu tiên chuyển thế, nhìn thấy thần tôn sau, sẽ tìm kiếm thần tôn che chở, đem hết thảy đều nói thẳng ra, lại bị thần tôn răn dạy, niên tộc cùng yêu tộc không đội trời chung, vậy vậy sao cái ta? Làm sao sẽ?" Diệp Lăng anủi đạo, "Người với người phải không cùng, yêu tộc cùng yêu tộc tầm đó cũng bất đồng. Ngươi bạn tính thiện lương, lại cùng ta giao tình tâm hộ." Ta như thế nào lại sợ hãi làm bất hòa ngươi? Căng sẽ không bán đứng phản bội ngươi rồi. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta tại, liền nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Dù là đối phương là băng hổ, là thần tôn, thậm chí là thượng tiên, ta cũng không có chỗ sợ hãi. Mặc dù lực có chỗ không kịp, đánh không lại bọn hắn, cũng đều vì ngươi theo lý cố gắng. Từ huyên thật sâu ngắm nhìn Diệp Lăng, động tình đạo, có sư tôn những lời này, ta an tâm. Ta chỉ là lo lắng, băng hổ Tuyết sẽ không từ bỏ ý đồ, nàng mặc dù không phải là vì ta, chỉ vì đối kháng chư thần điện, cũng sẽ xuất lĩnh bày yêu tìm thượng cửa, đem nơi đây náo cái long trời lở đất quy một chương 1233, sổ lo yêu tiên tử huyền. Diệp Lăng lệnh nhặt đạo, băng hồ cũng không phải thần tôn đối thủ. Nàng bất quá là hóa thần sơ kỳ tu vị, mà thần tôn nhưng là hóa thần hậu kỳ. Mặc dù nàng có chút tâm cơ cùng thủ đoạn, có thể liên lạc Bắc Minh cùng Bắc Hoàng yêu tộc, vì nàng hiệu lực cũng không quá đáng là lang cánh tay đứng máy, lấy trứng chọi đá. Nếu như băng hồ lại tới tìm ngươi lúc, liền nói cho nàng biết, tốt nhất xuất linh hồ khâu chi sơn hồ tộc trốn khỏi đến, tùy thời thoát đi Bắc Hoàng, không nên lại cùng trừ thần điện vì tụ đối nghịch. Thứ Huyền điểm nhẹ trán, ta lại làm sao không biết. Mắt khác yêu tộc ta không xem vào. Ta là ướp gì hộ tộc cùng nhân tộc ở Trung Hoa Thuận, tựu như cùng ta cùng sư Tôn Bình Hưởng, nhưng là băng hồ nàng chịu nghe ta khích lệ sao? Diệp Lăng trầm ngâm đạo, băng hồ tuy nhiên dã tâm không nhỏ, nhưng nàng lại không ngu ngốc không ngu, một khi đụng phải đỉnh tử, nhất định sẽ kịp thời thu tay lại. Dâu gì cũng là ở phía sau đầu trợ rút, rực dây mặt khác yêu tộc, tham dò chư thần điện hư thật. Tóm lại, chỉ cần băng hồ cùng hồ khâu chi sơn hộ tộc không có rơi vào thần tôn trong tay, sự tình còn có cứu vãn chỗ trống. Từ Huyền Lập sư Tôn đối thần tôn chiến lực như thế tự tin. Thiện Nhân Bắc Minh cùng Bắc Hoang mặc dù có yêu tộc làm loạn, nhưng chư thần điện nhưng là vững như Thái Sơn, cái này lệnh nạn không khỏi rồi hướng Bắc Hoang hồ tộc tiền đồ lo lắng khởi đến, thở dài thở ngắn. "Ai, ta nếu là có kiếp trước, cho dù là một thành pháp lực, cũng đủ để ngăn cản băng hồ rằng vậy." Đáng tiếc hiện tại người nhỏ, lời nhẹ, mặc dù có yêu tiên rất mạnh, lại cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn băng hồ mang theo tiểu hồ yêu đám bọn họ bốn phía làm loạn, không công chịu chết. Diệp Lăng chứng kiến Tử Huyền lo lắng lo lắng bộ dạng, lôi kéo nàng um tùm thủ, khuyên giải đạo: "Ta biết đạo ngươi tâm tính tiện lương, nếu như đổi lại đi qua, ngươi cả ngày vô ưu vô lự." quan tâm cũng chỉ là tiền tử cùng u nguyệt tiên môn sự tình. Nhưng hôm nay lại bất đồng, khi ngươi đã được biết đến thân thế của mình, lại bắt đầu quan tâm khởi động tộc căn nguy, những thứ này ta đều có thể lý giải. Mọi thứ thuận theo tự nhiên, ngươi cũng không cần quá mức xoắn xuýt, câu cửa miệng nói rất hay, xe đến trước núi ắt có đường. Cố gắng băng hồ chịu nghe người khích lệ đâu, lại hoặc là thần tôn chịu nghe ta một lời, không đúng các nàng đuổi tận giết tuyệt, cải thành chiêu hàng cùng trấn an, những thứ này đều là nói không chính xác. Tử Huyên cũng là không thể làm gì, chỉ phải gật đầu ứng với đạo, chỉ hy vọng như thế. Sư tôn, ngươi mệt mỏi một ngày a? Ta cho ngươi văn vệ vài đồng lưng." Diệp Lăng lại càng hoảng sợ, cười khổ đạo, "Cái này mà khi không đợi. Người kiếp trước chính là cựu Lê Hạo tổ chúng hồ tộc, đi hướng Thanh Khâu hướng Tiên Thanh Hồ Tiên đại nhân. Ta là những người nào cũng, sao lại dám làm phiền yêu tiên đại giá? Điểm ấy việc nhỏ, vẫn là giao cho băng điệp tốt rồi." Nói xong, Diệp Lăng muốn tỡi xuống linh tú đại, triệu hoán băng điệp đi ra. Từ Huyên lại đè xuống hắn, cố ý cấp cho Sư Tôn nắm vai, "Vô luận kiếp trước như thế nào, ở kiếp này, ngươi chính là ta Sư Tôn. Tiên tử cũng là ta từ nhỏ làm bạn đến đại đồng bọn. Đi qua ta không ít phục thị tiên tử trải đầu tẩy mặt, cho nàng thay quần áo." Rất quen. Nói xong, Từ Huân cũng mặc kệ Sư Tôn tình nguyện hay không, hai tay rất quen thuộc luyện khoác lên Diệp Lăng đầu vai. Diệp Lăng chỉ phải để tùy, lấy ra mấy khối không bạch ngọc giản, nhắm mắt dưỡng thần, tiếp tục suy diễn lấy tầm bộ tâm thần Đa Vương, có chút hiểu được, tất cả đều ghi lại tại trong ngọc giản. Từ Huân nhẹ chân nhẹ tay, mín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, sợ quấy rầy đến Sư Tôn suy diễn, chỉ thấy Sư Tôn điểm chỉ lặng không bấm niệm pháp quyết, khi thì cau mày, giống như tại trầm tư suy nghĩ, khi thì hai hàng lông mày một hiên, tại ngọc giản thượng thác cẩn hạ xuống không ít chữ dấu vết, tích, hưng chỗ đến, còn lấy ra bạch hoa bạch quả linh tiểu uống một hơi cả sạch. Đến cuối cùng, Diệp Lăng Dương đôi mắt, khóe miệng mơn khởi một cái đường cong, giống như cười mà không phải cười, vội vàng thu khởi Ngọc Giản. Thư Huân lúc này mới mở miệng hỏi Tam Đạo, "Sư Tôn a, ngươi cái này suy diễn đang vương, chẳng lẽ là mê muội phải không? Lệnh Đệ hạ tại là lo lắng a." Đứng đến lúc đó, tiên tử tâm thần trị không hết, sư tôn ngươi lại tâm thần thất loạn, khổ cho của ta buồn bực lại nên hướng ai thổ lộ hết. Quy 1 chương 1234, luyện chế tụ thần đan cung ứng thần đan. Diệp Lăng mỉm cười, "Làm sao sẽ? Ta sợ dĩ cao hứng, là vì suy nghĩ ra mấy cái đáp vương." vị thông suốt tầm bộ tâm thần đan dược nơi mấu chốt, chỉ còn lại bắt tay vào làm luyện chế ra. Đương nhiên, được hay không được, toàn bộ bằng thiên ý. Trong lúc này, các loại dược liệu đưa lên khá hơn rồi thiếu đi, đều ảnh hưởng ra đan suất, tỷ lệ thất bại thậm chí là tạt lô, cũng là không thể tránh được. Ngươi đi sơn trang chăm sóc tiên tử, ta muốn dốc lòng luyện đan. Đúng rồi, nói cho Thiên Xu Sơn Trang thần sư đám bọn họ, bất luận kẻ nào không được tới quấy rầy. Từ Huân nghe xong, nguyên lai sư tôn là ở Suy Diễn Đan Phương Thượng đã có đột phá mới, tựa hồ là tin tưởng mọi phần. Biết rõ việc này vô cùng nhất quan trọng hơn, tiên tử tâm thần trọng chế có thể hay không khôi phục, đều xem sư Tôn đan dược hiệu quả. Thử Viên đứng lối đạo, "Tốt. Đã như vậy, ta sẽ không đã quá yên rẩy sư Tôn dược đan, chỉ mong sư Tôn có thể thuận lợi luyện ra tầm bộ tâm thần năng lực, chữa cho tốt tiên tử tâm thần chi tổn thương, khôi phục vốn bộ dáng." Diệp Lăng trầm ngâm đạo, "Viên thuốc này như thành, nên là tụ thần đan, dự hiệu chính là tầm bộ tâm thần, ngươi cũng có thể phục dụng. Trong cơ thể của ngươi, hơn phân nửa có phượng giao thượng tiên phong ấn, trí nhớ của kiếp trước cùng tu vị hoàn toàn biến mất. Vì sư Liệu Định, tinh thần của ngươi không phải trọng chế, mà là đã bị mất phương hướng." Ngày đó ta tại Đông Lai đạo thượng luyện chế cự chuyển hoàn hồn đan, tầm bổ hồn phách thân thể, trị liệu chính là hồn tổn thương, mơ hồ va chạm vào cái này một cảnh giới, tâm thần càng là vô hình không thực, huyền diệu khó giải thích. Cho nên vi sư còn muốn tại luyện chế tụ thần đan chủ của thượng, lại thêm mấy vị hi hi hữu linh thảo, cho ngươi cũng luyện chế một lọ đan dược, tên là Ức thần đan. Nhìn ngươi ăn vào về phía sau, có thể hay không hồi ức khởi trước kia chuyện xưa. Một lọ không được, sẽ thấy luyện chế nhiều mấy lô, dù sao ngươi là yêu tiên thân thể, ngọn nguồn nội thâm hậu vô cùng, hẳn là ăn không xấu thân thể. Tử Huyền nghe đến đó, duy có cười khổ. Hóa ra là sư Tôn đem mình làm ấm sắc thuốc, vì tìm hồi nàng mất phương hướng tâm thần, thậm chí là trí nhớ của kiếp trước, muốn luyện chế cái gì ức thần đan. Nghe hắn theo như lời, so ngày đó cự chuyển hoàn hồn đan còn muốn thần diệu, còn hao tâm tổn trí tư. Thử Huyên chỉ phải ứng với đạo, đa tạ sư Tôn ý tốt. Trước kia chuyện xưa sao? Có nghĩ là muốn được hồi đến, không có gì quan trọng hơn. Cố gắng còn có thể bằng thêm vài phần thống khổ hồi ức. Tóm lại, sư Tôn trước cho tiên tử luyện chế tụ thần đan quan trọng hơn. Về phần muốn bắt ta thí nghiệm thuốc, đệ tử tòng bệnh chính là, nhưng là không vội ở nhất thời. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, các loại tử viên cáo lui sau. Trong động phủ chỉ còn lại một mình hắn, Diệp Lăng thiết lập cấm chế trận pháp, thậm chí còn lấy ra đá củaội trận bản đến, bao lại thất diệu đan lô, trấn cho đan tác hoặc là tác lô lục, ngay tiếp theo Thiên Xu Sơn trang phía sau núi động phủ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các loại bố trí xong đây hết thảy, Diệp Lăng lại đang thất diệu đan lô trước, khuynh chân ngồi xuống, tâm thần ngâm vào tiên phủ ngọc bội, tại tiên phủ tích tinh nhai linh điền trong, trồng không ít hi hữu linh thảo, các loại tất cả đều sinh trưởng đã đến cực phẩm, lúc này mới thu hoạch. Sau đó, Diệp Lăng còn đi tiên phủ giữa sơn núi, giả bộ vài đàn tiên phủ linh truyền thủy, dùng linh truyền thủy đến làm thuốc, phụ trợ luyện đan, không những được tăng lên gia đan suất, tỷ lệ, tuần nữa có thể tốt hơn Nguyên Đan. Cái này lúc trước giao quang điện thượng, đang tại thần tôn mặt, Diệp Lăng Không Phương liền xuất ra tiên phủ linh truyền, để tránh bị thần tôn khệ nghi, nói cách khác, luyện chế thập ngũ giai cực phẩm thảo nguyên đan, ra đăng xuất, tỷ lệ, không có khả năng chỉ có chính là ba thành không đến. Hôm nay Diệp Lăng bản thân luyện đan, không tiếp tục chỗ cố kỵ. Mọi sự đã chuẩn bị, bắt đầu luyện đan. Diệp Lăng vất tay ném ra thượng phẩm hỏa linh thạch, đốt khởi thất diệu đan lô, theo hắn suy diễn ra mấy cái đan phương trồng, tùy ý chọn lựa một cái. Dù sao cực phẩm linh thảo đầy đủ, duy nhất cần lo lắng là, đang các lúc có thể toàn thân trợ ra Dù sao luyện chế mới đan, liền Diệp Lăng mình cũng thủ không nắm chắc. Cuối cùng Diệp Lăng vẫn chưa yên tâm, dùng thượng cổ cấm thuật bắt môn kim tỏa, ra cố thất rượu đan lô. Quy 1 chương 1235, Kim đan tầng 7. Tại thất thất rượu đan lô, lô hỏa chiếu rọi, Diệp Lăng bắt đầu đưa lên dược liệu, luyện chế tụ thần đan, vì cho U Nguyệt tiên tử phục dụng, đưa vào lò đan dược liệu đều là thập giai cực phẩm. Diệp Lăng tự nghĩ, đã có tại giao quang điện luyện chế thập ngũ giai cực phẩm thọ nguyên đan kinh nghiệm, lại luyện chế đẳng cấp cao đan dược lúc, tự nhiên sẽ thuần thục vài phần. Nào biết những dược liệu này vừa mới nhập lò đan, hỏa thế liền cực kỳ bất ổn. Vô Luận Diệp Lăng như thế nào điểm chỉ bấm nghiệm pháp quyết đến cống hỏa, cũng không có tế tại sự tình. Rất nhanh, trong lò đan tràn ngập ra một cột đốt trợ vị đạo, thập giai cực phẩm dược liệu tất cả đều hắc một than tựa như cháy đen chi sắc. Diệp Lăng không khỏi có chút há hốc mồm, dù hắn luyện đan thần sư luyện đan chi thuật, phóng nhãn lô quốc, cũng không có người thứ hai có thể đạt tới như thế thuần thục chi cảnh, hôm nay còn chưa kịp nung đan, trực tiếp liền dược liệu đều tiêu hủy. Nan đạo là luyện chế mới đan nguyên nhân. Đan phương suy diễn sai rồi. Linh thảo tầm đó tương khắc. Không nên a. Diệp Lăng chầm chậm vào lò đan. Lại trọng mới đem Đan Phương suy diễn một lần, còn đem những loại hi hữu linh thảo trọng mới tuyển chọn qua, cẩn thận phân tích nó môn đích sinh trưởng tập tính cùng tương sinh tương khắc dược hiệu, cuối cùng cũng không có phát hiện vấn đề căn nguyên gia ở nơi nào. Thật sự là kỳ quá thầy trách cũng. Đổi lại Đan Phương, thử lại. Diệp Lăng không hiểu ra sao, lại đã đổi mới Đan Vương, thậm chí ngay cả tất rượu Đan Lô đều thay đổi, bày đặt thượng ly Diễm Lô, lần nữa nếm thử luyện chế tụ thần đan. Lúc này đây, hắn nuốt hạ xuống cực phẩm đại hoàn đan, sử vời vận bên trong pháp lực bảo trì tại đỉnh phong trạng thái, lúc này mới nếm thử khống hỏa. Vừa bắt đầu, ly Diễm Lô ở dưới hỏa thế cực kỳ vững vàng, Thẳng đến đưa lên mũi thập giai cực phẩm linh thảo lúc, hỏa mầm lập tức chớp động. Diệp Lăng ánh mắt ngưng tụ, cố hết sức khống chế được lô hỏa, lại như cũng bất ổn, vội vàng đổ vào nửa vỏ tiên phụ linh truyền thủy cũng không tê tại sự tình, chỉ có thể trợn mắt nhìn trong lò đang thập giai linh thảo lần nữa tiêu hủy, rất có một loại lực bất phòng tâm cảm giác. Cho tới bây giờ, Diệp Lăng dĩ nhiên có chỗ hiểu ra, mơ hồ đoán được vấn đề xuất hiện ở, ở đâu, tại luyện đan bước đầu tiên, khống hỏa vốn rất ổn, tại bước thứ 2 đưa lên dược liệu lúc, khống hỏa liền xảy ra vấn đề. Không phải đan phương vấn đề cũng không phải dược liệu dược tính tương khắc vấn đề, mà là hắn tu vị chỉ là kim đan trung kỳ đỉnh phong, không có thần tôn pháp lực ủng hộ, mà bản thân pháp lực có hạn, còn chưa đủ để dùng luyện chế cái này thập giai cực phẩm đan dược. Cái này cùng luyện đan thủ pháp thuần thục hay không, không có quan hệ. Dù La Diệp Lăng thân là luyện đan thần sư, dùng kim đan trung kỳ tu vị, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế cửu giai cực phẩm đan dược. Về phần Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ sử dụng thập giai cực phẩm đan dược, cùng kim đan kỳ đan dược so sánh mới, vô luận là dược lực, vẫn là phẩm giai, cũng cao hơn giai nhất đại đoạn, luyện chế những đan dược này tiêu hao pháp lực, tự nhiên sẽ thêm nữa. Đạo biết không đủ sao? Diệp Lăng nhịn không được cười lên, không hề nóng lòng lẫn an, mà là khoanh chân ngồi xuống, một hơi nuốt hạ xuống ba hạt cực phẩm đại hoàn đan, lại ẩm hạ xuống bách hoa bách quả linh dược, bắt đầu trùng kích kim đan hậu kỳ cảnh giới. Lúc trước, Phượng Giao thượng tiên ban cho hắn lục biện lưu liên, bị hắn ở đây tiên phủ linh điển trồng trồng thành cực phẩm. Diệp Lăng ăn vào cực phẩm tiên hạ sen về sau, linh căn tứ chất có thể tăng lên, tu vị đã đến kim đan 6 tầng định phong, cách kim đan hậu kỳ chỉ kém một đường. Khi đó Diệp Lăng sợ cưỡng ép đột phá sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Cho tới hôm nay, tu vi của hắn dĩ nhiên vững chắc. Linh căn tư chất cũng là xưa đâu bằng nay, trùng kích kim đan hậu kỳ chi cảnh cũng không có quá lớn bình cảnh, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Theo thời gian từng dọn từng dọn trôi qua, Diệp Lăng đỉnh đầu tản mát ra bạch khí, hầu như tràn ngập toàn bộ đá của cội trận bàn. Khi hắn trong cơ thể linh lực thông khí kinh bắt mạch, vận chuyển tới cái thứ năm lớn nhỏ chu thiên lúc, bỗng nhiên, một cổ cường đại khí tức tràn ra, lệnh đá cội trận bàn đều có chút bất ổn. Kim đan tầng 7. Diệp Lăng mở ra hai mắt, rút lui hạ xuống trận bàn, hít sâu một hơi, tu vị triệt để tản ra, sáng trong ánh mắt, lộ ra một vòng thâm thúy chi ý. Quy 1 chương 1236 đang nổ nổ mạnh. Theo Diệp Lăng bước chân vào Kim Đan hậu kỳ cảnh giới, vô luận là thần thức, pháp lực, lực lượng vẫn là thân pháp tốc độ, đều ở đây một khác, đã có cực lớn tăng lên. Diệp Lăng không có vội vã đi luyện chế thập giai tụ thần đan, mà là tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, củng cố tu vị. Sau đó, hồn phách của hắn thân thể tiến nhập tiên phủ Ngọa Bội, tại tiên phủ dấu gió tụ khí lưng chừng núi linh trợ, thẩm bổ hồn phách, nhìn qua linh trận ở dưới mây mù cấm chế, vẫn như cũ như trước, cũng không có hướng dưới núi tản ra dấu hiệu. Lần này tu vị tăng lên, Ngọc Trung Thiên Mã cũng không có xuất hiện rõ ràng biến hóa, không giống lúc trước Vân Khai Vũ Tán. Xem ra Kim Đan hậu kỳ tiên phủ chi giới chỉ có thể là như thế, nếu muốn mây mù cấm chế lui tán, còn phải trăm thứ căn độ, càng tiến một bước. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng ánh mắt càng thêm sáng. Xem ra chỉ có tu vị đạt tới Nguyên Anh cảnh giới, dùng Nguyên Thần thân thể tiến vào Ngọc trong tiên phủ, có lẽ mới có thể đạt được càng lớn cơ duyên cùng tạo hóa. Tại đi qua, Diệp Lăng tự biết linh căn tứ chất bình thường cực kỳ, có thể tu luyện tới Kim Đan kỳ, dĩ nhiên là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng hôm nay, đã có cực phẩm tiên hạt sen như vậy tiên phẩm chí bảo, có tẩy gần phật thủy, tăng lên linh căn tứ chất hiệu quả, nhưng lại không chỉ một hạt. Điều này làm cho Diệp Lăng lúc trước mong muốn không thể thành nguyên anh cảnh giới, không còn là hy vọng xa vời, cũng không còn là tha thiết ước mơ tâm nguyện, mà biến thành vô hạn khả năng. Hiện tại, Lục Băng Lan lục đại tiểu tỷ tu vị là Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, các loại thần tôn sau khi xuất quan, đã bình định Bắc Hoang yêu tộc chi loạn, thế tất sẽ trọng điểm tài bồi nàng, trợ nàng vượt qua nguyên anh thiên tiếp. Coi hắn nghịch thiên tư chất, tấn chức nguyên anh, chỉ sợ so với ta tấn chức Kim Đan hậu kỳ, còn muốn thuận lợi. Đến lúc đó, tu vi chênh lệch, nhưng chỉ có thiên xoa địa viễn, trời đất cách biệt. Ta phải chăm chú đuổi theo mới lạ, không thể bị nàng bỏ qua quá xa. Nhất niệm đến tận đây, Diệp Lăng cảm xúc hơi có khởi phục, cũng may có tiên phủ lưng chừng núi đỉnh dấu gió tụ khí, tầm bộ kia hơn vách, lúc này mới không đến mức tâm thần kích động, ngay tiếp theo thân thể khí huyết của quận. Trờ hắn thân hồn triệt để bình phục sau, lại nuốt vào cực phẩm đại hoàn đan cổ bản nguyên, vượng chắc tu vị, sử vừa vật lực cùng pháp lực đều đạt đến đỉnh phong trạng thái. Sau đó, Diệp Lăng lại bắt đầu bắt tay vào làm luyện chế thập giai cực phẩm tụ thần đan. Trong động phủ, trận pháp kết giới trọng núi bố trí, đá gọi trận bàn lần nữa mở ra, thậm chí tất diệu đan lô cùng ly diễm lô cũng đều ra cố một lần. Cá loại Diệp Lăng đuốt khởi lò đan sau, bắt đầu cẩn thận đưa lên thập giai cực phẩm linh thảo, lúc này đây, Diệp Lăng điểm chỉ bấm niệm pháp quyết, khống hỏa thập phần ổn định, không có xuất hiện hỏa diễm chập chợn trạng thái, linh thảo cũng không có bị đốt cháy, hết thảy lộ ra thập phần thuận lợi. Diệp Lăng cưỡng chế trong lòng đích vẽ mừng rỡ, thủ pháp thuần thục đã bắt đầu bước tiếp theo, ngưng đan. Đây cũng là luyện đan trong quá trình, nhất trọng yếu một bước, ngưng kết thành đan, định đan thành hình quá trình. Hô. Hỏa mầm trong chốc lát bay lên không mà khởi, toàn bộ ly diễm lô đều bị cuồng bạo linh lực tràn ngập. Diệp Lăng thấy tình thế không ổn, vội vàng lách mình lui ra phía sau, rút ra đá cọ chân bàn. Ngay sau đó, vang một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Diệp Lăng cách gần nhất, mặc dù có đá của trận bản cùng tầng tầng trận pháp cấm chế cách trở, đạn tạc không có lan đến gần hắn, nhưng vẫn xưa cũng bị cái này tiếng nổ chấn hắn hai lô thai nổ vang. Diệp Lăng trầm sau nửa ngày, kinh ngạc nhìn qua đá của trận bản trung yên, thuốc, hỏa hỗn loạn, may mắn trước đó cho ly diễm lô già cô thượng cổ cấm thuật bắt môn kim tỏa, không đến mức tạc lô đến chưa năm xẻ bảy, nhưng là bị cái này đạn tạc cho hư đen. Mà ở lúc này, Thiên Xu Sơn trong trong, hầu như tất cả mọi người bị phía sau núi động phủ nổ mạnh kinh động. Thậm chí ngay cả phía trước núi các nơi động phủ kim đang các tu sĩ cũng có không ít người kinh nghi bất định nhìn phía bên này. Quy 1 chương 1237, mọi người đều kinh. Thiên Xu sư công giá vô cứu cái thứ nhất vọt ra, còn tưởng rằng là tại Hậu Sơn động phủ Tô thần sư gặp phải nguy hiểm, cao giọng hô nói: "Tô thần sư, ngươi có khỏe không? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là phía sau núi có yêu thú đột kích, phá tan Hậu Sơn đại trận?" Sau đó, Hồ Tôn trở đi U Nguyệt Tiên tự hóa thân tiểu cô nương, còn có Tử Vân cũng đội vàng đi đến. Dù sao một tiếng này kinh thiên động địa độ mạnh, lệnh Thiên Xu Sơn trang thượng tất cả mọi người chịu hoảng sợ, thần sư đám bọn họ tất cả đều vẻ mặt phát động nhau nhau chạy đến. Diệp Lăng nghe được ngoài động phủ bên cạnh tiếng người huyên náo, bất đắc dĩ, chỉ phải đi ra động phủ, tản ra khói nhẹ, hướng về phía mọi người liền ổn quyền, xấu hổ giải thích đạo: "A, không có việc gì, ta rất khỏe. Chẳng qua là luyện đan ra một điểm tiểu tiểu ngoài ý muốn, hơi nhiều đại ra." Công giá Vô Cứu lúc này mới yên lòng lại, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Là chúng ta sợ bóng sợ gió một hồi." Khục khục, "Tôi thần sư luyện đan chi thuật quả nhiên không giống bình thường." Nuột nào hại trầm ba. Rõ ràng gây ra lớn như vậy động tĩnh, làm chúng ta sợ nhảy dựng. "Ồ, Tô thần sư, tu vi của ngươi đột phá?" Chúc mừng Tô Thần sư tấn thăng đến Kim Đan hậu kỳ chi cảnh. Hồ Tôn thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến Tô Thần sư lúc trước liền dĩ nhiên là Kim Đan 6 tầng đỉnh phong, cách Kim Đan hậu kỳ chỉ kém một đường, những ngày này chắc là cần dài khổ luyện, phương có hôm nay tạm nệ. U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, dừng lại con mắt, sợ hai tháng tu đạo, nguyên lai cái này âm thanh động trời nổ mạnh, là đại ca ca ngươi làm ra đến. Ngươi cái này luyện chế là cái gì lan dược? Đây cũng quá nguy hiểm. Có từng đem động phủ sụp đổ. Diệp Lăng nhìn qua tiểu cô nương tiên chân vô tại ánh mắt, cũng không tiện cùng nàng nói rõ là cho nàng luyện chế tầm bộ tâm thần tụ thần đan, chỉ nói là đạo, thế thì không có. Chuyện ta trước bố trí hạ xuống tầng tầng cấm chế, chính là phòng bị tạc lô, cũng may lần này chẳng qua là đan đan, lò đan còn có thể sử dụng. Chỉ có Tử Huyên mất được, sư tôn đang thí nghiệm mới đan vương, luyện chế tụ thần đan, lúc trước sư tôn đã từng đã nói với nàng, luyện chế mới đan rất dễ dàng xuất hiện tạc lô mạo hiểm, này mới khiến nàng ly khai đạo phủ. Lệnh Tử Huyên âm thầm cảm khái, sư tôn rốt cuộc là luyện đan lão luyện, rất có dự kiến trước, làm ra lớn như vậy động tĩnh, may mắn nàng không tại bên người, nói cách khác, cũng có bị đàn tạc ảnh hưởng đến mạo hiểm. Vì vậy Tử Huân Ôn Nhu khuyên bảo đạo, "Chúc mừng sư tôn tấn thăng đến Kim Đan hậu kỳ. Chẳng qua là sư tôn luyện đan vất vả, nhất định phải cẩn thận một chút. Dù sao đây là ngươi mới suy diễn đi ra đại phường, hết thảy đều là không biết số lượng. Đan dược được hay không được vẫn còn tại tiếp theo, nan vạn đừng làm bị thương chính mình." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, "Ừ. Không ngại sự tình, vị sư đều có đúng mực." Sau đó, Diệp Lăng lại hướng về phía mọi người liền ôn quyền nói đạo, "Làm phiền liệt vị quan tâm, ta luyện chế mới đan, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, làm ra một ít động tĩnh đến, kính xin đại gia nhiều hơn tha thứ." "Đúng rồi." Thiên sư tử Ngươi có thể hay không cho ta làm cho một ít lò đan đến? Công giá vô cứu ra mặt rút co lại, vội vàng ứng với đạo, nếu như Tô thần sư có mệnh, dám không tuân theo. Thiên Xu Sơn trang phủ trong kho, còn nhiều mã bảo vật, ta đây liền phái người đi tìm. Mạc Khắc, Mạc Khắc cấp nơi sơn trang đều có phủ kho cùng phương thị, Tô thần sư muốn bao nhiêu lò đan, chúng ta đều có thể nghĩ biện pháp làm ra. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, hắn trữ vật đại ở bên trong, ngoại trừ thất rượu đan lô cùng ly diễm lô là thường dùng, còn có Thiên Đan Tiên môn Hàn trưởng lão cho hắn tử ngọc đan lô, nhưng thượng bên cạnh có thượng cổ La Phong, phong ấn lực lượng mạnh, không phải kim đan tu vị có thể mở ra. Nói cách khác, đó cũng là một cái thật tốt lò đan. Hôm nay luyện chế tụ thần đan, dù đều là mới suy diễn đi ra đan phương, thôi không cẩn thận thì có tạc lỗ mạo hiểm. Hắn cũng không dám cam đoan cái này cây còn lại quả to hai cái lò đan, còn có thể trèo chống bao lâu, tốt nhất có thể làm cho thiên xu xử cho hắn chuẩn bị nhiều hơn một chỗ đến, cho dù là đơn giản nhất thanh đồng lò cũng có thể. Quy 1 chương 1238, phái người thu thập cựu giai cực phẩm tài liệu. Cuối cùng Diệp Lăng nghe công giá vô cứu nói khởi, chư thần điện tại Bắc Hoang các nơi sơn trang đều có phụ khở, còn có phường thị. Vì vậy Diệp Lăng lại lấy ra một khối không bạch ngọc giản. Bản thượng diện bày ra đi một tí cựu giai cực phẩm tài liệu, giao cho công giá vô cứu, phân phó đạo, làm Tiên Tiên tu sư phái ra thần sư đám bọn họ thay ta thu thập những thứ này cựu giai cực phẩm tài liệu, ta muốn rèn luyện một ít pháp bảo cùng pháp khí, nhất là truyền thừa linh bảo, đến lúc đó tiêu phí nhiều ít linh thạch, đều để ta làm ra. Công giá vô cứu cười mở cười đạo, "Tô thần sư thật sự là quá khách khí. Ngài nói chỗ nào lời nói? Không phải là một ít cựu giai cực phẩm tài liệu ư? Chúng ta Tiên Tu Sơn chẳng có rất nhiều. Dẫu gì, theo mặt các sơn trang, còn có phường thị thượng đi mua sắm, có thể tiêu phí nhiều ít linh thạch." đều tính toán tại chúng ta sơn trang đầu thượng. Cần gì Tô thần sư tốn kém. Nói xong, công giá vô cứu cười ha hả nhận lấy Diệp Lăng đưa cho hắn ngọc giản, thần thức tùy ý quét qua, trong giây lát chợt đại trừng mắt, "Hả? Nhiều như vậy a? Cái này?" Diệp Lăng lại kính đáo đưa cho hắn một cái chữ vật đại, lạnh nhạt nói đạo, "Thiên xu sư chỉ để ý nói rõ thần sư đám bọn họ đi sưu tập, linh thạch vẫn là để ta làm ra a. Lấy trước đi cái này bao linh thạch, nếu như không đủ lời nói, hồi đầu nói cho ta biết một tiếng, nhất định tiêm thượng." Tóm lại, tư phẩm tài liệu chỉ có thể là thu thập đủ toàn bộ. Công giá vô cứu vốn đại lời nói đều nói đi ra, nhưng nhìn đến Tô thần sư bày ra cựu giai cực phẩm tài liệu rất nhiều, hơn nữa đại đa số đều là hi hữu quý báo chi vật, thật muốn hắn đại bao đại ôm mà nói, hắn có thể cầm không xuất ra đầy đủ linh thạch tới mua. Vì vậy, công giá vô cứu đành phải cười khan một tiếng, xấu hổ ứng với đạo, khục khục, cái kia vốn sự sẽ không khách khí. Kết quả chờ hắn mở ra chứa vật đại lục, đội vàng nhìn thoáng qua, lập tức hít vào một ngụm hơi lạnh, bên trong tràn đầy chứa, tất cả đều là thượng phẩm linh thạch, nếu như hối đoán thành bình thường linh thạch mà nói, chừng trăm vạn chỉ cực. Công giá vô cứu sợ hai tháng phục đạo, đã đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Tô thần sư quả nhiên là ra tay hào phóng, ta đây liền phái ra thần thử đám bọn họ, chờ mình lượn phụ kho, lại đi các nơi sơn trang chọn mua, cần phải cho Tô thần sư gom đủ. Diệp Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, đối đãi mọi người tạm đi, hắn cũng hồi về động phủ, không có vội vã tiếp tục luyện đan, mà là cẩn thận suy diễn đan phương, ở trong đó bỏ thêm mấy vị trung hòa dược hiệu linh thảo, lại đang vốn có chủ của thượng, mới nghĩ mô phòng ra mấy cái đan phương đến. Quả nhiên, không có đã qua bao lâu, thì có Thiên Xu sơn trang thần thử đến phía sau núi động phủ bái yết, cho Diệp Lăng đưa tới 10 cái lò đan, lớn nhỏ không đồng nhất, đủ loại kiểu dáng, có thanh đồng lô, có dược đỉnh, Trong đó có mấy cái phẩm đối với cũng không tệ lắm. Người này Hắc Ý Thần Sư nhìn thoáng qua, Diệp Lăng bên hông buộc lên thất tinh lệnh bài, cung kính hồi bẩm đạo: "Tô Thần Sư, đây là chúng ta Thiên Sư Sơn trang phủ trong kho còn có lò đan, ngày trước dùng đến. Nếu như những lò luyện đan này còn chưa đủ mà nói, chúng ta lại đi mật các sơn trang tìm xem, hoặc là đến các nơi phường thị thượng chọn mua. Tóm lại, Tô Thần Sư nếu có cái gì phân phó, chỉ để ý đi ra mời đến chúng ta một tiếng." Diệp Lăng khẽ vứt cảm, các loại Hắc Ý Thần Sư đi rồi, lập tức giăng thượng động phủ cửa, lại trọng mới thiết lập cấm chế trận pháp, lại bày thượng đá gọi trận bản. Các loại hết thảy bố trí sẵn sàng. Diệp Lăng tiện tay mang tới một cái thanh đồng lô, lần nữa luyện chế thập giai cực phẩm tụ thần đan. Cái này một hồi, mới nghĩ mô phòng đan phương nhất định có thể thành. Diệp Lăng tin tưởng chẳng đợi, đốt khởi thanh đồng lô, khống hỏa sau, đưa lên dược liệu, lại gia nhập trung hỏa dược tính linh thảo. Nửa nén hương sau, hỏa quang sụp đổ hiện. Diệp Lăng đồng tử mãnh liệt co rụt lại, rất quen thuộc luyện lách mình thối lui ra khỏi đá cột chặt bàn. Quy 1 chương 1239, Tô thần sư luyện đan, thật là đáng sợ. Bay một tiếng vang thật lớn, thanh đồng lô nổ chia năm xẻ bảy. Liên phía sau núi động phủ thượng núi đá, cũng bị cái này tiếng nổ chấn nhau nhau lăn xuống. Thiên Xu Sơn trang bên trong mọi người lại la hùng hăng lắp bắp kinh hãi, không tự chủ được nhìn phía phía sau núi động phủ phương hướng. Đang tại Sơn trang trước lười biếng nằm sấp lấy Hồ Tôn, cọp lông cốt đứng vững, theo bản năng ngăn tại tiểu cô nương trước người, đã qua sau nửa ngày, mới trọng mới bình phục thoáng một phát nỗi lòng, buồn bực thanh âm hờn dỗi đạo: "Tô thần sư Luyện Đan, thật là đáng sợ." U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, nhưng là vẻ mặt vẻ lo lắng, cũng không biết đạo đại ca ca cũng không có việc gì. "Đi, chúng ta đi nhìn một cái đi." Hồ Tôn liền lắc đầu mang sáng ngợi vĩ, "Không đi. Luyện Đan có cái gì tốt nhìn?" Rất hiển nhiên Tô thần sư lại luyện đan đã thất bại, nói không chừng hắn đang tại khí đấu trường, chúng ta lại đi mấy dặm, chẳng phải là lại để cho Tô thần sư mặt thượng khó chịu nổi. Từ Huyền đôi mi thanh tú cao lại đạo, lời tuy như thế, nhưng cái này động tĩnh quá lớn. Ta lo lắng sư tôn an nguy, tiên tử, ta dẫn ngươi đi. Nàng tuy nhiên biết rõ sư tôn luyện đan chi thuật thuần thục vô cùng, nhưng vẫn là có chút hiền lòng không dưới, lôi kéo tiểu cô nương lần nữa tiến về trước phía sau núi lập phụ. Nào biết các nàng mới ra Thiên Xu sơn trang, đi đến nửa đường, bỗng một tiếng, lại là một hồi đất rung núi chuyển nộ mạnh. Từ Huyền không khỏi chịu kinh ngạc, U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương bị hù nháy mắt con ngươi. Đại ca ca đây là lại nổ một lò. Lúc này thời điểm, Thiên sư Sử Công giá vô cứu bay ra sợ chàng, nhìn nhìn phía sau núi động phủ vẫn còn, không có sụp đổ, lúc này mới thở dài một cái, sau đó lại dẫn thần thử đám bọn họ đi phủ cận thăm dò Hồ Sơn đại trận, có hay không có tung động dấu hiệu. Khá tốt. Khá tốt. Công giá vô cứu may mắn đạo, trận pháp vẫn còn vận chuyển, mấy người các ngươi, thủ tại Hồ Sơn Hồ Sơn đại trận bên cạnh, nhớ rõ cho trận giấc góc điền để linh thạch. Không phải là vì chống đỡ ngự kỵ thủ bên ngoài, phòng ngự thú triều tập kích, mà là gia cố trận pháp, coi chừng từ bên trong sụp đổ. Hạ Y thần sử đám bọn họ liên tục gật đầu mà ứng với, một bên thủ vệ lấy hộ sơn đại trận, một bên kinh hồn bạt vía nhìn qua phía sau núi độc phủ, sợ toàn bộ phía sau núi chấn sụp, liên quan cái này hộ sơn đại trận cũng không ổn. Mà lúc này, Thiên Xu Sơn trang phía trước núi cũng tụ tập không ít kim đan tu sĩ, liên tiếp mấy lần nổ mạnh, làm bọn hắn nhao nhao theo độc phủ đi ra, nhìn xa về phía sau núi, khẽ khẽ tư nghị, tình huống như thế nào? Nan đạo phía sau núi địch tập kích, không nên a? Phía sau núi có nơi hiểm yếu cách trở, từ trước đến nay là kiên cố. Nếu là địch tập kích, Thiên Xu Sơn trang nhất định sẽ gõ chuông cảnh báo. Hiện tại ngoại trừ Long Trời lở đất tiếng vang, cũng không có động tĩnh khác. Lúc này thời điểm, một gã Kim Đan tu sĩ hỏi thăm đã qua Sơn Trang thần sử, ngự kiếm bay tới, báo cho biết mọi người, nghe thần sử nói, không có việc gì, hết thảy như thường. Nghe nói là luyện chế một ít vật cổ quái, lão nhân sẽ có chút ít động tĩnh, đại gia không cần kinh hoàng, tập mãi thành thói quen là tốt rồi, tất cả giải tán đi. A, ta hiểu được, hẳn là Thiên Xu Sơn Trang vì chống đỡ ngự thú chiều được kích, lại đang làm cái gì cơ quan cạm bẫy các loại biểu diễn. Mọi người tỉnh ngộ, cũng liền không có miệt mài theo đuổi hạ. Đang tại bày quầy bán hàng lương Ngọc Châu. Nhìn nhìn đối diện cùng nàng bẩy quậy bán hàng đại sư huynh Vương Thế Nguyên, hai người đều tại bán giao long động quật cung điện dưới mặt đất ở bên trong vơ vét đến bạc bối, bảo vật đại cùng tiểu dị, lại lẫn nhau thông đồng một mạch, giá cả đều giơ lên rất cao. Lương Ngọc Châu thần thức truyền âm đạo, "Đại sư huynh, ta làm sao nghe được không quá hay a?" Tiên Thu Sơn trang ở bên trong luyện chế vật ly kỳ của gái, "Ta nhưng cho tới bây giờ không có nghe người ta nói khởi qua, thân thử đám bọn họ biết luyện chế cái gì?" Tiên Thu sư càng là một gã thể tu, dũng mãnh hơn người, hắn cũng sẽ không tinh luyện kim loại cái gì phác khí. Chẳng lẽ là tiểu sư đệ tại luyện đan? Vương Thế Nguyên cười khổ nhẹ gật đầu. Rất có thể. Nghe cái này động tĩnh không nhỏ, chắc là tiểu sư đệ tại luyện chế cái gì uy lực cực lớn của quái pháp đan, có khai sơn phá thạch hiệu quả, hơn phân nửa là dùng để đối phó thú triều. Quy 1 chương 1240, chế biến chiến thuốc, vạn vật hồi xuân. Giờ phút này tại Hậu Sơn động phủ Diệp Lăng, cũng không có người vì hai lần luyện đan thất bại mà nản chí, tổng kết lấy kinh nghiệm cùng giáo huấn, tiếp tục nếm thử. Cái này một hồi, Diệp Lăng trước đó dùng tiên phủ linh tuyền thủy, đem thập giai cực phẩm linh thảo thấm vào tốt, tiện tay lấy một cái ngọc đỉnh, theo khống hỏa thời điểm, tu uy lúc lưu ý lấy hỏa diễm bay vút lên biến hóa, quan sát cẩn thận tỉ mỉ. Diệp Lăng một bên điểm chỉ bấm nghiệm pháp quyết, khống chế hỏa thế, một bên âm thầm trầm ngâm, lúc trước hai lần thất bại duyên cơ, ngoại trừ mới đan phương không quá thuần thục bên ngoài, càng nặng muốn là hỏa thế quá mạnh. Có lẽ, luyện chế cái này tẩm bộ tâm thần đan dược, cần tâm bình khí yên tĩnh, đắp dụng tiểu hỏa chậm nướng, lò nóng, không thể gấp tại cổ thành. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí, như là pha trà bình thường, đem linh truyền thủy thấm phao tốt thập giai cực phẩm hi hữu linh thảo, từng cái đưa lên nhập ngọc đỉnh bên trong, cũng không có vội vã ngưng đan, mà là khống chế tốt hỏa thế, tùy theo đi đến bên trong chuốt xuống nghiêm chỉnh đản tiên phủ linh truyền thủy, bắt đầu dùng chậm hỏa chế biến phương pháp. Bởi như vậy, sẽ không đi xuất hiện đan tạc hoặc là tạc lô tình huống, cũng sẽ không có ngưng đan, định đan thành hình hiệu quả, cuối cùng luyện chế hạ, không phải là đan lực, cũng không phải dự tán, mà là chiến thuốc. Theo Diệp Lăng chế biến, Ngọc đỉnh phi hương rất nhanh đầy tràn toàn bộ đá của chiếc bàn. Diệp Lăng nghe thấy tinh thần chịu phấn khởi, tâm thần cũng phải dùng tầm bổ, toàn thân thư thái, đây càng thêm kiên định Diệp Lăng tín niệm, lần này luyện chế phương pháp, cải thành chế biến, mạch suy nghĩ là chính xác. Xem ra, lần này luyện chế không phải tụ thần đan, mà là tụ hợp thần súc, cũng phải dùng đan đỉnh các loại đến chế biến về phần một lần nữa cho tự viên luyện chế ức thần đan, đồng dạng thuộc về tầm bổ tâm thần, khôi phục trí nhớ các loại đan dược, chẳng qua là dược tính càng thêm mấy liệt, nếu có thể trợ kia khôi phục trí nhớ kiếp trước, chẳng phải là mạnh bản thân. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng nhịn không được cười lên, theo ngọc đỉnh trong tụ họp thần súc chế biến, mùi thơm càng ngày càng đậm hơn, tràn ngập đá của trận bản hẹp tiểu nhân trong không gian, tất cả đều là hơi nước. Sau đó, Diệp Lăng rút lui hạ xuống đá của trận bản, thậm chí triệt hồi phía sau núi trong động phủ tầng tầng cấm chế, lệnh mùi thơm tràn ra ngoài. Nói cách khác, mùi thuốc quá nồng ục, lại là thập giai cực phẩm hi hữu linh thảo chế biến. Dung Hán Kim đang tầng 7 tu vị, còn chưa đủ để dùng hấp thu quá nhiều. Như vậy cũng tốt so nguyệt đầy tức thì thiệt thòi, tâm thần tạm bổ quá mức, đại bổ về sau, chỉ sợ cố tình thần thất loạn, bạo thể mà chết mà hiểm. Rất nhanh, tu họp thần súc núi thơm tràn ra phía sau núi Lập phủ, theo gió phiêu tán, như là mây tiếc, vân hà, sương mù tương tự. Vốn là tuyết rơi lịch phía sau núi, tuyết trắng trắng như tuyết rừng tùng, đều vì băng tuyết nơi bao bọc, nhưng là bây giờ, tại tu họp thần súc núi thơm dưới ảnh hưởng, vạn vật vui sướng hướng linh. Cỏ xanh vậy mà theo trong đống tuyết trui từ dưới đất lên mà ra, cây khô nảy mầm, rừng tùng cũng đều lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ khỏe mạnh phát triển lấy. Đờ đòn tuyết trắng đều đổ rào rào rơi vào trong rừng. Theo mùi thơm phiêu đãng tiến vào Thiên Thu Sơn Tràng, thân sĩ đám bọn họ người được cổ hơi thở này, tất cả đều tinh thần phấn khởi, vui vẻ thoải mái. Rất làm bọn hắn giật mình chính là, tuyết rơi đích Thiên Thu Sơn Tràng trong hoa cỏ trồi từ dưới đất lên xính trường, rất nhanh liền đầy viện đều xuân. Ông Tế giờ ở. Ít. Đây là cái gì tình huống? Đây là tiên lý băng phòng, vạn dạng tuyết phiêu, băng linh khí tràn ngập Bắc hư, mùi thuốc khí thập phần nồng đậm. Là từ phía sau núi truyền đến. Chẳng lẽ là Tô thần sư luyện chế đan hương bốn phía? Hiện tại cao hơn nhất phải kể tới U Nguyệt Tiên tử hóa thân tiểu cô nương, nàng tại sơn trang trong đình viện, khắp nơi ngắt lấy hoa cỏ, còn đeo tại đầu thượng, hồi đầu cười đạo, từ huyên tỷ tỷ người xem. Cái này đóa hoa nhỏ thế nào? Thật sự là kỳ, ta còn là lần đầu nhìn thấy hoa hoa thảo thảo sinh trưởng nhanh như vậy. Thử huyên cũng bị trước mắt một màn chấn kinh rồi. Người được cái này nồng đậm mùi thuốc khí, đã biết đạo nhất định là sư tôn làm ra đến. Quy 1 chương 1241, sinh cơ chi lực. Hồ tôn say mê tựa như hít sâu một hơi, tán thưởng không thôi, Tô thần sư chế biến chính là cái gì đại bổ sút. Dược hiệu quá thần kỳ. Có thể lệnh vạn vật hồi xuân, thảo mục sinh sôi không ngừng. Thiên Thu sư công Giả vô cứu tự mình đi hướng mặt Khắc Sơn Tràng, cho Tô thần sư sưu tập cự giai cực phẩm tài liệu. Hôm nay phong trần mệt mỏi hồi đến, vừa đi ra khỏi truyền tống trận, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hầu như không thể tin được ánh mắt của mình. Vốn xử hẳn là truyền tống sai rồi địa phương. Đây là Thiên Thu Sơn Trà Lư. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chờ hắn biết được, mùi thuốc là từ phía sau núi động phủ phiêu đã đã tới, lệnh thảo mục sinh cơ dạn giả dảo, đối Tô thần sư luyện đan chế dược chi thuận, càng thêm thân phục. Theo mùi thuốc tràn ngập phạm vi càng lúc càng rộng, thảo mục đều tại rất nhanh sinh trưởng. Thử độ Thiên Tu Sơn trang tại đây băng tuyết trong thế giới đặc biệt nhìn chăm chú, tự giống với là thế ngoại đảo nguyên bình thường. Trờ đến mùi thuốc nồng nặc nhất thời điểm, phía sau núi động phủ không hề có mây sương mù âm u ải thang đẳng, chỉ một lúc sau, Diệp Lăng khí định thần nhàn tiêu xới ra phía sau núi lập phủ, trong tay mang theo cái chữ vật đại, muốn đi Thiên Tu Sơn chàng tiến đưa chiến thuốc. Chờ hắn đi ra vừa nhìn, cũng bị trước mắt sinh cơ giật giảo cảnh tượng hấp dẫn, không khỏi hơi sững sờ. Thậm chí ngay cả động phủ môn khẩu, đều sinh trưởng ra dây leo, thả xuống xuống, trong gió chập chờn. Diệp Lăng chứng kiến bốn phía là màu xanh hoa cỏ như đệm, liền cây tùng đều dài hơn cao không biết. Toàn bộ Thiên Thu Sơn Trang cũng là sắc màu rực rỡ. Cái này, Diệp Lăng Sách cái mũi vừa nghe, lập tức tỉnh ngộ, đã minh bạch nguyên do trong đó, hắn luyện chế thập giai cực phẩm tụ thần đan, vốn là có tầm bổ tâm thần hiệu quả, rất trọng yếu chính là tại chế biến trong quá trình, gia nhập tiên phủ linh truyền thủy. Mùi thuốc tràn ngập ra đến, chạm vào trung quanh thảo mộc sinh trưởng. Cũng may khuyết tán phạm vi không phải quá lớn, giới hạn tại Thiên Thu Sơn Trang chúng quanh. Nói cách khác, nếu như chế biến khá hơn rồi, mùi thuốc khuyết tán đến Bắc Hoàng, khắp nơi tỏa sáng ra sinh cơ, một mảnh xanh mơn mởn cảnh tượng, tại thần tôn trô đó đã có thể không tốt che đậy. Diệp Lăng Duy có cười khồ. Vút vút mi tâm, nghi kỹ ứng đối kế sách, lúc này mới bước chân vào Thiên Thu Sơn Tràng. Thiên Thu sự công dã vô cứu vội vàng đón thượng đến, vẻ mặt tươi cười đạo: "Chúc mừng Tô thần sư luyện chế thần đan đại thành." Vừa mới vốn sử nghe thấy được mùi thuốc khí tức, tinh thần chợt cảm thấy sức khỏe dồi dào. Ngươi nhìn một cái, liên Thiên Thu Sơn Tràng trông đều dài hơn nhiều như vậy hoa cỏ. Có thể thấy được Tô thần sư chỗ luyện đang tuốc dược hiệu phi phàm, hoa hoa thảo thảo vậy mà có thể theo băng tuyết trong chui từ dưới đất lên mà ra, bực này sinh cơ chi lực, làm cho người xem thế là đủ rồi. Diệp Lăng mỉm cười, những thứ này tính toán không là cái gì. Ngược lại là lúc trước hai lần đan tặng cùng Tạt Lô, váy dày láng diện bất ăn, thật là hổ hẹn. Má Khác, ta đây một hồi luyện chế đan dược không phải chuyện đùa, là tỉ mỉ bí mật chế mới đan vương, thật vất vả mới luyện ra, dường như ngươi cũng thấy đấy, việc này chưa đủ vì ngoại nhân đạo cũng. Công giá Vu cứu vội vàng gật đầu, dạ dạ. Nếu như phía trước núi có người hỏi khởi, ta khiến cho thần thử bảo hắn biết đám bọn họ là chúng ta Thiên Thu Sơn Trang muốn tỉ mỉ trang trí một phen, dùng không ít hỏa linh thạch, đem nơi đây hàn ý số tán, còn trông rất nhiều linh thảo cùng linh hoa. Diệp Lăng cười đạo, điều này cũng mà thôi. Ta nói rõ chuyện của ngươi, làm sao ngươi Cựu giai cực phẩm tài liệu thu thập được như thế nào? Công giá vô cứu vội vàng phụm tượng chữ vật đại, góp nhặt đại bán, đều ở đây ở bên trong. Ta tự mình đi các nơi sơn trang phủ kho, hỏi mặt khác xử người, hoặc là luận giao tình, hoặc là dùng linh thạch trực tiếp mua xuống. Còn giữ lại, ta cũng phái ra thần sứ đám bọn họ đi các nơi phường thị mua sắm, tin tưởng dùng không bao lâu đều có thể gom đủ. Quy 1 chương 1242, khích lệ tiên tử uống thuốc. Diệp Lăng nhận lấy, dùng thần nhận thức quét qua, thành Như Thiên tu sử theo như lời, đại bộ phận đều thu thập đủ, vì vậy Diệp Lăng chắp tay, làm phiền tiên tu sử, cho ngươi phi tâm. Công giá vô cứu cười ha hả đạo, có thể vì Tô thần sư cống hiến sức lực, cam tâm tình nguyện đã đến. Lúc trước hắn là bởi vì Tô thần sư tay thượng có thần tôn thất tinh lệnh bài, phục mệnh mà đi. Hôm nay chứng kiến Tô thần sư luyện đan lại có như thế kỳ hiệu quả, lệnh công giá vô cứu bội phục đã đến, có thể nói là người tài ba dị sĩ, chắc không được thần tôn sẽ đem thất tinh lệnh bài giao cho hắn, cho nên những lời này nói rất đúng tự lấy lòng. Diệp Lăng sau khi từ biệt Tiên Xu xứ, tiến vào sơn trang ở bên trong, đã tìm được đang tại chơi đùa U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, mà Tử Uyên ngay tại một bên cùng nàng, duy trì có không thấy hổ tôn. Diệp Lăng hỏi thăm đạo Hồ Tôn đâu? Hắn đi ở đâu? Không có với các ngươi tại một khởi ự. Từ Huyên cười một tiếng, Hồ Tôn nghe nói ngươi xuất quang, sợ hai ngươi vừa muốn dùng thất tinh lệnh bài mệnh lệnh hắn, chợ đi tiên tử khắp nơi chơi đùa, cho nên hắn mượn cớ đi phía trước núi Tuần Tra, nhanh như chớp chạy mất. Diệp Lăng giật mình, thì ra là thế. Đi, chúng ta vào nhà thảo luận lời nói. Lần này luyện chế thập giai cực phẩm tụ thân đan, nhiều lần thất bại, cuối cùng chế biến đã thành tụ thần thang, vẫn là do ngươi tới phục thị cho tiên tử an bảo. Tiểu cô nương lôi kéo Diệp Lăng tay, muốn đại ca ca cùng nàng chơi đùa, lại bị linh hồn tử Huyên trong phòng lại thấy đại ca ca nói như thế thần bí, vì vậy nàng tò mò hỏi đạo, "Đại ca ca, ngươi muốn để cho ta phục dụng cái gì?" "Sẽ không phải là ngươi luyện chế, suýt nữa đem động phủ sụp đổ chính là cái kia." Diệp Lăng ho khan một tiếng, "Ngươi không nên lo lắng, không phải đang lương, mà là chân thuốc, dựa tính muốn ôn hỏa rất nhiều." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng lúc này giữ cửa dấu thượng, bố trí hạ xuống trận pháp cấm chế, hết thảy như vậy thần thần bí bí, càng la lệnh tiểu cô nương nhiễu kỳ. Sau đó, Diệp Lăng mở ra chữ vật đại, lấy ra ngọc đỉnh. Chỉ một thoáng, mùi thuốc tràn ngập ra đến, làm cho người nghe thấy chi tâm khoáng thần di. Tiểu cô nương hít vào một ngụm hơi lạnh, nguyên lai like là cái này. Vừa mới làm cả sơn trang ở bên trong kỳ hương vô cùng, trăm hoa đua nở, nguyên lai like là đại ca ca chế biến chén thuốc ca. Ngươi để cho ta uống cái này? Không thể nào. Ta cũng không muốn thân thượng dải khắp hoa hoa thảo thảo. Từ Huyên bật cười đạo, nói bậy bạ gì đó. Đây chính là ngươi đại ca ca hao hết tâm tư, tỉ mỉ cho ngươi chế biến, đại bổ vô cùng. Uống có thể cường thân kiện thể, mau mau trưởng lớn. Nói xong, Từ Huyên mang tới ngọc chén, đang muốn cho tiên tử thịnh thượng một chén, đợi nàng hướng ngọc đỉnh trông nhìn lên, xem thượng đi, nhưng là đến sỉ, bề ngoài không phải đặc biệt tốt. Ung miệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, vốn tưởng rằng như thế thấm hương sồng vào môi chén thuốc, nhất định là ngọt mát lạnh, nào biết vừa nhìn tất hắc như mực nước, bị hồ nàng thẳng nháy con mắt, kinh hô đạo: "Ông tệ giờ ở?" "Ít." "Đại ca ca, ngươi lục đây là cái gì thuốc? Sẽ không phải thật muốn để cho ta uống đi. Ta không có bệnh, ta không uống." "Nghe lời, nghe lời." Diệp Lăng cũng không biết nên như thế nào giải thích, chẳng qua là ỷ vào tiểu cô nương đối với hắn tín nhiệm, hống liên tục mang kích lệ. Tiểu cô nương chẳng qua là lúc đầu, Tử Huân cũng khuyên bảo không có hiệu quả. Diệp Lăng trầm ngâm đạo: "Cái này thập giai cực phẩm tụ thần thang, Ta như tự mình nhấm nháp mà nói, chỉ sợ sẽ không chịu nổi dược lực. Hồ Tôn là nguyên anh hậu kỳ tu vị, uống không ngại. Ta đi phía trước núi tìm Hồ Tôn tới thử thuốc, ở trước mặt nàng uống xong, Tử Uyên nhẹ phẩy thanh ti tóc dài, đắng chắc cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, "Sư Tôn, vẫn là để ta làm thí nghiệm thuốc a. Nếu như ta quả thật là thanh hồ tiên chuyển thế, yêu tiên thân thể, đừng nói là thập giai cực phẩm chiến thuốc, coi như là phẩm giai cao hơn, cũng không gây thường tổn ta." Không đợi Diệp Lăng mở miệng khuyến can, Tử Uyên đầu khởi ngọ chén, đang tại tiểu cô nương mặt, thiền mút một ngụm. Quy 1 chương 1243, Yêu tiên độc không chết. U Nguyệt Tiên tử hóa thân tiểu cô nương trừng đại quắn mắt, chữ câu câu nhìn qua Tử Huên. Diệp Lăng cũng thật là ân cần, tay phải dĩ nhiên đặt tại Tử Huên phía sau lưng, tùy thời chuẩn bị thuốc hạ, chữa thương cho nàng. Nào biết Tử Huên hồn nhiên vô sự, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, thẳng đến uống cạn một chén, sau đó quanh chân ngồi xuống, tụ khí ngưng thần, đã qua sau nửa ngày mới chậm rãi mở mắt ra mảy mày, tán thưởng đạo. Sư tôn chế biến tụ thần thang, quả nhiên lại bổ. Đừng nhìn bề ngoài không tốt, vị đạm nhưng là đặc biệt vô cùng, vui vẻ chịu đựng, rồi lại hồi vị vô cùng, hương hết toàn thân đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Tiểu muội muội Ngươi sẽ không uống lời nói, cái này ngọc đỉnh bên trong đều thuộc về ta." Dứt lời, từ huyên mắt mèo thạch giống như lục đồng tự trong, đã hiện lên nóng ánh nước mắt, thần thức truyền âm cho Diệp Lăng, "Sư tôn, ta uống cái này thập giai chiến thuốc, vậy mà không có việc gì." Xem ra Băng Hồ lời nói không loa, ngươi phỏng đoán hơn phân nửa cũng là thật sự, trong cơ thể ta chạy xuôi theo yêu tiên huyết mạch, thực sự không phải là thanh hổ tiên chuyển thế trong tu, mà là chính thức hổ tiên thân thể. Tu vị của ta có lẽ như ngươi nói, là bị Phượng Dao thượng tiên phong ấn, về phần chỉ nhớ, không biết là bị nàng xóa đi vẫn là phong ấn, tóm lại là cái gì cũng hồi muốn không khởi đã đến." Diệp Lăng im lặng, Cầm tự huyền tay, đồng dạng là thần thức chuyên âm, anủi đạo: "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, đã có thể cho tiên tử chế biến ra tầm bộ tâm thần tụ thần thang, cũng nhất định có thể cho ngươi chế biến ra ức thần thang. Không biết ngươi uống của ta mạnh bạo thăng, còn có thể hay không hồi ức khởi kiếp trước cái này." Tử Huyền Điểm nhẹ trán, âm trầm trầm âm, còn đối đãi nói cái gì đó, lại nghe đến sau lưng một hồi âm thanh lạ. Hai người vội vàng hồi đầu, chỉ thấy U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, vậy mà bưng lấy ngọc đỉnh đại hắc khởi đến. Diệp Lăng hung hăng lắc bắp kinh hãi, dừng tay. Không thể uống nữa, đây chính là vài ngày thuốc số lượng. Uống nó thật Đại ca ca, ngươi về sau muốn thưởng cho ta nấu canh uống a." Tiểu cô nương nói xong, khóe miệng còn mang theo nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là hừng phất phác, giống như mắt say lờ đờ mê ly, buồn ngủ, thình lình như ngực mới ngã xuống đất. Diệp Lăng vội vàng thượng trước đỡ khởi, thoắt tay đặt tại nàng cái chăn thượng. Từ Huyên cũng dùng khăn gấm cho tiểu cô nương chà lau, "Ân cần đạo, sư tôn, tiên tử thế nào? Sẽ không phải là không chịu nổi dược lực, có muốn hay không thúc nhà? Vẫn là dùng hồi xuân thuật chữa thương cho nàng?" Diệp Lăng lắc đầu, sắc mặt cũng không hề như vậy nghiêm trọng, "Không sao, chẳng qua là ngủ mê đi qua." Hô hấp đều đều, mạch đập vững vàng, Vô luận là trong cơ thể linh lực, vẫn là kinh lạc đang lúc chân khí chạy, đều thập phần trôi chảy, không có xuất hiện thác loạn dấu hiệu. Vậy là tốt rồi." Từ Huân thở dài một hơi, ta phục tùy tùng nàng nằm ngủ, Sư Tôn, ngươi mấy ngày liền luyện đan chế dược cũng mệt mỏi hư mất a. Chỉ để ý đi nghỉ ngơi, nơi này có ta chẩm chằm bảo. Thôi có gì động, lại kịp thời bẩm báo ngươi." Diệp Lăng ngẩng, đem tiểu cô nương giao cho Từ Huân chiếu cố, như cũ hồi đến phía sau núi lập phủ, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ ngồi xuống, trọng mới cho Từ Huân suy diễn cùng định ra ước thần thang đan vương. Hôm nay xem ra, tu vị Nguyên Anh sơ kỳ định phong tiên tử. Uống hạ xuống thập giai cực phẩm tụ thân thang, rất nhanh liền hôn loạn đi ngủ. Mã Tử Huyền ưu tiên thân thể, uống hết sau, nhưng là hồn nhân vô sự, nếu muốn khôi phục tinh thần của nàng cùng trí nhớ, chế biến dược thân thang, vô luận là thiên tài địa bảo, vẫn là hi hữu linh thảo, cần xuống được mảnh dược. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng đối dược liệu lựa chọn, không hề bó tay bó chân, đã có càng nhiều nữa lựa chọn, đàn phương cũng liền suy diễn càng ngày càng nhiều, cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái linh thảo cũng dám dùng, dù sao Tử Huyền là ưu tiên, độc không chết. Sẽ thấy lúc trước tạc lô mấy lần kinh nghiệm cùng giáo huấn, cho Tử Huyền luyện đan chế dược, vẫn là dùng chế biến chén thuốc làm chủ. Trong vòng một đêm, Diệp Lăng lại mới nghĩ mô phòng sáu cái ước thần thang đan vương, cần thiết hi hữu linh thảo chủng loại, xa nhiều tụ thần thang, những linh thảo này đồng dạng tại tiên phủ linh điện trong, trông đã thành cử phẩm. Ngay tại Diệp Lăng bày khởi ngọc đỉnh, chuẩn bị chế biến lúc, ngoài động phủ truyền đến gọi hoàn lèn ken tiếng vang. Từ Huyên vội vàng chạy đến, khẽ chọc động phủ cửa, bảo hắn biết, Sư tôn, tiên tử tỉnh. Quy 1 chương 1244, tiên tử. Người khôi phục. Diệp Lăng hỏi thăm đạo, "A, nàng cảm giác như thế nào? Tâm thần có hay không khôi phục một ít?" Từ Huyên ứng với đạo, Nhìn tiên tử tinh thần sức khỏe rồi rảo, khí sắc rất tốt, chính là hờn dỗi không thèm nhìn ta, vẫn còn cùng ta phát tiểu hài tử nóng này đâu. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, "Tốt, ta biết đạo, ngươi trước hồi đi Trần An, đã nói đại ca ca sau đó đi ra. Chờ ta một lần nữa cho nàng chế biến một đỉnh tụ thần thang, tự mình đi nhìn nàng." Dứt lời, Diệp Lăng lại chế biến tràn đầy một ngọc đỉnh thập giai cực phẩm tụ thần thang. Một hồi sinh, hai hồi quen thuộc, cái này một hồi Diệp Lăng ở đầu bên cạnh bỏ thêm một ít tế ẩm ngọt ngào linh quả, sự kia phong vị càng tốt, lúc này mới đi vào Tiền Xu Sơn Tràng, nhìn Úy Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương. Nào biết Diệp Lăng vừa mới đẩy cửa tiến đến, Dương thượng tiểu cô nương quay lưng đi, không nói một lời, tựa hồ tại sinh hận hờn dỗi. Tử Uyên cười khổ đạo: "Sư tôn, tiên tử vừa tỉnh dậy cứ như vậy, hỏi cái gì cũng không hồi đáp. Còn tưởng rằng nàng là giận ta. Hôm nay ngươi tự mình đến xem nàng, cũng là như thế, ai?" Diệp Lăng đem ngọc đỉnh giao cho Tử Uyên, làm cho nàng dùng ngọc chén đến thịnh. Sau đó Diệp Lăng thò tay sờ hướng về phía tiểu cô nương cái trán, ôn hòa đạo: "Đến, lại để cho đại ca ca nhìn một cái. Ngươi tâm thần còn có khôi phục. Nếu không hiệu quả, ta tốt cải tiến đan vương, cố gắng nhịn chế mới xuất." Tiểu cô nương bất đắc dĩ, khởi thân sâu kín nhìn qua Diệp Lăng, trực tiếp đoạt lấy ngọc đỉnh, nâng lên đến ngửa đầu uống xong, rất nhanh liền mơ màng khép đi. Diệp Lăng cùng Tử Huyền liên kết nhau, lúc này mới điềm chỉ lấy tiểu cô nương mi tâm ấn đường huyệt, dùng thần nhận thức cẩn thận kiểm tra thực hư, thấy nàng linh đài thanh minh, trong cơ thể linh lực lưu chuyển vững vàng, hô hấp cân xứng, lúc này mới yên lòng lại. Xem ra ta chế biến tụ thần thang có hiệu quả nhất định. Hoàn toàn chính xác có thể tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, tầm bổ tâm thần, về phần tiên tử bao lâu có thể khôi phục, cái này nói không chính xác. Tóm lại, chúng ta đi một bước xem một bước a. Từ Huân, những ngày này làm phiền ngươi chiếu cố tiên tử, ta còn muốn hồi đi cho ngươi chế biến ức thần thang. Dũng hi hữu linh thảo chủng loại đa dạng, dược tính cũng càng thêm mãnh liệt bá đạo, chỉ mong ngươi có thể chịu đựng được ở. Từ Huân điểm nhẹ trán, "Khuyên bảo đạo, sư tôn, như ngươi cho tiên tử chế biến tầm bổ tâm thần chi thuốc, còn thất bại qua hai lần, chế biến không dễ. Về phần khôi phục trí nhớ tiếp trước ức thần thang, đệ tử cảm giác, cảm thấy việc này đúng là xa vời. Ngươi ngàn vạn không nên bận vì cho đệ tử nấu thuốc, mệt muốn chết rồi thân thể. Ta cảm thấy được ta hiện tại liền rất tốt, có sư tôn tại, có tiên tử tại, sớm chiều làm bạn, ở kiếp này là đủ." mà kiếp trước hồi ức, không nhất định đều là tốt đẹp chính là, cái gì cũng muốn không phải đến, khó không phải một chuyện xấu. Diệp Lăng Anủi lão, lời tuy như thế, nhưng sự do người làm. Tử Huên, ngươi không nên nan trí, việc này vô luận được hay không được, chúng ta cũng muốn cố gắng hết sức nhân sự, nghe thiên mệnh. Như thật đúng thiên mệnh không thể trái, cho rằng sư huynh hỏa chi quang, khó có thể dung chuyển phượng giao thượng tiên chăng sáng ánh xanh rực rỡ, không giải được ngươi phân vân, đó cũng là không thể làm gì. Thử Huên rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, Tiêu Sái đạo, "Ừ. Nếu như sư tôn cố ý như thế, vậy chỉ để ý cầm đệ tử thí nghiệm quốc." Dù sao sư Tôn chế biến chén thuốc khó hơn nửa uống, ta cũng không sợ. Diệp Lăng cười đạo: "Ngươi yên tâm, ta sẽ tiến hành cải tiến, tại Ức Thần Thang ở bên trong nhiều để linh quả, chọn lựa ngươi thích nhất, khẳng định không có uống." Hai người nhìn nhau cười cười, Diệp Lăng như cũng hồi đến phía sau núi lập phủ, dốc lòng nghiên cứu chế tạo Ức Thần Thang. Lần này chế biến, bởi vì đan phương quá nhiều, sử dụng hi hữu linh thảo, đủ loại đều có. Hỗn hợp khởi đến, Diệp Lăng cũng đoán không ra dự tính cùng dự hiệu, dùng hắn kim đan hậu kỳ tu vị, phàm chân giải thân thể, cũng không dám đơn giản nhúng nháp, cho nên mỗi lần chế biến ra một loại Ức Thần Thang, đều niêm phong cất vào kho tại võ giệu trong. Trời đến hôm nay đêm hôm khuya khoắt, đêm dài vắng người, phía sau núi động phủ chỉ có tuyết rơi gió êm dịu thổi rừng trùng thanh âm. Diệp Lăng đốt khởi lô hỏa, hết sức chuyên chú chế biến lấy thứ chín loại ức thần thang, còn tiện tay theo chữ vật đại ở bên trong, lấy ra cực phẩm thủy linh quả, đưa vào bên trong chưng nấu, lẩm bẩm lầu bầu đạo: "Từ Huyền yêu nhất ăn cái này, có lẽ nhiều để mấy viên." Đúng lúc này, Diệp Lăng trong giây lát thông qua hồn huyết chi đang lúc liên hệ, cảm giác đã đến ngoài động phủ, có một cái làm hắn hết sức quen thuộc khí tức, từ xa mà đến gần. Diệp Lăng đang chuyên tâm nấu thuốc, cũng không có tản ra thần thức cẩn thận điều tra, thuận miệng nói đạo: "Tiểu muội muội, Ta không phải đã nói với ngươi, muốn hảo hảo tĩnh dưỡng, khôi phục tâm thần, đêm đã khuya, coi chừng cảm lạnh, không nên đi ra chạy loạn. Người sau khi tỉnh lại, lại để cho Tử Nguyên Thông bẩm một tiếng là được, đại ca ca sẽ đi gặp ngươi. Ngoanh một tiếng, động phủ cửa ầm ầm sụp đổ. Hàn Bô Chi tầng tầng cấm chế, hãy cùng tí lụa nước ra tơ lụa giống nhau bị vạch tìm đòi. Diệp Lăng đại ăn cả kình, vội vàng hồi đầu nhìn lại, đã thấy động phủ trước cửa, đứng lặng lấy một gã duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, dáng người thất tha, Phượng Nhãn Hàm Uy, cùng Phượng Thái Linh có chín phần thần giống như, xem thượng đi nhưng là trẻ tuổi rất nhiều, không phải U Nguyệt tiên tử là ai. Cái này lệnh Diệp Lăng trong thoáng chốc, không khỏi chịu kinh ngạc, tiên tử, người khôi phục, tiên, Diệp Lăng. U Nguyệt tiên tử thẹn quá hóa giận đạo. Quy 1 chương 1245, hương sư vẫn đội. Diệp Lăng bị U Nguyệt tiên tử nhìn có chút chột dạ, chứng kiến tiên tử khí thế như cầu đồng, giống nhau thường ngày lãnh ngạo vô cùng, hơn nữa gọi thẳng kỳ danh, hiển nhiên là tâm thần có chỗ khôi phục, thậm chí cũng có chút thanh minh. Lúc này thời điểm, đi theo tại tiên tử sau lưng tự nhiên, tại ngoài động phủ lại là hướng về phía Diệp Lăng ngay mắt, lại là điểm chỉ lấy tiên tử thân ảnh, liền khoát tay mang lớp đầu, còn có chút bất đắc dĩ nhún vai. Diệp Lăng không biết Tử Nguyên là ý gì, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, mắt lộ ra vẻ dò dự, ngựa hùng tiêu sái thượng đến đây, ho khan một tiếng, chỗ bắt được U Nguyệt tiên tử ngọc thủ cổ tay trắng. U Nguyệt tiên tử lông mày nhảy lên, đang định phát tác, gặp Diệp Lăng chặn qua là như có điều suy nghĩ tự cấp nàng bất mãn, khi thì cau mày, khi thì lại là hai hàng lông mày mồ hiên, làm như châm trước thật lâu. Các loại Diệp Lăng lại rất quen thủ luyện, thò tay đi điểm chỉ nàng mi tâm lúc, U Nguyệt tiên tử không thể nhịn được nữa, lui ra phía sau một bước, quát lớn đạo, làm cản. Diệp Lăng chỉ phải dừng tay, xấu hổ đạo, cái kia, tiên tử Ta coi ngươi tâm thần khôi phục, thần trí thanh minh, thật sự là thật đáng mừng. Xem ra ta chế biến thập giai cực phẩm tụ thần thang, vẫn rất có hiệu quả. Chẳng qua là trong cơ thể ngươi linh lực chấn động kịch liệt, tâm tình rất không ổn định, đây là có gì? Ngươi chờ, ta cho ngươi thêm luyện chế mấy vị an thần đan dược. Bất đồng u nguyệt tiên tử mà miệng, Tử Huyên Vội vàng khẽ hé đôi môi đỏ động động, khuyên bảo đạo: "Sư tôn, ngươi đừng phí chuyện kia. Kỳ thật ngươi hồi qua nhìn tiên tử, cho nàng tiến đưa thứ hai đỉnh tụ thần thang lúc, tiên tử liền triệt để thanh tỉnh, bắt đầu sinh ta và ngươi khí. Chẳng qua là nàng lúc ấy vẫn là tiểu nữ hài nhi bộ dáng, trên thân thể không khôi phục như lúc ban đầu." Cho nên không thèm nhìn ta, cũng hờn dỗi không để ý tới ngươi. Hiện tại tốt rồi, tiên tử không chỉ có tâm thần cùng thần trí khôi phục, lại tu luyện cả ngày Phượng thị nhất tộc bí pháp, thân thể triệt để khôi phục, tu vị càng hơn lúc trước, dĩ nhiên bước chân vào Nguyên Anh trung kỳ chi cảnh. Diệp Lăng được nghe lời ấy, hít vào một ngụm hơi lạnh, ngượng ngùng đạo: "Thì ra là thế. Ta đã nói, tiên tử ngươi ngày hôm qua nhìn ánh mắt của ta hết sức kỳ quái, Nguyên Lai đã sớm nhận ra ta. Chỉ là của ta có một chuyện không rõ, tiên tử, các ngươi Phượng thị nhất tộc bí pháp như thế huyền diệu, thân thể thật đúng khôi phục như lúc ban đầu, như thế nào ta coi lấy?" Tự hồ chỉ khôi phục lại 16, 17 tuổi bộ dạng, cũng không hoàn toàn khôi phục a. U Nguyệt tiên tử phượng thải linh trận nhìn Diệp Lăng Liệp, lạnh lùng đạo: "Vốn tiên tử cam tâm tình nguyện, ngươi quản được chứ sao? Ngươi bây giờ còn không phải dịch dung về sau tuấn tú bộ dáng, còn nói ta? Ta cho ngươi biết, thưa ông các hạ chén thuốc thập phần linh nghiệm, ta không chỉ có muốn khởi sự tỉnh trước kia, còn muốn khởi hóa thân về sau, theo Bắc Minh Mai cho đến Bắc Hoàng, đoạn đường này trợn sự tỉnh. Ngươi chiếm được vốn tiên tử nhiều ít tiện nghi. Tại ta thần trí không rõ lúc, hầu ngươi một tiếng đại ca ca, ngươi còn dám thản nhiên tương ứng." Diệp Lăng khí tức chịu cứng lại. Biết rõ tiên tử đang tại khí đấu trường, hiện tại nói cái gì đều là sai, chắp tay ổn quyền, là tại hạ đường đột. Kính xin tiên tử, không, kính xin phượng tổ thứ lỗi. Sau đó, Diệp Lăng lại hướng về phía Tử Huên máy mắt, "Tử Huên, ngươi ngược lại là lời nói lời nói a." Tử Huên khoan thai đạo, "Sư tôn, nguyên lai like ngươi vốn tên là Diệp Lăng, dấu diếm ta rất lâu. Nếu không phải hôm nay cho tiên tử thay quần áo trải đầu lúc, tiên tử đem ngươi hết thảy toàn bộ nói cho ta biết, ta còn bị ngươi mông tại cổ ở bên trong đâu." Kỳ thật, sư tôn ngươi lại rảnh, đi qua ta tại Lãnh Cúc chỗ đó, không ít nghe nàng nói khởi qua. Ngươi đem Lãnh Cúc nhất mạch Cúc hệ đệ tử khanh cũng không thiện. Quy 1 chương 1246, thú triều đột kích. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Lăng thấy các nàng chủ tớ hai người cùng chung mối thù, lại có hưng sư văn đội, chi ý, Diệp Lăng xấu hổ đạo, "Ai, đi qua một ý chuyện cũ năm xưa, xách nó làm cái gì?" "Cái kia, ta còn có một đỉnh chén thuốc không luyện." "Từ Huyên, ngươi tranh thủ thời gian phục thị Phượng Tổ hồi đi nghỉ ngơi, Phượng Tổ tâm thần mỏi mệt, cần bình tĩnh tĩnh khí, tối kỵ nhất khí đại thương thân." Từ Huyên cũng khuyên bảo đạo, "Đúng vậy a, tiên tử." Nhiều ngày trôi qua như vậy, sư tôn đối đãi tiên tử vẫn là che chở đầy đủ, ngài cũng một mực nhìn ở trong mắt. Nếu không có sư Tôn chế biến trên thuốc, tiên tử lại làm sao có thể tốt nhanh như vậy. Đây hết thảy vẫn là may mắn mà có sư Tôn a. U Nguyệt tiên tử lãnh ngạo đôi má thượng, hiếm thấy hiện ra một vòng sắc mặt đỏ ửng, thẹn quá hóa giận đạo, "Hừ, tốt một cái che chở đầy đủ." Đúng lúc này, Thiên Xu Sơn trang tiếng chuông hồi lay động, phá vỡ bầu trời đêm thà yên tĩnh. Phía trước núi rất nhanh liền bay tới hơn 10 đạo kiếm quang, truyền ra cảnh báo thanh âm, "Thú triều đã đến. Địch tập kích! Địch tập kích!" Diệp Lăng không khỏi khẽ giật mình. Hắn từ cho tới bây giờ đến Thiên Xu Sơn Trang, còn chưa từng có phát sinh qua yếu tố xâm nhập sự tình, càng đừng đề cập đại quy mô thú triều. Hôm nay, yêu thú cả đàn cả lũ đánh lén ban đêm Sơn Trang, vài tên thần sĩ cũng đội vàng chạy đến phía sau núi bảo báo, hồi bẩm phụ tổ. Hồi bẩm Tô thần sư. Thú triều buông xuống, Thiên Xu sư đã đem người đi sơn đạo ngự địch, lần này thú triều thế tới hung mãnh, lại có minh hải thập giai hải yêu làm loạn, kính xin phụ tổ trợ giúp. Chúng ta phụ mệnh đến đây hộ tống Tô thần sư, mời Tô thần sư nhanh chóng đạp thượng chuyển tông trận, tạm lánh nhất thời. Hồ tôn ở đâu? Diệp Lăng kỳ đạo. Theo lý mà nói, Thiên Thu Sơn Tràng có hổ tôn tọa trấn, đối phó Minh Hải thập giai Hải yêu, tự nhiên là không nói chơi. Nhất là hổ tôn từng đang tại hắn mặt, khoe khoang phô lạc, đối Minh Hải thập giai dùng thượng Hải yêu đại thêm làm thấp đi, đem chúng nói cái gì cũng sai. Hiện tại Minh Hải Hải yêu rõ ràng theo Bắc Minh giết Bắc Hoàng, Diệp Lăng không tin dùng hổ tôn nóng nảy sẽ khoanh tay đứng nhìn, tùy ý chúng làm loạn. Thần sứ bẩm báo đạo, chúng ta Thiên Thu Sơn Tràng, gần đây một mực có hổ tôn tại, cho nên tại Bắc Hoàng làm loạn yêu thú, sẽ không có đột kích nhiễu, mà là vượt qua Thiên Thu Sơn Tràng, đánh mặt khác mấy đại sơn tràng, các nơi chiến sự căng thẳng. Hồ Tôn Trừng Kiến vượng tổ khơi phục lại, liền tiến đến trợ giúp Thiên Cơ Sơ Tràng, chắc là Hồ Tôn vừa đi, Bắc Hoàng đám Yêu Thú đạt được tin tức, lại thừa dịp hư mà vào, quay đầu vây công chúng ta. Diệp Lang giận mình, không hề nghi ngờ, Bắc Hoàng Yêu Thú sau lưng, nhất định là Thiên Địa Đại Yêu Bang Hồ tại chỉ sự, điều hành ngay ngắn trật tự. Cái này Hồ tộc Thánh Nữ Quỷ Kế đa đoan, thập phần xảo trá, rồi lại đối thần tôn rất là kiêng kỵ, sẽ không dễ dàng lộ diện, tự mình ra tay, cho nên phái Bắc Hoàng Yêu Thú, thậm chí là Bắc Minh thập giai hải yêu làm tiền phong, đối chư thần điện các nơi sơn trang phát khởi thế công, dùng cái này đến so xét hư thật. Hiện nay Cổ Tôn chân trước vừa đi, thú triều liền đem khuyển đột kích, cái này nếu là không có băng hổ 7 miêu đặc kế, Diệp Lăng quyết định là không tin. Vì vậy Diệp Lăng để nghỉ đạo, lần này thú triều thế tới hung mãnh, không thể coi như không quan trọng. Chỉ sợ sau lưng có thiên địa đại yêu sẽ hàng lâm nơi đây luôn đốc. Phía trước núi còn có ta sư huynh cùng sư tỷ, ta không thể cứ như vậy vừa đi chi, chúng ta còn phải kề vai sát cánh chống đỡ địch, nghĩ cách đánh lui thú triều. Nói đến đây, Diệp Lăng cùng Tử Huyên liếc nhau một cái. Tử Huyên cũng minh bạch, sư Tôn theo như lời thiên địa đại yêu chỉ chính là băng hổ, e sợ cho băng hổ mệnh yêu thú tập kích sơn chắc lúc, lại dọn ra tay đến tìm tội tung tích của nàng. Đến lúc đó, Tử Huyền tuy là yêu tiên thân thể, thân thượng chạy xuôi theo cũng là hồ tiên chi huyết, nhưng tu vị nhưng căn bản không đủ để cùng băng hồ chống lại, nếu như biến thành khối lỗi, bị giá tâm bừng bừng băng hồ chô cư ép, lợi dụng nàng yêu tiên huyết mạch làm sảng làm vậy, vậy cũng liền hối hận thì đã muộn. Vì vậy, Tử Huyền cũng liền bệ bội khuyên bảo đạo, tiên tử, chuyện quá khẩn cấp. Vô luận ngươi đối với sư tôn có cái gì thành kiến, ân oán cá nhân trước để vừa để xuống, chống đỡ ngự thú triều quan trọng hơn. Quy 1 chương 1247, chủ thủ nơi đây. U Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, nàng thân là U Nguyệt tiên môn tông chủ, tự nhiên muốn dùng đại Vãn, cục vị trọng, dưới mắt hổ tôn đi trợ giúp nơi khác, hôm nay Bắc Hoang yêu thú xâm nhập, Thiên Thu Sơn chàng trồng chỉ có tu vi của nàng cao nhất, thống lĩnh chúng tu sĩ đối phó thú triều, buộc làm giả chịu. Vì vậy U Nguyệt tiên tử hừ lạnh một tiếng, coi như số người gặp may, các loại vốn tiên tử hồi đến, lại tới tìm ngươi tính sổ. Diệp Lăng Duy có cười khổ, theo chữ vật đại trong tế gia phi toa, chuẩn bị theo tiên tử đi lên chiến Bắc Hoang yêu thú. Nào biết U Nguyệt tiên tử lại phân phó đến đây báo tin thần sư, mấy người các ngươi, mang Tô thần sư cùng tự Henderson trang truyền trống trận, ly khai nơi đây. Nơi này có vốn tiên tử thống lĩnh mọi người chống đỡ ngự thú triều. Không cần phải hắn, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, ít hắn không thiếu một cái." Từ Huyên hướng về phía Diệp Lăng Trừng mắt nhìn, thân thức truyền âm đạo, "Sư Tôn nha, đừng nhìn tiên tử miệng thượng nói lợi hại, nhưng thật ra là đang lo lắng an nguy của ngươi. Chúng ta cũng đừng uổng phí tiên tử lần này tâm ý, vẫn là sớm cho kịp ly khai chỗ thị phi này." U Nguyệt tiên tử lại đạo, "Tô thần sư, về phần sư huynh của ngươi cùng sư tỷ, ta sẽ không để cho bọn hắn đi liệu mình pháp hiểm, để cho bọn họ lui thủ sơn trang là được, ngươi chỉ để ý yên tâm đi." Từ Huyên hếm miệng cười cười, đại có thâm ý nhìn phía tiên tử, lại nhìn một chút sư Tôn. Diệp Lăng trầm ngâm đạo: "Nếu như Bắc Hoang Hóa Thần Đại yêu băng hồ giá lâm, chỉ sợ ngươi ngăn cản không nổi." U Nguyệt tiên tử hừ lạnh một tiếng: "Ta như ngăn cản không nổi, ngươi có thể chặn." Chư thần điện tại các nơi sơn trang đều có thần tôn bố trí xuống pháp trận, ta tuy nhiên không phải băng hồ đối thủ, nhưng là mượn pháp trận chí lực, vẫn là có thể tới chống lại. Cái này hay dùng không đến ngươi tới quản, ta cũng không phải tiểu hài nhi, sẽ không xem xét thời thế ư?" Nói đến đây, U Nguyệt tiên tử hiển nhiên vẫn còn tức giận Diệp Lăng hô nàng một đường tiểu muội muội, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Lăng liếc. Diệp Lăng gặp U Nguyệt tiên tử chú ý đã định, hôm nay vẫn còn khí đầu thượng, chỉ phải gật đầu mà ứng với, cũng thế. Đã như vậy, ngươi hết thảy cẩn thận vì thượng. Ta cùng Tử Huân liền chủ thủ ở chỗ này, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không truyền tống rời đi. Còn muốn làm phiền tiên tử Triều Cố sư huynh của ta suy nghĩ, đưa bọn chúng điều hồi đến, thủ vệ Tiên Thu Sơn chẳng cũng chính là. U Nguyệt tiên tử khẽ bước cảm, lúc này mang theo thần thử đám bọn họ, đi phía trước núi tòa trấn, chống cự thú triều. Phía sau núi trong động phủ, chỉ còn lại Diệp Lăng cùng Tử Huân hai người. Diệp Lăng tại sụp đổ động phủ trước cửa, đứng lặng thật lâu, đưa mắt nhìn U Nguyệt tiên tử thân ảnh biến mất trong bóng đêm, lúc này mới xoay người lại. Chỉ thấy Tử Huân đang giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn, khoan thai đạo: Sư tôn, tiên tử phát giận là thật, nhưng không có sâu trách ngươi ý tứ, ngươi cũng không cần đem việc này để trong lòng thượng. Ngươi nhìn tiên tử đáp ứng sáng khoái hơn nhanh, nàng nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi đại sư huynh cùng Ngọc Châu đạo hữu. Diệp Lang ứng với đạo, điểm ấy ta tự nhiên sẽ hiểu, tối nay ngươi tới gọi vặn. Ngươi biết đạo ư? Ta cho ngươi chế biến 8 loại ức thần hàng, đều niêm phong cất vào kho tại vỏ rượu bên trong, sẽ chờ ngươi tới thí nghiệm thuốc, mà lại xem loại nào càng hữu hiệu quả. Ta cũng may thuốc phương thượng tiến hành cải tiến. Thử Huyên lại lắc đầu đạo, trước đường vội uống thuốc. Sư tôn, ta còn có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi, ngươi chỉ bằng chi tiết hồi đáp. Diệp Lăng gặp Tử Huyên Trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng, kinh ngạc đạo: "A, chuyện gì? Ngươi muốn hỏi ta cái gì?" Vị sư nhất định tri vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tận, biết gì nói nấy. Tử Huyên tối đầu chỉnh đốn trang phục, sâu kính đạo: "Sư tôn, ngươi một mực ở cả ta." Diệp Lăng tâm lột bộ nhẹ dựng, kinh hỏi đạo: "Ta lúc nào đã lựa cả ngươi? Trời đất chứng giám a, sư tôn đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi đều là nhìn ở trong mắt, há lại hư tình giả ý." Quy 1 chương 1248, Sư tôn bức họa. Tử Huyên hụy cốt đạo: "Thế nhưng là sư tôn, ngươi liền thân phận chân thật của ngươi Họ cái gì tên ai, cũng không nói cho ta biết, còn nói không có gata. Diệp Lăng cười khổ đạo, ngươi chưa từng có hỏi khởi qua ta, cho nên ta cũng không có xét khởi qua, thực sự không phải là ta có ý gạt ngươi. Đối với những người khác, thân phận của vi sư che giấu cực kỳ, nhưng ta và ngươi tầm đó, cho tới bây giờ đều là thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, vi sư căn bản cũng không có tất yếu đối với ngươi giấu giếm chẩn tướng. Thử huyên lại đạo, cái kia tiên tử lại là như thế nào biết được? Nàng như thế nào đối với ngươi chi tiết nhìn thấy tận mắt. Ta biết đạo sư tôn là vì tránh né Hoàng Liên lệnh, Đông Hải yêu tộc đuổi giết, lúc này mới mai danh nhận thức. Nhưng ta là đệ tử của ngươi a, xương được thượng là chí thân ngươi thân nhất. Ngươi chỉ nói cho tiên tử, cũng không nói cho ta biết, hiển nhiên là sư tôn không có đem ta để trong lòng thượng. Diệp Lăng nghe xong, nguyên lai tự viên là trách hắn đối tiên tử vô cùng tín nhiệm, còn đối với đệ tử lại không chịu nói rõ. Diệp Lăng thở dài một hơi, lần này ta mai danh nhận tích, dùng tên giả Tô Trần, tiệm hồi nô quốc, sơ mới gặp gỡ đến tiên tử lúc, phải không nguyện hướng nàng thổ lộ tình hình thực tế, bất đắc dĩ là nàng khám phá thân phận của ta. Mặt khác, ta đi qua bị Đông Hải yêu tộc Phụng Hồng liên lệnh khắp nơi đổi giết, bất đắc dĩ chạy xa Thà Hương, giống như vậy chợt vận sự tình, cũng không sáng rõ. Thẳng đến bên ngoài rèn luyện, đạt được Dịch Dung Tiên Đan, Dịch Dung giả dạng, lúc này mới tìm hồi, biết đạo việc này người lắc đắc không có mấy, ngươi nên thay vi sư giữ bí mật. Thử huyên giật mình, điểm nhẹ trán, nguyên lai là như vậy a. Sư tôn danh tiếng, năm đó tấn thăng làm luyện đan tông sư thời điểm, thanh danh liền truyền khắp cựu đại tiên môn, tại nô quốc ai không biết, ai không hiểu. Hôm nay lại trở thành luyện đan phật sư, Tô thần sư danh tiếng, đồng dạng vang động toàn bộ độ nô quốc. Chẳng qua là đệ tử vô duyên nhìn thấy sư tôn chân dung, sâu vì chuyện ăn năn. Diệp Lăng trầm ngâm đạo, vi sư tướng mạo thường thường, ngươi chưa thấy qua, cũng không có gì hay tên mới. Ta phục hạ dịch dung tiên đan sau, liền biến thành bộ dạng này bộ dáng, ngoại trừ con mắt màu tím thật lạ yêu dị, coi như là anh tuấn bất phàm. Chẳng qua là cái này tiên đan chí bảo, dự hiệu lâu, cũng không biết khi nào có thể biến hồi đến. Từ Huyền theo chữ vật đại trong lấy ra trang điểm hộp, không có văn chương đỏ xanh, hay dùng lông mày bút, son phấn hộp cùng đẹp đẽ khăn thay thế, rất nghiêm túc đạo, Sư Tôn, bức họa. Người biến không hồi đến không sao, tướng mạo bình thường cũng không quan trọng, nếu như ta về sau gặp cái gì bất trắc, bị băng hồ bắt cóc rời đi, sẽ không còn được gặp lại Sư Tôn, có Sư Tôn bức họa tại, cũng tốt lưu lại ý muốn. Bằng không, ta đây cả đời Ta và ngươi thảy trò một hồi, tình thẩm ý trọng, nhưng lại ngay cả sư Tôn Bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết đạo. Diệp Lăng gặp Tử Huên cố ý như thế, chỉ phải án lấy yêu cầu của nàng, tự họa, vẽ, kia đối với, tướng mạo bình thường, một thân nguyện sắc gấm áo dài thân ảnh, tại đẹp đẽ khăn thượng dài rác mấy bút, liền buộc vòng quanh cô tịch cùng tiêu tác cảm giác. Cùng bây giờ cầm y hoa phục, anh tuấn khuôn mặt, ngọc thụ lâm phong, hoàn toàn bất động. Nhưng mà Tử Huên nhưng là hai mắt tỏa sáng, bưng lấy đẹp đẽ khăn, nhìn lại xem, cẩn thận chân quý khởi đến, mừng rỡ đạo, nguyên lai like sư Tôn tâm cảnh, quả là thế. Đây mới là lòng ta mục chính giữa sư Tôn. Diệp Lăng ho khan một tiếng, vì sư tướng mạo bình thường, không đáng giá nhắc tới. Đừng nhìn hiện tại bên ngoài tô vàng nặng ngọc, kỳ thực là đồ hưu kỳ biểu, bình thường vô cùng. Thử Huyên cười đạo, sư tôn không cần vọng tự phi bạc. Sư tôn ngay cả ta hồ yêu thân phận đều không có cái bỏ, ta như thế nào lại ghét bỏ sư tôn tướng mạo. Trong mắt của ta, sư tôn mới là gái này thế thượng độc nhất vô nhị. Tuy ý cái gì tuấn tú lang quân, đều so không thượng sư tôn. Diệp Lăng bị nàng tán dương suýt nữa đã bị mất phương hướng tự mình, vội vàng theo chữ vật đại trong đánh ra tám đạn ức thân thang, độc xúc đạo, tốt rồi. Hướng nhanh nhấc Đây chính là vi sư cho ngươi tỉ mỉ chế biến, nói không chừng ngươi uống hạ sau, ngoại trừ đối tâm thần đại có ích lợi, còn có thể hồi muốn khởi một ít trí nhớ của kiếp trước đến. Quy 1 chương 1249, uống một hơi cạn sạch. Từ Huyên chứng kiến cái này tám đan dược thân thang, không khỏi chịu động dung. Từng cái sau khi mở ra, phát ra nồng đậm mùi thuốc cùng quà hương, cũng mỗi người mỗi vẻ, đủ thấy sư tôn vì cho nàng chế biến ức thần thang, hao tốn không ít tâm tư tư cùng công phu, so khởi cho U Nguyệt tiên tử chế biến tụ thần thang, còn muốn thượng thâm. Từ Huyên thật sâu ngắm nhìn dị lăng, chứng kiến hắn trọng mới bắt đầu chế biến thứ chín loại ức thần thang. Từ Huân lại là cho hắn nán vai, lại là lẩm lừ, Ôn Nhu nói đạo: "Sư Tôn, cho ngươi phi tâm." Diệp Lăng mỉm cười, một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Ngươi mà lại uống vào, ta nghĩ ngươi là Hỗ Tiên thân thể, ẩm hạ thập giai cực phẩm tụ thần thang sau hồn nhiên vô sự, so tiên tử cường hãn nhiều lắm, cho nên chế biến cái này tám loại ức thần thang, vi sư bỏ thêm không ít tiên tài địa bảo, dự hiệu càng thêm mấy liệt." Từ Huân vui vẻ mà ưng ý, đầu khởi cái thứ nhất vào rượu, hít một hơi thật sâu, nghe thấy khởi đến hương hoa sông vào mũi, cười đạo: "Sư Tôn ở đâu bên cạnh bỏ thêm hoa quế mật? Chắc là đặc biệt hương vị ngọt nào, ta uống trước cái này một vọ." Nói xong, Từ Huyên nâng lên vào rượu, đại khẩu uống xong. Nào biết đạo nhập hầu kỳ khổ vô cùng, Từ Huyên đôi mi thanh tú cao lại, nhưng không đành lòng Phật sư Tôn ý tốt, vẫn làm một hơi uống non nửa đản. Diệp Lăng một bên chế biến mới sút, một bên hồi đầu hỏi đạo, cảm giác như thế nào? Từ Huyên vô vô bộ ngực, miễn cưỡng cô ra vài phần vui vẻ, rất tốt, rất tốt. Chẳng qua là vị đạo có chút đắng chát, cho ta hoán một chút uống nữa. Cái kia, sư Tôn, ngươi đem thủy linh quả phân ta mấy cái? Diệp Lăng khó hiểu ý gì, biết đạo cực phẩm thủy linh quả là Từ Huyên thích nhất, lúc này cho nàng tiện đưa thượng nhất đại túi. Từ Huyên liên tiếp ăn hai cái thủy linh quả. Lúc này mới dễ chịu chút ít, lại nắm lỗ mũi, đem cái này đả nức thần thang cuốn cạn. Diệp Lăng nhìn ra Tử Huyền mỏi rối, biết đạo nhất định là vị không tốt lắm, ho khan một tiếng, hiện tại thế nào? Tử Huyền khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, nương thần tụ khí, vận chuyển lớn nhỏ chu thiên, triệt để hấp thu chén thuốc dược lực, mở mịt lắc đầu, hồi bẩm Sư Tôn, không có gì đặc biệt cảm giác, chẳng qua là cảm thấy tại dược lực chạy kinh mạch lúc, tứ chi có chút rét lạnh, trừ lần đó ra, cũng không khác thường. Diệp Lăng thỏ tay đè xuống nàng ngọc thủ cổ tay trắng, thần thức kiểm tra thực hư một lần, mắt lộ ra vẻ trầm tư, như thế nào là như thế này? ta chế biến cái này đản chiến thuốc, rõ ràng này đây hỏa hệ linh hoa linh thảo lâm chủ, ngươi lại cảm thấy hàn ý, thật sự là kỳ quá thay trách cũng. Thử Huyên hỏi đạo: "Sư tôn, nếu không ta uống nửa một vỏ, chẳng qua là không biết đạo cái đó một vỏ bất khổ." Diệp Lăng dừng ở Tử Huyên, rất nghiêm túc đạo: "Ta chế biến lực thần hàng, không phải chuyện bữa. Cho dù là nguyên anh trung kỳ u nguyệt tiên tử uống, một vỏ hạ, cũng phải chậm rãi hấp thu, ngồi xuống cái một ngày rưỡi ngày. Ngươi thật đúng vô sự sao?" Thử Huyên rất khẳng định đạo: "Không có việc gì a. Sư tôn yên tâm đi, ta thế nhưng là thanh hộ tiên thể." Một thân điều tiên huyết mạch, sư Tôn chế biến minh dược, với ta mà nói, dược tính ôn hòa vô cùng. Không giống tiên tử như vậy thể nhược, chính là một đỉnh tụ thần hang, liền gánh không được. Diệp Lăng nhẹ gật đầu đạo, vậy là tốt rồi. Ngươi mà lại uống cái này một vò ức thần hang, bên trong là hi hữu băng linh hoa chô nhuỡng diệu dụng, còn bỏ thêm không ít băng linh quả, tiểu sát mắt lạnh, nhất định là ngọt vô cùng. Tử Huyên vui vẻ mà ưm ngới, hấp thụ thượng một lần dao hấn, cái này một hồi trước thiền muốt một ngụm, quả nhiên như sư Tôn nói, cửa vào như băng tuyết biến thành, nhưng là ngọt tí tí, vị muốn xỉn nhiều lắm, vì vậy nàng nhất cổ tác khí, vương vào rượu, tất cả đều uống. Từ Huên khuôn mặt đỏ ửng, tán thưởng đạo, "Sư Tôn, rượu này hay lắm." Ngập mắt lạnh, uống hết sau còn có mấy phần men say, tuyệt không thể tả. Giống như vậy ức Thần Thang, ta thích nhất uống, Sư Tôn muốn nhiều hơn chế biến. Nào biết Từ Huên lời còn chưa nói hết, say đích chóng mặt, hư ngực nga quỷ. Quy 1 chương 1250, phụ giao thượng tiền đóng băng giảm cẩm. Diệp Lăng vội vàng thượng trước đỡ khởi, gặp Từ Huên chẳng qua là say ngửa lại, ngủ say tới, hô hấp đều đặn, khí tức kéo dài, cũng không đại ngại, Diệp Lăng lúc này mới yên lòng lại, đem nàng nâng đã đến bên người, sau đó một bên chế biến ức Thần Thang, một bên chăm sóc lấy Theo thời gian một hơi một hơi đi qua, lúc này dĩ nhiên đã đến sau nửa đêm. Diệp Lăng bỗng nhiên nghe được bên người Tử Uyên Hàm răng run lên, bắt lấy nàng ngọc thủ cổ tay trắng điều tra mật đập, nhưng là thấu xương băng hàn. Diệp Lăng đại ăn cả kinh. Gặp Tử Uyên đôi mi thanh tú cao lại, lông mi thật dài đều tốt giống như ngưng thượng một tầng băng sương, lại phò tay đi điểm chỉ nàng mi tâm lúc, ngoại trừ thấm ra mồ hôi lạnh, cũng may còn có chút ấm áp. Đây lại như thế nào hồi sự tỉnh? Diệp Lăng trong nội tâm tất kinh, vội vàng đem thân thượng cẩm ý hoa phục cởi xuống, cho Tử Uyên chết thượng, lại đem lô hỏa cũng đưa tới gần chút ít, sau đó vẫn còn bên người nàng, điển thả không ít hỏa linh thạch rút cái này đến khu hàn. Các loại đây hết thảy bố trí tốt về sau, Diệp Lăng lúc này thi triển đẳng cấp cao hồi xuân thuật, y độ cho Tử Huyền chữa thương. Nào biết làm Diệp Lăng pháp lực, vừa rót vào Tử Huyền kinh mạch, lập tức cảm giác được Tử Huyền kinh mạch bên trong, hình như có một cổ không ai đại lực cản, như là thiên uy bình thường, lập tức đưa hắn tay trái đóng băng. Nếu không phải là Diệp Lăng xem thời cơ nhành, lập tức đem tâm thần cùng hồn phách thân thể xuyên vào tiên phủ ngọc bội trong, tái bút lúc thu tay lại, lúc này mới ngăn chặn cái này tấu xương hàn ý xâm nhập. Do vậy, Diệp Lăng toàn bộ tay trái, ngay tiếp theo cánh tay, tất cả đều ngưng kết thành băng. Diệp Lăng không khỏi chịu hoảng sợ, Dội vàng tay phải điểm chỉ bấm niệm pháp quyết, thi triển bắt môn kim tọa, đem cánh tay trái phong ấn. Ngay sau đó, lại là dựa vào lô hỏa, lại là vận dụng cực phẩm hỏa linh thạch, thậm chí còn nhanh chóng bày hạ xuống thất diệu đan lô, luyện chế ra mấy hạt khu hàn đan dưỡng dược, nuốt vào sau, lúc này mới dễ chịu chút ít. Các loại cánh tay trái thượng đóng băng dần dần hòa tan, Diệp Lăng thử hoạt động hoạt động gân cốt, rốt cục thở dài một cái, nguy hiểm thật. Thật cường hắn đóng băng chi thuật. Từ nguyên kinh mạch trong cái này băng hàn chi khí, mơ hồ có chút quen thuộc, cùng u nguyệt cốc phượng giao thượng tiên thần thức phụ xuống thời giờ, phát tán đi ra khí tức gần. Xem ra dùng ta đây phẩm chân dài thân thể là tuyệt đối khó có thể ngăn cản, đến cùng vẫn là tự nguyên yêu tiên thân thể, miễn cưỡng có thể chịu đựng được ở. Cho tới bây giờ, Diệp Lăng dĩ nhiên đã có vài phần suy đoán, Nguyên Lai Phượng giao thượng tiên đối tử nguyên thi triển là đóng băng các loại tiên pháp giam cầm. Mà hôm nay hắn chế biến ức thần thang băng linh hữu, chính là hi hữu băng linh hoa cùng băng linh thảo tổ chế riêng cho, đồng dạng là băng thổ tính, nhưng chế biến trong quá trình bỏ thêm không ít phụ liệu, dược tính phát sinh biến hóa, hình như có sơ tán hiệu quả. Diệp Lăng thầm âm thầm trầm ngâm, ta chế riêng cho băng linh tử trọng, vô luận là dược liệu phẩm giai, vẫn là vị cách Vốn là không cách nào sơ tán Phượng Giao Thượng Tiên đóng băng, duy trì có bất động chính là ta tại sản xuất chế biến trong quá trình, gia nhập qua không ít tiên phụ linh truyền thủy, nan đạo là cái này linh truyền thủy khởi đã đến hiệu quả. Diệp Lăng như có điều suy nghĩ, hắn thu thập được hi hữu băng linh thảo, vô luận như thế nào làm thuốc, đều không đủ dùng cùng Phượng Giao Thượng Tiên tiên pháp chống đỡ, nhưng dùng tiên phụ linh truyền thủy làm dẫn, chế riêng cho Mã Thành, cái này bất động, bởi vì cái gọi là hóa mục nát vì thần kỳ, không còn là bình thường băng linh hữu, mà là có thể nói quỷ tương dịch. Nghĩ tới nơi đây, Diệp Lăng lập tức vứt sạch ngọc đỉnh trong thứ chín loại ức thân thang, bắt đầu trọng mới chế riêng cho Cái này một hồi tại vốn có băng linh cựu sừng phương trụ của thượng, lại tăng thêm không ít đối tâm thần cùng hồn thể hữu ích dưỡng liệu, tiến hành cải tiến, về phần tiên phụ linh truyền thủy, cũng trọn vẹn dùng ba hũ nhiều, tỉ mỉ chế biến sản xuất. Lúc này, Tử Huyên trong người băng hỏa lượng trọng thiên giao thoa phía dưới, khi thì khắp cả người phát lạnh, khi thì lại mồ hôi lạnh chảy dòng dòng hạ xuống, tựa hồ tại ác hốc trong, tiến hành tiên nhân giao chiến. Quy một chương 1251, băng chịu đâm thủng xương tỉ bà. Diệp Lăng một bên chế biến, một bên tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát đến, gặp Tử Huyên mi tâm ẩn đường, thủy trung bảo trì ấm áp trạng thái, lại đi theo như sau lưng nàng linh bạch huyết, cũng là ấm áp Hiện nhân cái này hơi lạnh tấu xương cũng không có đả thương vừa đến từ Huyền Tâm mạch, Diệp Lăng lúc này mới yên lòng lại. Chờ đến tứ chín loại đặc chế băng linh tựu chế riêng cho hoàn thành, khai đỉnh về sau, toàn bộ động phủ Hàn Ý trấn ngập, Diệp Lăng vội vàng đem Ngọc đỉnh Niêm Phong cất vào kho khởi đến, lại bỏ thêm mấy đạo cấm chế, lúc này mới sự băng linh tựu Hàn khí không có bên ngoài tán. Về sau, Diệp Lăng lại đưa tay cho Tử Huyền bắt mạch, chợt nghe Tử Huyền tại ác ngộng trong thì thào nói mớ, mặt thượng hiện ra vẻ thống khổ. Đột nhiên, Tử Huyền một tiếng kêu sợ hãi, nhanh liệt kinh ngồi mà khởi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hạ xuống. Phạm Vật gặp được cái gì cực kỳ khủng bố sự tình, mắt mèo thạch giống như lục động tử trong tràn đầy thống khổ cùng vẻ dãy rủa. Diệp Lăng Lân cần đạo, Từ Huên, ngươi đã tỉnh? Là ta. Sư Tôn. Từ Huên chưa tỉnh hồn, lạnh như băng ngọc thủ nắm chặt Diệp Lăng. Diệp Lăng trấn an đạo, đừng sợ, ngươi chẳng qua là ngủ một giấc, chắc là làm cái gì ác mộng. Không có việc gì, có vị sư tại, nơi đây thập phần an toàn. Từ Huên lúc này mới lấy lại bình tĩnh, nghĩ mà sợ không thôi, Sư Tôn, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi, cái này mộng thật là đáng sợ. Từ Huyên cho đến lúc này, mới phát hiện tay của nàng chăm chú nắm chặt sư tôn, hầu như đem Diệp Lăng lăng tay véo đá thành tím xanh sắc, Từ Huyên vội vàng buông tay, "Hỡi nãi đạo, đúng không khởi sư tôn, ta không cẩn thận làm bị thương ngươi rồi." Diệp Lăng cười khổ lắc lắc thủ đoạn, "Không sao, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" So khởi theo trong cơ thể ngươi tản mát ra đống băng chi lực, vi sư này một ít vết thương nhỏ tính toán không là cái gì. "Ngươi là không biết đạo, tại ngươi trong lúc hồ mờ, ta coi ngươi toàn thân thấm xương băng hàn, đang muốn thi triển đẳng cấp cao hồi xuân thuật chữa thương cho ngươi lúc, phát hiện trong cơ thể ngươi có một cỗ cường đại đống băng chi lực, như là thiên uy bình thường Suýt nữa đem ta nửa người đều đông cứng. Theo khí tức thượng phán đoán, đây thật là Phượng Giao thượng tiên phong ấn. Nàng la dùng băng hệ tiên pháp, đem ngươi phong ấn. Diệp Lăng lời vừa nói ra, Từ Huân lập tức tỉnh ngộ, tâm ngụi lạnh một nửa, tuy nhiên lúc trước có chỗ suy đoán, hơn phân nửa là Phượng Giao thượng tiên phong ấn tu vi của nàng, xóa đi nàng chỉ nhớ, hôm nay bị sư tôn chứng minh là đúng, trong cơ thể nàng quả thật có Phượng Giao thượng tiên tiên pháp phong ấn. Từ Huân sâu kín thở dài một hơi, thì ra là thế. Ta đã nói tại trong cơ năng động, chỉ cảm thấy như rơi xuống vực sâu, phía dưới tất cả đều là vạn năm huyên băng, rét lạnh thấu xương nhất là lực sườn hai bên, càng là mơ hồ làm đau. Tại ta mơ hồ trong một cảnh, cái này hai bên giống như là chúng băng chủy giống nhau. Diệp Lăng nghe xong Tử Huyên miêu tả, kinh hỏi đạo, lực sườn hai bên? Nan đạo là xương thịt bà? Người cởi xuống xiêm y đến, lại để cho vi sư cẩn thận coi chộ một chút. Tử Huyên được nghe lời ấy, hai gò má ửng hồng, vừa thẹn vừa giận, thấp hạ xuống đầu, giận đạo, sư tôn ngươi nói cái gì? Ta tuy là yêu tiên thân thể, hôm nay sớm đã hóa thành hình người, cái này, thứ cho khó tầm mệ. Diệp Lăng nhất thời tỉnh lộ lại, xấu hổ ho một tiếng, ngượng ngùng đạo, a là vì sư quan tâm sẽ bị loạn, trong lúc cấp thiết nói lỡ, ngươi ngàn vạn không nên để trong lòng thượng, vì sự tuyệt không ý này. Khô khủng, ta đi ngoài động phủ nhìn xem đêm nay ánh trăng, chính ngươi kiểm tra thực hư thoảng một phát. Nếu như Phượng giao thượng tiên phong ấn chính là ngươi xương tỉ bà, như vậy chuyện này cũng có chút khó giải quyết. Dứt lời, Diệp Lăng chạy trối chết, trước khi đi vẫn không quên đem sụp đổ động phủ cửa, trọng mới đỡ khởi, che dấu tốt rồi. Từ Huân ngắm nhìn sư tôn hơi có vẻ chật vật thân ảnh rời đi, không khỏi cười một tiếng. Sau đó còn nghe Diệp Lăng tại ngoài động phủ đại âm thanh ngạo, ta dĩ nhiên đi ra, hôm nay ánh trăng không sai. Từ Huên lại là âm thầm đoán thẩm, nàng đến tới điểm, băng hoang tuyết lớn nhoi nhoi mà rơi, mây đen như trề, nơi nào sẽ có ánh trăng xuất hiện. Sư Tôn rõ ràng chính là vì tránh hiềm nghi. Nàng khẽ bước tiệm tung, đi tới động phủ trước cửa, xuyên thấu qua khe hở đàng trông xem thế nào, chỉ thấy Sư Tôn Diệp Lăng ở phía xa dưới cây tùng, tại trong gió tuyết đứng chắp tay, nhìn xa cũng là phía trước núi phương hướng. Từ Huên lúc này mới yên tâm hồi đến, nhẹ giải quần áo, án lấy Sư Tôn theo như lời, dùng thân nhận thức cẩn thận kiểm tra thực hương lực sườn hai bên xương tỳ bà, khi nàng thò tay va chạm vào xương tỳ bà lúc nhất thời cảm thấy đau tận xương cốt, một đoạn khắc cốt minh tâm chí nhớ, lập tức tuân gia thượng tự Huyền trong lòng, lệnh nàng mất hết can đảm. Đã qua sau nửa ngày, Tử Huyền vô thần trong hai tròng mắt, đã hiện lên mảnh liệt bi phân chi sắc, nguyên lai, ta là bị Phượng Dao thượng tiên băng truy đâm thủng, khóa lại xương tỳ bà. Chết không được tu vị cùng pháp lực mất hết. Quy 1 chương 1252, đạo tâm như thế. Tử Huyền sửa sang lại xiêm y liễu, đối với cái này hết thảy dĩ nhiên đã có đáp án. Nàng đối với kiếp trước thanh hồ tiên ấn tượng, tuy nhiên còn thập phần mơ hồ, thủy chung không có hoàn toàn muốn khởi, nhưng băng truy đâm thủng nàng xương tỳ bà thấu xương đau khổ, mặc dù là tại làm ác ngục lúc vẫn còn là thành tỉnh thời điểm, đều có thể câu khởi linh hồn nàng ở chỗ sâu trồng, cái kia một đoạn không chịu nổi hồi đầu trí nhớ. Phương giao cái kia ác độc nữ tiên, phế đi tu vi của ta, xóa đi vào ta trí nhớ, còn đưa đến tộc nhân của nàng phượng thái linh bên người làm gì? Ngay cả là hồ tiên thân thể, hôm nay lại rơi vào như vậy điện địa ngục. Từ huyên hối hận, đầy ngập bi phẫn, lệnh nàng toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy, nhưng vô lực hồi thiên, chỉ cảm thấy thần sâu tuyệt vọng. Từ huyên thần sắc cô đơn đẩy ra động phủ cửa, chỉ có nhìn về phía sư Tôn Diệp lăng bóng lưng lúc, lục đồng tử bên trong, mới dần hiện ra một tia đối với cái này sinh quy luyến còn có thể cảm nhận được vài phần trong cuộc sống hỗn loạn. Sư Tôn, Từ Huyền sâu kín thở dài, nước mắt ướt át hốc mắt, cố nén không khóc lên tiếng đến. Diệp Lăng nghe nàng một tiếng này Sư Tôn gọi thập phần buồn bã, vội vàng hồi đầu nhìn lại, thấy nàng lê hoa đáy vũ, hình như có vô cùng vô tận quy quất, cùng toàn thân tự nhiên mà vậy tản mát ra ngập trời oán khí. "Vị sư tại." Diệp Lăng thanh âm trầm thấp hồi ứng với đạo, "Xảy ra chuyện gì? Hạo Hạo, ngươi làm sao lại khóc?" Từ Huyền cũng nhịn không được nữa, một đầu đâm vào Diệp Lăng trong lực, đem xương tỷ bà bị phượng giao nữ tiên băng truy đâm thủng sự tình, tất cả đều nói cho Sư Tôn, phảng phất nàng chỗ thừa nhận tất cả ủy khuất chỉ có thể cùng sư Tôn một người thổ lộ hết. Diệp Lăng rơi vào trầm mặc, nhẹ phẩy nàng thanh ti tóc dài, sau nửa ngày mới đạo, Phượng Dao thượng tiên cũng quá ngoan độc. Nàng sao có thể đối với ngươi hạ độc thủ như vậy? Mặc dù 3000 năm trước, ngươi thân là Thanh Hồ tiên, thống lĩnh cựu Lê Hạo tổ yêu tộc, phi thường thượng giới, tới một trận chiến, uy hiếp được nàng địa vị, cũng không trở thành bị này tra tấn, vạn kiếp bất phục a. Thật sự là quá tàn nhẫn. May mắn ngày đó tại U Nguyệt tộc trước, Phượng Dao thượng thần tiên nhận thức Hàn Lâm, vị sư không có bước vào trong cốc, nói cách khác, vị sư tình cảnh, chỉ sợ cũng so ngươi mạnh khỏe không đến chạy đi đâu. Thử Huyên Điểm nhẹ trán. Đúng vậy a. Sư tôn, ta bây giờ nên làm gì? Ta vốn thanh hồ tiên, hôm nay lại luân lạc tới một bước này, cơ khổ không nơi nương tựa, thiên địa chi đại, vậy mà không có của ta chỗ dung thân. Ngay cả ta tiến niệm nhất u nguyệt tiên tử, theo tiểu nhân bạn chơi, cũng là Phượng thị tổng nhân, là cái kia ác độc phượng giao nữ tiên tướng ta đánh rất phẩm trận, an bài tại bên người nàng. Sau này ta lại nên như thế nào đối mặt Phượng Hải Linh? Ta hiện tại bên người duy nhất có thể tín nhiệm người, chỉ có sư tôn ngươi rồi. Diệp Lăng An đuổi lão, Tử Huên, đừng sợ. Tại vì sư xem ra, vô luận ngươi là thanh hồ tiên cũng tốt. Tiểu Hồ yêu cũng thế, người đang ở đây vi sư cảm nhận chính giữa, vĩnh viễn là cái kia nhu tình như nước, ôn nhu thiện lương tự nhiên. Mặc dù Phượng giao thượng tiên đinh ngươi rồi xương thì bà, xóa đi ngươi rồi chỉ nhớ, đem ngươi đánh rất phàm trần. Vạn kiếp bất phục, suốt đời không được luân hồi chuyển thế. Mặc dù ngươi bị này thiên địa chỗ không để cho, vi sư cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Ta tuy là một kẻ phàm phu tục tử, con sâu cái kiến chi tu, cũng sẽ không sợ hai Phượng giao thượng tiên như thế, do đó rời xa cùng làm bất hòa ngươi, điểm này, ngươi chỉ để ý yên tâm đi. Của ta đạo tâm chính là như thế, nói cố chấp cũng tốt, sự ngu dại cũng thế, tóm lại là cứng như bản thịt quyết chí thể bất thay đổi. Từ Huên nghe xong, mắt mèo thạch giống như lục đồng tử trong phát ra dị sắc, nín khóc mỉm cười, "Ừ, vẫn là sư tôn đối đãi ta tốt nhất. Ta đây cả đời gặp được sư tôn, cũng coi như không có cuộc đời sống." Quy 1 chương 1253, lệnh yêu thú điên cuồng đại bộ thang. Diệp Lăng khuyên bảo đạo, "Tốt rồi. Nếu như sự tình dĩ nhiên phát sinh, hơn nữa lúc cách lâu như vậy, khóc tức mất cũng vô sự vô bổ. Ngươi hồi ức khởi đến một màn này thập phần mâu chốt, bang chủ đâm thùng xương tỷ bà sao?" Vi sư lại nghĩ tới thứ 10 loại chén thuốc xương phượng. "Đi." Ngươi uống trước ta chế riêng cho thứ chín loại đặc chế băng linh dược, so thượng một lần băng linh dược càng giữ rồi hơn. Thử Huên nghe xong trường đại quan mắt, a, còn muốn uống a? Diệp Lăng rất nghiêm túc đạo, dù sao hiện tại vì sư là ngựa chết cho rằng ngựa sống ý đi. Thượng lần ngươi uống hạ băng linh dược, rất có hiệu quả, hơn nữa cũng không có suy giảm tới bản thân, đủ thấy ngươi hổ tiên thân thể cường hãn, cái này một hồi dược hiệu chắc hẳn càng tốt. Từ Huên Duy có cười khổ, hóa ra là sư tôn đem nàng trở thành đấm sắt thuốc, giống như thần nông nếm mách thảo, bất kể là chế biến cái gì, cũng dám cho mình uống. Thử Huên chỉ phải ứng, ừ. Nếu như sư Tôn hao tâm tổn trí cố sức sản xuất ra đến, đệ tử nhất định uống. Đơn giản là đại say một cuộc, đệ tử lĩnh mệnh. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, mang nàng ngồi độc phủ, lúc này đây chuẩn bị thập phần đầy đủ, ngọc giường, lô hỏa, còn có nhất đại trọng chất hỏa linh thạch, thậm chí còn bày hạ xuống tụ linh trận pháp. Thằng đến làm tốt đây hết thảy, Diệp Lăng lúc này mới mở ra ngọc đỉnh phong ấn, đặc chế băng linh tự hàn khí tràn ra ngoài, lệnh tử nguyên không tự chủ được dùng mình một cái. Như vậy băng hàn sao? Tử Nguyên ngẩng lên ngọc đỉnh, tay đều nhanh đông cứng, nhưng xách cái mũi vừa nghe, mùi rượu xông vào mũi, hàn ý thấm vào tim gan còn có chứa vài phần nhàn nhạt hương hoa, nhìn ra sư tôn vì chế riêng cho diệu này, thật sự là dụng tâm. Tử Huyên không đành lòng Phật sư tôn ý tốt, một hơi uống hạ, tuy nhiên đông lạnh thẳng run rẩy, khuôn mặt fiếng hồng, nhưng vẫn là đã làm. Như thế nào? Diệp Lăng nhìn nàng, mở miệng hỏi thăm. Tử Huyên điểm nhẹ trán, cần nói cái gì đó, lại mắt say lở dở Meli chán nản say ngược lại. Diệp Lăng đem nàng thu xếp thỏa đáng, nghe được nàng hô hấp cân xứng, khí tức kéo dài, mạch đập cũng rất vững vàng, lúc này mới yên tâm đi chế biến thứ 10 loại đại bổ thanh thuốc, chủ yếu là vì nhằm vào Tử Huyên xương tỳ bà thương thế, lựa chọn sử dụng hi hữu linh thảo cùng thiên tài địa bảo cũng là đối ngân cốt cực kỳ hữu ích. Cuối cùng tại chế biến trong quá trình, liền theo giao long trong động vật thu được long cốt cùng long thủy, đều để vào không ít. Trong đó long thủy là ngay cả Nguyên Anh hậu kỳ hổ tôn cũng không dám nếm thử, hôm nay lại bị Diệp Lăng lấy ra luộc đại bổ thang. Cái này đại bổ thang mùi thơm, đặc biệt mê người, từ sau sơn động phụ tràn ra, cho dù là phiêu dật ra một tí, tu sĩ nghe thấy còn không biết là thế nào, chỉ có điều cùng loại với canh thịt mùi thơm, nhưng có thể làm đám yêu thú chịu nổi giận. Theo đại bổ thang mùi thơm phiêu hướng phía trước núi, pháp trận cũng ngăn cản không được cái này, đại bổ thang chỉ mùi hắn có mùi thơm, tràn ngập ra đến Lập tức lệnh tiến công sơn đạo đám yêu thú trừng đỏ trong mắt, phát ra khát máu hà quang. Tình huống như thế nào? Chỉ huy Như Định Thiên Xu sử công dã vô cứu, đột nhiên chứng kiến thú triều tình cảm quẩn chúng xúc động, điên cuồng tiến công vấp cán, ngay tại phía trước các tu sĩ rất nhanh liền ngăn cản không nổi, một hồi đại loạn. Toa trấn ở chỗ này U Nguyệt tiên tử, cũng là ánh mắt ngưng tụ, đã nhận ra không đúng, vội vàng thúc dục Hồ Sơn pháp trận ngăn cản, nàng cẩn thận hít hà trong không khí mùi thiết khí, theo bản năng hồi nhìn về phía Thiên Xu sơn trang phía sau núi, trong ánh mắt lộ ra vẻ của quái. Diệp Lăng đây là đang chế biến canh tử rồng, vẫn là long cốt sút. Chỉ sợ còn dùng thiên địa đại yêu long thủy Đây là đang cố ý chọc giận tấn công núi thú chiều sao? Thấy thế nào đám yêu thú thèm nhỏ dãi bộ dạng, rõ ràng là bị mùi thơm này hấp dẫn. Quy 1 chương 1254, băng hổ giá lâm. Không đơn thuần là U Nguyệt tiên tử cùng thiên sư sử bên này như lâm đại địch, tại thú chiều phần cuối, đầy trời trong gió tuyết, có một thừa lục mềm tiệu từ từ mà đến. Hồ yêu tiểu thất cùng tiểu Cửu, tại mềm tiệu bên cạnh thượng tiệc khách. Khiên Cố Kiệu bốn cái minh hải tô minh, đột nhiên bước chân phù phiếm, trừng lăng lăng nhìn về phía Tiên Vương, tựa hồ tại người người cái gì, vẻ mặt say mê chi sắc. Tiểu thất gặp chúng đột nhiên không đi, giận dữ mắng mỏ đạo, "Trừ ăn no cơm ư?" đều đánh cho tà khởi tinh thần đến. Hồ Yêu tiểu cửu cũng theo bản năng hít sâu một hơi, kỳ đạo, thất tỉ, không đúng. Trong tiên địa tựa hồ tràn ngập một cổ mùi thịt, không biết là ai tại lò xương cốt sút. Thật là thơm. Vậy sao? Tiểu Thất hơi sững sờ thần, đại khẩu hô hấp lấy, khóe mắt đều mê ly, quả thật như thế. Cái này băng tiên tuyết địa, ngoại trừ khắc nhiệt hàn khí, chính là chúng ta xua đổi lấy thú triều, khắp nơi là máu tanh chi khí, lại có ai sẽ chế biến tơm như vậy canh thịt. Đúng lúc này, mềm điệu rắc rắc phần Phật một tiếng chia 5:7. Lộ ra băng hồ thánh nữ huyền chuyển dáng người, bạch hồ vi nhẹ nhàng chập chờn, nhưng không che giấu được nạng vẻ mặt vẻ phẫn nộ. La Long cốt sút, chỉ sợ bên trong còn bỏ thêm Long Tủy. Thần tôn cái này rất thiên đao lão thất phu, đây là đang hướng chúng ta thị uy. Băng hồ khuôn mặt như là đậy một tầng sương lạnh, lệnh không khí chung quanh đều đặc lại. Tiết rơi đều hóa thành tảng băng, nhỏ tại Tôn binh môn đích lẫn dắt thượng, thanh thủy rung động. Thánh nữ bất giận. Hồ yêu tiểu thất vội vàng khuyên bảo, "Kính hãi lệnh mình đạo, ngài là nói, thần tôn đang ở phụ cận. Là cái kia này lão bất tử tại chế biến Long cốt sút. Rốt cuộc là tiểu Cửu tâm tư vương nhanh, thì thao đạo, Long cốt sút" Long cốt, Long thủy, chẳng lẽ là Ngân Long Tiễn Bối Chi Cốt? Tiểu Thất lại càng hoảng sợ, cười lớn đạo, làm sao có thể? Ngân Long Tiễn Bối tu vi thông thiên, là hắn phá khai hồ khâu chi sơn phong ấn, cứu chúng ta ra. Lỗ xương cốt của hắn, nói đùa gì vậy? Băng Hồ Thánh Nữ trầm giọng đạo, tiểu Cửu nói không sai. Từ phía trước phiêu tán mà đến ký tức, không sai được, đúng là Ngân Long Chi Cốt, Ngân Long Chi Thủy. Tại Bắc Hoàng, giết Long lâu canh, có thể làm được điểm này, tất nhiên là thần tôn Lao Thất Phu. Tiểu Thất cùng tiểu Cửu tất cả đều giật nảy mình dùng mình một cái. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra. Uy phong lẫm lẫm ngân long tiền bối, tu vị hóa thần, so các nàng thánh nữ còn mạnh hơn thượng vài phần, rõ ràng bị thần tôn cho giết long nấu canh. Tiểu thất hoàng sợ đạo, ông Tế giờ ở. Y, thần tôn đây là có thị không sợ. Giết ngân long tiền bối lập uy, còn chế biến long cốt sút, đây là đang khiêu khích chúng ta. Miệt thị Bắc Hoang bỉ yêu. Tiểu Cửu nghẹn họng nhìn chân chối đạo, thánh nữ, ngươi không phải nói, thần tôn gặp biến đổi lớn, hết sức yếu ớt đến sao? Hôm nay xem ra, sự tình không quá hay a. Liên ngân long tiền bối đều bị hắn đã giết, bị nấu đã thành long cốt sút, cái này. Bang hộ mắt lộ ra trầm tư, hầu nghi đạo, ngân long thoát khâu lúc Dĩ nhiên là người bị trọng thương, lại phá khai hồ khâu chi sơn phong ấn, càng là tổn thương thượng thêm tổn thương, ta còn tưởng rằng hắn đi tạm lánh nhất thời, an tâm nghỉ ngơi, không nghĩ tới đúng là vẫn còn gặp không may thần tôn độc thủ. Nay cũng thực sự không phải là bởi vì thần tôn bản lĩnh cao cường, mà là ngân long thật sự không có chống đỡ chi lực. Chẳng qua là hiện tại thần tôn thực lực khó dò, lại nhị long cốt xuất thị uy, sở không rõ lai lịch của hắn, tóm lại, chúng ta kế tiếp muốn cẩn thận hành sự. Tiểu Thất cùng tiểu Cửu liên tục gật đầu, Thánh nữ nói rất đúng. Vốn chúng ta còn trông cậy vào ngân long tiền bối tổn thương tốt hơn, trợ giúp chúng ta tổng cộng tương hoạt động lớn. Bây giờ là trong cậy vào không thượng. Băng Hổ trầm ngâm đạo, Ngân Long đạo tiêu mệnh vẫn, thực sự không phải là chuyện xấu. Chúng ta tại Băng Hôn trong, mất đi một cái tiềm ẩn kình địch cùng Thái Hoàng Ẩm. Thần Tôn cử động lần này, coi như là thay ta diệt trừ đối lập. Quy một chương 1255, mấy ngàn năm truyện cũ, rót thượng trong lòng. Ngay tại Băng Hổ suy nghĩ bước tiếp theo nên như thế nào đối phó Thần Tốt lúc, lúc này Thiên Xu Sơn trang phía sau núi lập phủ, Diệp Lăng chế biến lấy Long cốt sút, lô hỏa đột nhiên chịu tối xâm lại, hỏa mầm nhảy lên, khởi phục bất định. Đồng thời, Diệp Lăng cũng cảm nhận được theo tự huyền thân thượng tản mát ra băng hàn chi ý, nhưng lúc này đây, cùng lúc trước hoàn toàn bất ổn, hàn khí không ngừng tràn ra ngoài, thông qua tụ linh trận pháp, giống như là gió bão bắt đầu khởi động. Diệp Lăng Âm thầm kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Ngọc Dưỡng thượng Tử Uyên, chỉ thấy nàng hai con ngươi khép hở, khuôn mặt đỏ ửng, xem thượng đi khí sắp rất tốt, tuy nhiên ở vào cái này băng hàn gió lốc vòng xoáy, nhưng là hồn nhiên vô sự. Diệp Lăng thò tay đi bắt nàng Ngọc Thủ cổ tay trắng, ý đồ bắt mạch, lại bị Tử Uyên thân thượng tản mát ra nhu hòa chi quang bắn ra. Trong chốc lát, một cổ như là thiên uy quần quần giống như băng hàn đánh rút lại, mãnh liệt sinh tử nguy cơ tuấn gia thượng Diệp Lăng trong lòng, hắn lập tức đem đại bán tâm thần cùng hồn phách thân thể ngâm vào tiên phủ ngọc bội. Ngay sau đó, Diệp Lăng thân thể tại trong chớp mắt, đông lạnh đã thành băng điêu. Phía sau núi trong động phủ hết thảy, toàn bộ lưng kết thành hàn băng, thậm chí ngay cả lô hỏa đều đông lại, nương tụ thành băng lam chỉ diễm. Mà Diệp Lăng băng điêu, thủy trung tại ngọc trước giường, bảo trì một cái tư thế. Theo thời gian một hơi một hơi đi qua, đã qua thật lâu, Tử Huyên rốt cục tỉnh lại, chậm rãi mở ra mắt mèo thạch giống như mắt sách lục, đã hiện lên vô tận thâm thủy cùng vẻ phức tạp, phảng phất đại mộng ngàn năm sau, phụ sinh như ngộng, phảng phất giống như cát bụi. Mấy ngàn năm chuyện cũ, giọt thượng trong lòng. Lệnh Tử Huyên sâu kín thở dài. Thở dài về sau, Tử Huân lần đầu tiên liền chứng kiến ngọc bên giường thượng hóa thành băng điêu diệp lăng. Vô luận là thò tay cầm chặt cử động của nàng, vẫn là mặt tượng vẽ hân hoan, đều bị Tử Huân chịu động dùng, lục đồng tử trong đã hiện lên nóng ánh nước mắt. "Sư tôn." Tử Huân nhẹ giọng gọi đạo, khí tổ Như Lan, giống như nói ra pháp tụy, cái biến này tiên địa đang lúc quy tắc. Diệp lăng thân thượng tầng băng hóa tan, trong động phủ hết thảy cũng đều bằng tiêu tuyết tan, khôi phục như lúc ban đầu, cả phòng đều xuân, thậm chí ngay cả lô hỏa cũng theo đóng băng băng lam chi diễm, trọng mới nhảy lên, biến thành chợt rõ ràng chợt đột diệt. Diệp lăng kinh ngạc nhìn qua đây hết thảy, Sau đó tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn phía làm hắn quen thuộc lại lạ lẫm Tử Huên. Tinh thần của hắn cùng hồn phách một mực ở tiên phủ Ngọc Bộ trong, tuy nhiên thân thể đóng băng, không cách nào nhúc nhích, nhưng theo Tử Huên tỉnh lại, đến trong động phủ phát sinh đây hết thảy, Diệp Lăng đều nhìn ở trong mắt, hiểu rõ tại thâm. Người đã tỉnh. Ta lần lên gọi ngươi Tử Huên, vẫn là thanh hộ tiên. Diệp Lăng thần sắc ngưng trọng đạo, Tử Huên sau khi tỉnh lại bày ra thần thông, dĩ nhiên đã vượt ra phạm trần thế tục. Tử Huên mở trừng hai mắt, tự nhiên cười nói, đại có lệnh chúng sinh điên đảo mị hoặc thái độ, sư tôn, ngươi vẫn là bảo ta Tử Huên a. Thưa ông sư tôn tỷ mị luyện chế băng linh hữu Để cho ta muốn khởi đi một tí trước kia chuyện xưa, thế nhưng chút ít đều là đi qua. Tiền cũng tốt, yêu cũng thế, ở kiếp này, ta vẫn là đệ tử của ngươi. Ta còn có nhiều lời nói, muốn cùng sư tôn nói. Đến, sư tôn, lôi kéo tay của ta, ta mang ngươi đi vào giấc ngộ. Đúng lúc này, Từ Huyền Nghiên nghe xong, không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, hừ lạnh một tiếng, ai tại ồn sòm. Qué giày ta cùng sư tôn tựa rộng rãi. Từ Huyền mờ ảo và Linh Hoạt Kỳ ảo thanh âm, sáp nhập vào Bắc Hoàng Tiên Địa, hóa thành này tiên địa đang lúc khắc nhiệt chi khí. Thiên Thu Sơn trang phía trước núi sơn đạo thượng, vô số chen chúc mà đến yêu thú Tại lòng cốt sụp dưới sự kích thích, điên cuồng. Trong lúc đó, xông vào thú triều trước nhất đầu, vô luận là Minh Hải thập giai hải yêu, vẫn là Bắc Hoàng đám yêu thú, bị tử huyên, cái này một đạo thân niệm, như ngũ lôi loanh đỉnh, lập tức độ tung, huyết nục vang tung toé. Ở phía sau đầu áp trận kim ngao giải vương, Trương Đại con mắt nhìn qua trước mắt một màn này, kinh hãi hồn phi phách tán, quay đầu tự bảo, thẳng đến thú triều sau thiên địa đại yêu băng hồ thánh nữ. Thánh nữ? Tai họa, đại sự không tốt. Quy mô chương 1256, nữ đệ tử thanh hồ tiên chấp niệm. Băng hồ nghe hỏi mà đến, đi theo kim ngao giải vương, vội vàng đi đến Chứng kiến Sơn Đạo thượng một màn này, đồng tử mãnh liệt co rụt lại, gấp lệnh thú triều lui ra phía sau. Kim Nao giải vương kinh hồn bạc vía lão, thán nữ, chúng ta vận khí không tốt. Lần này đánh tiên xu sơn chàng, không nghĩ tới gặp thượng thần tôn ra tay. Trong chớp mắt liền hao tổn ba gã nguyên anh hải yêu, bác hoàng yêu thú càng là tử thương vô số, thần tôn thật là đáng sợ. Băng hồ đồng dạng là hãi hùng khiếp vía, như thế nào như thế? Thần tôn cái kia này, lão bất tử nhanh như vậy liền xuất quan. Nan đạo lúc trước hắn suy yếu, tất cả đều là người trang. Không đúng, nếu thật là thần tôn gây nên, dùng hắn hóa thần hộ kỳ tu vị, đại khả dùng đuổi giết đi ra đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay lại không có động tĩnh, Thiên Xu Sơn Trang cũng không có người đuổi theo ra, Sơn đạo là nơi đây Sơn đạo thượng, bố trí cái gì lợi hại pháp trận. Giải Vương, các ngươi tiếp tục tấn công núi. Phải thăm dò ra Thiên Xu Sơn Trang hư thật đến. Nhìn qua Băng Hổ vẻ mặt hầu nghi chi sắc, Kim Nao Giải Vương lại âm thầm tiêu khổ, vẻ mặt nghĩ mà sợ đạo, Thánh nữ a, chúng ta Minh Hải Hải yêu dĩ nhiên hao tổn ba thành viên đại tướng. Bất luận là thần tôn xuất quan, vẫn là Sơn đạo thượng có mai phục pháp trận, mặc dù thuộc hạ có hiệu lực chi tâm, chỉ sợ cũng không cách nào bắt buộc Hải yêu đám bọn họ đi toi mạng. Băng Hổ nhăn khởi lông mày, mà tôi đi trấn an bộ hạ của ngươi, đã nói phía trước chúng mai phục. Triệu tập Bắc Hoàng yêu thú, làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, các loại bầu trời tối đen về sau, xua đuổi Bắc Hoàng đám yêu thú tiếp tục tấn công núi. Kim Nao Giải Vương lúc này mới thở dài một hơi, lĩnh mệnh lui ra. Lúc này, phía sau núi trong động phủ, Tử Huyền kéo Diệp Lăng tay, cười khẽ đạo: "Sư tôn, cái này không có ai quấy rầy chúng ta. Ta mang ngươi đi vào giấc động, đi xem quê hương của ta." Diệp Lăng không khỏi khẽ giật mình: "Quê hương của ngươi, thanh cao sao? Đúng rồi, vị sư trả lại cho ngươi chế biến đại bộ thang, nên có trợ giúp ngươi xương tỷ bà khôi phục." Từ Huân nhìn phía trong đỉnh đại bộ thang, cười khổ đạo: "Sư tôn chế biến, ta nhất định uống. Bỏ thêm long cốt cùng long thủy yêu, cái này vị đạo, ngược lại là có hơn 3000 năm, không, có thượng thước." Lúc trước sư tôn chế riêng cho băng linh hữu, làm ta hồi mộng về sau, muốn khởi trước kia chuyện xưa, lại sơ tán rồi xương tỷ bà thượng băng chủy hàn khí, thương thế cũng là không lại, duy trì có trong cơ thể ta, phượng gia hồn loại phong ấn còn đang. Như vậy cũng tốt so linh hồn là ấn, không phải dược lực có khả năng hóa giải. Đang khi nói chuyện, Từ Huân điểm chỉ lấy mi tâm, ngọc thủ vung lên, hiển lộ ra đỏ tươi rớt gát hoa mai ngân khí. Diệp Lăng tập trung tư tưởng suy nghĩ mà nhìn nhất thời cảm nhận được giống như ban đầu ở U Nguyệt cốc bên ngoài, Phượng Dao thượng thần tiên nhận thức phụ xuống thời giờ, phát tán ra như là tiên uy giống như khủng bố khí tức. Diệp Lăng trầm giọng đạo, Phượng Dao thượng tiên sao mà ác độc? Dùng băng chủy định mặc ngươi xương tỉ bà, phong ấn tu vi của ngươi, lại xóa đi ngươi rồi chỉ nhớ, không chỉ có như thế, nàng rõ ràng còn cho ngươi đánh hạ xuống linh hồn là gấn, ý đồ nô dịch. Nàng lại như thế nào hung ác quyết tâm chẳng, đối với người như vậy hồn nhiên thiện lương tiểu hồ ly hạ thủ. Tử Nguyên Viễn mất mi tâm hoa mai ẩn ký, ôm khởi ngập đỉnh, uống vào đại bổ thang, mượn này che giấu trong nội tâm đau thương. Đã qua thật lâu, Tử Nguyên khẽ thở dài một tiếng. Nếu như đổi lại lúc trước, ta còn là cái tu tiên giới trong hơi chưa đủ đạo con gái yêu đất Tử Uyên, chỉ biết oán vận mệnh đau khổ. Hôm nay xem ra, mấy ngàn năm thoáng như một giấc chiêm bao, bất quá là người thắng làm vua, người thua lầm rặc. Bị chấn áp lâu như vậy, hối hận thì có ích lợi gì? Thưa ông sư Tôn Diệu thủ hồi xuân, hôm nay ta pháp lực hồi phục, phủ đầy bụi trí nhớ cũng tất cả đều muốn khởi đã đến, sư Tôn, ngươi còn đuổi theo giúp ta sao? Diệp Lăng Duy có cười khổ, giúp đỡ ngươi, đối phó phượng giao thượng tiên. Thanh Như như lời ngươi nói, vi sư chẳng qua là phàm trần thế tục, chúng sinh trong, hơi chưa đủ đạo tiểu tiểu tu sĩ. Thực sự âm xoa dương thác một mực ở giúp đỡ ngươi, vi phạm với Phượng giao thượng tiên tri ý ngươi cảm thấy, nàng như biết được chân tướng, còn có thể buông tha ta sao? Thử Huyên Điểm nhẹ trán, cười dịu dàng đạo, "Sư tôn, ta và ngươi thầy trò duyên phận, thiên mệnh chính là như thế, để cho ta gặp ngươi. Tóm lại, chúng ta là một cái đàng thượng. Ngươi chỉ cần giúp ta gạt Phượng giao tộc nhân Phượng Thải Linh, dấu diếm được tất cả mọi người. Phượng giao cũng không biết được, chúng ta chính là an toàn. Đối lại ta triệt để khôi phục sau, dốc lòng tu luyện, nghĩ cách giải trừ hồn loại phong ấn, đến lúc đó, tu vị càng lớn lúc trước, sẽ cùng Phượng giao một trận chiến, ta chưa chắc sẽ thua." Diệp Lăng trầm mặc, ngắm nhìn Tử Huên, đã qua sau nửa ngày mới đạo, vi sư cảm giác, cảm thấy có lẽ là thượng cuộc đời thiếu lựa ngươi, không để ý liền rớt xuống khanh ở bên trong đi, hơn nữa còn là như rơi xuống vực sâu. "Tử Huên a, ngươi có này chấp niệm, ta không ngờ ý, nhưng ngươi quả nhiên là vi sư cảm nhận chính đúng giữa, hồn nhiên thiện lương Tử Huên sao?" Tử Huên cười đạo, "Ai nha, sư tôn ngươi yên tâm đi. Tại sư tôn trước mặt, ta vĩnh viễn là Tử Huên." Nói như vậy, sư tôn là đã đáp ứng. Diệp Lăng không thể làm gì ứng với đạo, "Ừ. Chẳng lẽ lại còn có những biện pháp khác? Cũng chỉ có thể như thế." Tốt rồi. Vi sư tùy người đi vào rừng ngập. Quy 1 chương 1257, mang theo sư tôn ngậm ngồi thành câu. Từ Huyên lôi kéo sư tôn tay, hai con người khép hở, dẫn hắn đi vào rừng ngập. Diệp Lăng lại chợt mắt nhìn nhìn lên, dĩ nhiên đưa thân vào mặt khác một phến tiên địa. Khắp nơi là lâm một cỏ xanh, chim hót hoa nở, lại thêm thượng gió xuân ấm áp, còn có bên dòng suối róc rách lưu thủy âm thanh, sở được nơi đây hết thảy, yên tĩnh và yên tĩnh. Tại Diệp Lăng bên cạnh Từ Huyên, say mê hít sâu một hơi, dù là nơi này là nàng cảnh trong mơ, là linh hồn nàng ở chỗ sâu trong tốt đẹp chính là hồi ức, là hư ảo. Nhưng Tử Huên Như cũng miễn ý mang theo Sư Tôn đến trong một cảnh, nhìn một cái quê hương của nàng. Sư Tôn, nơi này là Thanh Khâu Tây Lộc Lạc Nhật xâm Lâm, hơn 3000 năm trước, ta thường thường một người tới nơi này chơi đùa. Ngắt lấy một ít hoa dại cỏ dại, còn có cây nấm, chơi mệt mỏi sẽ tới bên dòng suối cỏ xanh đất thượng nghỉ ngơi, nhìn xem lạc nhật ánh chiều tà, cho đến đêm đã khuya, trong rừng yên tĩnh, đập trên ánh trăng mới hồi. Ai, cũng không biết hôm nay nơi đây biến thành bộ dáng gì nữa. Tử Huên trọng hồi bên dòng suối cỏ xanh mà, lưu luyến nhìn qua trước mắt quen thuộc hết thảy, tuy nhiên thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Sớm đã là thoáng qua như mây khói, nhưng ở Tử Uyên Lục Động tử trong, những thứ này đều là nàng thật sâu quyến luyến hồi ức. Diệp Lăng mỉm cười, "Ta hiện tại biết đạo ngươi vì cái gì ưa thích sá tử Uyên Hồng Hoa hoa thảo thảo, nơi đây hoa dại cỏ dại, tính toán không thượng cái gì kỳ hoa dị thảo, nhưng khai mở xung suê, sinh cơ tràn đầy, làm đẹp lấy trong rừng, sắc thực sinh đẹp." Tử Uyên khởi thân, kéo Diệp Lăng cánh tay, "Đi. Sư tôn, ta mang ngươi hồi thành khâu." Coi chột một chút cái kia khỏa thượng cổ cây trà, làm ta thật không nở chính là, Băng Hoàng Băng Hồ, rõ ràng còn giữ cổ thụ linh trà. Nói khơi đến, vẫn là các nàng Bạch Hổ nhất tộc, năm đó đến Thanh Khâu Triều bãi ta lúc, ta tiện tay ban thượng cho nàng môn đích. Nhìn băng hổ như thế cố tình, Bạch Hổ nhất tộc đối với ta ban tặng chi vật, giữ lâu như vậy sao? Ta về tình về lý, đều có lẽ che chở các nàng. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, Bắc Hoang Hổ Khâu Chi Sơn Bạch Hổ, với ngươi cùng là hổ tộc, lệ gia chung nom. Chúng tại Bắc Hoang buồn bực thất bại, tại đi qua, có kim bằng vương cường địch như vậy ở bên, hôm nay, bốn phía cũng đều là chư thần điện phong ấn cùng cấm chế. Lần này băng hổ xuất lĩnh Bạch Hổ nhất tộc, chính thoát hổ khâu chi sơn phòng ân sau, gia tâm không nhỏ, lại triệu tập Bắc Minh cùng Bắc Hoang yêu thú, cộng đồng đối phó trừ thần điện. Nói cho cùng cũng là vì tộc đàn sinh tồn. Vị sư đề nghị, nếu như ngươi có thông thiên pháp lực, nên nghĩ cách mang theo Bắc Hoang Bạch Hổ nhất tộc, ly khai chỗ thị phi này. Thiên đại địa đại, nơi nào không thể sống yên ổn. Không cần phải làm cho các nàng quấn vào Bắc Hoang phức tạp mà lại ác liệt sinh tồn trong hoàn cảnh. Thử Huyên điểm nhẹ trán, "Ừ. Sư tôn nói không sai, ta cũng đang có ý này. Ta vốn cũng không nguyện đến hổ tộc lấy người tộc khởi tranh chấp, lúc trước tu vị thấp kém, còn phải để phòng lấy bị băng hồ lợi dụng, hôm nay ta nói cái gì chính là cái gì, nàng được nghe ta. Sư tôn, ngươi xem Thanh Câu như thế nào? Ta ý định mang nàng đám bọn họ Bạch Hồ nhất tộc đến Thanh Câu tu luyện, như ý đạo hồi tới lấy một ít bảo vật. Năm đó ta từng tại Thanh Câu, chôn giấu qua không ít bảo bối đâu. Hiện tại thân không trường vật, đang cần những bảo vật này, chỉ mong lúc cách hơn 3000 năm vẫn còn. Diệp Lăng cười đạo, "A. Vậy sao? Vậy thì có sao, vậy thì sao tiên tài địa bảo, cần phải nghĩ đến chút ít vi sư." Đó là tự nhiên. Từ Huyên Lôi kéo Diệp Lăng, Chạy vội ra lạc Nhật Sơn Lâm, đi tới rộng lớn Thanh Khâu vùng Quế Thượng, khoan thai đạo: "Sư tôn ngươi nhìn, Thanh Khâu chi thượng cái kia quả tham tiên cổ thụ, chính là thượng cổ cây trà." Tại ta chưa biến hóa, vẫn là chỉ tiểu thanh hồi lúc, liền kinh thường đến cây trà thượng đạm trên tinh quang, tham sao bài đấu? Diệp Lăng Sa sa nhìn lại, chỉ thấy lâm một cỏ xanh khắp nơi Thanh Khâu thượng, thình lình đứng sừng sững lấy tham tiên của mục, cũng không biết tồn tại có bao nhiêu tuế nguyệt, quả thực có thể so với một tòa thẳng thượng mây xanh ngọn núi. Quy 1 chương 1258, làm mộng là ảo. Như mộng như ảo. Từ Huyên mang theo Diệp Lăng, thượng Thanh Khâu cây trà Tối đầu và ngẩng đầu trong tiến địa, Bạch Vân Dung, dùng màu xanh hoa cỏ như nền, hết thảy đều lộ ra thập phần khoan thai, tựa như thế ngoại đảo nguyên bình đường. Năm đó chúng ta Thanh Hồn nhất tộc, ngoại trừ ở tại Thanh Khâu từng cái động quật, chính là ở cái này thượng cổ cây trà bên trong hốc cây. Chỉ tiếc ngay băng hồ nói, tộc của ta sớm đã phong lưu và tán, tại nàng lúc mới sinh ra, sẽ thấy không có nghe đã từng nói qua Thanh Hồn tung tích, tính toán khởi đến, cũng có ngàn năm lâu. Nói đến đây, Tử Huên thần sắc cô đơn, vốn là tại nhánh cây thượng lắc lư hai chân, thời gian dần trôi qua ngừng lại. Diệp Lăng vô vô đậu vai của nàng, Ngươi không cần khổ sở, nếu như năm đó Vượng Giao thượng tiên không có giận lây sang các ngươi thanh hộ nhất tộc, cũng không có đem hộ tộc đuổi tận giết tuyệt, như vậy dùng yêu tộc thọ nguyên đã lâu, dùng hộ tộc thiên tư thông minh, các ngươi thanh hộ nhất tộc đúng trọng tâm không chừng có hậu tự kéo dài đến nay, chẳng qua là quy ẩn núi rừng, mai danh nhận tích mà thôi." Thử Huyên điểm nhẹ trán, chỉ hi vọng như thế. Ta ngược lại là muốn đi khắp cửu lôi, tìm công nhân, chỉ tiếc hiện tại ta mi tâm còn có Phượng Giao đánh rất xuống hoa mai là hắn, đây là hồn loại phong ấn, là Vượng thị nhất tộc chỉ mỗi hắn có phong hồn chi thuật. Hồn này pháp lực của ta dĩ nhiên khôi phục, nếu muốn lựa dối, lệnh phượng giao không biết, chỉ có dừng lại ở Phượng Thải Linh bên người, làm bạn u nguyệt ti tử, nàng phượng thị nhất tộc hoa mai hồn ấn tiểu tiểu cũng không gây ra, lẫn nhau bình thản chịu đựng gian khổ, nhưng bởi như vậy, ta thế tất sẽ bị Phượng Thải Linh giằng buộc ở, bó tay bó chân. Nếu muốn trọng lấy được thân tự do, chỉ có dùng ta hồ tộc biến ảo ngàn vạn, thân ngoại hóa thân phương pháp đến ứng đối. Cái này còn cần sư Tôn giúp ta giúp một tay. Diệp Lăng không khỏi khẽ giật mình, "A, có cái gì? Là ta khả năng giúp đỡ thượng bệ bộ sao?" Từ Huân cười nói tự nhiên đạo, "Sư Tôn giúp ta điêu khắc một pho tượng tiểu tiểu mặt tượng." Chỉ có xuất từ tay ngươi mới có thể không vượt nhân quả, không bị Phượng Dao trói pháp giác. Ta dùng ngọc tượng vì pháp thân, hóa thành một cố phân thân, ngao du thiên địa, bởi như vậy, phân thân liền tự do. Về phần của ta bạn tôn, như cũng ở ẩn, ở lại Phượng Thải Linh bên người tu luyện, cả ngày bồi bạn nàng, liệu đến Phượng Dao không giới thế gian, cũng sẽ không phát giác khác thường. Diệp Lăng nghe xong kế hoạch của nàng, quả nhiên là cực kỳ thông minh, suy nghĩ thập phần kín đáo. Từ Huyền Thanh hộ tiên bản tôn đứng ở tiên tử bên người, nguy hiểm nhất địa phương thường thường, thường cũng là an toàn nhất địa phương. Về phần ngọc tượng phân thân, Diệp Lăng không hỏi cũng biết đạo nàng là muốn dẫn Bắc Hoang Bạch Hổ nhất tộc hồi Thanh Câu, còn muốn tìm hồi nàng năm đó chôn dấu bảo vật. Tốt, vi sư đáp ứng ngươi." Diệp Lăng không nói hai lời, lấy ra cực phẩm thủy linh thạch, đầu ngón tay súng nước pháp lực, một số vẽ một cái trăm chú điêu khắc ra tự Huyền Bộ dáng. Từ Huyền nghiêng dựa vào sư tôn đầu bay, si nóc ngắm nhìn. Chỉ chờ đến Diệp Lăng điêu khắc hoàn thành, bàn tay ngọc tượng trông rất sống động, tự Huyền lòng có thể mà thay đổi. Chỉ một thoáng, thiên địa biến ảo. Diệp Lăng lại trợn mắt nhìn nhìn lên, dĩ nhiên trọng quy về phía sau núi lập phủ, đêm lạnh lặng yên, tuyết rơi im lặng, lô hỏa u ấm, chợt rõ ràng chợt giật. Trong động phủ cũng không có Tử Huân bóng hình xinh đẹp, đây hết thảy như phảng phất là giấc mộng nam kha. "Rời đi sao?" Diệp Lăng buồn vô cớ như mất, nhưng nghĩ đến Tử Huân nói với hắn qua, bạn tôn sẽ ở lại U Nguyệt Tiên Tử Phượng tại Linh bên người, chỉ cần đã tìm được Phượng tại Linh, dĩ nhiên là có thể tìm tới Tử Huân. Nhà đầu kia sẽ không phải đem tiên tử ép buộc, cũng mang đến thanh cấu a. Diệp Lăng nuốt nuốt ý tâm, biết rõ việc này đang mang trong đại, Tử Huân mang đi Phượng tại Linh không sao, toàn bộ U Nguyệt Tiên môn, như vậy trọng trọng trách, liền đã rơi vào hắn cái này phó tông chủ thân thượng. Các loại phượng giao thượng tiên thần tức lần nữa hàng lâm U Nguyệt Cốc, bốn phía tìm không thấy người cảm giác không đến tộc nữ vương tại linh khí tức, cố gắng thật muốn hạ giới, đến Ngô Quốc đi một lần. Nhất niệm đến tận đây, Diệp Lăng không chần chờ nữa, lập tức ra phía sau núi lập phụ, đạp thượng phi toa. Khi hắn đi ngang qua Thiên Xu Sơn trong lúc, chứng kiến đại sư Vinh Vương Thế Nguyên cùng nhị sư Tỷ Lương ở Châu đang thủ tại sơn trang truyền thống trận trước, trông mong dùng trung mong. Vương Thế Nguyên vội vàng la lên đạo: "Tiểu sư đệ, ngươi có thể tính suất quan. Thú triều tại vào đêm thời gian lại đây tấn công núi, phía trước núi tình hình chiến đấu kịch liệt, chúng ta là đi hay ở?" Diệp Lăng giải hạ xuống thất tinh lệnh bài, "Ngươi cùng đại sư tỷ" Cầm này lệnh chuyển tống đi cái khác sơn trang tránh một chút, ta đi một chút liền hồi. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi không có chứng kiến Tử Huên. Úy Nguyệt tiên tử vẫn còn phía trước núi tọa trấn sao? Lương Ngọc Châu lắc đầu, "Tử Huên không có a. Vệ phân tiên tử, một mực ở phía trước núi đốc chiến a. Không có nàng thúc dục hộ sơn phát trận, chỉ sợ thú triều đã sớm công vào được." Quy 1 chương 1259, Thú triều hung mãnh, Diệp Lang ứng với đạo, "Tốt. Ta đây liền đuổi chạy phía trước núi, các ngươi đi trước." Lương Ngọc Châu khuyên bảo đạo, "Lần này thú triều thế tới hung mãnh, Phía trước núi chỉ sợ ngăn cản không nổi, nếu không chúng ta vẫn là cùng nhau truyền tống đi thiên cương sơn trang, mời Hồ Tôn hội viện binh. Diệp Lăng lại đạo: "Các ngươi đi đầu một bước, đi báo cho biết Hồ Tôn, ta còn có chuyện quan trọng." Vương Thế Nguyên gặp Diệp Lăng ánh mắt kiên định, đã quyết định đi, chỉ phải thôi, về phần Thất Tinh lệnh bài, hắn lại chối từ không thu, nói đạo: "Đây là thần tôn lệnh bài, đang mang trọng đại. Cũng là ngươi đảm bảo tương đối ổn thỏa, đã như vậy, chúng ta đi tìm Hồ Tôn. Ngươi hết thệ cẩn thận." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, dùng Thất Tinh lệnh bài mở ra truyền tống trận, đưa mắt nhìn sư huynh cùng sư tỷ truyền tống đi rồi, lúc này mới giá khởi phi toa, thẳng đến phía trước núi. Lúc này Thiên Xu Sơn trang phía trước núi Sơn Đạo, Thượng, vô số yêu thú gào rú cùng tiếng gầm gừ từ xa mà đến gần, hung hãn không sợ chết vọt tới hộ sơn đại trận, càng là dẫn khởi trận pháp màn sáng kịch liệt chấn động. Toa trấn không sai U Nguyệt Tiên tử Phượng Hải Linh, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhìn qua trận pháp bên ngoài thây người nằm xuống khắp nơi yêu thú thi thể, còn có càng nhiều nữa yêu thú tấn công, trong đó còn có thập giai thậm chí là thập nhất giai hải yêu, mặc dù coi hắn nguyên anh pháp lực, đều mệt mỏi ứng đối. Vốn ở tại phía trước núi các nơi trong động phủ kim đan các tu sĩ, ngày bình thường tưởng thấy thú triều lực kích, nếu như đổi lại trước kia, những thứ này kim đan tu sĩ thậm chí còn có thể giết đi ra ngoài, thu hoạch không ít chiến lợi phẩm. Nhưng là hiện tại, chứng kiến thú triều trong yêu thú hay cùng nổi cơn điên tương tự, nhất là tại Nguyên Anh yêu thú xuất lĩnh hạng, so với quá khứ bất luận những cái gì một lần thú triều đều muốn mánh liệt. Lệnh những thứ này kim đan cấp tu sĩ nguyên một đám da đầu run lên, sẽ không dám ra hộ sơn đại trận đi chịu chết. Thân sắc rất ngưng trọng phải kể tới Thiên Thu Sơn trang Thiên Thu sự công dã vô cứu, hắn và phía sau hắn thần sử đám bọn họ chú thủ hộ sơn đại trận mắt trận, cố hết sức hiệp trợ Nguyệt tiên tử, duy trì lấy đại trận không phá. Diệp Lăng lái phi toa đã đến, vừa nhìn tình thế như thế nguy cấp, không khỏi nhăn khởi lông mày, phi thân đi tới Ung Nguyệt Tiên tử phụ cận. Giờ này khắc này Phượng Hải Linh, Phượng Nhãn trong mắt giấu thật sâu thần sắc lo lắng, phát giác được Diệp Lăng đến, quát lớn đạo: "Đi! Nơi đây không phải ngươi có thể tới địa phương. Ngươi có thần tôn lệnh bài, truyền tống đi cái khác sơ trang. Cho dù là hồi đi cho thần tôn báo tin đâu, mời lão nhân gia ông ta tranh thủ thời gian xuất quan, cũng tốt hơn tới nơi này tìm cái chết vô nghĩa." Nào biết Diệp Lăng nếu không không đi, ngược lại tại bên người nạng vòng vo vài vòng, mọi nơi chương nhìn qua, bỗng nhiên mở miệng hỏi đạo: "Từ bên đâu? Nàng có từng đã tới?" U Nguyệt Tiên tử tức giận vô cùng ngược lại cười, "Nguyên lai like ngươi là đang lo lắng Tử Uyên an nguy." "Hừ, nàng không phải với ngươi tại một khởi sao? Nguy hiểm như vậy địa phương, nàng mới sẽ không tới đây chứ. Ngươi rốt cuộc là đi, vẫn là không đi?" Ngay tại U Nguyệt Tiên tử chuẩn bị chém ra vân tay áo, Cố Điệp đi Lăng lúc nào biết Diệp Lăng một bước về phía trước, đột nhiên chạy ra khỏi Hổ Sơn đại trận. Người muốn chết, nhanh hồi đến. U Nguyệt Tiên tử lo lắng cao giọng hô nói, nàng có thể ngăn trở được người bên ngoài, lại ngăn trở không ngừng nắm lấy thất tinh lệnh bài Diệp Lăng. Dù sao nơi đây Hổ Sơn đại trận là thần tôn bố trí, Diệp Lăng có thần tôn lệnh bài, được nói là Thiên Thu Sơn Trang Hộ Sơn đại trận, chính là Bắc Hoàng chư thần điện bất luận cái gì một chỗ địa phương, đều có thể đi được, hơn nữa ra vào quá tự nhiên. Diệp Lăng vừa ra Hộ Sơn đại trận, lập tức thu ẩn, biến mất không thấy gì nữa. Ở đây vô luận là Thiên Thu Sơn Trang thần sử đám bọn họ, vẫn là chú đóng ở phía trước núi động phủ Kim Đan các tu sĩ, đều bề bộn nhiều việc ứng đối tu triều, ai cũng chưa kịp lưu ý hắn. Chỉ có Ung Nguyệt tiên tử Phượng thải linh nóng lòng không thôi, tức giận thẳng dậm chân, nhưng còn phải tiếp tục tọa trấn không sai, duy trì Hộ Sơn đại trận vận chuyển. Diệp Lăng đi ra sau, vừa mới Thủy Ẩn, như cũng bị có được Hỏa Nhãn Thiên Phú Bắc Hoang Đám Yêu Thú chầm chậm thượng, hơn nữa chầm chậm thượng hắn còn không dừng lại một cái, liền thập giai hải yêu đều một đường truy tung đi qua. Thánh nữ lệnh bài lúc này, người đến dừng lại. Diệp Lăng biết rõ chỉ bằng hắn điểm ấy đạo đi, Thủy Ẩn thuật tác dụng có hạn, cho nên đi ra lúc, liền lộ ra ngay băng hổ cho hắn ngọc phù lệnh bài, trò cũ trọng thi. Quy một chương 1260, tạm hoàn tấn công núi, bảy yêu đưa mắt nhìn. Quả nhiên, làm Diệp Lăng lộ ra ngọc phù lệnh bài lúc, truy thượng đến Minh Hải Hải yêu cùng Bắc Hoang Đám Yêu Thú ngay ngắn hướng dừng lại. Liên Kim Ngao Giải Vương cũng bị kinh động đến vội vàng đi đến. Là ngươi? Kim Ngao Giải Vương liếc nhận ra, ban đầu ở Minh Hải, hộ tống Diệp Lăng bọn hắn một đường. Kim Ngao Giải Vương một mực đem Diệp Lăng cho rằng là Băng Hồ Thánh Nữ sử người, hôm nay chứng kiến người này sử người nắm lấy Ngọc Phù đến đây, không biết chuyện gì, vì vậy mở miệng hỏi thăm đạo, "Chúng ta phụng Thánh Nữ chi mệnh, đánh Thiên Xu Sơn Tràng, Thánh Nữ ngay tại thú triều sau áp trận. Các hạ có gì chỉ giáo?" Diệp Lăng vừa nhìn Kim Ngao Giải Vương khởi lòng nghi ngờ, đồng thời cũng được biết, Băng Hồ Thánh Nữ quả nhiên đích thân tới Đông Đốc, chắc không được những thứ này Minh Hải yêu thú cùng Bắc Hoang đám yêu thú nổi cơn điên tựa như đánh phía trước núi. Diệp Lăng thần sắc trấn định như thường, bình thản ung dung đạo: "Tạm hoãn tấn công núi, dẫn ta đi gặp thánh nữ. Ta có chuyện quan trọng thương lượng." Kim Nao Giải Vương kinh nghi bất định, mắt lộ ra vẻ chờ chờ. Cái này cùng băng hồ thánh nữ ở dưới nghiêm lệnh, giao cho nó muôn đích sự tình không gặp nhau. Thánh nữ mệnh chúng tối nay phải tất yếu đánh hạ Thiên Xu Sơn Trang, thăm dò ra thần tôn hư thật đến. Hôm nay lại đột nhiên xuất hiện cầm trong tay ngọc phù lệnh bài sử người, điều này làm cho Kim Nao Giải Vương không thể không thận trọng cân nhắc. Cho tới bây giờ, Kim Nao Giải Vương còn cầm hắn làm người một nhà, lần nữa hỏi: "Các hạ trà trộn vào Thiên Xu Sơn Trang, thế nhưng là thăm dò bên trong chi tiết, nhất là thần tôn tình huống?" Diệp Lăng khẽ vước cảm, cũng không tiện cùng hắn nói rõ, chẳng qua là lệnh Nhật đạo, không sai, việc này đang mang trọng đại, ta phải chính miệng báo cho biết thánh nữ. Cho tới bây giờ, Kim Nao Giải Vương không tiếp tục hoài nghi, gật đầu hưởng với đạo, "Minh bạch, minh bạch. Các hạ xin mời đi theo ta." Mấy người các ngươi, nhanh đi xuất lĩnh thú triều lui về phía sau, tạm an thế công, nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, phòng bị sơn chàng các tu sĩ tập kích. Dứt lời, Kim Nao Giải Vương mang theo Diệp Lăng, xuyên qua thú triều, Minh Hải Hải yêu cùng Bắc Hoang yêu thú đều bị trịu ghé mắt, có mắt lộ ra dữ tợn, trưng ngở buồn máu đại khẩu, có thèm nhỏ dãi còn có mắt lộ ra không biết giải quyết thế nào, thấy thế nào Diệp Lăng thân thượng đều không có yêu khí, không giống như là Hóa Hình yêu thú, sắc mặt cũng tràn đầy ý ý. Kim Ngao Giải Vương gặp tình hình này, chỉ phải tự mình trở đi Diệp Lăng, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, xuyên thẳng qua mà đi, đám yêu thú nhau nhau tránh lui lại để cho đạo, cũng không có một cái dám đến nghi vấn. Một đường thượng, Diệp Lăng không khỏi không cảm khái Băng Hoàng yêu thú nhiều, lúc trước núi một mực kéo đến sơn đạo phần cuối, tất cả đều là đại đại tiểu tiểu yêu thú, không biết Băng Hồ tu nạp nhiều ít bộ hạ vì nàng hiệu lực, bày khởi đối kháng trừ thần điện. Đến cuối cùng, cuối cùng đã tới cánh đồng bát ngát vùng Hoang Vũ chỉ có phong tuyết đầy trời cánh đồng tuyết. Diệp Lăng thình lình chứng kiến vài tên tôm binh mang đỉnh đầu vỡ vụn chốc liệu, bên trong ngồi đúng là lệnh Diệp Lăng hết sức quen thuộc băng hồ thái nữ. Chẳng qua là tối nay, băng hồ là bản tôn pháp tướng hiện thân, sau lưng bạch hồ vĩ mông nhẹ lay động, rất là đáng chú ý, bên cạnh còn theo sau hai gã nha hoàn, Hồ Yêu tiểu thất cùng tiểu cữu. Băng hồ vẫn còn kinh ngạc, Kim Nao Giải Vương nhanh như vậy liền hồi đa đến, còn tưởng rằng nó công phá thiên xu sơn trang, các loại lưu ý đến Giải Vương công thượng bóng người lúc, băng hồ đống nhiên khẽ giật mình. Kim Nao Giải Vương cùng cởi đạo, hồi bẩm thái nữ. Ngài phái đi giả tôn sự hồi đa đến. Hắn đã được biết đến thần tôn tình hình gần đây, bảo là muốn chính miệng nói cho ngài. Bang Hồ hai mắt tỏa sáng, khẽ miệng mơn khởi một tia vui vẻ, "Rất tốt. Giải Vương, ngươi hãy lùi ra sau." Kim Nau Giải Vương chần chờ đạo, "Thú triều dĩ nhiên tạm hoãn tấn công núi, người xem có phải hay không?" Bang Hồ lại là khẽ giật mình, nhìn thật sâu Diệp Lăng liếc, theo chúc trong kiệu bay thấp, nhẹ gật đầu, "Tạm hoãn liền tạm hoãn a, mang thượng ngươi tổ mình, lùi ra." Kim Nau Giải Vương nghe được thánh nữ không kiên nhẫn, vội vàng linh mệnh, ba chân bốn cẳng chạy trở tân bộc tổ mình, té lui xuống. Cánh đồng tuyết thượng, chỉ còn lại Diệp Lăng Băng Hổ cùng hai cái tiểu hổ yêu, cũng không có người bên ngoài. Băng Hổ lúc này mới mở miệng hỏi đạo, không biết Hổ Tiên đại nhân có gì chỉ giáo, lại phái các hạ mạo hiểm đến đây. Các hạ có chỗ không biết, ta gần đây triệu tập những thứ này Bắc Hoang yêu thú, chưa hoàn toàn phục tùng, nếu như chúng Lô Mãng Liễu Lĩnh, Lô Mãng chẳng phải là đã ngộ thương các hạ. Quy 1 chương 1261, Tử Uyên ngọc tượng phân thân. Diệp Lăng nghe Băng Hổ như thế nói, hiển nhiên Tử Uyên còn chưa từng đến nàng nơi đây. Cái này lệnh Diệp Lăng trong nội tâm khởi nghi hoặc, Tử Uyên đến cùng chạy tới ở đâu? đi vào giấc ngộng sau khi kết thúc liền biến mất không thấy, khắp nơi tìm kiếm đều không có tìm được. Trứng kiến Băng Hồ đồng dạng ánh mắt nghi hoặc, Diệp Lăng lạnh nhạt nhặt đạo, ta tới là muốn nói cho ngươi biết, mau chóng lui binh, phân phát Bắc Hoang yêu thú, dấu kiếm phải đến, bởi vì thần tôn rất nhanh muốn xuất quan. Đang tại Bắc Hoang Thiên địa đại yêu mật, Diệp Lăng thẳng thắn, thản nhiên bẩm báo, tuy nhiên tu vị thượng cùng Băng Hồ có cự đại chênh lệch, nhưng Diệp Lăng ti không chút nào sợ, hắn đã thần tôn ký danh đệ tử, lại là thanh hổ tiền sư tôn, Băng Hồ đang không có biết rõ ràng tình huống lúc trước, tất nhiên sẽ không đối với hắn ra tay. Quả nhiên, Băng Hồ kinh hỏi đạo, ngươi nói cái gì? Thần Tôn lão gia hỏa kia muốn xuất quan. Theo suy đoán của ta, lão gia hỏa này nhất định là lâm vào suy yếu trạng thái, ấp còn không mang nội mình ấp, nói cách khác, bạo hoàng gây ra lớn như vậy động tĩnh, hắn không phải không biết. Diệp Lăng thở dài một hơi, đây hết thảy đều là thần tôn giả vừa biểu hiện giả dối. Kỳ thực tu vi của hắn càng hơn lúc trước, vừa xuất quan muốn bình định lập lại trật tự, trọng mới trấn áp bạo hoàng yêu thú. Thật không? Băng Hồ mắt lộ ra vẻ do dự, hình như có chút ít không tin, các hạ từ chỗ nào biết được tin tức? Diệp Lăng nhàn nhạt đạo, giao con điện, ta tự mình đi gặp mặt qua thần tôn, đã được biết đến hắn tình hình gần đây không phải là các ngươi có thể đối phó được. Cho dù liên hợp thượng uy minh quỷ tu, trợ kim bằng vương phát huấn, cũng không phải hóa thần hậu kỳ thần tôn đối thủ. Bởi vì chư thần điện trừ hắn ra bên ngoài, còn có rất sâu nợn nguồn luận, không phải là các ngươi có thể dung chuyển được. Diệp Lăng coi như là ăn ngay nói thật, sự thật thượng cũng đúng là như thế, thần tôn vốn thọ nguyên sắp hết, hôm nay phục dụng hắn luyện chế thập ngũ giai thọ nguyên đan, diễn thọ kéo dài trăm năm. Thần tôn tu vị vốn là vượt qua Bắc Hoang Thiên Địa đại yêu, lại thêm thượng nô quốc thủy tổ truyền thừa xuống trấn quốc thần khí, phương bắc có thủy tổ bố trí xuống tòa sơn hải đại trận, phía nam cũng có thần tôn bố trí xuống kết giới. Có thể nói Toàn bộ Bắc Minh cùng Bắc Hoang đều tại Trư Thần Điện trong khống chế, tùy ý Bắc Hoang yêu thú dù thế nào gây sóng gió, cũng khó khăn trốn bị Trư Thần Điện trấn áp vận mệnh. Diệp Lăng mặc dù không có cùng Bang Hồ kế càng nói lời, nhưng ngôn ngữ tầm đó chém đinh chả sắt, không khỏi Bang Hồ không tin. Bang Hồ cười khổ đạo, có lẽ ngươi nói thật sự, nhưng lại có thể như thế nào? Ngươi cho rằng chúng ta không phản kháng Trư Thần Điện, thần tôn sẽ buông tha chúng ta? Vì tộc của ta sinh tồn, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Ta cũng không muốn chúng ta Bạch Hồ nhất tộc lần nữa bị phong ấn ở Hồ Khâu Chi Sơn, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Hồ Yêu tiểu thất cùng tiểu Cửu cùng gà con mổ thóc tựa như liên tục gật đầu. Thánh nữ nói không sai, cùng hắn ngồi chờ chết, không có thiên lý sống tạm lấy, chúng ta thả nguyện chết trận. Không tự do, vô thả chết. Diệp Lăng trầm mặc, không biết nên như thế nào khuyên bảo. Đúng lúc này, đầy trời phong tuyết bỗng nhiên đứng tại giữa không trung, chịu ngừng trệ. Trong thiên địa phảng phất quy về yên tĩnh, không tiếp tục tuyết rơi cùng gió núi gào thét thanh âm. Hai đạo lệnh Diệp Lăng vô cùng thanh âm quen thuộc truyền đến, từ xa mà đến gần. Hai người các ngươi tiểu bạch hổ, tốt đại khẩu khí. Từ nơi này học được. Không tự do, vô thả chết. Một tiếng này mơ ảo cực kỳ, như tại bên hai Nếu như ở trên trời đế, Diệp Lăng vội vàng hồi thân nhìn lại, thình lình nhìn thấy Tử Uyên đạp trên bông tuyết, nhanh nhẹn đi tới, cười dịu dàng đạo: "Sư tôn, nguyên lai like ngươi ở nơi này nha, để cho ta dễ tìm, ngươi nhìn đằng sau ta." Diệp Lăng theo Tử Uyên chỉ hướng, nhìn xa phía chân trời, chỉ thấy một đạo giống như thiên tiên hạ phàm bóng hình xinh đẹp, vừa mới vẫn còn trên trời, một bước lăng không đạt đến, vừa mới giống như chỉ thước thiên ai. Trong chớp mắt đi tới Diệp Lăng trước người, người mặc thủy yên sa, cùng Tử Uyên giống nhau như lúc, lại nhiều hơn vài phần phiêu dật xuất trần thái độ. "Sư tôn." Thủy váy Tử Uyên cũng hướng về phía Diệp Lăng dịu dàng quỳ gối, tự nhiên cười nói: Hiện thị rõ điên đảo chúng sinh tuyệt thế phong độ tư thái. Diệp Lăng Trái nhìn một cái, nhìn phải xem, tò mò nhìn bên người hai cái Tử Viên, không nghĩ tới tìm nàng cả buổi. Theo Thiên Xu Sơn trang một đường phát hiện ra nơi đây, vậy mà thoáng cái nhìn thấy lưỡng. Diệp Lăng có chút phát động, sau nửa ngày mới hồi qua thần đến, cái này một pho tượng là vì sư dùng cực phẩm thủy linh thạch cho người điêu khắc ngọc tượng phân thân. Nhanh như vậy liền hóa thành hình người. Thử Huyên khoan thai đạo, đúng vậy a. Sư tôn vừa điêu khắc tốt, ta liền không thể chờ đợi được cầm lấy đi thử. Chẳng qua là đi này Thiên Hồ bí pháp, thân ngoại hóa thân chi thuật, muốn tắm rửa, phải cố gắng hết sức phân thân yêu khí. Ta sợ sư tôn xem chi bất nhã, cho nên liền hồi lãnh, lại để cho Phân Phân tại Tuyết Sơn Thiên Trì tắm rửa, ta phải đi Ninh thị thương hội cho nàng chọn lựa một món đồ như vậy thủy váy, thế nào, đẹp mắt ta. Chẳng qua là lại để cho sư tôn đợi lâu. Diệp Lăng dần mình, chết không được đi vào giấc ngủ sau, Tử Huân sẽ không có bóng dáng, thì ra là thế vội vàng, nhìn ra được Tử Huân đối với mình do khát vọng, không kém gì băng hổ, tiểu thất cùng tiểu cữu các nàng. Diệp Lăng chăm chú chi tiết lấy Tử Huân ngọc tượng Phân Phân, nguyên lai là xuất từ ở chính mình chi thủ, gật đầu ứng với đạo, "Ừ, đẹp mắt." Tu vị càng là sâu không lường được. Đúng rồi, Vị sư đang theo băng hổ thương nghị các nàng bạch hổ nhất tộc đừng ra, hiện tại ngươi hồi đã đến, việc này còn phải do ngươi. Ngay tại Diệp Lăng đang khi nói chuyện, hồi đầu nhìn về phía băng hổ cùng hổ yêu tiểu thất, tiểu cửu các nàng lúc, thấy các nàng vẫn không nhúc nhích, vẫn còn bảo trì vừa mới thần sắc, cùng đứng ở giữa không trung đông tuyết tương tự, đều bị định trụ. Tử Huyên phất tay tầm đó, tản đi định thân thuật, đông tuyết rốt cục rơi xuống, gió núi lần nữa vang khởi. Tử Huyên cười dịu dàng đạo, ta là sợ các nàng đã quấy rầy ta cùng sư tôn nói chuyện, tốt rồi, hiện tại các ngươi có thể mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ Bang hộ cùng hộ yêu tiểu tất các nàng kiến thức thanh hộ tiên đại nhân động trời thủ đoạn, không tiếp tục nghi kỵ, nhao nhao nằm rạp xuống quý gối, đầu rạp xuống đất, cùng kính đạo. Bái kiến hộ tiên đại nhân. Hộ tiên đại nhân, từ khi thượng lần nhìn thấy ngài, tiểu cựu đêm không thể say giấc, tình nguyện đi theo hộ tiên đại nhân, hầu hạ tạ hữu. Chính là tiểu cựu tạo hóa nữa. Tiểu thất mặc dù không có tiểu cựu biết điều như vậy, bất tiện môn tử, nhưng là quỳ bò lên vài bước, bệ bộ đạo, ta cũng là. Bang hộ vừa nhìn tiểu thất cùng tiểu cựu các nàng cố gắng hết sức trèo cao bay, thập phần dáng vóc tiểu tùy đạo, bang hộ cũng nguyện đi theo hộ tiên đại nhân tạ hữu. Từ huyền điểm chỉ lấy thủy vây phân thân. Quan thái đạo, ta còn muốn làm bạn tại ta sư tôn tại hữu đâu. Các ngươi bãi nàng, nhìn nàng trong tay áo là cái gì? Băng Hổ ngươi đến một chút, ngươi thu xếp tại Bắc Hoang các nơi trong sơn động, Bạch Hổ nhất tộc tiểu hồ yêu đám bọn họ, ta thế nhưng là một cái không rơi, đều thu vào vân trong tay áo. Ta ý định làm cho nàng mang bọn ngươi Bạch Hổ nhất tộc đi thanh khâu tu luyện, như thế nào? Thường Mông Hổ tiên đại nhân không bỏ, chúng ta nguyện hướng. Băng Hổ nghe đến đó, kích động toàn thân run rẩy, khóe mắt đều chứa đựng nước mắt, tiểu thất cùng tiểu cửu lại càng không cần phải nói, đối với Thúy váy tử nguyên đã bái lại bái. Thúy váy tử nguyên trêu chọc khởi vân tay áo, Lộ ra trong đó giúp nhỏ nhiều tiểu bạch hổ đám bọn họ, một cái lần lượt một cái, thập phần đáng yêu. Diệp Lăng nhìn đều sợ ngây người, không hổ là tiên gia pháp lực, có thể nói là tụ lý cả hồn. Bắc Hoàng thần thức quét qua, kiểm lại nhân số, chúng ta Bắc Hoàng bạch hổ nhất tộc, tất cả đều ở đâu bên cạnh đâu? Ta nhớ được đem chúng thu xếp tại Bắc Hoàng các nơi độ phủ, thảo khôn có 3 hàng, có cách xa nhau mấy ngàn dặm xa, làm khó hổ tiên đại nhân từng cái tìm đến. Thúy váy tử uyên cười nhạt một tiếng, một chút việc nhỏ, hà tốc đạo có thay. Bốn tiên còn thần du vật ngoại, liền hồi thanh khâu đường nhỏ đều xác minh, lúc trước các ngươi bị nhốt tại Bắc Hoàng chắc là bởi vì phương Bắc có độ kiếp tu sĩ bố trí tòa sơn hải trận pháp cách trở, ta mang bọn ngươi đi xuyên qua, đó là hội thành Khâu Tất Niên kinh chi lộ. Tiểu Thất, đến. Đang khi nói chuyện, Thúy váy tử Huyền tiện tay một trảo, hồ yêu tiểu Thất liền phát hiện ra nguyên hình, hóa thành tiểu bạch hồ bộ dáng, bị nàng ném vào vân trong tay áo. Tiểu Cửu, đến. Thúy váy tử Huyền tựa hồ đối với tiểu Cửu đặc biệt yêu tha thiết, sờ lên nàng, mới ném vào vân tay áo. Ngay tại Thúy váy tử Huyền chuẩn bị thò tay đi bắt băng hồ lúc, Diệp Lăng lại đạo, "Băng hồ, phân phát ngươi chiêu mộ đến Minh Hải Hải yêu cùng Bắc Hoang đám yêu thú, là..." Băng hồ cung kính ngẩng lối đạo, Nàng tuy nhiên cùng Diệp Lăng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nhìn ra thanh hổ tiên đại nhân đối Diệp Lăng thái độ, sư tôn dạy sư tôn ngần thì, cho nên Băng Hổ yêu ai yêu cả đường đi, đối Diệp Lăng cũng thật là cung kính, hỏi Diệp Lăng muốn tới Ngọc Phù lệnh bài sau, đi đến bên trong gióp vào thần nhiệm, ném hướng về phía sơn đạo tự không. Thúy váy tử huyền đem Băng Hổ cũng bắt chước làm theo Trảo Tiên Vân tay áo sau, hướng về phía Diệp Lăng vén áo thi lễ, sư tôn, đệ tử này là phân thân, đi đầu cáo tử. Lần này hồi thanh câu, nhất định cho sư tôn mang hồi phần đông địa bảo, ta nhớ được còn chôn giấu mấy cái thật tốt lò đan, đảm bảo sư tôn thấy ưa thích. Quy 1 chương 1262. Bảo vệ sư Tôn thần hồn mất điệt. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, ngắm nhìn Tử Huyên ngọc tượng phân thân, nhẹ nhàng xoay người một cái, hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại trong tiên địa. Diệp Lăng sợ run sau nửa ngày đều không có hồi qua thần đến. Tử Huyên gặp tình hình này, bật cười, phất tay tại sư Tôn trước mặt lùng lay lại sáng ngời, dáng tươi cười chân thành đạo: "Sư Tôn, ta ở chỗ này đâu? Ngươi có phải hay không xem thượng vào ta phân thân?" Diệp Lăng xấu hổ một khúc: "A, không có. Ta chỉ là cảm thấy đây hết thệ quá mức thần kỳ, thật giống như vẫn còn giấc mộng Nam Kha trong, giống như thực giống như uyển." Tử Huyên khoan thai đạo: "Tôi rồi, sư Tôn." chúng ta không phải tại đi vào giấc mộng, những thứ này đều là thật sự, lúc cách 3000 năm, tu vi của ta khôi phục, ít nhất phân thân trọng lấy được tự do, đây đều là bãi sư tôn ban tặng. Ta vốn định giữ hạ băng hộ, bảo hộ sư tôn, nhưng lại sợ nàng đem sư tôn cho câu dẫn hư mất, cho nên liền nàng cũng cùng nhau mang hội thành câu đi. Do ta tự mình bảo hộ sư tôn. Đang khi nói chuyện, Tử Huên hái hạ xuống lục ngọc trâm, tay kéo thanh thì, cắt bỏ hạ xuống một đám, lôi kéo diệp lăng tay, hóa thành lượn quanh chỉ nhu, sáp nhập vào diệp lăng đầu ngón tay. Diệp Lăng không biết ý gì, hỏi đạo: "Ngươi làm cái gì vậy?" Tử Huên rất nghiêm túc đạo: "Đệ tử tuy là thanh hổ tiên thể, Nhưng là thân không trường vận, chỉ có thanh ti có thể bảo vệ sư Tôn chi mệnh. Trừ phi là pháp lực vượt xa quá của ta, nói cách khác, bất luận kẻ nào đều mờ tưởng diệt được sư Tôn. Mặc dù sư Tôn thân thể bị hủy, cho bay lên diệt, thậm chí hồn phi phế tán, nhưng chỉ cần có ta thanh ti tại, có thể bảo vệ sư Tôn thần hồn bất diệt, hoặc là đoá xá, hoặc là chuyển thế, cũng có thể trọng tu. Diệp Lăng dần mình, hít sâu một hơi, cái này cùng Phượng Giao thượng tiên có Phượng Thái linh chủ mệnh hồn, có dị khúc cùng công chỗ, cái gọi là hồn không chết, người bất diệt. Là thanh hổ tiên tử Huyền vì an nguy của hắn suy nghĩ. Diệp Lăng cảm thấy cảm động, gật đầu cười rạng thì ra là thế, làm có ngươi cố tình, không phải vạn bất đắc dĩ, vi sư cũng không muốn trọng tu. Cho rằng sư tiên tư thường thường, tu luyện tới hiện tại, thập phần không dễ. Từ Huyên lại đưa Lỗ Thái thấp giọng đạo, đây cũng là đệ tử vì phòng bị, vạn nhất bị Phượng giao cái kia ác độc nữ tiên, phát giác hạ giới đây hết thảy sau, tiếp theo gia hại ta và ngươi, lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như đệ tử ý sư cũng không phải là của nàng đối thủ, sư tôn cũng bị nàng một cái tát chụp chết, nhưng chỉ cần có cái này một đám thanh thi tại, sư tôn thần hồn bất diệt, tương lai còn có thể giúp ta trọng sinh. Diệp Lăng nghe vẻ sợ hãi cả kinh, không đến mức, không đến mức chỉ sợ tại Phượng Dao xem ra, ta bất quá là cái hạ giới con sâu cái kiến chi tu, hơi chưa đủ đạo. Người cũng chỉ quản thoải mái, vững lòng tinh thần tốt rồi, chỉ cần dừng lại ở U Nguyệt Tiên tử bên người, lặng yên tu luyện, mi tâm hồn loại ẩn ký không phát tác, Phượng Dao cũng sẽ không biết được, nên không ngại. Tử Huyền Điểm nhẹ trán, kéo Diệp Lăng cánh tay, cười dịu dàng đạo, chỉ hi vọng như thế. Sư tôn nhất định nhớ rõ ở trước mặt người ngoài giữ bí mật, thủ mịu như bình, nhất là tại đối mặt tiên tử lúc, không thể lộ ra một chút xíu chân ngựa. Ta chỉ sợ sư tôn bị tiên tử sắc đẹp mê hoặc, linh hồn nhỏ bé đều bị nàng câu rồi đi, cái gì nói tất cả. Diệp Lăng lời thể son sẵn đao. Cái kia không có khả năng, vị sư những người nào cũng, điểm ấy định lực vẫn phải có. Huống chi, tiên tử tâm thần dĩ nhiên khôi phục, không còn là cái kia cả ngày quấn quýt lấy của ta tiểu cô nương, lãnh ngạo vô cùng, như thế nào lại xem tựa ta. Thử Huyên vẫn còn có chút không tin, Hồ Nghi đạo, vậy sao? Theo quan sát của ta cũng giải, tiên tử cũng không phải là nghĩ như vậy. Bằng không, nàng sau khi tỉnh lại, cũng sẽ không chỉ khôi phục đến thiếu nữ bộ dáng, còn để cho ta cho nàng sơ cái xong hoàn bơi tiên đuôi tóc, tỉ mỉ trang phục một phen sau mới đi gặp ngươi. Tóm lại, bất luận phát sinh cái gì, sư tôn trong lòng ngươi được hướng về ta, không thể hướng về nàng. Diệp Lăng sau khi nghe đều sợ ngây người, hồi nghĩ đến gia đến Hồ Sơn đại trận trước, U Nguyệt Tiên tử nhìn như lạnh lùng như băng, kỳ thực vẫn là vì hắn tốt. Đến cùng vẫn là tự nguyên tâm tế như pháp, đối với mấy cái này thập phần bất cảm. Diệp Lăng ho khan một tiếng, chỉ phải ứng với đạo, ừ. Vị sư tâm lý năm chắc. Người tiên gia pháp lực cũng tận số lượng dùng một phần nhỏ, không thể đại bất chấp mọi thứ trượng dương, miễn làm cho người ta nghi hoặc, bại lộ thân phận. Quy 1 chương 1263, thú triều tối lui, dấu giếm được tiên tử. Hai thời cho thương nghị định rồi, như cũ hồi thiên xu sơn trang. Một đường thượng, Diệp Lăng cùng Tử Huyền phát hiện Sơn đạo trong Minh Hải Hải yêu cùng Bắc Hoang đám yêu thú rắn mất đầu, loạn cả một đoàn, đang tại làm chim thú tán. Chúng đạt được băng hồ thánh nữ cuối cùng truyền ra mệnh lệnh, dĩ nhiên là lùi lại. Ừm. Kim Nau Giải Vương giống như trượng hai hòa thượng sở không được ý nghĩ, mặc dù đang yêu thú bên trong, tu vi của hắn cao nhất, nhưng là chỉ có thể thống soát Minh Hải Hải yêu, lại không chế không được Bắc Hoang yêu thú. Từ Huyên gặp chúng tứ tán chạy trốn, cùng Diệp Lăng nói đạo, "Sư tôn, có muốn hay không ta bắt bọn nó tất cả đều định trụ, khiến chúng nó về sau phụ ngươi làm chủ, vừa ra khỏi cửa liền mang thượng đầy khắp núi đội yêu thú, rất là uy phong." Diệp Lăng khoát tay náo, "Không cần." Ta và ngươi ý xuất hiện làm việc, đừng quên vi sư dặn dò ngươi, các không thể bại lộ thân phận. Ngươi còn phải tiếp tục làm bạn tại U Nguyệt Tiên tử bên người, không thể để cho thượng giới phượng giao thượng tiên có một tí một chút nào hoài nghi. Nói cách khác, không đơn thuần là ngươi thanh hổ tiên bản tôn, chính là vi sư cho ngươi điều khắc, trọng lấy được tự do, xa phó thanh khâu ngọc tượng phân thân, chỉ sợ cũng khó bảo vệ. Ừ. Thứ nguyên ứng với đạo, đệ tử biết đã rồi. Chẳng qua là nơi đây yêu thú hành hành, ta mang sư tôn trực tiếp tiệm hồi phía sau núi lập vụ, thần không biết quỹ không hay. Diệp Lăng trầm ngâm đạo, ta là theo hộ sơn đại trận đi ra, tiên tử là đưa mắt nhìn ta rời đi. Chúng ta chỉ tìm hồi phía trước núi, còn phải kéo cái rối, dấu giếm được nàng. Ta chỉ nói ra tìm ngươi, tóm lại, nhìn thấy nàng tùy cơ ứng biến. Từ Huân khẽ bước cảm, thi triển ngũ hành độn thuật thủy độn, xuyên dạ bên trong, mang theo Diệp Lăng lập tức xuyên qua thú triều, như vào chỗ không người. Diệp Lăng chỉ nghe được bên tai gió núi gào thét, đàn thú gào rú, nhưng không có một cái yêu thú có thể chứng kiến bọn hắn, so với hắn thủy ẩn thuật mạnh không chỉ 1 giờ rưỡi chút. Đã đến, Từ Huân nhẹ nhàng bước liên tục, còn lấy ra Lăng Kính Viễn Thị cùng Son Phấn Hộ, sửa sang lại trang cho, dù bận vẫn ung dung bước vào Hồ Sơn đại trận. Phạm Phật Thần Tôn thiết lập trận pháp, tại tự huyên trong mắt cũng không đủ nhịn. Diệp Lang gặp tình hình này, chỉ có cờ khổ, lấy ra Thất Tinh lệnh bài, cũng bước chân vào trong trận pháp. Lúc này phía trước núi thượng, vô luận là tiên tu sư công giá vô cứu cùng một đám thần sĩ, vẫn là u nguyệt tiên tử phượng thái linh, cùng với phía trước núi đóng quân kim đàn các tu sĩ, tất cả đều tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng, nhìn xa hướng thú triều tản đi phương hướng, nguyên một đám mặt thượng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không rõ, vì cái gì vốn mảnh liệt thú triều, nỗi giận công hướng tiên sư sân tràng, chiếm hết ưu thế, như thế nào đột nhiên liền rối loạn trận giáp góc, nếu như như thủy triều lui đi. Lúc này thời điểm Diệp Lăng mang theo Tử Huyền, theo yên lặng đại trận trong góc đi ra, do dự mà có muốn hay không đi qua giải thích một phen. U Nguyệt tiên tử thông qua hồn huyết chi đang lúc liên hệ, lập tức cảm giác đã đến Diệp Lăng xuất hiện, thuần dị đi tới bọn hắn phụ cận. Tử Huyền còn như thường ngày, vạn phúc thí lễ, tỉ nữ bái kiến tiên tử. Nhìn ngay mệt mỏi, búi tóc đều có chút rối tung. U Nguyệt tiên tử tay kéo thanh đi, không để ý đến nàng, phượng nhãn chẳng qua là chậm chậm vào Diệp Lăng, đôi mi thanh tú cao lại đạo, "Diệp Lăng, ngươi thượng người nào vậy? Bên ngoài nhiều nguy hiểm. Nhiều như vậy yêu thú, còn có thập giai thậm chí thập nhất giai hải yêu." Mặc dù là bọn tò đi ra ngoài nên chiến, hơi không cẩn thận cũng có vẫn lạc bảo hiểm, huống chi là ngươi." Diệp Lăng ho khan một tiếng, "Ta là đi tìm Tử Huên. Chúng ta mang theo ta mới chế biến long cốt thang, đi các nơi quăng này yêu thú, dẫn tới đám yêu thú nhào nhao tranh đoạt, một hồi đại loạn." Tử Huên nghe Sư Tôn nói cùng thật sự tựa như, cái này tùy cơ ứng biến cũng quá nhanh, vì vậy nàng cũng vội vàng phụ họa, "Đúng vậy a, đúng vậy a." Sư Tôn chế biến long cốt thang, bỏ thêm ngân long long cốt cùng long thủy, mùi thơm tràn ngập, hấp dẫn đám yêu thú đều chịu nổi giận. Chen chúc tranh đoạt, phần đông yêu thú vì giành ăn, còn giúp nhau cắn xé đánh cho khởi đến. Hiện tại Bắc Hoang đám yêu thú hẳn là người người lòng cốt thang ngủ, đi xa xa, nhất thời sẽ không tới tấn công núi. U Nguyệt tiên tử nghe bọn hắn nói như vậy, có tình có lý, lúc trước Diệp Lăng Trế biến đại bộ thang lúc, mùi thơm từ sau sơn động phủ một mực tràn ngập đến phía trước núi, tất cả mọi người nghe thấy được, hoàn toàn chính xác lệnh đám yêu thú nổi giận. U Nguyệt tiên tử giật mình, thì ra là thế. Ta liền nói ngươi những ngày này một mực ở phía sau núi động phủ nấu thuốc, nguyên lai là vì đối phó yêu thú, chỉ sợ cái này lòng cốt thang ở bên trong, còn bỏ thêm Tử Huyên vật kịch độc à. Thử Huyên hé miệng cười cười, đó là tự nhiên. Kịch độc vô cùng, đáng tin đám yêu thú huống uyên một đám gà bay chó chạy, Tình Hải lại mình sẽ không dám đến phạm chúng ta Thiên Xu Sơn Trang khu vực. Quy 1 chương 1264, Cô Phong nguyệt nhai, Lãnh nguyệt sơn trang. U Nguyệt Tiên tử tự tở dài một hơi, vô luận Diệp Lăng cùng Tử Huynh nói thật hay giả, là ở kẻ cộng tự ngạo, vẫn là trong chuyện này có ẩn tình khác, rất trọng điếu chính là, Minh Hải Hải yêu cùng Bắc Hoang yêu thú dĩ nhiên thối lui, điều này làm cho Thiên Xu Sơn Trang thượng hạ an ổn rất nhiều, sẽ không dùng chờ đợi lo lắng. Cuối cùng, U Nguyệt Tiên tử nhẹ gật đầu đạo, như thế nói đến, các ngươi vì đánh lui yêu thú, lập hạ xuống đại công, rất tốt. Bổn tọa cũng thiếu mệt mỏi, nơi đây phòng ngủ thì có tiên sư Sử Chỉ Huy, công giá vô kiếu linh mệnh, xuất linh thần thử đến các nơi tuần sơn, như cũng để phòng lấy yêu thú đột kích. Diệp Lăng cùng Tử Huân theo U Nguyệt tiên tử, hồi đã đến sơn trang trong. Diệp Lăng lại đạo: "Ta phải đi tiên cơ sơn trang, thông báo đại sư huynh cùng nhị sư tỷ, lại để cho hổ tôn không cần hồi về binh." Thuật tiện thị sát thoáng một phát trô đó phỏng ngữ, dù sao thần tôn từng giao cho qua ta, để cho ta nắm lấy thất tinh lại bài, đi các nơi sơn trang đi dạo, để phòng yêu thú đột kích. Ta cũng đi." Tử Huân không cần nghĩ ngợi ứng với đạo. U Nguyệt tiên tử thấy bọn họ hai cái kẻ sướng người họa, thầy cho tỉnh tâm, như hình với bóng lại là tức giận lại là bờ cười, Tử Huên, ngươi không cho phép đi. Vì cái gì? Tử Huên hận không thể một hơi thổi choáng luôn nàng, đi theo sư Tôn xa chạy ta bay, nhưng là vừa nghĩ đến sư Tôn dặn dò, không thể tùy ý thi triển tiên pháp, lộ ra chân ngựa, thực tế không thể để cho Tân La Phượng thị tộc nhân U Nguyệt Tiên tử phụng thải linh giận mình, chỉ có thể tạm thời hạ mình. U Nguyệt Tiên tử đạo, ta nói không cho phép sẽ không chuẩn. Diệp Lăng có thất tinh lệnh bài, bổ tọa không có quyền ngăn trở, ngươi đi nữa. Thiên Su Sơn trang ở bên trong vắng ngắt, ai tới phục thị bổ tọa? Diệp Lăng khuyên bảo đạo, tốt rồi. Tử Huên, ngươi bội bạn tiên tử. Đừng quên Đây là của ngươi này chỗ trước trách, chỉ để ý ở tại chỗ này an tâm tu luyện. Nếu như Thiên Cơ Sơn Trang cũng có yêu thú đại cử động tiến công, phòng ngự cố hết sức, ta lại hồi đến mời tiền tử trợ giúp cũng không phải là chậm trễ muộn. Tử Huyên chỉ phải gật đầu mà ưng ý, Vũ Nguyệt tiên tử cũng ưng với đạo, tốt. Ngươi đem tình huống nơi này báo cho biết Hồ Tôn. Đã nói Thiên Thu Sơn Trang có buồn tọa tại, vững như Thái Sơn, bất quá yêu thú xâm phạm, đáng tin khiến chúng nó có đến không hồi. Diệp Lăng mỉm cười, chắp tay cáo từ, đi vào Thiên Thu Sơn Trang hậu viện truyền tống trận, nắm lấy tất tinh lệnh bài, trực tiếp truyền tống đi hướng Thiên Cơ Sơn Trang. Theo trận pháp màn sáng chậm rãi rơi xuống, Diệp Lăng ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy Thiên Cơ Sơn trang nơi đây cũng không phong tuyết, ngược lại là trắng sáng no lên cao, nguyệt lãnh thiên sơn. Thiên Cơ Sơn trang tọa lạc tại cái này quần sơn trong cô phong tuyệt maxHeight, nơi đây hộ sơn đại trận thập phần đặc biệt, dùng trận pháp làm hướng dẫn, cô phong trung quanh nổi lơ lửng đại đại tiểu tiểu bệ đá, mỗi một tòa bệ đá thượng đều có đỉnh đại lâu các. Diệp Lăng xa xa nhìn lại, lờ mờ có thể thấy được Hộ Tôn thân ảnh, là nửa ngồi tại rất phía tây bệ đá thượng, tựa hồ là tại mắt nhìn xuống cái gì. Diệp Lăng lái phi toa đi đến, chỉ thấy nơi đây bệ đá thượng, ngoại trừ Hộ Tôn còn có đại sư Minh Vương Thế Nguyên cùng nhị sư Tỷ Lương Ngọc Châu, lại có là hắc ý thần sư đám bọn họ, chẳng qua là đầu lĩnh nhưng là cái đang mặc ngân giáp, tư thế hiên ngang nữa tu. Vương Thế Nguyên vừa thấy sư đệ đã đến, vội vàng mời đến đạo, "Tiểu sư đệ, ngươi đã đến rồi. Thiên Thu Sơn trang tình hình chiến đấu như thế nào?" Diệp Lăng hồi ứng với đạo, "Yêu thú lui." Hồ Tôn cũng không cần đuổi hồi đi trợ giúp, hết thảy đều ở U Nguyệt Tiên tử trong khống chế. Hồ Tôn nhẹ gật đầu, "Vậy là tốt rồi." Bản Tôn chẳng qua là kỳ quái, vậy công thiên cơ sơn trang đám yêu thú, trong vòng một đêm tất cả đều tan hết. Xem ra tối nay là gió êm sóng lặng. Nhan giấc nữ tu nhìn thoáng qua Diệp Lăng, lạ mặt vô cùng, thích thú hỏi đạo, cái này vị là? Lương Ngọc Châu vội vàng cho nàng giới thiệu đạo, hắn nha, là của ta tiểu sư đệ. U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ Tô Trấn, Tô thần sư. Tiểu sư đệ, cái này vị cô nương chính là Thiên Cơ Sơn trang Thiên Cơ sư Hàn Uyển Dung. Nghe nàng nói, nàng cung lục đại tiểu tỷ rất quen biết tôi bốn. Ngươi có cái gì muốn hỏi, liền hỏi nàng tốt rồi. Diệp Lăng lập tức lộ ra ngay thất tinh lễ bài, tại hạ Tô Trấn, bái kiến Thiên Cơ sư. Phùng tân tôn chi mệnh, tuần tra các nơi sơn trang, kính xin Thiên Cơ sư phối hợp. Thiên cơ sứ Hàn Uyển Dung hít vào một ngụm hơi lạnh, nghiêm nghị mà 으ới, nguyên lai là Tô thần sư Giá Lâm. Đã thần tôn pháp chỉ, vốn sự nhất định phối hợp, xin mời đi theo ta. Quy 1 chương 1265, chuyên các loại lục băng lan. Thiên cơ sứ Hàn Uyển Dung mang theo thần sư đám bọn họ, cùng đi diệp lăng bốn phía tuần tra, đi khắp thiên cơ sơn trang từng cái nổi lơ lửng bệ đá. Ngoại trừ những thứ này, diệp lăng lại theo bọn hắn tại thiên cơ sơn trang cô phòng trước sau, cũng dò xét một phen, nhìn đến đây hộ sơn đại trận hoàn hảo không tổn hao gì, chúng quanh mặc dù có hỗn ngang lộn xộn yêu thú thi thể, nhưng là xa xa không kịp tiên xu sơn trang sơn đạo bên kia nhiều. Diệp Lăng tán thưởng đạo, Thiên Cơ Sơn Trang không chỉ có pháp trận đặc biệt, hơn nữa chiếm cứ lấy cô phòng vách đá dựng đứng, dễ dàng thủ khó công, Bác Hoàng yêu thú chỉ cần không phải chim bay cá nhảy đại cử động xâm lấn, là rất khó công được đến. Hàn Uyển Dung rất nghiêm túc đạo, lời tuy như thế, nhưng chúng ta Thiên Cơ Sơn Trang không dám có bất kỳ lười biếng chi tâm, vẫn như cũng là ngày đêm có thần thử tuần sơn, nhìn xa tung tích địch, để phòng yêu thú đột kích, phương không phụ thần tôn trọng nắm. Diệp Lăng gặp Hàn Uyển Dung người mặc ngân giáp, tận chức tận trách bộ dạng, nhẹ gật đầu đạo, rất tốt. Thiên Cơ sư, kính xin mượn một bước nói chuyện. Hàn Uyển Dung mệnh thần sư đám bọn họ hồi đi tất cả tư kia trước, ngựa kiếm mà đi, cùng Thượng Diệp Lăng Phi toa, hỏi Tam đạo, không biết Tô thần sư có cái gì phân phó. Diệp Lăng trầm ngâm đạo, phân phó đàm phán không thượng. Ta lại hỏi ngươi, nghe nói Tôn sư cùng Lục Băng Lan lục đại tiểu tỷ giao hảo, còn có việc này. Hàn Uyển Dung không biết Tô thần sư tại sao lại đột nhiên có này vừa hỏi, không hiểu ra sao đạo, thật có việc này, ta cùng Lục Băng Lan quan hệ không tệ. Mấy lần hộ tống nàng ra ngoài rèn luyện, toàn bộ bởi vì tọa trấn sáu đại sơn trang, chỉ có ta là nữ tử, cùng Lục cô nương rất có giao tình, Tô thần sư tại sao lại có này vừa hỏi? hắn là ngươi cũng nhận ra Lục Cô Dung. Diệp Lăng nói ra, đâu chỉ nhận thức ta cùng nàng. Nói đến đây, Diệp Lăng mơ hồ cảm thấy, dùng thân phận của hắn bây giờ, cùng ngoại nhân đàm phán và Lục Băng Lan, chung quy có chút khôn ổn, vì vậy Diệp Lăng ho khan một tiếng, ta cùng nàng có tình đồng môn. Qua không được bao lâu, các loại thần tôn xuất quan, tôn sử tự nhiên sẽ biết được. Thiên Cơ Sử Hàn Uyển dung gật đầu ứng với đạo, nguyên lai là như vậy. Những ngày này, Lục Cô Nương ra ngoài rèn luyện, chỉ vì Bắc Hoang yêu thú liên tiếp ngày chúng ta Thiên Cơ sơn trang rất không thái bình. Bảo hộ lục cô nương thần sư đã bọn họ dùng truyền âm ngọc dạng truyền hồi tin tức, nói là các loại yêu thú thối lui, lại phản hồi Thiên Cơ Sơn Trang. Đến lúc đó còn có thể truyền âm, lại để cho vốn sử tự mình đi tiếp ứng. Ta ngay tại Sơn Trang chờ tin tức, không nghĩ tới lại các loại đã đến Tô Thần sư giá lâm. Diệp Lăng nghe đến đó, con mắt đều sáng. Hắn đến Bắc Hoang nhất đại mục đích, trừ thần điện thần tôn chiêu mộ binh lính vẫn còn tiếp theo, chủ yếu nhất là vì gặp thượng Lục Băng Lan một mặt. Hôm nay chó ngáp phải rồi, tới thật đúng lúc. Vì vậy Diệp Lăng chắp tay cởi đạo, đã như thế, ta liền ở lại Thiên Cơ Sơn Trang, cùng tôn sư cùng nhau chờ tin tức. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi đón lưng với Lục Đại Tiểu Tỷ. Hàn Huyền Dung không khỏi khẽ giật mình, cảm giác có chút ngoài ý muốn, theo bản năng nhìn phía Tô Thần Sư con mắt màu tím, thấy hắn trong ánh mắt tự nhiên mà vậy toát ra vui sướng tình cảnh, càng cảm thấy kinh ngạc. Cái này, gia thiên cơ sơn trang, Bắc Hoang khắp nơi yếu tố hoành hành, thập phần nguy hiểm. Ta sợ mang theo Tô Thần Sư cùng đi, một khi lộ thượng có cái gì sơ suất, Tô Thần Sư gặp không may bất trắc, ta thì như thế nào hưởng thần tôn giao cho. Diệp Lăng lung lay hoàng thất tinh lệnh bài, lạnh lùng nói, "Tốt rồi, an nguy của ta không cần ngươi tới quản, việc này quyết định như vậy đi." Cho ta chuẩn bị một gian biệt đá thượng lâu các, tốt nhất là chỗ cao, đứng cao mới có thể xem xa. Là, Thiên Cơ Sử Hàn Uyển Dung không thể làm gì ứng với đạo, không nghĩ tới Tô Thần Sư như vậy cố chấp, muốn vừa ra là vừa ra, lại hết lần này tới lần khác có thần tôn lệnh bài, không thể không tuân theo hắn được hiện. Quy 1 chương 1266, vị tử nguyên nhìn đấu. Hàn Uyển Dung y theo Tô Thần Sư phân phó, dẫn hắn đi tiên cơ sơn trang chỗ cao nhất biệt đá, nói đạo: "Cứ xin Tô Thần Sư tạm ở nơi đây, nơi đây đỉnh đài lâu các đầy đủ mọi thứ, Tô Thần Sư muốn ở cái đó đang lúc, liền ở cái đó đang lúc." Vốn sử một khi có lục băng lan tin tức, sẽ tới báo cho biết ngài. Đến lúc đó cùng nhau đi đón người mới, cũng chính là Diệp Lăng đối an bài như vậy hết sức hài lòng, nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Hàn Uyển Dung rời đi. Càng về sau, mặc dù là thần tôn tọa hạ hộ pháp linh thú Hỗ Tôn, gặp Thiên Cơ Sơn Trang hết thảy an ổn, không có yếu tố đột kích, muốn đi mà khác các nơi Sơn Trang tuần tra, trả lại hỏi Diệp Lăng có muốn hay không cùng đi. Nào biết Diệp Lăng nuốt ngụm xin miễn, ta mệt mỏi, muốn tại Thiên Cơ Sơn Trang nghỉ ngơi một hồi, làm phiền Hỗ Tôn thay tuần tra. Lại về sau, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu cũng tới tìm Diệp Lăng. Nói Thiên Cơ Sơn trang quá mức quận cũng é, vẫn là Thiên Thu Sơn trang phía trước núi tu sĩ phần đông, hôm nay thú triều tối lui, vừa vặn đi nhặt yêu thú tài liệu, nói không chừng đại có thu hoạch. Hai người tới hỏi Diệp Lăng có hay không cùng đi, Diệp Lăng đồng dạng hồi tuyệt. Các loại vương thế nguyên cùng Lương Ngọc Châu đi rồi, Diệp Lăng đứng lặng bệ đá, nóng về nơi xa sam nguyệt lãnh thiên sơn. Như xương dưới ánh trăng, chiếu rọi ra hắn thân ảnh cô đơn. Đột nhiên, Diệp Lăng chợt nghe sau lưng sâu kín thở dài. "Thư Huân, ngươi chẳng nào thì theo tới, còn không nhiệt thân." Cho dù là thở dài một tiếng, đối Diệp Lăng mà nói, cũng là quen thuộc vô cùng. Rất nhanh Một cây lục ngọc châm bay tới diệp lăng trước người, thượt bên cạnh vượt qua ngồi Tử Huyền tiểu tiểu hư áo thân ảnh, giờ phút này đang tay trái chi gì, giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Tử Huyền giống như là phát hiện cái gì đại bí mật giống nhau, chế nhạo đạo: "Ta là sợ sư tôn gặp được nguy hiểm, tại ngươi vừa đạp thượng truyền tống chật lúc, ta liền tháo xuống lục ngọc châm, phân ra một thần thức, thần du vận ngoại, một đường theo tới. Ban đầu ta còn tưởng rằng ngươi là nhìn thấy thiên cơ sự hàn nguyện dung, tư thế hiên ngang, nữ trung hào kiệt, đều muốn cùng nàng bộ gần như, về sau phát hiện không đúng." "Sư tôn a, ngươi nhất định là có chuyện gì gà ta?" Diệp Lăng nuốt nuốt mi tâm, đối với xuất quỷ nhập thần thanh hồ tiên tự huyền, cũng là không thể làm gì, nguyên lai cái này bả bối đồ đệ, vậy mà theo chính mình một đường. Diệp Lăng nhìn hư hảo tự huyền ánh mắt sáng rực bộ dạng, ho khan một tiếng, vị sư làm việc quang minh lỗi lạc, Tế nguyện phong quang, có thể có chuyện gì là ngươi? Thử Huyền truy vấn đạo, vậy sao? Ta đây hỏi ngươi, ngươi trưởng nào thì cùng trong truyền thuyết nô quốc tiên chi tiểu nữ Lục Băng Lan tốt thượng? Đáng giá sư tôn như thế quan tâm, ở chỗ này chuyên đợi nàng ngồi đến. Diệp Lăng xấu hổ đạo, cái này, nói bậy bạ gì đó, căn bản không có sự tình. Vị sư cùng Lục Băng Lan đã đồng hương lại là đồng môn, tại Thiên Đan Tiên môn lúc, ta ở Tử Tiêu phòng, nàng ở Băng Liên phòng, là láng giềng gần. Không hơn, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Mặc dù ngươi pháp lực thông thiên, thần du, xuất khiếu bay bay, Bắc Hoàng, hiện tại tìm được nàng, đi chính miệng hỏi nàng, cũng chỉ là cái tầng quan hệ này. Thử Huyên Như có điều suy nghĩ đạo, a, thật sự chẳng qua là như thế. Ta còn chưa bao giờ từng nhìn qua có cái nào nữ tử có thể vào khỏi sư Tôn Pháp Nhãn. Chắc hẳn cái này vị trong truyền thuyết, Linh căn tứ chất nguy tiên, đơn nhất băng linh căn nữ tu, nhất định là rất đẹp. Diệp Lăng đối với cái này từ chối cho ý kiến, chỉ nói là đạo trừ lần đó ra, thần tôn đang bế con trước, nói chờ hắn sau khi xuất quan, muốn thu ta là ký danh đệ tử, mà Lục Băng Lan thì là hắn đệ tử thân truyền. Tính toán kể đến, ta cùng Lục Băng Lan vẫn là đồng môn, nhưng quan hệ càng gần một tầng. Từ Huên nghe đến đó, đôi mi thanh tú cau lại đạo, cái gì? Ngươi nói cái kia giao quang trong điện lối núi Châu lão đạo, chính là luyện hư hậu kỳ, muốn thu ngươi là ký danh đệ tử? Hắn yên dám như thế? Bối phận chẳng phải là muốn so với ta cao hơn hai bối. Nói đến đây, Từ Huên lục đồng tử trong lộ ra vài phần giảo hoạt chi sắc, không phục không cam lòng đạo, đệ tử cái này đi giáo huấn hắn. Giao trách nhiệm lỗ mũi châu lão đạo cải biến chú ý, lại để cho hắn nhận tức người vì sư tổ. Hồ đồ. Diệp Lăng vội vàng mở miệng ngăn cản, vị sư huynh bảo qua người, ít xuất hiện làm việc, không thể lạm dụng tiên gia pháp lực. Người khen ngược, phụng giao thượng tiên cho ngươi đánh rất xuống hoa mai ấn ký còn không có bỏ, đi ra chỗ gây chuyện thị phi. Quy một chương 1267, thỉnh tướng không bằng cái tướng. Từ Huyên cười dịu giảng đạo, đệ tử chẳng qua là chỉ đùa một chút, chúng ta không đề cập tới cái kia lỗ mũi châu lão đạo. Vẫn là nói một chút, Lục Băng Lan lục cô nương. Diệp Lăng lạnh nhạt đạo, nàng không có gì tốt xách. Từ Huyên lẩm bẩm đạo, Sư tôn nghĩ một đằng nói một nẻo. Xuyệt, có người đã đến. Đang khi nói chuyện, Tử Viên tiểu tiểu hư ảo thân ảnh ẩn vào lục ngọc trầm, cắm ở Diệp Lăng bó phát trong. Diệp Lăng sửa sang lại y quan, chợt nghe bệ đá thượng kiếm quang một phần. Thiên cơ sứ Hàn Uyển Dung đích thân tới, vẫn là người mặc ngân giáp, túi người hành lễ, hồi bẩm Tô thần sư. Vừa mới nhận được tin tức, lục cô nương hồi đã đến. Chẳng qua là tại lộ thượng gặp một chút phi toái, có yếu tố truy đuổi, thần sứ đám bọn họ đang bảo hộ lấy lục cô nương, một đường đuổi hồi thiên, cơ sơn trang. Diệp Lăng lập tức tế ra phi tọa, thúc dục đạo, việc này không nên chậm trễ. Còn không mau đi đón đường mới, đi. Phía trước dẫn đường. Hàn Uyển Dung mời đến Thượng Tiên Cơ Sơn trang vài tên thần tử, mang theo Diệp Lăng cùng nhau xuất phát, tiến đến tiếp ứng Lục Băng Lan một bọn người. Diệp Lăng đón gió núi gào thét, ngắm nhìn đêm dài tàn kim, sắp trời thẳng sáng. Chợt nghe bên Thái tử Huyền cho hắn thần thức truyền âm đạo, "Sư Tôn, ngươi còn nói đối Lục cô nương chẳng hề để ý, ta coi thần sắc ngươi vội vàng, đối Lục cô nương thập phần động tâm, chỉ sợ là U Nguyệt tiên tử gặp được nguy hiểm, ngươi cũng không có gấp gáp như vậy qua." Diệp Lăng cho Lục Ngọc Châm truyền ra thần niệm, "Ngươi biết cái gì? Tiên tử nguyên anh tu vị, xa cao hơn ta." Ở đâu đến phiên ta thay nàng lo lắng? Nhưng Lục Đại tiểu tỷ không giống mới. Nàng la của ta Đồng Hương, lại là đồng môn, về sau tại Thần Tôn pháp hạ, coi như là sư tỷ của ta. Ngô Quốc qua nhiều năm như vậy, chỉ ra rồi nàng cái này một cái tư chất nghịch thiên nữa tu, Thần Tôn đối với nàng ký thác kỳ vọng. An nguy của nàng liên quan đến đến chúng ta Ngô Quốc tương lai. Thử Huyên chậc chậc thán đạo, thật không. Sư Tôn, nghe ngươi nói như vậy đường hoàng, còn vì Ngô Quốc tương lai. Ai, lời này ngươi cũng liền có thể lựa gạt một lựa gạt tiên tử hóa thành tiểu cô nương thời điểm, lại không lựa được ta. Diệp Lăng ho khan một tiếng, tốt rồi. Không với ngươi tranh luận cái này, tản ra thần thức, nhìn một cái tình huống phía trước. Lục Đại tiểu tỷ có hay không gặp được nguy hiểm? Từ Huên hận hờn dối đạo, ta không nhìn. Sư Tôn ngươi nói tất cả, nàng có cái gì tốt xem? Diệp Lăng khí tức chịu cứng lại, khích tướng đạo, Lục Đại tiểu tỷ không chỉ có linh căn tứ chất mỹ tiên, là đơn nhất băng linh căn nữ tu, hơn nữa tướng mạo tuyệt mỹ, tựa như nguyệt cung tiên tử, xuất thần thoát tục. Tuy nhiên U Nguyệt tiên tử cũng là băng linh căn, nhưng cùng nàng so sánh với, vẫn là quá mức lãnh đạo, thiếu khuyết thêm vài phần thanh thủy gia bông sen, tự nhiên đi hoa văn trang sức thanh thuần. Từ Huên nghe Sư Tôn vừa nói như vậy, Hết sức ca ngợi chi từ tán thưởng Lục Băng Lan, Thử Huân trừng đại con mắt, lập tức tản ra thần thức, quét ngang Bắc Hoàng, không buông tha bất kỳ một cái nào nữ tu, ta không tin, dưới đời này còn có như vậy nữ tử. Rất nhanh, Thử Huân chua lòng đạo, a, ta coi thấy, sư tôn a, bị ngươi thổi thượng tiên lục đại tiểu tỷ, tựa hồ có chút không ổn a. Nàng cung sáu gã thần tử, đang bị một đám vân vân lôi báo vây công. Những thứ này lôi báo không chỉ có thân pháp mau lẹ, hơn nữa vân vân trong luẩn đượn lôi hệ linh lực chấn động, động tới tức thì lâm vào ma tí trạng thái. Dĩ nhiên có bốn gã thần tử ngã xuống đất không khởi, xem ra ngươi lục đại tiểu tỷ cũng trèo chống không được bao lâu. Diệp Lăng Kinh hỏi đạo, ở đâu cái phương hướng? Ở đâu? Từ Huyên Quan khai đạo, sư tôn ngươi đừng sốt rồi a, tại Đông Nam phương. Lục Cô nương tế ra trợ kỳ, cái này trận kỳ rất là không đơn giản. Tựa hồ là giao quang điện cái kia Lô mũi Châu lão đạo pháp bảo, bất quá coi hắn tu vị, chỉ có thể phát huy ra một lượng thành phòng hộ chi lực. Diệp Lăng lúc này toàn lực thúc dục phi toa, hướng Đông Nam phương hướng hội vã mà đi. Thiên Cơ Sử Hàn Uyển Dung cùng nàng thủ hạ chính là thần sư đám bọn họ đều là sức sợ. Nhất là Hàn Uyển Dung, vừa mới ý đồ dùng truyền âm ngọc giản liên lạc, nhưng lại âm không tín mịn mù. Không có bất kỳ hồi ứng với, nàng cũng đang tại lo lắng đang lúc, gặp tình hình này, còn tưởng rằng là Tô thần sư ánh mắt mê cảm, phát hiện cái gì, vội vàng ngự kiếm ở phía sau đầu sát đổi sắt chớp đuổi. Quy 1 chương 1268, ta tới cứu ngươi. Chờ bọn hắn bay vút đã qua vài tòa sơn lĩnh, chợt nghe đến đông nam phương thâm cốc trong, truyền đến một hồi vân vân lôi báo tiếng gầm. Ở chỗ này, Diệp Lăng ngày bình thường nghe quen xích hỏa thanh vị báo tiếng gầm gừ, mỗi lần theo linh thú đại trong triệu hoán đi ra, xích hỏa thanh vị báo rơi xuống đất cũng nên gào hét, tựa hồ muốn nổ trong lồng ngực bị đè nén chi khí. Hôm nay nghe được vân vân lôi báo tiếng gầm gừ, cùng sách hỏa thanh vĩ báo cùng loại. Diệp Lăng không có nghe lầm, theo tiếng mà đi, lại phi tòa, mạnh mẽ đâm tới vọt vào thâm cốc trong. Thiên Cơ Sử Hàn Uyển Dung gặp Tô Thần Sư như thế chắc chắn, vung tay lên, mang theo thủ hạ chính là hấp ý thần sư đám bọn họ theo sát phía sau. Làm Hàn Uyển Dung ngự kiếm đi vào thâm cốc, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt chố kinh. Nhất Đại Bẩy Vân Vân lôi báo tấn công lấy bảy màu trận pháp man sáng. Mà ở cái này bảy màu trong trận pháp, ngược lại hạ xuống bốn cái thần sư, hôn mê bất tỉnh, còn lại hai cái tại đau khổ trèo chống lấy trận pháp không phá. Chỉ có một cái trắng thuần con áo yểu điệu bóng hình xinh đẹp, xuyên thẳng qua tại trong trận pháp bên ngoài. Kỹ năng quanh thân, chứng hơn 10 chuôi băng linh phi kiếm vần quanh, có hiện lên phòng ngự hình dáng, có thể công lang lễ ác liệt, vừa ra tay có thể đồng thời giết chết vài chỉ vân vân lôi báo. Hàn Huyền Dung thấy thế, lo lắng đạo, đây là thần tôn thất tinh trận bàn. Duy trì trận pháp này, không đơn giản hao tổn linh thạch, còn cần tiêu hao đại lượng pháp lực, cái này hai gã thần sử sợ là chèo chống không được bao lâu. Cũng may lục cô nương thần thức cường hãn, kiếm pháp thông huyền, có thể thao túng phần đông phi kiếm, hình thành kiếm trận, miễn cưỡng có thể chống đỡ ngự ở vân vân lôi báo thế công. Việc này không nên chậm trễ. Mấy người các ngươi giết tiến bá bẩy, tiếp quản thất tinh trận bàn. Ta đi trợ lục cô nương giúp một tay. Về phần Tô thần sư, nơi đây nguy hiểm, ngươi vẫn là. Không đợi Hàn Uyển Dung nói xong, Diệp Lăng Phi toa giống như lưu tình cảnh nguyệt bình thường, trực tiếp xông về cái kia làm hắn nhiều ít cái ngày đêm ở bên trong, nhớ thương tố vây thân ảnh. Lục Ngọc Châm trong tự huyền thân ảnh, gặp sư Tôn ánh mắt kiên định, đối mặt tính ra hàng trăm văn văn lôi báo, từng cái tu vị cũng không yếu hơn hắn, rất có một loại mặc dù ngàn vạn người ta quyết rồi kinh người khí thế. Điều này làm cho tự huyền ghen tuông đại phát, chua chát đạo: "Sư Tôn a, ngươi cứ như vậy đơn thương độc mã thượng, cái này cùng lấy trứng chọi đá, chịu chết không giống." Chúng ta đã nói trước, ngươi muốn là quyết định chủ ý cho ta mượn chi lực, cứu ngươi lục cô nương, ta mới mặc kệ đầu. Ta cùng nàng vốn không có biết, không có một tí một chút nào giao tình, huống chi sư tôn ngươi cũng nói, đệ tử không thể lạm dụng tiên pháp, thứ cho đệ tử lực bất tòng tâm. Chỉ có thể cho sư tôn gia trì hộ thể, bảo vệ sư tôn không bị lôi báo ăn hết. Diệp Lăng không nói gì, vọt tới đầy khắp núi đổi Vân Vân lôi báo phụ cận, trực tiếp thế ra cổ Man khôi lỗi. Nay đục thân có thể so với nguyên anh thượng cổ Man tu chi khôi vừa ra, lập tức tản mát ra cường đại uy áp, lệnh báo bầy xuất hiện một hồi không tiểu nhân rối loạn. Phần đông Vân Vân lôi báo nhau nhau mất quay đầu lại trừng mắt trợn lên bá mắt, đồng loạt nhìn phía cổ man khối lỗi, cùng với tại khôi lỗi đầu vai thượng đứng lặng lấy Diệp Lăng. Xông, Diệp Lăng điều khiển cổ man khối lỗi, giết tiến vào báo 7, thẳng đến thất tinh trận bàn. Vân Vân lôi báo toàn thân lôi quang lập lòe, động tới sử người lâm vào tê liệt trạng thái, nhưng lại đối phó cao đại uy mãnh cổ man khối lỗi, nhưng là không có hiệu quả, bay nào thượng đến, cũng như gặm tại kim thạch tượng. Bởi như vậy, toàn bộ báo 7 càng phát ra hỗn loạn. Ở phía sau bên cạnh vội vàng chạy tới Hàn Uyển Dung cùng Tiên Cơ Sơn Trang thần sư đám bọn họ, gặp tình hình này, mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, kiếm quang theo sát tại cổ man khôi lỗi phía sau. Hàn Uyển dùng sa sa hô to đạo: "Lục cô nương đừng hoảng hốt, chúng ta tới cứu ngươi." Lục Băng Lan đang thúc dục lấy kiếm trận, chống đỡ Ngự Vân Vân Lôi Bảo tấn công, nhất thời cảm thấy xung quanh áp lực nhỏ hơn không ít, nghe được Hàn Uyển dùng thanh âm quen thuộc, Lục Băng Lan Phượng Nhãn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, cũng bị trước mắt một màn chớp nhoáng rung động. Một pho thượng uy phong lẫm lẫm, giống như thiên thần hạ phàm cổ man chiến tướng,ắt lên màu vàng kim nhạt vầng sáng, huy động đũa lớn bổ chém, không có một cái Vân Vân Lôi Bảo có thể ngăn cản được cái này cổ man chiến tướng tiến lên một bước chân. Mà ở cổ man chiến tướng đầu vai, đứng lặng lấy một gã cầm y hoa phục nam tử. Giờ phút này tay thuận nâng bắt rắc một hồn, đặt ở bên miệng, gợi lên thổi đến. Quy 1 chương 1269, nhẹ nhõm giải bay, gặp nhau lục băng lan. Diệp Lăng gợi lên thời điểm, kéo dài vân tiếng vang khởi, lập tức liên tiếp thả bắt rắc một hồn bốn cái rắc góc lỗ. Đệ nhất lỗ rắc góc mục linh biến hóa, hóa thành chim bay hình dạng, thứ hai lỗ, tử vân vàng đàn già, đệ tam lỗ, thần mục cư thuận. Này là chắn vừa ra, vọt tới tiền phương vân vân lôi báo, chống đỡ chết ngay lập tức. Thứ tư lỗ, hàn thiết bộ lớn, trực tiếp bổ ra một cái đường máu, thông hướng tất tinh trận bàn. Cho đến thứ năm lỗ, cái này là Diệp Lăng pháp lực cực hạ. Kim Ti Ngư vọng ra, phát ra vô số bà quang, hóa thành trăm trượng, ngàn trượng, mãi cho đến 5000 trượng. Ba phủ ở trung quanh hầu như tất cả vân vân lôi báo, tựa như trong lưới tôm cá giống nhau, lệnh những thứ này lôi báo đám bọn họ không thể động đậy. Thất tinh trận bản áp lực rồi đột nhiên buông lỏng, nỗ lực bảo vệ trận bản hai gã thân thử, rốt cục có thể thở dốc cơ hội, ngồi liệt trên mặt đất, đại khẩu thở hổn hển. Lục Băng Lan tuyệt đối không ngờ rằng, người này đến một lần, vậy mà chế trụ tất cả vân vân lôi báo, nhẹ nhõm hóa giải trận này nguy cơ. Lục Băng Lan rút lui hạ xuống kiếm trận. Phượng Nhãn Như Thu thu thủy giống như trong suốt nhìn phía cổ Man Khôi lỗi đầu vai thượng con mắt màu tím tu sĩ, cầm kiếm hơi ngồi xổm, vạn phúc thí lễ, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Không biết các hạ tôn tính đại danh. Diệp Lăng trong nháy mắt này trăm mối cảm xúc luân mang, trong ánh mắt đều lộ ra hoảng hốt chi sắc, thần sâu nắm nhìn trước mắt quen thuộc chi nhân, vẫn là một thân trắng thuần nét thượng, lạnh lùng như băng tuyết mỹ dung nhan, lại thêm thượng lạnh lùng và linh hoạt kỳ ảo thanh âm, tựa như băng tuyết tiên tử bình ngượng. Lục Ngọc Châm trong tử huyên thần ảnh, giờ phút này cũng thượng liếc tiếp theo mắt đánh giá Lục Băng Lan, cho sư Tôn Lặng Yên truyền ra thần niệm, chậc chậc thán đạo, sư Tôn a Nàng chính là người tâm tâm niệm niệm lục đại tiểu tỷ lục băng lan. đích thật là cái mỹ nhân bại hoại, nhưng ta coi lấy nàng lạnh như băng, bất cận nhân tình, so Nguyệt Tiên tử còn lạnh hơn ngạo hơn đâu. Rõ ràng là ngươi xuất thủ cứu nàng, nhưng xem ánh mắt của nàng, giống như là ngươi thiếu nợ nàng tựa như. Từ Huyên xem Diệp Lăng Tở, xem lây người bộ dạng, vội vàng thúc dục đạo, "Ai? Sư tôn, nói chuyện, nói chuyện a." Lãnh mỹ nhân hỏi ngươi lời nói đấy. Đúng lúc này, sau đó đi đến tiên cơ sử Hàn Uyển dùng, xuất linh thần sư đám bọn họ đi vào phụ cận, cười cười nói nói dịu dàng đạo, "Băng Lan muội tử, ngươi có khỏe không?" Nhưng làm ta lo lắng hư mất. Nhờ có, có Tô Thần sư tại, đại lộ ra thần uy, vừa ra tay liền chế trụ nhiều như vậy vân vân lôi báo, thật sự là làm cho người xem thế lạ đủ rồi. Lục Băng Lan hướng về phía Hàn Uyển Dung khẽ bước cảm, nhàn nhã cười, "Kinh ngật đạo, Tô Thần sư." Diệp Lăng ho khan một tiếng, tại hạ Tô Trần, bái kiến Lục đại tiểu tỷ. Yứ gia chấm trễ, lại để cho Lục cô nương bị sợ hãi. Từ Huyên vốn là đầy cõi lòng lấy cái tung, đối Lục Băng Lan rất có vài phần ý, nào biết hôm nay vừa nhìn, Lục Băng Lan lạnh lùng như băng, sư tôn lại không chịu cùng nàng quen biết nhau, hai người gặp mặt về sau lạnh nhạt vô cùng cùng tự viên trước đó dự đoán, Thanh Mai trúc mã, tình chàng ý thiếp, hoàn toàn khác nhau. Điều này làm cho tự viên ngược lại sốt ruột khởi đến, Lục Ngọc châm sáng lại sáng, hoán trách đạo, sư tôn. Ngươi như thế nào không cùng nàng thổ lộ tình hình thực tế? Ngươi là nàng Đồng Hương, đồng môn a. Thật tồi ngươi còn mạo hiểm cứu được nàng, như thế nào hiện tại ngược lại rụt rè khởi đến, thật là một cái bí ẩn làm người ta phát bực. Lục Băng Lan cũng chỉ là nhìn diệp lăng liếc, nhẹ gật đầu đạo, nguyên lai like các hạ chính là ta nô quốc cùng cố luyện đan thần sư Tô Trần, nghe nói ngươi vẫn là U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, ngưỡng mộ đã lâu đại danh. Hôm nay vừa thấy, hạnh thế nào chi Quả nhiên ra tay bất phạm, đả tạ. Diệp Lăng ra vẻ trấn định, lạnh nhạt đạo: "Lục cô nương không cần đa lễ, của ta thuật pháp vây khốn không được vân vân lôi bảo quá lâu, chúng ta vẫn là sớm cho kịp rút lui khỏi nơi đây thì tốt hơn." Từ Nguyên nghe tức giận, dù Lục Ngọc Trâm đang âm thầm nhẹ gõ sứ Tô Đầu, dù mục đầu, không thể nói lý. Đây là giữa nam nữ ở trung chi đạp sao? Thật có lẽ lại để cho băng hồ lưu lại, hết sức bị thuần, hảo hảo cho ngươi mợ mà hiếu. Rất nhanh, Hàn Uyển Dung mang đến thần thử đám bọn họ, ba chân bốn cẳng cong khởi trận bản trong đả hôn mê hắc ý thần thử, một đoàn người rút lui khỏi nơi đây. Quy 1 chương 1270. Sư Tôn đạo hải sâu. Một đường thượng, Hàn Uyển dung ngược lại là cùng Lục Băng Lan cười cười nói nói, đàm luận tiên cơ sơn trang như thế nào đánh lui yêu thú, còn có Lục Băng Lan hồi đến trên đường gặp được nguy hiểm. Ngược lại là Diệp Lăng, một câu đều không, yên lặng đi theo các nàng phía sau. Cái này lệnh Lục Ngọc Trâm trong Tử Nguyên Thần ảnh lại là tức giận lại là bờ cười, độc xúc đạo, Sư Tôn, ngươi có lẽ cùng Lục cô nương quen biết nhau. Ngươi mạo hiểm mạo hiểm, quên cả sống chết nghĩ cách cứu viện nàng, đổi lấy nhưng chỉ là bay bổng một câu đạo tạ, hình như vậy lạnh lùng như vậy nữa tử, không nên cũng thế. Thật tồi ngươi còn bận quan nàng, đệ tử thực thay Sư Tôn cảm thấy không đáng. Diệp Lăng thần niệm hồi ứng với, "Tốt rồi." "Ngươi biết cái gì?" Nàng luôn luôn như thế, nàng thế nhưng là đơn nhất băng linh căn nữ tu, từ nhỏ lạnh lùng, tự nhiên muốn so Ung Nguyệt tiên tử càng thêm lãnh ngạo vài phần, lại thêm thượng nàng rụt rè vô cùng, nhìn thấy Lạc Lâm tu sĩ, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, đúng là bình thường. Lại nói, chúng ta tình cảnh hiện tại, ở trước mặt người ngoài, cũng không tiện cùng nàng quen biết nhau. Từ Huyên chẳng qua là lắc đầu thở dài, "Sư tôn, nút nạo hải chập ba, ta xem rụt rè người là ngươi." "Ai, các ngươi nhân tộc ở giữa cảm tình, quả nhiên là rất phức tạp, đây cũng quá hàm xúc." Nếu như đổi lại là chúng ta hộ tộc Cho tới bây giờ đều là giám yêu giám hận, gặp được gưa thích chi nhân, ở đâu còn quản được này sao nhiều. Cái gì thể tục lễ phép, căn bản không đáng giá được nhắc tới, cái kia đều là các ngươi nhân tộc cho mình chói bộ công xưởng. Diệp Lăng nghe Tử Nguyên nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hình như có vài phần đạo lý, nhưng đúng là vẫn còn bước không xuất ra một bước này, chỉ có cơi khổ, ngươi không hiểu. Ta đã nói với ngươi, ta cùng Lục Cô Dung, tựu giống với Lạc quân tử chi giao nhạt như nước, không phải ngươi muốn giống như như vậy. Hôm nay ngươi cũng thấy đấy, chỉ cần đã gặp nàng bình yên vô sự, ta không sao cả. Có lẽ tại nàng cảm nhận chính giữa, sớm đã không còn Diệp Lăng người này. Hết thảy giống như qua lại mây khói, ta cần gì phải cư cầu? Huống chi, nàng lãng lô quốc tiên chi tiểu nữ, tiền đồ bất khả hạn lượng, ta lại tính toán cái gì? Tử Huyên khí tức chịu cứng lại, sâu kín thâm đạo, sư tôn không cần vọng tự phỉ bạc. Tại đệ tử xem ra, thế gian cũng không có bất luận cái gì nam tử, như sư tôn như vậy đối đãi ta tốt. Lục cô nương nếu là đã quên sư tôn, đó là nàng mắt mù, bạch giải quá một đôi thu thủy giống như trong suối phượng nhãn. Sư tôn cũng không nên ghi nhớ lấy lạnh lùng như vậy người vô tình, phạm không thượng vì nàng mạo hiểm, về sau cùng nàng đi cùng người lạ, đừng có lại để ý tới nàng. Nói đến đây, Tử Huyên ánh mắt giảo hoạt, Ông có thể chia rẽ một đôi mà là một đôi mà tâm tư, gãi đúng chỗ ngứa, cố hết sức đầu độc lấy, liền thần niệm đều tràn đầy nuôi tỉnh. Diệp Lăng nhưng là lắc đầu, trầm mặc không nói. Các loại hộ tống Lục Băng Lan cùng Hàn Uyển Dung một đoàn người hồi đến Thiên Cơ Sơn trang sau, Diệp Lăng lấy ra thất tinh lệnh bài, đang muốn bước vào truyền tống trận, truyền tống hồi Thiên Xu sơn trang. Lục Băng Lan khẽ hé đôi môi động động, hô ở Diệp Lăng, hình như có chút ít chần chờ. Thiên Cơ Sử Hàn Uyển Dung là nơi đây đông đạo chủ, một đường thượng cùng Lục Băng Lan nói cao hứng, lạnh nhạt Tô thần sư, hôm nay xem Tô thần sư phải đi, Hàn Uyển Dung vội vàng thị tỉnh giữ lại. Tô thần sư dừng bước, Hôm nay may mắn mà có Tô Thần sư xuất thủ tương trợ, chúng ta Thiên Cơ Sơn trang còn chưa kịp hảo hảo hướng Tô Thần sư tỏ vẻ cảm tạ. Ngai khẽ ác quỷ lử lại, rót một chén linh tử, các loại thần thử đám bọn họ phụng thượng lễ mọn, thôi tỏ tâm ý, lại đi cũng không mần a. Diệp Lăng hồi quay đầu lại, không có đáp ứng Hàn Uyển dung mời, chẳng qua là nhìn thật sâu Lục Băng Lan liếc, hỏi đạo: "Lục cô nương, chuyện gì?" Lục Băng Lan trầm ngâm đạo: "Các hạ tại sao lại có thần tôn đất tinh lệnh bài?" "Hẳn là các hạ gần đây tham kiến qua thần tôn, lão nhân gia ông ta tình hình gần đây như thế nào?" Diệp Lăng hướng lối đạo: "Thần tôn không việc gì." Ít ngày nữa sẽ xuất quan, đến lúc đó sẽ triệu kiến người ta. Bắc Hoang yêu thú chi loạn có thể giải, Lục cô nương không cần vì chuyện này mà lo lắng. Đúng rồi, ta lần này đến Bắc Hoang, ngoại trừ ứng với thần tôn chiêu mộ binh lính mà đến, trả lại cho Lục cô nương mang hộ đã đến một phong tư nhà. Đang phi nói chuyện, Diệp Lăng lấy ra lục gia tam tiểu thư Lục Hinh Mai nhắc nhở hắn một giản, đổ cho Lục Băng Lan. Lục Băng Lan không khỏi khẽ giật mình, nhận lấy thần thức đã qua, đúng là tam muội chữ viết, thượng sủng nhờ ỷ tị cùng tứ muội tuyết chúc rất tốt, mời đại tỷ không được thất phẩm nhớ mong, như tại Bắc Hoang tu luyện thành công, kính xin sớm cho kịp trở về, tỉ muội đoàn tụ. Mặc dù là Lục Băng Lan tâm như chỉ thủy, giờ phút này cũng không khỏi đến nỗi động dung, vội vàng theo thượng đến, các hạ bái kiến Sát mọi Hình Mai. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, trầm giọng một khúc, không hề dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn che giấu, khôi phục vốn thanh âm, "Ừ, ta đi ngang qua Thiên Đàn Tiên môn lúc, hồi tử Tiêu Phong lấy cố vật, vô tình gặp được Lục Tam tiểu thư, nàng rất tốt, không cần thấp phẩm nhớ mong. Về phần ngươi băng liên phòng, hết thảy như trước, cũng là do nàng đến chống nòng." Lục Băng Lan nghe đến đó, phượng nhãn trong đá hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, trường đại con mắt nhìn qua Diệp Lăng, "Ngươi?" Diệp Lăng nhìn thoáng qua Thiên Cơ sự Hàn Huyền Dung, lạnh nhạt đáp, Ta ở tại Tiên Thu Sơn trang phía sau núi Đột Phủ, lục cô nương nếu như vô sự, không ngại đến ngồi một chút. Dù sao thần tôn sau khi xuất quan, ta và ngươi vẫn là đồng môn, về sau tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy, có rất nhiều gặp nhau cơ hội. Giờ phút này, Diệp Lăng bó phát thượng lục ngọc châm, tản mát ra bước người hằn mang, tức giận tự nguyên thân ảnh trợn mắt nhìn thẳng Hà Châu, suýt nữa muốn xả khí. Diệp Lăng hái hạ xuống lục ngọc châm, tay áo tốt sau, sửa sang lại phát quang, thong dong bước chân vào chuyển tổng trận. Quy 1 chương 1271, biến ảo lục băng lan bị nhìn thấy. Diệp Lăng chuyển tống hội Thiên Tu Sơn trang sau, trong tay áo lục ngọc châm vậy mà hóa thành điểm một chút huỳnh quang, tiêu tán. Đây là tức giận. Diệp Lăng theo bản năng nhìn phía Thiên Tu Sơn trang trồng, Tử Uyên ở lại sân nhỏ, thông qua hồn huyết chi đang lúc liên hệ, cảm giác đã đến U Nguyệt Tiên tử đã ở chỗ đó, sẽ không có đi quá dày nàng. Sau đó, Diệp Lăng hội đã đến phía sau núi Lập Vũ, đặc biệt đem nơi đây thu thập sạch sẽ. Nhất là tầng kinh ỉm ẩm ủ độ, không quá kiên cố động phủ thạch môn, Diệp Lăng trọng mới dùng chuột tà kiếm cắt một khối, xem đạt thỏa đáng. Các loại đây hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Lăng Dương Hương lại đang bàn đá thượng sắp bách hoa bách quả linh dược. Thậm chí còn lấy ra thanh khâu cổ trà, sau đó ngồi xuống nhập định, kiên nhẫn chờ đợi. Đã qua không bao lâu, quả nhiên nghe được ngoài động phủ, tuyết rơi trong rừng trồng, truyền đến một hồi bội hoàn lên ken tiếng vang, lập tức chợt nghe thanh khuụp một tiếng, một cái lạnh lùng như băng thanh âm đạo, "Tôi thần sư tại sao?" Tiểu muội Băng Lan, đáp ứng lời mời tới chơi. Diệp Lăng không khỏi khẽ giật mình, nghe Lục Băng Lan thanh âm có chút kỳ quái, cảm giác cái này âm điệu còn có mấy phần quân hay, tự sừng tiểu muội Băng Lan, thì càng làm hắn kinh ngạc. "Tiến." Động phủ cửa là hở khép. Diệp Lăng từ lúc ngồi trong mở mắt ra mình bài, nhìn phía Lặc mình tiến vào động phủ Lục Băng Lan vẫn là một thân trắng thuần nghễ thượng, trang phục lại thật là xinh đẹp, lại nhìn nàng đi đường lúc thấp tha huyền chuyện dáng người, lại nghe thấy được mùi thơm quen thuộc chi khí đánhút lại, Lệ Diệp Lăng ho khan một tiếng, trọng mười bế thượng con mắt. Lục Băng Lan ra vẻ kinh nghi bất định bộ dạng, kinh hỏi đạo: "Diệp sư ca, ngươi quả nhiên là của ta Diệp Lăng sư ca sao?" Tiểu muội ngày nhớ đêm mong, chỉ ngóng trông một ngày kia có thể gặp sư ca một mặt. Đang tại Hàn huyện rũ mặt, ngươi không tiện thổ lộ thân phận, nhưng thanh âm của ngươi lại không lừa được ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng cũng cảm giác được Lục Băng Lan khoác lên cánh tay của hắn, liên thủ pháp biết rõ hơn luyện cực kỳ, càng là làm hắn tốt một hồi im lặng. Lục Băng Lan làm lúng làm sì si dây dưa đạo, "Sư ca, ngươi không mở mắt ra, nhìn xem ta. Có phải hay không hồi lâu không thấy, đối tiểu muội lại nhạt. Cũng là ngươi có, khát tâm thượng người, rời tình đừng luyến. Nghe nói ngươi cùng U Nguyệt Tiên môn phượng tổ tốt thượng, có phải thế không?" Sư ca, Diệp Lăng không thể nhịn được nữa, mở mắt ra sau, chứng kiến Lục Băng Lan tràn đầy chờ đợi bộ dạng, thở dài một hơi, nheo nheo mặt của nàng, "Tốt rồi. Từ viên, đừng làm rộn. Đầu tiên, Lục Đại tiểu tỷ không thương thi son phấn, cũng không thích Kim Châu Ngọc sắc thứ hai, Lục Đại tiểu tỷ luôn luôn luôn chàng." Vào cửa sẽ không lén lén lút lút, đi đường cũng sẽ không giống gió bảy lá sen bình thường cuối cùng, Lục Đại tiểu tỷ chưa bao giờ hô qua Tasuka, cũng sẽ không làm nũng, huống chi, ta sẽ không xieng năng tu luyện, rất nhanh muốn biến thành sư đệ của nàng. Lục Băng Lan nghe xong, tâm đều ngượi lạnh một nửa. Biến hóa nhanh chóng, trọng mới biến hồi tự nguyên bộ dạng, kéo sư Tôn cánh tay, điềm đạm đáng yêu đạo, "Sư Tôn, là ta sai rồi, nàng kia gọi ngươi là gì?" "Diệp đạo hữu." Diệp Lăng cười khổ đạo, "Ha, tự nguyên rốt cục minh bạch vấn đề ra tại nơi nào, Nghi Hoặc đạo, hai người các ngươi, thật là tương kính như thân." Không thể nào. Lục cô nương rõ ràng là sư tôn tâm thượng người, nói cách khác, ngươi cũng sẽ không liệu mình đi tú nàng. Lúc ấy ánh mắt của ngươi, tuyệt đối không sai. Diệp Lăng lệnh ngật đạo, cái gì tương kính Newton? Đàn phán không thượng. Vi sư không phải nói qua cho ngươi đến sao? Ta cùng Lục đại tiểu tỷ, quân tử chi giao nhạt như nước, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, còn biến ảo làm hình dạng của nàng đến lừa gạt ta, sơ hở trọng chất. Tử Huyên xấu hồ đạo, đệ tử đây không phải sợ Lục cô nương không đến, quét sư tôn nha hướng đi. Nhìn ngươi vì các loại lục cô nương, lại là chuẩn bị bách hoa bách quả linh cữu, lại là bày trợ chúng ta thanh khâu thượng cổ linh trà. Ai, trà này ngay cả ta đều không nỡ bỏ uống. Quy 1 chương 1272, giết thượng môn, chứng kiến đều là hiệu lầm. Nang nhất định đến. Diệp Lăng rất chắc chắn đạo, tự rót một ly bạch hoa bạch quả linh tửu, uống một hơi cạn sạch. Tử Huên tay bưng lấy chén ngọc, nhưng không có Diệp Lăng như vậy nhà hướng, chua chắc đạo, vậy sao? Sư Tôn như thế tự tin. Ta coi lục cô nương trời sinh tính lạnh lùng, dịu dẻo vô cùng, chỉ sợ chưa hẳn chịu đến. Sư Tôn phen này chuẩn bị, rất có thể là xinh đẹp mỹ nhãn vứt cho mù lòa nhìn. Nói đến đây, Tử Huên cũng lạ uống một hơi cạn sạch, nhưng nhiều ít dẫn theo vài phần u ái chi phí. Diệp Lăng cười đạo: "Ta biết rõ tâm tính của nàng, chỉ cần là liên quan đến đến ta, cho dù là có một tí một chút nào nghi hoặc, cũng sẽ tự mình đến đây hỏi thăm đến tụi cùng." Từ Huên trong nội tâm càng không phải là mùi vị, nghe Sư Tôn nói như vậy, ngược lại là cùng Lục Cô nương tâm ý tương thông. Đang khi nói chuyện, Từ Huên nghiêng thai nghe xong, mắt xanh lục đảo mắt, trong ánh mắt lộ ra vài phần giảo hoạt chi sắc, điểm chỉ lấy động phủ cửa, khoan thai đạo: "Sư Tôn, ngươi nhìn, nàng đã đến." Diệp Lăng khẽ giật mình, theo Từ Huên đũn tồn ngón tay ngọc nhìn lại, chỉ thấy động phủ cửa lần nữa xô đổ, vọt vào Lục Băng Lan tố váy thân ảnh, bên người là hơn 10 thành phi kiếm tạo thành kiếm trận. Khí thế hết sức kinh người, cái này lệnh Diệp Lăng càng lạ lẫm bính hãi. Nào biết đúng lúc này, Tử Huên Thình Lình gom góp tới đây thật sâu vừa hôn, thuận thế ngã xuống Diệp Lăng trong ngực. Ai? Tử Huên ra vẻ kinh hoàng, nắm thật chặt Diệp Lăng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía Lục Băng Lan kiếm trận, lại như thế nào cũng không chịu buông tay. Diệp Lăng không nghĩ tới Tử Huên lại sẽ ở Lục Băng Lan vào một khắc, yêu thương nhưng nhớ, đây rõ ràng là cố ý lại để cho hắn khó chịu đội, rất khờ hiểu lầm, xem ra là thực tức giận. Diệp Lăng vô cùng xấu hổ tránh thoát nàng, đứng gợi thân đến, ho khan một tiếng, khục khục, không biết Lục đại tiểu tỷ Gia Lâm, có thật liên tiếp Nhìn lại tiểu tỷ đằng đằng sát khí bộ dạng, gây nên có gì? Cho tới bây giờ, Diệp Lăng cũng là không hiểu ra sao, Lục Băng Lan xông tới phía trước, Tử Nguyên trêu cợt hắn ở đây sao, nhưng xem Lục Băng Lan khí thế, rõ ràng chính là một đường trường kiếm giết thượng cửa, vốn là muốn tới tìm hắn soi quẩy. Lục Băng Lan ánh mắt lạnh như băng, gắt gao chậm chậm vào Diệp Lăng, lại nhìn một chút trốn ở phía sau hắn Tử Nguyên, khuôn mặt thượng càng lại như cháo sương lạnh, thập phần lạnh lùng đạo: "Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao giả mạo của ta cố nhân Diệp Đạo Hữu?" Vô luật là thanh âm, vẫn là từ Tiêu Phong, băng liên phong qua lại, người cũng như lòng bàn tay. Chẳng lẽ là đoạt xá Diệp Đạo Hữu? Siêu hồn thuật lục soát trí nhớ của hắn, chỉ sợ ngay cả ta tam muội Hình Mai đều bị ngươi đã lừa gạt. Từ hiện tại Diệp Lăng sau lưng, cười cười run rẩy hết cả người, "Khoan thai đạo, hắn là chúng ta U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, Tô Trần Nha." Tiểu nữ tử bất tại, thân là U Nguyệt Tiên môn đại trưởng lão, "Á không, là nhị trưởng lão Tử Huên." Vừa mới ngươi cũng thấy đấy, chúng ta là đạo lư. Là ngươi mạo mạo thất thất xuống tới, hư mất ta môn đích chuyện tốt. Đã đủ rồi." Diệp Lăng hung hăng trợn mắt nhìn Tử Huên Liệp, vội vàng cùng Lục Băng Lan giải thích đạo, "Lục đại tiểu tỷ, ngươi uýt đi nghe nàng tiến miệng nói bậy." "Không thể nào. Ta đây người nữ đệ tử liền thích nói giỡn." Không che đại miệng, lại để cho đại tiểu tỷ chê cười. Từ Huyên Hụy cốt đạo, sư tôn, ngươi tức giận. Lục Băng Lan Ti không chút nào vì thế mà thay đổi, ánh mắt vẫn như cũ lạnh như băng, nguyên lai là ái đồ. "Hừ, ngươi còn không có hồi đáp vấn đề của ta, rốt cuộc là như thế nào ra hại Diệp đạo hữu? Hôm nay ta đến, chính là vì Diệp đạo hữu đòi lại công đạo." Nói xong, Lục Băng Lan kiếm trận như hồi phong vũ tuyết, lập tức theo tứ phía tám phương vây Diệp Lăng, hiện ra hàn mang kia quang, trực chỉ hướng Diệp Lăng mi thăm. Từ Huyên Cố nín khởi ý, trốn ở Diệp Lăng sau lưng, trong nội tâm đắc ý cực kỳ, khóe miệng mơn khởi một cái đường cong. Giống như cười mà không phải cười nhìn qua một màn này, Lăng Yên cho Diệp Lăng truyền âm đạo, "Sư tôn a, ngươi lục cô nương tốt đại tính tình. Xem ra nàng căn bản cũng không có nhận ra ngươi tới, còn tưởng rằng ngươi là người xấu." Ai nha nha, Sư tôn lúc trước liệu mình tự rút, tỉ mỉ chuẩn bị, chẳng phải phí hết. Diệp Lăng tức giận đạo, "Bãi ngươi ban tạo. Cái này càng giải thích không rõ, ngươi không cho phép lại ăn nói bậy bạ, hồi đầu lại tính sổ với ngươi." Quy 1 chương 1273, không dám quen biết nhau. Diệp Lăng đối mặt Lục Băng Lan Hàn khí bức người kiếm băng, cười khổ đạo, "Lục đại tiểu tỷ, là ta, ta là Diệp Lăng a." Chỉ vì phục dụng dịch dung tiên đan môn nhân, mới biến thành bộ dạng này bộ dáng, nếu ngươi không tin, có thể nhìn xem những vật này." Nói xong, Diệp Lăng vỗ chữ vật đại, ném ra tiên đan tiên môn đại trưởng lão lệnh bài, thượng bên cạnh Diệp Lăng hai chữ, chiếu sáng rực rỡ. Lục Băng Lan bất vi sở động, chẳng qua là lạnh lùng chầm chậm vào Diệp Lăng, cái này chỉ có thể chứng minh, Diệp đạo hữu không có chết. Ai ngờ đạo có phải hay không ngươi chiếm lệnh bài của hắn, tại giảm mạo thân phận của hắn. Trốn ở Diệp Lăng sau lưng Tử Huên, gặp Lục Băng Lan vẻ mặt thành thật bộ dạng, lạnh lùng vô tình, quả thực là không thể nói lý. Diệp Lăng lại lấy ra một thanh toàn thân tàn da ma sát chi khí thượng cổ thần binh lợi khí, nhét vào lục băng lan trong kiếm trận, Tu La Ma Đao. Năm đó ta và ngươi tại thành Ma Tốc lúc, được một thanh đột nhận, là năm đó ma đạo cường giả, thiên ma tán nhân bảo vật. Hôm nay bị ta tế luyện đã đến bắt giai cực phẩm, còn chưa kịp tế luyện đến cửu giai, ngươi có từng nhớ rõ? Còn có, ta và ngươi tại tiên ấm cổ mỗi lúc, ta từng lại để cho tứ giai tiểu linh dược dò đường. Hiện tại ta có đại sư huynh cùng nhị sư tỷ cho ta chụp tới cửu giai tiểu linh dược, cái này tiễn đưa ngươi. Hai người bọn họ ngay tại phía trước núi, ta là không phải Diệp Lăng, ngươi có thể hỏi bọn hắn. Dứt lời, Diệp Lăng ném cho Lục Băng Lan một cái tiểu tiểu linh dược. Cho đến lúc này, Lục Băng Lan trong hai tròng mắt mới phát ra một vòng hồi ức chí sắc, tay trái khẽ vớt tiểu linh dược, thật là yêu thương. Lục Băng Lan giơ lên khơi đầu đến, ánh mắt vẫn như cũ lạnh như băng, còn chưa đủ. Những thứ này bất quá là vật ngoại thân, nếu như ngươi đoạt xá Diệp đạo hữu, tự nhiên sẽ có được đây hết thảy. Từ khi gặp tình hình này, gặp sư Tôn bị nàng oan uổng đến oan uổng đi, cũng nhịn không được nữa, phẫn nộ đạo: "Này, ngươi đừng vội đắc thôn tiến xích. Như những bảo vật này, sư Tôn còn chưa từng có cùng ta chia sẻ qua, hôm nay nói thẳng ra, ngươi còn muốn như thế nào?" Ngươi cũng đừng quên, các ngươi bị Vân Vân lôi báo về công lục, là sư Tôn không sợ nguy hiểm cứu được ngươi. Lục Băng lan lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đạo, đây cũng là ta Châu Nghi Hoặc. Người sư Tôn chỗ xử, có nguyên anh chi khôi, còn có kỳ dị một hồn, uy lực cực lớn, nhưng cũng không phải là ta nô cốc chi vận, còn có hắn lai phi toa, càng là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Những thứ này của ta bạn cũ Diệp Lăng đều không có. Diệp Lăng cười khổ đạo, cổ man khôi lỗi cùng rắc một man bắt rắc một hồn, là ta theo hỏa màn chi địa lấy được, về phần phi toa, lai lịch thì càng sắp đời. Đến từ Tiên Lang quốc, Vũ Châu Tây Vũ Vương phủ chuẩn quốc. Thử Huân nghe xong, chua lòng đạo, lẫm mỹ nhân, ngươi nghe một chút, Sư Tôn cũng không chịu theo ta nói khởi hắn qua lại, lại đối với ngươi vô cùng tín nhiệm, cái gì đều chịu nói cho ngươi biết. Diệp Lăng lại đạo, Lục đại tiểu tỷ, nếu như ngươi vẫn là không tin, vậy hỏi nàng tốt rồi. Sau đó, Diệp Lăng vỗ linh thú đại, triệu hoán ra băng điệp, nhẹ nhàng khởi vũ, bay đến Lục Băng Lan phụ cận. Băng điệp đột nhiên nhìn thấy Lục Băng Lan, mừng rỡ đạo, Lục đại tiểu tỷ, là ngươi. Hồi lâu không thấy. Nhìn lại tiểu tỷ chỗ mã càng thêm phi linh. Lục Băng Lan đồng dạng là mừng rỡ, trước kia ở tại Thiên Đan Tiên môn băng liên phong lộc. Diệp Lăng băng điệp thượng xuyên bay đến nàng băng liên phong thượng, cùng nàng tốt nhất bất quá, nàng coi như là băng điệp nửa cái chủ nhân. Lục Băng Lan điệp chỉ lấy đạo, "Điệp nữ, hắn quả nhiên là chủ nhân của ngươi Diệp Lăng, sẽ không tính sai a?" Băng điệp bật cười đạo, "Như thế nào tính sai? Đúng là chủ nhân của ta." Lục Đại tiểu tỷ, ngươi không nhận biết hắn? Lục Băng Lan kinh nghi bất định đạo, "Không dám quen biết nhau. Ngày đó ta tại Bắc Minh lúc tu luyện, rõ ràng chứng kiến hắn thăng thiên đâu." Còn bao quát trời xanh, cùng ta liếc mắt nhìn nhau. Diệp Lăng ho khan một tiếng, đó là tang lộ nhập tiên gia di tích. Đâm xoa dương thác xâm nhập bảo cảnh Đạp Thiên Đồ, thực sự không phải là Bạch Nhật Phi Thăng, thế cho nên lại để cho đại gia đã hiểu lầm. Ta lúc ấy tựa như ảo mộng nhìn thấy ngươi đang ở đây băng tuyết thiên trì ở bên trong tu luyện, thủ nạp lấy bốn phía băng hàn linh khí, còn có việc này. Lục Băng Lan tâm thần chấn động, hít vào một ngụm hơi lạnh, quả thật là ngươi. Diệp Đạo Hữu, ngươi rốt cục hồi đã đến. Ngay sau đó, kiếm trận lập tức triệt hạ, tất cả băng linh phi kiếm tất cả đều thu khởi đến, chỉ còn lại Lục Băng Lan cùng Diệp Lăng bốn mắt nhìn nhau. Ừ, ta hồi đã đến. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, hướng về phía Lục Băng Lan mỉm cười. Quy một chương 1274. Tầm ý tương thông, ngầm hiểu lẫn nhau. Lục Băng Lan trong ánh mắt toát ra vẻ mừng rỡ, "Hay nãi đạo, Diệp Đạc Hữu, vừa mới xin lỗi, ta vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ ở Bắc Hoang gặp thượng ngươi. Nhất là ngươi bây giờ vừa ra tay có thể phong khốn ở nhiều như vậy vân vân lôi báo, càng làm ta không thể tin được, thật sự là chia tay 3 ngày, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi." Diệp Lăng cười đạo, "Ta đến Bắc Hoang, ngoại trừ ứng với Trư Thần Điện chiêu mộ binh lính, kỳ thật mục đích chủ yếu là tới nhìn ngươi." "Lục đại tiểu tỷ, mời ngồi. Ta cho ngươi đặc biệt chuẩn bị bạch hoa bạch quả linh thú, còn có thượng đẳng linh trà." Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan rốt cục ngồi xuống trước bàn đá, hai người tuy có thiên môn và ngữ, lại không biết nên từ đâu nói khởi. Ngược lại là Tử Huyên, nghe sư Tôn nói như thế chẳng ra, tựa hồ đối mặt Lục Băng Lan lục cô nương, cho tới bây giờ đều là thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, liền lúc trước bạc kiếm nọ trường, gây ra hiểu lầm, đều là cười bỏ qua. Cái này lệnh Tử Huyên càng thêm nặng nhiên, trong lúc nhất thời đoán không ra sư Tôn cùng cái nại vị lục cô nương, rốt cuộc là cái gì quan hệ. Hoàn toàn không phải mình tưởng tượng như vậy, không phải là đạo lữ, lại không giống đồng môn. Tử Huyên ở bên trong ngồi chỗ cuối, một bên nâng cốc rót rượu, một bên đầy bụng hồ nghi hỏi tham đạo, sư Tôn Mặt người đối lục cô đường, ngược lại là không chỗ nào cố kỵ. Trực tiếp thừa nhận đến Bắc Hoang là vì nhìn nàng. "Lục cô đường, ngươi cũng đúng việc này đương nhiên, không có một tí một chút nào hoài nghi sao?" Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan liếc nhau một cái, nhìn nhau cười cười. Lục Băng Lan cùng Tử Huyên nói đạo, "Cái này có cái gì tốt hoài nghi? Ngươi sư tôn một mực chưa có tới Bắc Minh cùng Bắc Hoang nhìn ta, nhất định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Hôm nay hắn đã đến, ta tự nhiên là vạn phần vui mừng." Tử Huyên thấy nàng nói như thế tự nhiên tiêu sái, đương nhiên bộ dạng càng là cảm thấy ngạc nhiên. Phàn Phất Lục cô nương cùng sư tôn ngầm hiểu lẫn nhau, tâm ý tương thông. Loại cảm tình này là nặng khó có thể lĩnh ngộ. Lục Băng Lan lại đạo: "Ngươi sư Tôn Tấn Thăng làm luyện đan thần sư, ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua là không nghĩ tới hắn dịch dung trang phục thành bộ dạng này bộ dáng, hoàn thành các ngươi rồi U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, đây là như thế nào hồi sự tỉnh. Còn có, Từ Huên cô nương, ngươi thân là U Nguyệt Tiên môn trưởng lão, tu vị không kém, lúc nào bái ông ta làm thầy?" Từ Huên khoan thai đạo: "Việc này nói rất dài dòng. Sư Tôn vị của ta, luyện chế thượng cổ thần đan cựu chuyển hoàn hồn đan, làm ta sâu vị thảm phục. Ta bái sư lúc, sư Tôn tu vị còn không bằng ta đâu." ta cùng hắn học hái thuốc dược đàn, tại đây một phương diện, hắn đương nhiên là sư phụ của ta. Bởi vì cái gọi là nghe thấy đạo có trước sau, sư không cần hiện tại đệ tử. Lục Băng Lan giật mình, thì ra là thế. Là hắn đã cứu tánh mạng của ngươi. Từ Huyên theo bản năng kéo Diệp Lăng cánh tay, cười dịu dàng đạo, không chỉ một lần đâu. Sư tôn đối với ta, ân tình như núi biển. Hắn là ở kiếp này đối với ta người tốt nhất. Lục Băng Lan rốt cuộc hiểu rõ, gặp Từ Huyên nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt rất không giống nhau, mắt xanh lục đạo mắt trong, tất cả đều là Diệp Lăng thân ảnh, cười đạo, ngươi ngưỡng thích hắn. Từ Huyên tối đầu chỉnh đốn trang phục, hai gò má ửng hồng nhẹ gật đầu. Diệp Lăng lập tức liền buổi rối, chỉ cảm thấy đầu đều đại ba vòng, hắn cùng Tử Huyên ở chung lâu này, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Thanh Hồ Tiên sẽ xem thượng hắn một cái phàm phu tục tử. Cố gắng chỉ là có chút hảo cảm mà thôi. Diệp Lăng xấu hổ giải thích đạo, cái này, nói giỡn mà thôi, không cần thật đúng. Tử Huyên nói đưa thích, không phải người thế gian tình yêu nam nữ, là đơn thuần nhu tầm nhu mã tầm mã, người dùng bảy phần, lẫn nhau chí thú hợp nhau, muốn xiển mà thôi, không phải thân mật. Diệp Lăng cũng không biết đạo nên như thế nào giải thích mới tốt, phản phật là vừa tô vừa đen. Lục Băng Lan mỉm cười gật đầu, lấy ra khăn cầm đến cho Diệp Lăng lau lau rồi mặt thượng dấu hôn, phượng nhãn dịu dàng như một hoàng thu thủy giống như sáng, bình tĩnh như nước, không, có dạng ra một tia hơi lan. Từ Huyên chứng kiến Lục Băng Lan bình thản chịu đựng gian khổ bộ dạng, nhịn không được hỏi đạo, "Lục cô nương, ngươi thấy được ta cùng sư tôn tại một hồi, không tức giận sao?" Lục Băng Lan cười một tiếng, "Ta như thế nào xin khí? Ta biết rõ Diệp đạo hữu là người, ý chí bằng phẳng, quang minh lỗi lạc, đơn giản sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc, cũng chưa bao giờ sẽ gạt ta." Hắn nói cái gì? Chính là cái gì? Nếu như các ngươi quả nhiên là đạo lư, Diệp đạo hữu tự nhiên sẽ đại phương thừa nhận, không cần phải lừa gạt ta. Từ Huyên hít sâu một hơi, Giật nảy mình nhìn về phía Lục Băng Lan, lại nhìn một chút Tư Tôn, nhìn hai người bọn họ lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, giúp nhau thập phần tín nhiệm. Cái này lệnh Tử Huyên không khỏi âm thầm cảm khái, người và người cảm tình, thật sự là phức tạp vi diệu cực kỳ, đã vượt ra ngoài nàng nhận thức phạm vi. Quy 1 chương 1275, Úy Nguyệt Tiên tử bảo tin. Diệp Lăng nghe Lục Băng Lan như thế nói, đối với hắn vô cùng tín nhiệm, càng là như Tẩm Gia Xuân, theo Tử Huyên trong tay tiếp nhận rượu chén nhỏ, cười đạo, ta cùng Lục đại tiểu tỷ là qua mệnh giao tình. Ngươi đối với nàng còn không hiểu rất rõ, các loại về sau chung đụng thời gian lâu dài, Tự nhiên sẽ biết được, Lục Đại tiểu tỷ mặt lạnh tim nóng, khí độ bất phàm. Từ Nguyên không phải không thừa nhận, Sư Tôn nói không sai, nếu bản về khí độ, Lục Băng Lan hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người, cũng không phải là là lạnh lùng đến bất cận nhân tình, so mặt ngoài thượng xem khởi đến tự nhiên xa ngàn dặm bên ngoài, muốn xiển ở chung rất nhiều, nhưng nàng vẫn còn có chút khư phụ, âm thầm toán thầm, thử giúp nhau thổi phồng. Ta cùng Sư Tôn cũng là qua mệnh giao tình, sẽ không gặp Sư Tôn như vậy khen ngợi quá đáng ta. Lúc này thời điểm, phía sau núi ngoài độc phủ, truyền đến một hồi châm cài tóc nhẹ nhẹ, bộ hoàn lên ken tiếng vang, sau đó là u nguyệt tiên tử nghi hoặc thanh âm, "Ồ, Như thế nào động phủ cửa lại chia năm xẻ bảy. Đợi nàng sau khi đi vào, gặp động phủ trước bàn đá, Diệp Lăng đang cùng một thân trắng thuần Nghê Thường Lục Băng Lan nâng chén đối ẩm, mà Tự Huân ngồi chỗ cuối, tự cấp các nàng rót rượu chấm trà. Lục Băng Lan bỗng nhiên thu tay, nàng tự nhiên là nhận ra U Nguyệt tiên tử, hôm nay nhìn thấy U Nguyệt tiên tử trải lấy xong hoàn bơi tiên đối tóc, da thịt như băng tuyết, non tổi đạn tức phá, nghiêm nhiên là thiếu nữ bộ dáng. Xem thượng năm trước Phương Cập Kê, so nàng cùng Tự Huân còn muốn tuổi trẻ hơn. Cái này lệnh Lục Băng Lan sợ run lại giật mình, hầu như không thể tin được ánh mắt của mình, vội vàng khởi thân vạn phúc thí lễ, nguyên lai like là phượng tổ Già Lâm. Phượng tổ có tuất chú nhan, thật sự là làm cho người hao dớt sát. Từ Huyền Quan Thái đạo, đó là ngươi hồi tới chậm, không có gặp tiên tử càng tuổi trẻ bộ dạng, nếu là sớm vài ngày mà nói, cam đoan sẽ để cho ngươi đại ăn cả kinh. Căn bản nhìn không ra, tiểu cô nương kia sẽ là nàng. U Nguyệt tiên tử trùng năng liếc, nguyên lai ngươi đã ở. Ứ. Còn ngươi nữa. Nói xong, U Nguyệt tiên tử ánh mắt lượm hướng về phía động phủ trong góc, vừa mới toàn tiến linh thú đại băng điệp. Băng điệp là diệp lăng nhiếp rời đi hải mã yêu tôn chi hồn sau, tại Đông Hải đại biển, phục thị qua U Nguyệt tiên tử thay quần áo, giờ phút này bị U Nguyệt tiên tử chằm chằm thượng, nàng vội vàng lộ đầu ra. Giáng tươi cười chân thành đạo, tiên tử ngươi mạnh quả nha. Có cái gì cần nô tài cống hiến sức lực sao? Diệp Lăng sợ nàng thổ lộ ra cái gì đến, lại để cho tiên tử trước mặt mọi người khó chịu nổi, vội vàng gọi hồi Linh thú đại, cười đạo, tiên tử tới thật đúng lúc. Cùng chúng ta một khởi phẩm trà, ẩm thượng mấy chén rượu ngon. U Nguyệt tiên tử lại đạo, không được. Ngươi cùng lục cô nương bạn cũ Chu phụng, bổn tọa vốn không muốn quấy rầy, nhưng chuyện quá khẩn cấp, không thể không đến. Bổn tọa là tới nói cho các ngươi biết, vừa rồi nhận được cấp báo, Khai Dương Sơn trang bên ngoài, phong ấn Bắc Hoang Thiên địa đại yêu kim bằng vương chi địa, xuất hiện biến cố. Nghe nói Lục Cô Nương thân thuộc thần tôn khí trọng, là thần tôn đệ tử, đang mang Bắc Hoàng an nguy, kính xin Lục Cô Nương sớm cho kịp đem việc này bẩm báo thần tôn. Lục Băng Lan được nghe lời ấy, kinh hỏi đạo, lại có việc này. Ta từng nghe thần tôn đã từng nói qua, kim bằng trô đó phong ấn là rất kiên cố, không thể phá vỡ, quả quyết không có xuất hiện biến cố đạo lý. Mặc dù kim bằng có Bắc Hoàng mặt khác yêu thú tương trợ, cũng không cách nào trợ kia thoát khốn. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, thần tôn năm đó phong ấn kim bằng vương, sử dụng phong khốn chi thuật không phải chuyện đùa, chính là truyền thừa tại nô quốc thủy tổ. Hùng chi, năm đó kim bằng bộ hạ Minh Hải Sa ô nhảy vào Bắc Hoàng, Việc này ta đã báo cáo thần tôn, hắn nói không sao, như thế nào lại xuất hiện biến cố? U Nguyệt tiên tử trầm giọng đạo, các ngươi có chỗ không biết. Vấn đề nằm ở chỗ những thứ này Minh Hải Sa Âu thượng. Vô số Minh Hải Sa Âu hội tụ ở Kim Bằng Phong ấn chi địa, cũng không biết Kim Bằng Vương thi triển thần thông gì thoát pháp, mặc dù không có phá vỡ phong ấn, nhưng lệnh vô số Minh Hải Sa Âu hòa làm một thể, hợp lại là một. Làm hắn năm đó bổ hạ, khởi tử hồi sinh, tu vị đến gần vô hạn hóa thần. Quy 1 chương 1276, mời sư phụ xuống núi. Cái gì? Tu vị đến gần vô hạn hóa thần. Lục Băng Lan cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Kim Bằng Vương mặc dù không có thoát khốn, nhưng hắn bộ hạ, Minh Hải Sa hô hội tụ thành Hâu yêu, cũng tuyệt không phải là hời hợt thế hệ, tu vi như vậy đủ để hoành hành hành Bắc Hoàng, gần với hóa thần, kỳ tiên địa đại yêu. Diệp Lăng ánh mắt nhìn phía Tử Uyên, đã thấy nàng tựa hồ là tâm trì sa vương, thần du vật ngoại. Cũng chính là ngây người một lúc căm vụ, Tử Uyên khẽ miệng hiện khởi một tia vui vẻ, cùng sư tôn thần thức truyền âm đạo, "Sư tôn, cái này Hâu yêu không phải quấn thú tựa như Kim Bằng tộc sinh, sau lưng có người khác trợ trợ, là U Minh lão quỷ khống chế được nó." Đang đem người đánh khai Dương Sơn Tràng, cùng hộ tôn Triết, xem ra Khai Dương Sơn Tràng tình huống có chút không ổn a. Diệp Lăng nghe xong tình thế như thế nghiêm trọng, nguyên lai khai Dương Sơn trang chỗ đó, không chỉ có có lửa bức hóa thần nấu yêu, sau lưng còn có Ú Minh lão quỷ cái này một hóa thần quỷ tu quái phá, chỉ sợ tranh cãi nữa đâu nữa, hổ tôn cũng lành ít dữ nhiều. Từ Huyền gặp sư tôn nhăn khởi lông mày, đề nghị đạo: "Sư tôn, có muốn hay không ta ra tay, đã giết chúng?" Đối với ta mà nói, bất quá là việc rất nhỏ, dễ như trở bàn tay. "Không thể." Diệp Lăng lắc đầu, băng hổ cùng băng hoàng bạch hổ nhất tộc mất tích, đủ để cho thần tôn khởi lòng nghi ngờ, sau đó còn phải hào hào chế lớp. "Ngươi muốn là lại ra tay mà nói?" Vô luận là U Minh lão quỷ chết bất đắc kỳ tử, vẫn là Ô yêu đỗ tử, cũng đủ để lại để cho thần tôn cùng chư thần điện thần sử đám bọn họ hãi hùng khiếp vía. Cái này nếu náo loạn, một khi lan truyền đi ra ngoài, thân phận của ngươi bại lộ, cho dù là dẫn khởi Phượng giao thượng tiên một tí một chút nào hoài nghi, chúng ta thổi trò liền thật sự chết không có chỗ chôn. Trừ phi ngươi tu vị tinh tiến, có thông thiên triệt địa chi năng, có nắm chắc sẽ cùng Phượng giao một trận chiến, như vậy có thể không kiêng nể gì cả làm. Thử Huyên Duy có cười khổ, sư tôn nói đùa. Đệ tử hiện tại công lực không phục, còn phải tiếp tục ở ẩn tại Phượng thị tộc nữ môn hạ, huống chi Phượng giao cái kia ác độc nữ tiên lại so đệ tử nhiều tu luyện 3000 năm, ta thì càng không phải là của nàng đối thủ. Nhưng ta nếu không ra tay, việc này lại nên như hà ứng đối? Diệp Lăng truyền ra thần niệm, Bắc Hoang còn có chư thần điện, còn có thần tốt đại. Tu Minh lão quỷ đánh chính là một tay tốt bản tính, nhưng hắn nhìn tính vạn tính cũng không nghĩ ra, thần tôn có ta luyện chế thập ngũ giai thọ nguyên đan kéo dài tính mạng. Chỉ cần thần tôn ra tay, nhất định đã bình ổn định Bắc Hoang chi loạn. Tử Huyên chẳng thèm nói tới đạo, trông thấy vào giao quang trong điện chính là cái kia lỗ mũi châu lão đạo. Hắn còn đang bế con đấy. Thứ cho đệ tử nói thẳng, liền hắn như vậy cái kẻ ngu rốt, còn tu sư tôn là ký danh đệ tử. Hắn đến bây giờ cũng không có có thể triệt để hấp thu Thọ Nguyên Đan linh lực đâu. Chỉ sợ không chịu sớm rời núi, thế cho nên ảnh hưởng Thọ Nguyên Đan dư hiệu, không công hao tổn Thọ Nguyên. Diệp Lăng biết đạo tử Huyền Đối Thần Tôn rất có thành kiến, thần thức truyền âm đạo, được hay không được, tạm thời thử một lần. Vì vậy Diệp Lăng cùng U Nguyệt Tiên tử cùng Lục Băng Lan chặt tay, ta đây phải đi giao quan điện, mời Thần Tôn rời núi. Kính xin tiên tử trước đi khai dương sơn trang, trợ hộ Tôn giúp một tay. U Nguyệt Tiên tử khẽ giật mình, ngươi nào biết hộ Tôn tại đâu đó? Diệp Lăng không thể nói rõ là Tử Huyên Thần Du, xuất khiếu bay bay, sau bảo Hàn biết, chẳng qua là nói pháp đạo, nếu không phải là hộ tôn tọa trấn Khai Dương Sơn Tràng, thì như thế nào có thể ngăn cản được tu vị không tầm thường Lâu Yêu. Tiến từ đi, cùng hộ tôn cận thủ trận pháp, không thể đơn giản ra Sơn Tràng, ta lo lắng cái này do lưng có càng lớn âm u. Lúc này thời điểm, Lục Băng Lan theo chữ vật đại trong lấy ra một cái thất thải linh đàng, chính trọng chuyện lạ đạo, ngươi không cần phải đi giao quan điện, đối đãi ta mời sư phụ xuống núi. Quy 1 chương 1277, thần tôn dàn dò. Nói xong, Lục Băng Lan lắc lư thất thải linh đàng, câu thông thiên địa gọn sóng tản ra rất nhanh liền truyền đến thần tôn Sa Xôi và linh hoạt kỳ ảo thanh âm, rõ ràng so với trước chúng khí mười phần, bản tôn đang tại bế quan, gọi ta chuyện gì?" Thử Huyên cùng Diệp Lăng nhỏ giọng cô, "Không vui lão, nghe một chút. Cái này Lỗ Mụ Châu lão đạo tốt đại cái giá đỡ. Vừa nghĩ tới sư tôn về sau cùng lục cô nương chịu lấy hắn răn dạy, ta liền hận không thể nhổ hắn dấu bạc." Hồ đồ. Diệp Lăng chừng nàng liếc, ý bảo không thể lỗ mãng. Dù là tại Thanh Hồ Tiên Tự Thử Huyên xem ra, cái gọi là thần tôn, xung hư đạo trưởng, bất quá là cái dần dần già thay luyện hư tu sĩ, Lỗ Mụ Châu lão đạo, Hà Tốc đạo quả thay. Nhưng ở Diệp Lăng Lục Băng Lan xem ra, thần tôn tọa trấn Trư thần điện, thủ hộ nô quốc thượng là năm, chỉ cần láng nô quốc chi tu, đều bị đối thần tôn kính ngưỡng vạn phần. U Nguyệt tiên tử vội vàng đem Khai Dương Sơn trang phát sinh hết thảy, bẩm báo thần tôn. Lục Băng Lan lo sợ bất an đạo, đệ tử biết rõ thần tôn bế quan, vốn không nên quấy rầy. Nhưng sự tình ra bất đắc dĩ, vô số Minh Hải Sa ô hội tụ thành ẩu yêu quá mức cường hãn, không phải chúng ta có thể đối phó được, mặc dù là hộ tôn, cũng không phải đối thủ của nó. Thất thải linh đang hồi lay động ngân sóng, lần nữa truyền ra thần tôn thanh âm, năm đó, Kim Bằng Vương tọa ở dưới Điểu Tiên Phong bị bản tôn giết chết, phách giải tán lúc sau rơi vào Minh Hải Ngưng tụ vô số hắc khí, hóa thành Minh Hải Sa Âu. Hôm nay ngưng tụ làm một thể, khởi tự hồi sinh, cái này chỉ sợ không phải Kim Bằng Gây Nên, mà là U Minh lão quỷ ở sau lưng giở trò quỷ. Lão gia hòa này, đúng là vẫn còn không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo, không có khác thủ hứa hẹn, ra U Minh độc phủ, cùng bản tôn vì thủ đối nghịch sao? Diệp Lăng, Lục Băng Lan cùng U Nguyệt Tiên tử nghe xong, tất cả đều là tâm thần chấn động. Cuối cùng đã minh bạch Minh Hải Sa Âu tồn tại, nguyên lai là Kim Bằng tọa hạ điểu tiên phong sau khi chết toàn khí biến thành, đến cùng vẫn bị U Minh quỷ tu chỗ lợi dụng. Cái này lệnh Diệp Lăng âm thầm bội phục, thần tôn tuy nhiên tại phía Sa Dao Quang Điện bế quan, Không giống Tử Huyên Thần Du, xuất khiếu bay bay, Bác Hoàng tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn là có thể đoán được cái 89 phần 10. Về phần thần tôn năm đó cùng U Minh Quỷ Tu, định hạ xuống cái gì quy củ sẽ không được biết. Tóm lại, U Minh lão quỷ gia U Minh Đạo phủ vẫn còn sau lưng bố cục, sống lại điệu tiên phong lâu yêu, đánh khai Dương Sơn Tràng, rõ ràng chính là tại đối kháng trừ thần điện. Diệp Lăng không khỏi âm thầm đoán, nếu như U Minh lão quỷ biết được, Bác Hoàng Thiên Điệu lại yêu, ngân long đá chết, băng hổ cũng bị mang đi, kim bằng phòng khốn lại không có pháp có thể giải, chỉ bằng vào hắn sức một mình, thì như thế nào cùng trừ thần điện chống lại. Vì vậy Diệp Lăng mở miệng hỏi tham đạo. Thần Tôn. Hôm nay Du Minh Quỷ Tu đã xuất, lại đang bắc hang quấy rầy mưa gió, không biết thần Tôn khi nào xuất quan bình loạn. Thần Tôn đã trầm mặc thật lâu, rốt cục hồi ứng mới, ba ngày sau, đối đãi bản Tôn công đức viên mãn, thì sẽ xuất quan, dẹp yên như thế yêu tà. Bọn ngươi nhanh đi khai dương sân tràng, truyền bản Tôn pháp chỉ, mệnh bạch hổ không thể hàm chiến, hồi đến chủ thủ, đích truyền lệnh các nơi thần thử, mượn nhờ trận pháp chi lực, cần thủ các nơi sân tràng, cần phải kéo thượng ba ngày. Diệp Lăng, Lục Băng Lan cùng U Nguyệt Tiên tử vượn thải linh, hướng về phía thất thải linh đang sáng ngời ra cơn sóng, ôm quyền mã ứng với, không người đồng ý chỉ có tử viên mặt ngoài thượng cung kính, sau lưng lại cho Diệp Lăng truyền ra thân nhiệm, Sư Tôn, đã nghe được sao? Ta đã nói rồi, trông cậy vào cái này lỗ mũi châu lao đạo, căn bản trông cậy vào không thượng. Hắn chỉ lo chính mình tiêu hóa Thọ Nguyên Đan, muốn chính là bổ túc Thọ Nguyên trăm năm, về phần Bắc Hoang có bao nhiêu loạn, hắn mới mặc kệ đấy. Nếu không phải ta mang đi băng hộ, Bắc Hoang sớm đã bị náo loạn trời lở đất. Diệp Lăng thần thức truyền âm, hồi ứng với đạo, thần tôn là có bất đắc dĩ nội khổ tâm, hắn duyên Thọ kéo dài trăm năm, không phải là vì chính mình mà sống, mà là vì Ngô Quốc truyền thừa. Muốn tại quy khứ lúc trước, đem đệ tử thân truyền lục băng lan, bồi dưỡng thành kế tiếp nhiệm chư thần điện thần tôn. Sống lâu vài năm, có thể nhiều truyền thụ một ít đạo pháp, mà ta đây cái ký danh đệ tử, cũng có phụ tá lục đại tiểu tỷ sứ mệnh. A, thì ra là thế. Từ huyên giật mình đạo, là ta trách oan lão đạo, nghĩ tới ta hộ tộc, vô luận là băng hộ vẫn là ta, vì hộ tộc tương lai, cũng là nhọc lòng. Bất quá ngươi lục cô nương tiếp nhận kế tiếp nhiệm thần tôn chi vị tại chống rống chư thần trong điện, thủ hộ nô quốc, chẳng phải là cô đơn, cô đơn lạnh lẽo quẩn cô éo vô cùng. Ai, sư tôn, ngươi cần phải hiểu rõ a, cùng hắn cùng lục cô nương, cô đơn làm bạn không bằng cùng đệ tử Ngao Du Thiên Điệu đang lúc. Nói xong, Từ Huyên kéo Diệp Lăng cánh tay, trong con mắt xanh phát ra dị sắc, không kinh ý đang lúc muốn toát ra câu hồn nhiệt phế thuật. Diệp Lăng ho khan một tiếng, "Tôi rồi. Sự tình từ nay về sau, về sau nhắc lại. Ngươi bây giờ vẫn là theo sát tu Nguyệt Tiên tử, làm tốt nha hoàn của ngươi, đừng để bên ngoài phượng giao thượng tiên phát giác." Quy 1 chương 1278, mọi người tẩy tụ, trợ giúp khai giương số trang. Từ Huyên tức giận bất bình đạo, "Sớm muộn có một ngày, ta muốn đem cái kia ác độc nữ tiên, đánh chính là quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng đính mặc nàng xương tỉ ba." Xóa đi trí nhớ của nàng, cho bổn tiên làm nha hoàn." Diệp Lăng vỗ vỗ tay của nàng gõng, anủi đạo, "Thu liễm lễ khí, việc này không phải sớm tối đang lúc có thể làm thành, được từ từ độ chi, không cần thiết vội vàng sao động." Úy Nguyệt tiên tử hồi đầu đạo, "Này, hai người các ngươi còn không mau đi? Do dự, còn thể thống gì? Đã đến, đã đến." Tử Huyền chỉ phải cố giả bộ nét mặt tươi cười, trong miệng đáp lời, Lưu Lyến Thả sư tốn ống tay áo. Lục Băng lan đi tới Diệp Lăng phụ cận, nhìn qua Tử Huyền bóng lưng, nhỏ giọng cô đạo, "Diệp Đạc Hữu, nàng quả nhiên là học trò cưng của ngươi." Diệp Lăng khẽ giật mình, Biết đạo dù là thanh âm tuy nhỏ, Tử Huân cũng là nghe được, vì vậy Diệp Lăng rất khẳng định nhẹ gật đầu, "Đúng vậy à? Ta đây bảo bối đồ đệ, rất lanh lợi nhu thuận bất quá." Lục Băng lan trầm ngâm đạo, "Không chỉ như vậy, lệnh đồ rất đẹp. Trời sinh mỹ cốt, đẹp đẽ vô cùng. Ta là sợ ngươi." Diệp Lăng vội vàng cắt ngang nàng, nghiêm mặt đạo, "Bởi vì cái gọi là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Người sơ mới gặp gỡ nàng, khả năng ấn tượng không quá khắc sâu, về sau chung đụng thời gian lâu dài, sẽ minh bạch, Tử Huân mới là dưới đời này thuần chân nhất tiện lương nữ tử." Tử Huân nghe xong tâm tình đại hảo, che miệng cười cái không ngừng. Ung Nguyệt Tiên tử sẽ không có nàng như vậy tâm tình, lập tức gọi đến Tiên sư Sử Công Giả vô cứu, phân phó đạo, thần tôn có lệnh. Ngươi mang theo thần thử đi các nơi sơn trang, truyền dụ pháp chỉ, mệnh trừ thần thử không thể ra ngoài, cần phải mượn nhờ trận pháp trị liệu, cần thủ các nơi sơn trang 3 ngày. Lạ. Công Giả vô cứu biết rõ đang mang trọng đại, phân ra hai nhóm người, một gậy lưu thủ thiên sư sơn trang, bố trí phòng ngự, mặc khắc thần thử theo hắn chuyển tổng hướng các nơi sơn trang, tuyên thần tôn pháp chỉ đi. Lúc này, thiên sư sơn trang trong vương thế nguyên cùng Lương Ngọc Châu nghe hỏi chạy đến, khi bọn hắn nhìn thấy Lục Băng Lan cùng tiểu sư đệ tại một hồi Nguyên một đám mặt lộ vẻ vui mừng. Lương Ngọc Châu càng là mặt mày hớn hở lôi kéo Lục Băng Lan tay, cười đạo: "Lục sư muội, hồi lâu không thấy. Ngươi đang ở đây Bắc Hoang Quả có khỏe không? Tiểu sư đệ từ lúc hồi thiên đang tiến môn, tại Tử Tiêu Phong thượng cùng ngươi tam muội gặp mặt, suốt ngày lẩm bẩm ngươi." Trong lúc nhất thời, Lục Băng Lan cùng Tử Yên đồng loạt nhìn về phía Diệp Lăng, liền U Nguyệt tiên tử nghe xong, đều căng đã đến hổ nghi ánh mắt. Diệp Lăng ho khan một tiếng, khoa trương trương, nào có sự tỉnh. Lúc đại tiểu tỷ, đừng nghe nhị sư tỷ ta nói bậy, nàng miệng không có đang hình. Vương Thế Nguyên phát giác được bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng nói đạo: Bây giờ còn không phải tự rộng rãi thời điểm. Chúng ta nghe nói Khai Dương Sơn Trang đã xảy ra chuyện, chuyện quá khẩn cấp, Hồ Tôn dĩ nhiên tiến đến trợ giúp, sẽ chờ phụng tổ ra lệnh một tiếng. Chúng ta nguyện ý cùng đi chủ thủ, cố gắng hết sức một phần non nớt chi lực. Úy Nguyệt tiên tử ứng với đạo, rất tốt. Việc này không nên chậm trễ, đại gia cùng đi. Buồn tọa đi gọi hồi Hồ Tôn, các ngươi phối hợp Khai Dương Sơn Trang thần sự, cần phải thủ ở đâu trận pháp, chỉ cần thần tôn bố trí xuống trận pháp duy trì vật chuyện, tùy ý là âu yêu vẫn là u minh quỷ tu, cũng khó khăn dùng đánh vào. Mọi người thương nghị định rồi. Đi vào hậu viện truyền tống trận, do Lục Băng Lan cùng Diệp Lăng riêng phần mình nắm lấy thất tinh lệnh bài mở ra, truyền tống chi quang bay thẳng đến chân trời, đồng thời đám đông truyền tống đi khai Dương Sơn Tràng. Các loại Diệp Lăng lại chợt mắt nhìn nhìn lên, dĩ nhiên đưa thân vào một chỗ trong sơn cốc, bốn vách tường vân sơn, thượng cung có trận pháp ba phủ. Khai Dương Sơn Tràng tọa lạc tại thâm sơn trong ngũ cốc, miệng hang có hiểm yếu quân hải, có thể nói là một nơi đã đủ giữ quân hải, vạn người không thể khai thông. Chẳng qua là trong không khí lại tràn ngập nồng đậm máu tanh chi khí. Mọi người đều lá xuống sợ, nan đạo là ô yêu xuất linh bắc hoang yêu thú giết vào được. U Nguyệt Tiên tử vội vàng tản ra thần thức quanhang. Chỉ thấy trong hốc cốc, khắp nơi là người bị trọng thương tu sĩ, có khoanh chân ngồi xuống chữa thương, có yên tĩnh nằm điều dưỡng, thậm chí còn có chỉ còn lại hồn phách thân thể, trong cốc như cô hồn dã quỷ giống như du dãng. Mà ở miệng hang, tiếng kêu rung trời, quan hải thượng khắp nơi là kiếm quang giao thoa, cùng ra ra vào vào bận rộn thân ảnh, không ngừng hữu thụ tổn thương tu sĩ bị Khai Dương Sơn Trang thần thử đám bọn họ mang tới đến. U Nguyệt tiên tử bắt lấy một gã thần thử, hỏi đạo: "Khai Dương sư ở đâu? Bên ngoài tình hình chiến đấu như thế nào? Những thứ này người bị thương không phải Sơn Trang người trong a?" Y thuần sử vừa nhìn là U Nguyệt Tiên môn vương tổ Gia Lâm, vội vàng bẩm báo đạo, hồi bẩm phụ tổ. Khai Dương sư đang hết sức duy trì lấy trận pháp vật truyền, tình huống bên ngoài không quá hay à, hộ tôn bị đánh dích liên tiếp bại lui. Chúng ta cũng chỉ tốt trốn ở trận pháp phía sau, chỉ có chống đỡ chí lực, cũng không thể đánh lui thú triều. Về phần những thứ này người bị thương, là ở Bắc Hoang giàn luyện tất cả tu tiên con em gia tộc cùng một ít tán tu liên minh Liệp Yêu tu sĩ, bọn hắn bị đại bầy Bắc Hoang yêu thú một đường truy đuổi đến tận đây, trốn đến chúng ta sơn trang trong tình nạn. U Nguyệt Tiên tử nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Đều là tang lô quốc tu sĩ, cực kỳ chăm sóc bọn hắn. Nói xong, U Nguyệt Tiên tử phi thân lao ra giữa hàng, đi gọi Hồi Hổ Tôn. Diệp Lăng Song Tử và Nguyên lần lượt cái ánh mắt, thần thức truyền âm, bên ngoài không chỉ có có Minh Hải Sa Âu hóa thành Âu Yêu, còn có U Minh lão quỷ như vậy hóa thần quỷ tu. Ngươi được gâm thầm bảo hộ tiên tử, không thể để cho nàng có bất kỳ sơ suất. Còn có, Hổ Tôn sợ là đánh không lại Âu Yêu, ngươi cũng cùng nhau bảo vệ nó hồi đến. Tử Nguyên hái hạ xuống lục ngọc châm, tại ngón tay ngọc trong biến mất không thấy gì nữa, không thể làm gì ứng với đạo, biết đạo rồi. Tiên tử mệnh thật tốt. Nàng nếu là có cái không hay xảy ra, phụng giao cái kia ác độc nữ tiên, trước tiên sẽ biết được. Ngay cả ta đều không thể không bảo vệ nàng. Hồ Tôn sao? Xem đại nói khỏe mạnh khéo khỉnh cơ ngốc bộ dạng, đã chết hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Quy 1 chương 1279, cánh như rủ xuống tiên chi Vân Âu yêu. Diệp Lăng mỉm cười, biết đạo có tử Huyền đang âm thầm bảo hộ, như vậy vô luận là U Nguyệt tiên tử vẫn là Hồ Tôn, đều không có cái gì lại ngại. Khi bọn hắn đi vào Khai Dương Sơn trang nhược hang, gặp nơi đây thần thử đám bọn họ thủ hộ lấy quân hải, còn có mấy người đang trong trận pháp quanh chân ngồi xuống, duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Cầm đầu đúng là trấn thủ nơi đây Khai Dương sứ, đang mặc hành hoàng đà bào, tay bảy phất trần và trấn tại trong mắt trận, một bên mệnh thần sử đám bọn họ điển để linh thạch, một bên thần sắc sầu lo nhìn qua trận pháp bên ngoài phô thiên cái địa bay tới các loại yêu cầm. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu nói đạo: "Phụ tổ phân phó chúng ta tương trợ khai Dương Sơn trang thần sử, bảo hộ pháp trận, chúng ta liền thủ ở chỗ này, giúp đỡ thần sử duy trì trận pháp vận chuyển." Lục Băng Lan đạo: "Ta đi quan hải thượng nhìn một cái, nếu như không hề mở mắt yêu thú ý đồ xuống tới, ta hay dùng kiếm trận chém giết." Diệp Lăng cũng đạo: "Ta cũng đi." Mọi người phân công sẵn sàng, Diệp Lăng, Lục Băng Lan cùng Tử Huyền ba người trèo lên thượng quan hải, trông thấy miệng hang bên ngoài. Vô số Bắc Hoang yêu cầm tất cả đều trừng đỏ trong mắt, hung hãn không sợ chết đánh thẳng vào trận pháp. So khởi ngày đó đánh Tiên Thu Sơn trang thú triều, những thứ này Bắc Hoang yêu cầm muốn hung mãnh hơn, phản phất cả đám đều đã mất đi thần trí, cho dù là cánh chim bẻ gãy, cũng như con bướm bướm phốc hỏa bình thường công kích trận pháp. Lục Băng Lan gặp tình hình này, hãi hùng khiếp vía, hoảng sợ đạo, nhiều như vậy Bắc Hoang yêu cầm, nhất định là bị Kim Bằng Vương tọa ở dưới Điểu Tiên Phong gấu yêu chỗ khu xử lý. Tuy nhiên thần tôn từng tại từng cái sơn trang bố trí hộ sơn pháp trận, chắc chắn vô cùng. Nhưng nếu như Bắc Hoang yêu cầm không để ý tính mạng để mạng lại điền, dần dần cũng sẽ tạo thành trận pháp tổn hại, đại lượng tiêu hao duy trì trận pháp vận chuyển linh thạch. Diệp Lăng trầm giọng đạo, những thứ này đều là U Minh lão quỷ tính toán. Liên Đâu yêu đều là tựa gỗ của hắn, ngay tiếp theo những thứ này Bắc Hoang yêu cầm, đồng dạng bị kia khống chế. U Minh lão quỷ đến nay không chịu lộ diện, hơn phân nửa là kiêng kỵ lấy thần tôn, về phần những thứ này Bắc Hoang yêu cầm chết sống, cùng với Điểu Tiên Phong lão yêu, với hắn mà nói bất quá là thử công cụ mà thôi. Lục Băng Lan giết xuất quân ải, mượn nhờ trận pháp phòng hộ, tế ra kiếm trận, xoán giết bay nào mà đến yêu cầm đám bọn họ, chậm lại chúng đối với trận pháp trùng kích. Diệp Lăng thì là triệu hoán ra cổ man phối lỗi và trấn miện hang, dùng kia nguyên anh kỳ cường hãn thân thể, huy động đũa lớn bổ chém, không sợ những thứ này bắt hoàng yêu cầm tấn công. Từ Huân cũng không có nhàn rỗi, một bên Lưu Ý lấy lục ngọc châm phân thân, âm thầm bảo hộ U Nguyệt Tiên tử cùng Hỗ Tôn, một bên tại trận pháp bên ngoài bố trí xuống khí độc, lệnh yêu cầm nhau nhau chúng độc rơi xuống. Khai Dương Sơn Trang thần thử đám bọn họ đã có bọn hắn tương trợ, áp lực lập tức đại đại giảm bớt. Không có đã qua bao lâu, xa xa truyền đến âm thanh chấn khắp nơi hồ khiếu âm thanh. Mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về nơi xa, chỉ thấy U Nguyệt Tiên tử phượng tại linh cỡi bạch hổ, một mạch liều chết trốn hồi. Phía sau còn đuổi tới một cái cánh chim như rủ xuống thiên chi vân đại điểu. Nguyên lai like cái này là vô số minh hải sa ô biến thành điểu tiên phong ô yêu, quả nhiên là khí thế kinh người. Diệp Lăng nhìn như mây đoàn hàng lâm tựa như lại điểu, hít vào một ngụm hơi lạnh, chứng kiến bạch hổ trở đi u nguyệt tiên tử bốn chân tung bay, dốc sức liều mạng chạy trốn, tuy nhiên hổ tôn là chư thần điện nguyên anh hậu kỳ hộ pháp linh thú, nhưng cùng ô yêu vừa so sánh với, hiển nhiên là chênh lệch rất lớn. Cái này ô yêu vốn là kim bằng vương tọa ở dưới điểu tiên phong, nửa bước hóa thần, hôm nay lại bị u minh lão quỷ phục sinh, nương tụ ngàn vạn minh hải sa ô làm một thể, như là khôi lỗi tương tự, dũng mãnh gan dạ cực kỳ. Ngoài ra, Âu Yêu bên người còn có Bắc Hoang Lũ yêu cầm tương trợ, nhao nhao đánh về phía Bạch Hổ, ý đồ ngăn trở. Quy 1 chương 1280, cuốn hồi một hồi quân phong. Âu Nguyệt Tiên tử cùng Bạch Hổ vừa đánh vừa lui, mắt thấy cách khai Dương Sơn trang miệng hang càng ngày càng gần. Lúc này, Âu Yêu đôn nhiên ngượng Thiên Minh gọi, như là điện quang thạch hỏa giống như bay nhào xuống dưới, xung quanh Bắc Minh yêu cầm đám bọn họ cũng đều nghe theo nói hiệu lệnh, đi theo điên cuồng tấn công chặn đường Bạch Hổ. Từ Huyên hừ lạnh một tiếng, vốn định định trụ, nói ra pháp thủy, cải biến này thiên địa đang lúc quy tắc nhưng lại không thể ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới thi triển tiên pháp, vì vậy nàng lâm thầm thao túng lục ngọc trâm, cuốn khởi một hồi cuồng phong. Chỉ một thoáng, bạo hoàng phong tuyết đầy trời, cuồn phong tàn sát bờ bãi, trực tiếp đem Âu Yêu cùng phần đông Bắc Hoang Yêu cầm thổi ra hơn 10 dặm có hơn. Mà hết lần này tới lần khác cái này trận cuồng phong phạt qua U Nguyệt Tiên tử cùng hộ tốt lúc, lưu hòa rất nhiều, xử được U Nguyệt Tiên tử có thể lái bạt hộ, hốt hoảng trốn hồi. Tốt đại gió. May mắn, may mắn. Trời không quên ta. Hổ tôn trợ dài một cái, trực tiếp mệt mỏi nằm xuống hổ, tại trong trận pháp thở hỗn hiện Diệp Lăng cùng Tử Huân liếc nhau một cái, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, Diệp Lăng thần thức truyền âm tán dương đạo, "Ừ, làm công tệ." Muốn nhờ tự nhiên chi lực, không ai có thể nhìn đến đưa ra trong mảnh khẹo. Tử Huân mặt thượng hiện ra vẻ tự đắc, khoan thai đạo, "Sư tôn, ta xong rồi, giọn huy động vân tay áo, cuốn một hồi cuồn phong bạc tuyết, đem ô yêu cùng những thứ này, Bắc Hoàng yêu cầm đám bọn họ tất cả đều chôn, chấm dứt hậu họa." Diệp Lăng nhắc nhở đạo, "Vậy là đủ rồi, không thể làm quá mức rõ ràng." Tử Huân điểm nhẹ trán, thượng trước vị ngũ nguyệt tiên tử, ân cần đạo, "Tiên tử, ngươi không có bị thương a?" Ô yêu như vậy lớn cái đầu, quá rõ người. U nguyệt tiên tử chưa tỉnh hồn, điều hòa khí tức, lúc này mới nói đạo, không sao. Cũng may đột nhiên đã đến một hồi yêu phong, rõ ràng đem những này loài chim bay đều cạo chạy. Trời cũng giúp ta. Yêu phong. Từ Huên đôi mi thanh tú cau lại, biết rõ còn cố hỏi, rõ ràng là một hồi làn gió thơm. Ta xem nha, là tiên tử người hiền đều có trời giúp, thượng thiên hữu tri. Tiên tử nên thành kính cầu xin, dùng tạ thần minh. Diệp Lăng gặp Từ Huên vừa muốn trêu cợt tiên tử, làm cho nàng bãi thiên bái điệu bái chính mình, vội vàng đem Từ Huên kéo sang một bên, nói đạo, tiên tử không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta còn phải để Phong Bắc Hoàng yêu cầm đám bọn họ quyẩn thủ trong lai, có lẽ nhân cơ hội này, chữa trị phát trận, chỉnh đốn khai dương sơn trang phòng ngự. U Nguyệt tiên tử ứng với đạo, nói không sai. Khai Dương sứ ở đâu? Đang mặc hành hoàng đạo bào Khai Dương sứ, được nghe lời ấy, vội vàng theo trong mắt trận hội thân, tay bày pháp trận, đến đây bái kiến tổ tổ, đánh cho cái chắp tay hỏi ý. U Nguyệt tiên tử phân phó đạo, ta xem trong cốc có không ít chạy nạn mà đến tu sĩ, ngươi phải tất yếu đưa bọn chúng thu xếp thỏa đáng. Cái này chính giữa có không ít tất cả đại tu tiên con em gia tộc, đến Bắc Hoang rèn luyện, một khi thương vong thảm trọng, tin tức rơi vào tay tại phía Giang Hồ quốc bên trong gia tộc, tất nhiên sẽ dẫn khởi chấn động. Khai Dương sử gật đầu mà ứng với, là, "Mặc khác, còn có một chút tại Khai Dương Sơn trang phụ cận rèn luyện các tu sĩ không có hồi đến, cũng không biết đạo bọn hắn tình huống như thế nào. Chỉ mong là trốn sân động, không có gặp yêu cầm đánh giết. Nếu không muốn xử lập tức lấy người đi bốn phía tìm xem." U Nguyệt tiên tử đối đi ra ngoài gọi hồi hồ tôn, tìm được đường sống trong chỗ chết, lòng còn sợ hãi, lắc đầu đạo, "Không cần." Từ Sinh có mệnh, nếu như bọn hắn có thể còn sống hồi đến, không còn gì tốt hơn, không thể lại phái thần sử ra ngoài rồi. Tuân theo thần tôn pháp chỉ, mượn nhờ pháp trận chí lực, cẩn thủ sơn trang. Khai Dương xử lĩnh mệnh, triệu tập sơn trang thần sử đám bọn họ, bố trí phòng ngự, cứu chữa người bị thương. Mà ở lúc này, bị cuồng phong cuốn ra hơn 10 dặm Âu Yêu, còn có như lá dụng bình thường, thổi tan đầy đất Bắc Ngang Yêu cầm đám bọn họ mỗi cái đầu góc choang váng, đều nhanh tìm không ra bắc. Một cái cầm trong tay cốt trượng, người mặc hôi bảo quỷ ảnh, đột nhiên tuấn di đến Âu Yêu phủ cận, cái này quỷ ảnh tại hư thật tầng đó, khi thì ngưng thực, khi thì lại lộ ra hư vô mờ mịt. Toàn thân tràn mát ra hóa thần trung kỳ mạnh mẽ khí tức, đến đúng là U Minh Quỷ Tu. Hắn dùng cốt trượng điểm chỉ lấy gấu yêu thanh ngạch, cảm giác gấu yêu lúc trước thất bại một màn, dàn mua khàn khàn như xương cốt rung động thanh âm, kinh ngạc đạo: "Việc lạ." Là... "Việc lạ a." Quy 1 chương 1281, U hồn phu thể. Băng mang gió lạnh lạnh tấu xương, vốn chẳng có gì lạ, nhưng có thể đem Nguyên Anh đỉnh phong lâu yêu đều cạo ra hơn 10 giặm có hơn, cái này. U Minh Quỷ Tu nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, chống rung hốc mắt nhìn phía giao quang điện phương hướng, là thần tôn cái này tử khí tràn ngập lão gia hỏa, tại cùng lão hủ giả thần giả quỷ sao? Hắn không để cho Âu Yêu tiếp tục xuất linh Bắc Hoang yêu cầm, đánh khai Dương Sơn Tràng, mà là theo tối cản không trồng, lấy ra một cây tản phá hồn tiên, triển khai về sau, mây đen mặc mạc, âm phong thảm thảm. Nguyên một đám du hồn lệ quỷ từ đó bật ra, tứ tán ra, khắp nơi tìm kiếm chủ ký sinh. Khai Dương Sơn Tràng bên ngoài hoang dã, bị đầy trời yêu cầm chỗ kinh hãi một đám tu sĩ, giờ phút này đang ở ẩn trong lòng đất, tựa như chuột đồng giống nhau đào thành động, đào sâu địa quật, tạm lánh nhất thời. Bọn họ là đến từ chính Điệu Huyền Tiên thành Giang thị nhất tộc, tất cả đều xuất tự ở Điệu Huyền Tiên môn, lần này tới Bắc Hoang Liệp yêu rèn luyện, nương tựa theo thủ hệ đạo pháp đột thuật, chánh thoát vô số lần đàn thú truy kích. Khai Dương Sơn trang bên ngoài trận này đại chiến, làm bọn hắn kinh hãi lạnh mình, vẫn như cũng là trò cũ trọng thi, trốn ở lòng đất, hầu như ngăn cách hết thể khí tức, lệnh tiên thượng yêu cẩm không thể nhận ra biết đến hắn môn đích tung tích. Ngay tại Giang gia đám đệ tử yên lặng nghe lấy bên ngoài đã không có động tĩnh, cũng không có tiếng rõ, âm thầm may mắn lúc, trong đó tu vị cao nhất Giang gia tộc thúc, bỗng nhiên thân hình chấn động, như bị lệ quỷ phụ thể, lại khi mở mắt ra, lộ ra yêu dị huyết sắc hồng mang. Ngũ Thúc, ánh mắt của ngươi. Không đợi người này Giang Gia đệ tử nói xong, thân thể của hắn cũng là chấn động, lập tức biến thành trống rỗng vô thần, thay vào đó là một vòng u mang hiện lên. Rất nhanh, huyết đồng tử Giang Gia Ngũ Thúc mang theo hình như khôi lỗi Giang Gia đám đệ tử, trui từ dưới đất lên mà ra, thẳng đến Khai Dương sơn trang. Một đường thượng, Giang Gia Ngũ Thúc huyết đồng tử dần dần biến mất, Giang Gia đệ tử môn Lịch thân thể cũng theo lúc trước cứng ngắc, biến thành linh hoạt rồi khởi đến, cùng trước kia không khác nhiều. Tương tự chính là một màn, tại Khai Dương sơn trang phụ cận khắp nơi phát sinh. Bị Du hồn lệ quỷ phụ thể, có tán tu liên minh Liệp yêu tu sĩ cũng có tất cả đại tu tiên gia tộc đến Bắc Hoang rèn luyện tu sĩ. Còn có gặp yêu cầm tập kích tu sĩ, vốn là trọng tương ngoài, treo một hơi, lái lung lay sắp đổ kiếm băng, vội vàng tiến đến Khai Dương Sơn trang thị nạn, nửa đường tượng đột nhiên kiếm quang tối sầm lại, lập tức lại trọng mới tỏa sáng ra ánh sáng, thần thái sáng láng hướng Khai Dương Sơn trang bay nhanh. Mà ở lúc này, Khai Dương Sơn trang chỗ trong góc, Diệp Lăng Chi khởi ngẩng đỉnh, đang cho hộ tôn chế biến một ít chữa thương chân thuốc. Nguyên lai like hổ tôn tại cùng Âu yêu tranh đấu lúc, bị móng vuốt sắc bén chảo tổn thương da thịt, suy giảm tới đã đến gần cốt, lại một lộ đà hồi ung nguyệt tiệt tử, cho nàng ngăn cản yêu cầm bây công, thương thế liền càng nặng. Từ Huên ở một bên cho khoanh chân ngồi xuống, tập trung tư tưởng suy nghĩ tính khí U Nguyệt Tiên tử nấn vai đấm lưng, thỉnh thoảng nhìn phía Sư Tôn nấu canh thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra mấy phần nhu hòa thậm chí là yêu thương chi sắc. U Nguyệt Tiên tử có chút mở mắt ra mày vài, môi son khẽ mở, không vui đạo: "Hắn mặt thượng có hoa ư? Có cái gì tốt xem? Ngươi muốn là không yên lòng, rước khoát đi phục thị ngươi Sư Tôn tốt rồi." "Tốt lắm." Từ Huên hớp gì một tiếng này, dáng ngươi cởi chân thành đi tới Diệp Lăng bên người, lại la cho hắn năm vai, lại là thủ lấy ngập đỉnh, giúp đỡ Diệp Lăng chế biến chén thuốc. U Nguyệt Tiên tử thấy lại là tức giận, lại là buồn cười, thật sự là nữ đại bất trung lưu. Ngươi rốt cuộc là nha hoàn của ta, vẫn là phó tông chủ nha hoàn." Từ Huân đối U Nguyệt Tiên tử mà nói, ti không chút nào cho rằng ý, "Khoan thai đạo, thân thể của ta vì U Nguyệt Tiên môn trưởng lão, đi theo phượng tổ cùng phó tông chủ đi ra ngoài bên ngoài, các ngươi bên người hết lần này tới lần khác vừa rồi không có mặt các nữ đệ tử phụ thị, tự nhiên là do ta thân lực thân vi. Hồi về phía sau, Phượng Quỳnh Tuyết đại trưởng lão chi vị, có phải hay không liền thuộc về ta?" Diệp Lăng bật cười đạo, "Nguyên lai ngươi nhớ thương chính là cái này, chỉ sợ liền tiên tử đều đã quên, đem U Nguyệt Tiên môn lớn nhỏ sự vụ sớm đã ném chi sau đầu." Đúng lúc này, Từ Huân ở khẽ một tiếng Quẻ mắt quét nhìn lượng hướng về phía miệng hang, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Quy 1 chương 1282, cùng thượng đi từ đó cả trở. Diệp Lăng gặp Tử Huyên Thần sắc khác thường, còn hái hạ xuống lục ngọc châm, sơ long thanh tỳ, đã biết đạo trong chuyện này nhất định có duyên cớ. Lúc này Diệp Lăng thần thức truyền âm, Lãng Yên hỏi đạo, "Chuyện gì?" "Lão yêu lại xuất lĩnh Bắc Minh yêu cầm đám bọn họ giết thượng cửa sao?" "Thế thì không có." Thử Huyên hồi ứng với đạo, "Là U Minh lão quỷ tự mình ra tay." Phái ra không ít du hồn lại quỷ, phụ thể tại Bắc Hang rèn luyện các tu sĩ tân thượng, ý đồ lẫn vào Khai Dương sơn trang, nhìn thành thế không nhỏ. Chỉ tiếp gặp thượng vào ta, cái quỷ dị mị chi vật, đều mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Diệp Lăng nghe xong đang mang trong đại, U Minh lão quỷ cuối cùng là kìm nén không được, Âu Yêu cùng Bắc Hoang Yêu cầm đám bọn họ đánh thất bại, bị cuồng phong cuốn đi, tất nhiên nếu như lão quỷ này có chỗ nghi kỵ, vì vậy thay đổi cái biện pháp, dùng cái này đến dò so xét khai Dương Sơn trang hư thật. Diệp Lăng âm thầm trầm ngâm, cái này rõ ràng cho thấy U Minh lão quỷ khởi lòng nghi ngờ, nếu như ngươi lại ra tay, xua tán những thứ này du hồn lệ quỷ, rất dễ dàng bại lộ thân phận, không như thế sự tình giao để ta làm làm. Hãy cùng tại giao long động quật đối phó ngân long chi hồn giống nhau. Cho ngươi mượn pháp lực, ta mở ra khải thủy phủ hóa quyển, đem những thứ này quỷ vật nhiếp hồn lấy đi." Thử Uyên hé miệng cười cười, nhẹ gật đầu, lại có thâm ý đạo, "Tốt, ta xem sư tôn chỉ sợ không chỉ là vì nhiếp hồn, tầm bộ bức họa của tròn, chủ yếu nhất là, Moonlit thân đi bảo hộ thủ vệ tại miệng hang lục cô đưa a." Diệp Lăng ho khan một tiếng, "Thủ tại miệng hang, không chỉ có lục đại tiểu tỷ, còn có ta sư huynh cùng sư tỷ. Việc này không nên chậm trễ, ta đi." Tiên tử trước mặt ngươi tới ứng phó, nhớ rõ cho hồ tôn nấu thuốc lúc, lần lượt gia nhập cái này mấy vị dược liệu. Nói xong, Diệp Lăng trong thâm tâm đem Thử Uyên lục ngọc chấm tay áo đi lại đang tại U Nguyệt Tiên tử cùng hộ tốt mặt, cho Từ Huyền đan phương ngọc giạn cùng một đống linh quả, sau đó giãn ra hạ ngân cốt, nói đạo: "Ta đi tuần tra thoáng một phát, đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm trước vụ hội?" U Nguyệt Tiên tử đang ngồi trong mở mắt ra mày bại, Phượng Nhan đảo mắt, nhìn qua Diệp Lăng bóng lưng, lắc đầu than nhẹ: "Hừ, hơn phân nửa là đi tìm Lục Băng Lan." "Từ Huyền, không phải buột toàn nói ngươi, ngươi nan đạo không có phát hiện, từ khi sư phụ ngươi cùng Lục Băng Lan trùng phụng, tâm tư cực kỳ nóng bỏng. Ngươi là tại sao vậy? Cả ngày dây dưa sư phụ, hôm nay muốn trơ mắt nhìn sư phụ ngươi, cho ngươi tìm mới dư mẫu sao?" Từ Huân trừng đại con mắt, kinh ngạc nhìn qua U Nguyệt tiên tử, cười khổ đạo: "Không thể nào. Ta coi sư tôn cùng Lục cô nương lẫn nhau khách khí rất, làm sao lại thành sư mẫu?" U Nguyệt tiên tử vẻ mặt trách cứ chi ý, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đạo, nhà đông đúc. "Được kêu là tương kính như tân, ngươi biết cái gì? Còn không cùng thượng đi nhìn một cái. Đi nha. Buồn tạ tới giúp ngươi nấu thuốc." "A." Từ Huân kinh ngạc đạo: "Ta đi làm cái gì nha?" U Nguyệt tiên tử nghiêm mặt đạo: "Đương nhiên là đi từ đó cản trở, nghị cách ngăn cản Lục Băng Lan biến thành sư mẫu của ngươi sự tình." Ngươi suy nghĩ một chút, "Ta U Nguyệt tiên môn khai tông lập phải đến nay, thật vất vả nhiều hơn một cái luyện đan thần sư phó tông chủ, phải tất yếu lôi kéo ở, làm sao có thể lại để cho thiên đan tiên môn lục băng lan lại cầu dẫn hồi đi. Về công về tư, ngươi đều bụng làm dạ chịu, còn không mau đi." Thử Uyên chỉ có cười khổ, chỉ phải gật đầu mà ừ với, dạ dạ. Tí nữ làm sao lại thật không ngờ tầng này? Lý do này thật sự là đường hoàng vô cùng. Nói xong, Tử Uyên đem nấu thuốc một chiếc kín đáo đưa cho Ung Nguyệt tiên tử, đơn giản bước liên tục, một đường bội hoàn lèn ken truy thượng Diệp Lăng. Hồ Tôn ghé vào một bên tính dưỡng, bịt lấy lỗ tai, giả bộ như không có cái gì nghe được lại càng không ý định tham gia cái này U Nguyệt Tiên môn cùng Thiên Đan Tiên môn chi tranh, chẳng qua là âm thầm ấp mộ, sẽ luyện đan tốt. Lại có nhiều như vậy truyền sắc nữ tu vây quanh vòng. Nếu không bản tôn cũng hạ mình thoáng một phát. Bái nhập Tô Thần sư môn hạ học đan đạo. Về sau gặp được quen biết hồ mẹ lúc, cũng có thể lục cái thuốc, này cái súp và vân vân, dầu gì, cũng có thể thoa cái thảo dược. Quy một chương 1283, hai thời chó âm thầm bảo hộ. Từ Huyên truy thượng Diệp Lăng, cười dịu dàng đạo, sư tôn, là tiền tử để cho ta tới. Như vậy cũng tốt, do ta tự mình dám thị lấy những thứ này du hồn lại quỷ, phải tất yếu đem chúng một mẹ hút gọn. Diệp Lăng hồi đầu nhìn về phía tại Ngọc đỉnh trước nấu thuốc của Ngụy Tiên tử, lại bị Tử Huyền khoác lên cánh tay, gật đầu ứng với đạo, "Ừ, ngươi nói những thứ này du hồn lệ quỷ bám vào người tại Bắc Hoang rèn luyện tu sĩ, bọn hắn còn có lo lắng tính mạng. Hẳn là đã thành u minh lão quỷ thao túng cơ lỗi." Tử Huyền lắc đầu, "Thế thì không đến mức. Bọn hắn chẳng qua là bị du hồn lệ quỷ tạm thời chiếm cứ thân thể, thực sự không phải là đoạt xác, không có thương tổn và tính mạng. Chỉ cần xua tán những thứ này quỷ vật, các tu sĩ tự nhiên có thể khôi phục thần trí, đơn giản là quỷ vật tiêu hao thể lực cùng pháp lực, sẽ càng suy yếu một ít. Vậy là tốt rồi." Diệp Lăng yên tâm đạo, Vậy như vậy, ta trực tiếp dùng Thủy Phù Họa Quyền lấy đi những thứ này quỷ vật là được, sẽ không đả thương vào người vô tội. Bằng không mà nói, những thứ khác tu tiên con em gia tộc thấy, còn tưởng rằng là ta giết hắn muôn đích hồn, giết bọn chúng đi, tạo thành hiểu lầm. Hai người thương nghị định rồi, hẹn nhau đi tới Khai Dương Sơn trang nhượng hàng. Lương Ngọc Châu nhìn thấy là bọn hắn hai cái đã đến, cười đạo, nơi đây không có việc gì, Bác Hoàng yêu cầm chậm chậm chưa có tới tập, các ngươi trước hồi đi nghỉ ngơi tốt, nơi đây giao cho chúng ta trấn thủ. Vương Thế Nguyên đang tại hiệp trợ Khai Dương sư chữa trị pháp trận, mời đến đạo, tiểu sư đệ, ngươi không phải tự cấp hộ tôn nấu thuốc ư? Nơi đây không cần phải ngươi, nhanh hồi đi đi." Diệp Lăng nhìn xung quanh, không thấy Lục Băng Lan thân ảnh, thích thú hỏi đạo, "Lục đại tiểu tỷ đâu?" Lương Ngọc Châu giật mình, "A, nguyên lai like ngươi là tìm đến nàng nha." Lục cô nương tại ngoài sơn cốc mang theo thần thử đám bọn họ bốn phía tuần tra, nhìn xa tung tích địch. "Bất quá ngươi yên tâm, các nàng đang ở phụ cận, không có đi xa." Lương Ngọc Châu thanh âm chưa dứt, Diệp Lăng lập tức giá khởi phi tọa, chạy ra khỏi miện hang. Từ huyên vội vàng cùng thượng, âm thầm thầm, vẫn là U Nguyệt tiên tử có dự kiến trước, rất lo lắng có đạo lý. Xem ra sư Tôn đối thu phục quỷ vật cũng không thấy được có bao nhiêu thượng tâm, ngược lại là đối Lục Băng Lan hết sức quan tâm. Ai? Sư Tôn, ngươi ngược lại là chờ ta một chút a. Những cái kia lệ quỷ phụ thể vẫn còn lộ thượng, Lục cô nương sẽ không ra công việc, huống chi, nàng có giao quang điện lão đạo cho bảo vệ tính mạng đồ hồ mệnh, an toàn hẳn rất. Ngược lại là sư Tôn ngươi nhà, nếu không có đệ tử bảo hộ, khắp nơi hung hiểm a. Từ Huyên đội sát chấm đổi, nếu lại Diệp Lăng, tựa hồ đối với hắn như vậy quan tâm Lục cô nương, rất có thành kiến. Diệp Lăng nhìn ra nàng vẻ không vui, ho khan một tiếng, vì sư đây là đang quan tâm đồng môn an nguy. Chỉ cần Lục Đại tiểu tỷ cùng thần sư đám bọn họ bình yên vô sự là tốt rồi, ta đây không phải sợ các nàng cũng bị quỷ vật phụ thể sao. Chúng ta chỉ ở âm thầm bảo hộ, vi sư đáp ư ngươi, không đi gặp nhau. Từ Huyên chợt chợt thán đạo, sư tôn đối Lục cô nương tình ý, thật sự là làm cho người xem thế là đủ rồi. Can Nguyệt ở sau lưng yên lặng thủ hộ, xem ra tiên tử nói một chút cũng không sai. Diệp Lăng khẽ giật mình, tiên tử nói cái gì? Từ Huyên vội vàng đạo, a, không nói gì, đơn giản là chúng ta U Nguyệt tiên môn cùng các phái chi tranh, tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lúc này đi. Nói xong, Từ Huân cho Diệp Lăng chỉ dẫn lấy phương hướng, một đường hướng đông bay đi. Diệp Lăng tại phi toa thượng xa xa nhìn lại, quả nhiên trông thấy Lục Băng Lan mang theo thần sử đám bọn họ tuần sơn, nhưng hắn tuân theo hứa hẹn, không có nóng lòng thượng trước gặp gỡ, mà là đi theo phía sau âm thầm bảo hộ. Diệp Lăng cười khổ đạo, vị sư luôn luôn quang minh lỗi lạc, cái này vốn là đường đường chính chính tiến hành, bị ngươi vừa nói, vậy mà đã thành âm thầm theo dõi. Nếu rơi vào tay Lục Đại tiểu tỷ phát giác ta theo dõi nàng, chẳng phải là dẫn khởi hiểu lầm. Từ Huân khoan thai đạo, "Xuyệt, đã đến. Quy 1 chương 1284, nhìn ra mấy quẻ" Tử Huyên dắt lấy Diệp Lăng, lập tức Thủy Ẩn biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lăng thấy hoa mắt, lại nhìn trong chú nhìn nhỉ lên, dĩ nhiên đi tới Lục Băng Lan cùng Khai Dương Sơn trang thần sử đám bọn họ phụ cận. Có thể hết lần này tới lần khác Lục Băng Lan lại nhìn không tới hắn, thậm chí đều cảm giác không đến hắn và Tử Huyên tồn tại. Diệp Lăng nhìn xem xung quanh cái này năm màu rực rỡ nấp hào, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, trông rất đẹp mắt, làm yên cho Tử Huyên thần thức truyền âm, "Tử Huyên, ngươi cái này Thủy Ẩn thuật, ngược lại là sức tưởng tượng vô cùng." Tử Huyên cười đạo, "Đó là tự nhiên. Sư tôn ngươi đừng lo lắng, chúng ta ở đâu vừa nói lời nói, bên ngoài là nghe không được." Nhìn trên núi bên kia đã đến một đoàn người, tất cả đều là bị U Minh lão quỷ du hồn cùng lệ quỷ phụ thể, dùng sư tôn tu vị, có thể hay không nhìn ra trong đó đầu mối. Diệp Lăng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chỉ thấy đến cái này mấy đạo kia quang, cầm đầu chính là một người trung niên hán tử, quần áo ung dung hoa quý, đằng sau theo tới đều là người trẻ tuổi, đang bay đi khai Dương Sơn trang phương hướng. Diệp Lăng lẩm thầm trầm ngâm, người này nhất định là cái nào đó tu tiên gia tộc đến Bắc Hoàng rèn luyện, cầm đầu trung niên cường tráng hán đạt đã đến kim đan kỳ đại viên mãn cảnh giới, đi theo hắn cùng đi, hơn phân nửa là trong tộc đệ tử, duy hắn như thiên lôi sai đầu đành đó lại từ hắn môn đích thổ hoàng sắc kiếm quang để phán đoán, đều là thổ linh căn tu sĩ, lại thêm thượng nguyên một đám dáng dáng người khôi ngô cao đại, thể trạng cường tráng, hẳn là thể tu. Vì vậy Diệp Lăng nói đạo, bọn hắn tu luyện là thổ hệ đạo thuật, chẳng lẽ lại tất nhiên huyền tiên môn đệ tử. Ngươi nói bọn hắn đều bị du hồn lệ quỷ phù thể, ta đây xa xa nhìn lại, xem bọn hắn hành động như thường, lại liếc nhìn không ra. Từ Huyên nhẹ gật đầu, chỉ sợ không đơn thuần là sư tôn ngươi, chính là dùng u nguyệt tiên tử tu vị, cũng chưa chắc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, phát giác hắn môn đích khác tường đến. Cái này là u minh lão quỷ trô đáng sợ. Mặc dù hắn không đích thân tới, cho dù là phái ra những thứ này du hồn lệ quỷ phụ thể tu sĩ, đối phó Khai Dương Sơn Tràng cũng là dư giải. Thử nghĩ, những người này một khi trà trộn vào đi, thế tất sẽ gây ra hỗn loạn, phá hư pháp trận. Đến lúc đó, Khai Dương Sơn Tràng đã không có trận pháp thủ hộ, liền vạn kiếp bất phục. Diệp Lăng biết rõ Tử Uyên nói thập phần có lý, nếu như hôm nay không có nàng kịp thời phát hiện U Minh lão quỷ âm ỉ, như vậy Khai Dương Sơn Tràng tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Chú thủ tại đâu đó hỗn tồn, U Nguyệt tiên tử cùng Khai Dương sư lão ngợi, còn có Lục Băng Lan, hắn đại sư huynh cùng nhị sư tỷ, đều muốn sẽ gặp kiếp nạn này khó. Đến lúc đó Mặc dù thần tôn biết được, sớm xuất quan đến đây cứu viện, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Diệp Lăng theo chữ vật đại trong tế gia thủy phụ họa quyển phong ma đồ, một tay nắm Tử Nguyên lục ngọc châm, tùy thời chuẩn bị mở ra, cưỡng ép nhiếp hồn, lấy đi phụ thể mấy người này thân thượng lệ quỷ du hồn. Lúc này thời điểm, tại năm màu vực rực rỡ nước phao bên ngoài, Lục Băng Lan cùng Khai Dương Sơn Trang Tuần Sơn thần sư đám bọn họ, cũng phát hiện những người này kỳ quăng, lập tức hô ở, người nào? Đến Khai Dương Sơn Trang khu vực, có gì muốn làm? Cầm đầu trung niên đại hán võ vàng dừng lại, đưa tay ngẩng phía sau thế hệ con cháu thế hệ, hướng về phía thần sư đám bọn họ liền ổn quyền, thập phần khách khí đạo: Hội bẩm chư thần điện tất cả vị thần thử, chúng ta chính là địa huyền tiên thành trang thị tội người, đến Bắc Hoàng giàn luyện, gặp được yêu cầm tập kích quái dối, vội vàng chạy đến Đát Sơn trang tị nạn. Kính xin thần thử đám bọn họ tiếp dẫn. Lục Bang Lan thượng liếc tiếp theo mắt đánh giá bọn hắn, Khai Dương Sơn trang thần thử đám bọn họ cũng thượng trước nghiệm đã qua bọn hắn mà huyền tiên môn lệnh bài, còn có trang gia thẻ bài, xem nhận không sai. Lúc này, Diệp Lăng cẩn thận quan sát đến người này, mặc dù không có phát giác bọn hắn thân thượng tản mát ra âm từ khí, nhưng vẫn là có thể theo hắn môn đích ánh mắt cùng trên nét mặt nhìn ra một tia đầu mối, nguyên một đám biểu lộ ngốc trợn, động tác chỉnh tề, tựa hồ nghe mệnh tại trung niên đại hán để cho Diệp Lăng hoài nghi một điểm, là rang ra cái này tuổi trẻ thế hệ con cháu thế hệ, vậy mà không ai ánh mắt nhìn về phía chói lọi lục băng lan, đều là sụp mi tuấn mắt, cái này kỳ quái. Quy 1 chương 1285, nhiếp hồn bát quỷ. Diệp Lăng trầm ngâm đạo, Từ Huân, ngươi phát hiện ư? Bọn hắn đối mặt lục đại tiểu tỷ như vậy thiên chi tiểu nữ, như thế phong độ tư thái, vậy mà không ai ngẩng đầu nhìn, cái này hết sức khát thượng. Hơn nữa hắn môn đích ánh mắt trống rỗng vô thần, ánh mắt cũng có chút lấp trệ, thành như ngươi nói, là bị quỷ hồn đã khống chế. Từ Huân ngẩn ngơ, không nghĩ tới sư tôn phân tích vấn đề góc độ như thế thần kỳ nhưng nói rất đúng có vài phần đạo lý, đích thật là quan sát tỉ mỉ, chỉ phải cười khổ nhẹ gật đầu. Sư Tôn nói rất đúng. Phía trước ta đây coi như không nghe thấy, đằng sau nói rất chính xác. Nếu như Sư Tôn như thế truy phụng lục cô nương, ngươi còn không tranh thủ thời gian xuất thủ cứu rút. Chậm thêm một bước, liền nàng cũng muốn bị lệ quỷ bám vào người. Đến lúc đó, ngươi lục cô nương biến thành thê lương nữ quỷ, ta xem nàng còn có cái gì tuyệt thế phong độ tư thái. Diệp Lăng vội vàng triển khai phong ma đồ, đối với đang đi về hướng Lục Băng Lan cùng Khai Dương Sơn trang thần sử môn đích Giang Giang Ngũ Túc, quát to một tiếng, nhiếp hồn, thu Diệp Lăng trong tay lục ngọc châm ánh quang lóe lên, lập tức đem phụ thể tại Giang Gia Ngũ Thúc thân thượng lễ quỷ hồn ảnh, đã thu vào phong ma đồ trong. Chỉ thấy Giang Gia Ngũ Thúc thân thể rồi đột nhiên chấn động, ánh mắt mờ mịt, mềm mới ngã xuống đất. Lục Băng Lan cùng Khai Dương Sơn Trang Thần Sử đám bọn họ gặp tình hình này, tất cả đều là đại ăn cả kinh. Vừa rồi liền biết một đạo hư mang, chợt hiện vào hư vô bên trong, lại nhìn cái này Giang Gia Ngũ Thúc, dĩ nhiên hôn mê rồi, không biết đạo chúng cái gì ta. Mà đi theo Giang Gia Ngũ Thúc sau lưng Giang Thị đám đệ tử, bọn hắn thân thượng phụ thể du hồn cùng lễ quỷ, đột nhiên cảm giác không tới đầu linh khí tức, tất cả đều lâm vào luân cung trạng thái. Nguyên một đám trường đỏ lên hai mắt, Trương Nha Vũ chảo đánh về phía Lục Băng Lan cùng thần sử đám bọn họ. Lục Băng Lan lại là cả kinh, lập tức tế ra băng linh kiếm tạo thành kiếm trận, chặn hắn môn đích tiến công. Khai Dương Sơn trang thần sử đám bọn họ, cũng riêng phần mình tế ra pháp bảo cùng phi kiếm, vẻ mặt kiêng kỵ chằm chằm vào những thứ này, Lệ Quỷ phụ thể dáng thị đệ tử, hoảng sợ đạo, không tốt. Nhìn hắn môn đích bộ dáng hung thần ác sát, mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ, có bao nhiêu nữa là biến thành khối lỗi. Tại thủy hận vật tùy phao trong giập lăng, tiếp tục dùng phong ma đồ đối phó những thứ này Lệ Quỷ du hồn. Nếu như dùng tu vi của hắn, mặc dù hao hết toàn bộ pháp lực, cũng chỉ có thể nhiếp hồn một hai cái, nhưng có tự nguyên lục ngọc châm tương trợ, sẽ không giống nhau, làm tự nguyên tiên gia pháp lực rót vào phong ma đồ, trực tiếp một hơi đem những thứ này Giang thị đám đệ tử thân thượng tất cả du hồn lệ quỷ, tất cả đều là thu vào phong ma đồ trong. Trong chốc lát, Giang thị đám đệ tử trong mắt hồng mang tan đi, thay vào đó là vẻ mờ mịt, nguyên một đám lắc lắc ung dung, thờ ngực ngã quỳ. Lục băng lan càng là đại kinh biến sắc, ngông rằng bốn phía, chỉ cảm thấy trong nội tâm hốt hoảng, băng linh kiếm tạo thành kiếm trận chẳng những không có chi hồi, ngược lại là lệnh không khí chung quanh đều nhanh ngưng kết thành băng hàn chi khí, quát lớn đạo: Ai ở chỗ này giả thần giả quỷ? Dị Phương thần thánh, còn không mau mau hiện thân. Từ Huên Tại thủy phao trong khoan thai nói đạo, Sư Tôn, ngươi lục cô nương ngược lại là cực kỳ thông minh vô cùng, liếc thấy ra có thần mình tương trợ, chúng ta có muốn hay không đi ra ngoài thấy nàng? Diệp Lăng nhàn nhạt đạo, không được. Vị sư đáp ứng ngươi, chỉ ở âm thầm tương trợ, không cùng nàng gặp nhau. Hôm nay ta môn đích mục đích dĩ nhiên là tới, đi, đi tới một chỗ, ta phát hiện những thứ này du hồn lệ quỷ là phong ma độ thượng tốt chất dính dẽu. Nhiều trảo một ít tiểu quỷ, tầm bổ bảo vật. Từ Huên hé miệng cười cười, a. Sư Tôn thực tâm lòng "Cho đi, không với ngươi lục cô nương lại tán gẫu một trò chuyện. Đây chính là đại công một kiện, lẽ ra ngăn tại người ta trước mặt khoe một phen, nàng nhất định sẽ dẫn ngươi tỉnh." Diệp Lăng lắc đầu, "Tốt rồi. Không cần nhiều lời, vi sư nói được thì làm được. Ta mới không quan tâm lục đại tiểu tỷ có hay không cảm kỵ ta, huống chi một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Giờ đi, chúng ta đi tế luyện cái này phong ma đồ quan trọng hơn." Nói xong, Diệp Lăng rất lấy Tử Uyên, lôi kéo nàng lì khai nơi đây. Tử Uyên chỉ phải mang theo sư tôn vốn gì? chạy tới tiếp theo chỗ du hồn lệ quỷ qua lại địa phương, chỉ còn lại lục băng lan cùng thần sư đám bọn họ không hiểu ra sao đông chương tây nhìn qua. Quy 1 chương 1286, ma đầu giành ăn người. Giờ phút này, tại Diệp Lăng Phong ma đồ thủy phủ hạ quân trong, bị thu tiến đến mấy cái du hồn lệ quỷ, nhất thời kinh động đến ma đầu. Ma đầu không có được chủ nhân bảo cho biết, có chút do dự, không dám tùy tiện tốn phệ, chẳng qua là vẻ mặt thèm thuồng chằm chằm vào những thứ này du hồn lệ quỷ, thấy bọn nó nguyên một đám sinh khí rồi già bộ dạng, càng phát ra lệnh nó thèm nhỏ dãi. Mà ở ma đầu sau lưng yêu tôn chương tổ cùng yêu tôn Hải Mã tàn hồn, cũng đều là mừng rỡ như điên, vẻ mặt tham lam. Nếu không phải xem tại Ma Đầu Đại Ca do dự, không có dẫn đầu động thủ, nói cách khác, hai người bọn họ đã sớm xông thượng đi càn xé. Chỉ có Ngân Long Chi hồn dương đôi mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua Du hồn lệ quỷ, trong ánh mắt đã hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó lại bế thượng lông nhãn, trong nội tâm hiện khởi một tia hơi lan, tại đây mấy cái Du hồn lệ quỷ thân thượng, cảm nhận được u minh lão quỷ khí tức. Chẳng lẽ là lão gia hỏa này nghĩ cách tới cứu ta? Nhưng Ngân Long Chi hồn nghĩ lại lại một muốn, hắn biết rõ thủy phù họa quyển cường đại, cái này mấy cái Du hồn lệ quỷ rõ ràng cho thấy bị cưỡng ép thu nhiếp trong đó, nhìn như Trương Nha Vũ Trào vui vẻ bộ dạng, đó là chúng còn không có cảm nhận được họa, vẽ, trong thiên địa khủng bố. Liên Hán Hóa thần kỳ thần hồn đều tại tùy thời tùy chỗ trôi qua, đã trở thành cái này thủy phụ họa quyển chất dính dượm. Hung chi là đám này Kim Đan Du hồn. Chỉ tiếc, tại Du hồn bọn lệ quỷ còn không có kịp phản ứng lúc, Ma Đầu tựa hồ hạ quyết tâm, ngoam một cú họng, xuất linh yêu tôn trưởng tổ cùng Hải Mã tàn hồn như lang như hổ phất thượng, tựu như cùng ác quỷ chụp ngồi bình thường, thôn phệ những thứ này Du hồn cùng lệ quỷ. Ma Đầu một bên thôn phệ, một bên cảnh giác nhìn về phía ngân long chi hồn, sợ hắn tới đây giành ăn. Mặc dù nói Ma Đầu hiện tại đã có vài phần họa, vẽ Trong thiên địa tán thành, mơ hồ đã thành thủy phủ họa quyển phong ma đồ nửa cái khí linh, không sợ tại ngân long chi hồn. Nhưng ngân long rốt cuộc là hóa thần đại yêu long hồn, như vậy cái bảng niên đại vật tại thủy phủ trong chiếm cứ, dĩ nhiên đối với nó cấu thành nguy hiệp. Hôm nay lại có bực này mỹ vị món ngon tiến đưa thượng cửa, chủ nhân vừa rồi không có mệnh lệnh rõ ràng cấm thôn vệ, như vậy những thứ này đồ ăn chính là vật vô chủ, ai cũng có thể thôn vệ, điều này có thể không làm ma đầu kiêng kỵ. Ngân long chi hồn phát giác được ma đầu hung dữ ánh mắt, tự hồ sợ hắn đến tranh đoạt đồ ăn giống nhau, cái này lệnh ngân long phảng phát nhận lấy không ai đại vũ nhục, hừ lạnh một tiếng, cao ngạo dương khởi đầu rồng, vòi nước Đối với mấy cái này, Du Hồn Lệ Quỷ nhìn cũng không nhíu liếc. Hiện tại lo lắng nhất không ai qua được yêu tôn trưởng tổ cùng Hải Mã hai cái, chúng chỉ nhìn Ma Đầu ánh mắt làm việc, cẩn thận đạo, đại ca. Nay lão cá trạch, sẽ không phải là nhớ thương thượng những thứ này đồ ăn a. Hải Mã cũng đạo, nếu như hắn muốn thượng đến đây giành ăn, dùng ta môn đích lực lượng, chỉ sợ là khó có thể ngăn cản a. Ma Đầu chừng chú liếc, còn không tranh thủ thời gian ăn, dài dòng cái gì? Nếu không mượn cơ hội này cường tráng đại hồn thể, thì càng không phải lão cá trạch đối thủ. Ngươi xem cái này lão cá trạch, đi vào thủy phủ trong cũng có chút thời gian. Tuy nhiên hắn hồn thể đã ở từ từ tiêu tán suy yếu, nhưng so với chúng ta chậm rất nhiều. Nếu như đợi một thời gian, vậy còn rất cam minh, chúng ta sợ là sẽ phải chết ở hắn đằng trước. Mặc dù không chết, một khi ta và ngươi suy yếu hạ, vô lực cùng hắn chống lại, thế tất sẽ trở thành hắn đích thực vật. Yêu Tôn Trương Tổ cùng Hải Mã nghe đến đó, cảm giác nguy cơ càng lớn, nuốt cả quả táo tựa như liên tiếp nuốt vào du hồn, về phần tu vị cao hơn một chút lệ quỷ, hai người thức thời chủ động tặng cho ma đầu, không dám cùng hắn tranh đoạt. Ngân Long chi hồn gặp chúng ăn như hổ đói, tướng ăn rất là khó coi, nhưng lại đối với hắn đều nghị luận, đưa hắn nói thành là dành ăn người, hết sức không chịu nổi. Minh Long vẫn nội đạo, bản tôn mới sẽ không cùng ngươi đám bọn họ đoạt những thứ này canh cửa thiên ngộ. Bất quá là U Minh lão quỷ làm ra đến mấy cái tiểu quỷ mà thôi, các ngươi rõ ràng trở thành bạo, thật sự là buồn cười. Nếu như đổi lại thường ngày, bản tôn đi U Minh động phủ làm khách, những thứ này đại đại tiểu tiểu du hồn lệ quỷ lấy ngàn mà tính, đều được nằm rạp xuống tại bản tôn dưới chân, run rẩy không thôi. Quy 1 chương 1287, Nguyên anh lệ quỷ kiếm quang. Cao ngạo ngân long chi hồn vốn không muốn cùng cái này ba cái vô lại nói những thứ này, nhưng lại vây ở cái này thủy phủ trong trời đất, thật sự là biệt khuất vô cùng, cả ngày nhàn trán. Vì vậy Ngân Long đang tại hắn môn liếc mắt, nói khoác khởi ngày xưa huy hoàng đến, liền hồn thể đều ngưng thức khuất, rất có một loại hồi đến trước kia, tung hoành bắc hoang khí thế. Ma đầu gặp Long hồn đối với mấy cái này du hồn lệ quỷ chẳng thèm ngó tới, còn xét khởi nhớ năm đó dung mãnh phi thường, cười lạnh một tiếng, bắt đầu nhai từ từ chậm nuốt khởi đến, thỉnh thoảng phản bác đạo: "Thôi đi, lão cá trách, nếu như ngươi thật sự có năng lực, làm sao sẽ rơi vào theo chúng ta bình thường kết cục? Còn không phải bị nhốt tại đây không có thiên lý họa, vẽ, trong thiên địa, ra cũng ra không được." Ha ha ha. "Đừng nhìn ngươi bây giờ ỷ vào hồn thể cường đại, còn có thể trèo chống một ít thời gian." Diệu Võ Dương Mai, ngươi cũng biết, bản ma quân tại đây họa vẽ trong đã có mấy trăm năm lâu. Khi ngươi hồn thể từ từ tiêu tán, biến thành dần dần trong suốt, khi đó, ngươi mới có thể cảm nhận được cái gì là gần như hồn phi phách tán sợ hãi. Ngân Long Chi hồn nghe đến đó, biết đạo ma đầu theo như lời thực sự không phải là hư giả khoa trương, trương chi tử, càng phát ra trong nội tâm bực bội. Long hồn dứt khoát nghiêng đầu đi, không để ý tới nữa chúng, âm thầm nghĩ ngợi đối sách, kỳ trông U Minh lão quỷ có thể cứu hắn thoát ly khổ hải, cho dù là từ nay về sau chỉ còn cô hồn, biến thành quỷ đạo, đã thành U Minh lão quỷ bộ hạ, cũng mạnh hơn ở chỗ này chịu tội mà ở thủy phủ họa quyển bên ngoài, lúc này, Diệp Lăng đang theo tự huyền tuấn di đến một cái lưng chừng núi sườn núi thượng. Diệp Lăng ngắm nhìn bốn phía, sơn minh thủy tú, kỳ quái tự huyền vị cái gì đem hắn dẫn tới nơi này đến, thấy thế nào cũng không như là có du hồn lệ quỷ bộ dạng. Đúng lúc này, đột nhiên gặp một đạo sáng chói kiếm quang, từ xa mà đến gần, gào thét mà qua, bay vút đã qua hắn môn đích đỉnh đầu. Cái này đạo kiếm quang thoáng qua tức thì, hết sức dâm dĩ trướng, dù Diệp Lăng tu vị, cũng chỉ thấy được cái đại khái, mơ hồ phát giác được phi kiếm thượng bóng người, huyết nhuộm áo bào, tựa hồ là bị thủ cực nặng thương thế, hết lần này tới lần khác kiếm quang lại như thế mau lẹ. Từ Huên Quan Thái Đạo: Sư Tôn, ngươi phát giác người này khác thường sao? Diệp Lăng trầm ngâm đạo: Hắn rõ ràng người bị trọng thương, huyết đều sũng nước áo bào, nhưng khí tức tin không chút nào nhượng, kiếm khí như cầu đồng, nơi đó có nửa phần bị thương bộ dáng. Hơn nữa ta xem phi kiếm của hắn bất quá là cựu giai chúng phẩm, nhưng kiếm quang lại như thế sáng chói, hiển nhiên kia tu vị sâu không lường được. Việc không phải là biểu tượng kim đan hậu kỳ đơn giản như vậy, chẳng lẽ là cái nguyên anh lệ quỷ bám vào người người này? Từ Huên cười đạo: Sư Tôn quả nhiên là thiên tư thông minh, nói một chút cũng không sai. Bám vào người người này lệ quỷ không phải chuyện đùa, chính là nguyên anh trung kỳ quỷ vật. Mặc dù là tại Khai Dương Sơn trong tràng, U Nguyệt Tiên tử cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa Hổ Tôn dĩ nhiên bị thương. Nếu như cái này Nguyên Anh Lệ Quỷ Mượn này ngươi chàng, cha tra trộn vào Khai Dương Sơn chàng, xuất kỳ bất ý công kích, như vậy vô luận là Hổ Tôn vẫn là U Nguyệt Tiên tử, đều nguy vậy. Diệp Lăng nghe xong tình thế như thế nghiêm trọng, vội vàng nói đạo, "Vậy ngươi còn thả hắn đi? Chúng ta tranh thủ thời gian đuổi theo." Thử huyên một. Không. Sợ hai đừng đợi, lôi kéo Diệp Lăng tìm một cái tham thiên cổ mộc tán cây mồi xuống, xa xa điểm chỉ lấy phía chân trời, trong ánh mắt toát ra dảo hoạt tri ý, "Sư Tôn ngươi xem, hắn lại hồi đa đến." Diệp Lăng chỉ thấy cái này đạo quen thuộc sáng chói kiếm quang, vẫn là theo nguyên lai phương hướng, từ xa mà đến gần, vẫn là thập phần khí phách theo đỉnh đầu bọn họ gào thét mà qua. Mà kiếm quang thượng huyết nhuộm máu bảo thân ảnh, đi ngang qua lúc kinh ngạc ở khẽ một tiếng, Trường Đại con mắt nhìn về phía Diệp Lăng cùng Tử Huân hai người, thì thào tự nói, nan đạo là ta hoa mắt. Nhìn Lâm rồi. Vừa mới đến lộ thượng, tựa hồ bài kiến đây đối với Mã đạo lư. Tử Huân nghe hắn nói ra đạo lư hai chữ, khóe miệng mơn khởi vui vẻ càng lớn, kéo Diệp Lăng cánh tay, cười lão, cái này nho nhỏ lại quỷ, tựa hồ cũng không phải như vậy không có thuốc chữa, rất có vài phần nhãn lực giá đi. Diệp Lăng nhưng là nhìn chung quanh thiên địa, nghi hoặc đạo: "Thử Huyên, là ngươi thay đổi khôn, cả hồn, cải biến cái này phiến thiên địa đang lúc quy tắc." Thử Huyên điểm nhẹ trán, "Ừ. Hắn thân thượng có U Minh lão quỷ ân ký, ta muốn duồng nghịch hắn xoay quanh vòng, lại làm cho sau lưng của hắn U Minh lão quỷ phát ra không xuất ra nửa điểm đầu mối." Rất nhanh, làm cái này đạo sáng chói kiếm quang, vội vã lần thứ 3 ba bay qua lưng rừng núi sơn núi lúc, Diệp Lăng dùng tràn đầy động tình cùng ánh mắt thương hại, nhìn phía kiếm quang thượng Nguyên Anh Lệ Quỷ. Quy 1 chương 1288, lấy ngươi chi hồn, tầm bộ bạc đồ. Nguyên Anh Lệ Quỷ phụ thể tu sĩ, lần nữa chứng kiến hai người bọn họ kiểu như cũng đã gặp quỹ giống nhau, lập tức ngừng rơi xuống kiếm quang, hùng hổ rết qua đến, nghiêm nghị tao gọi, hai người các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ta rõ ràng bay ra trăm dặm có hơn, đây lại như thế nào hồi sự tình? Thử Huyền cười đạo, ngươi lạc đường quá, có lẽ là gặp thượng vị đánh tưởng. Nếu không ngươi xa hơn những thứ khác phương hướng phi vừa bay thử xem. Nguyên Anh Lệ Quỷ còn có chuyện quan trọng bên người, nghe lệnh bởi U Minh độc chủ, muốn lẻn vào khai dương sơn trang, phụ trách lần này hành động, chú ý không thượng theo chân bọn họ hai cái nói nhảm. Quả thật nghe xong Tử Huyền mà nói, không biết trong đó huyền cơ, lại lái kiếm quang lượn quanh đạm mà đi. Nhưng mà Không có đã qua bao lâu, Nguyên Anh Lệ Quỷ vẫn như cũ là tìm không ra bắc, thấy hoa mắt, lại một lần bay đến quen thuộc lương trừng núi sơn núi thượng, gắt gao chầm chậm vào Diệp Lăng cùng Tử Huyên hai người. Diệp Lăng gặp Tử Huyên trêu cợt hắn cũng trêu cợt đã đủ rồi, Phong Ma Đồ đang cần cái này cường đại quỷ hồn đến tầm bổ. Vì vậy Diệp Lăng một quyển đang kinh theo chữ vật đại trong đánh ra thủy phù họa quyển Phong Ma Đồ, một tay cầm Tử Huyên lục ngọc châm, cao giọng nói đạo: "Ta xem các hạ tu vị không tầm thường, chắc là U Minh lão quỷ tọa hạ, tính ra thượng danh hào quỷ tướng. Hắn phái ngươi tới Khai Dương sơn trang, có cái gì mưu đồ? Các ngươi đến tiếp sau còn có cái gì kế hoạch? Cùng nhau giao cho xuất hiện đi." Nguyên Anh Lệ Quỷ đã sớm phát giác không đúng, được nghe lời ấy, quả thật là hai cái này Kim Đan hậu kỳ tiểu bối giở trò quỷ. Không biết đạo đã rơi vào cái dạng gì mê hồn trận trong, trầm trập không có thể bay ra, mà ở hắn trong nhận thức biết, có thể bố trí xuống như thế đại trận, lại để cho hắn ba fan mới bận đều đã bị mất phương hướng phương hướng, phi không xuất ra đi, tất nhiên là trừ thần điện thần tôn gây nên. Nghĩ tới nơi đây, Nguyên Anh Lệ Quỷ tản ra thần thức, cảnh giác hướng khắp nơi đang trông xem thế nào, nhìn đến đây trừ bọn họ ra hai cái, cũng không có người bên ngoài, càng cảm, cảm giác không đến thần tôn phi tức. Nguyên Anh Lệ Quỷ cảm thấy hơi định, buồn rười rời đạo, hai người các ngươi tiểu hoàn nhi cũng là chư thần điện thần sứ sao? Nơi lay trận pháp tuy nhiên huyền diệu, chỉ tiếc hai người các ngươi quá non. Đột vào lão tử trong tay, đáng đợi các ngươi không mày. Diệp Lăng lộ ra ngay thất tinh lệnh bài, lạnh nhạt nói đạo, tại hạ bất tài, đúng là chư thần điện thần tôn đệ tử. Ngươi đã đã rơi vào thần tôn bố trí xuống thiên la địa võng bên trong, dù thế nào trốn đều trốn không thoát đâu, còn không thúc thủ chịu trói. Thành thành thật thật hồi đáp vấn đề của ta, miễn cho đợi tí nữa nhận hết luyện ngục nỗi khổ. Cần biết Diêm Vương dễ chơi, tiểu quỷ khó chơi. Nếu như đổi lại người bên ngoài đến để ra nghi vấn, sẽ không có ta đây sao khách khí? Diệp Lăng lo lắng cái này Nguyên Anh Lệ Quỷ thân thượng, có lưu lưu minh lão quỷ ân ký, cho nên hắn lộ ra ngay thần tôn đệ tử thân phận, đem đây hết thẻ quy kết tại thần tôn thân thượng. Quả nhiên, Nguyên Anh Lệ Quỷ nhăn khởi lông mày, cùng chính mình phỏng đoán giống nhau như lúc. Cũng may trước mắt chỉ có hai người, bất quá là Kim Đan hậu kỳ tu vị, chỉ cần thần tôn không tại, chỉ bằng hai người bọn họ, còn có cái này mê hồn trận pháp, không đáng để lo. Vì vậy, Nguyên Anh Lệ Quỷ lạnh lùng đạo, "Hai người các ngươi Kim Đan tiểu bối, thứ thời, cút nhanh lên." Đơn giản là mượn nhờ thần tôn pháp trận, ý đồ đem lão tử vây ở nơi đây, làm ngươi môn đích thành thu lại ngục. Đừng nói là hai người các ngươi chính là khai dương sơn trang những người kia, lão tử cũng không để vào mắt. Diệp Lăng gặp cái này lệ quỷ như thế rầm rĩ trương hớng hẹn, chắc hẳn khi còn sống cũng thập phần dũng mãnh ngang tàng, nhưng nhìn như hung ác, thực tế thượng ý nghĩ không lớn linh quang, chắc không được sẽ bị U Minh lão quỷ trói khu xử. Diệp Lăng thở dài một hơi, nhìn chung quanh hỏi đạo, ngươi chủ tử U Minh lão quỷ đâu? Hắn không đến ư? Vậy đáng tiếc, ta vốn định lưới câu một cái cá lớn, không nghĩ tới đến chẳng qua là người con cá nhỏ này. Mà tôi, liền lấy ngươi chi hồn, cố mà làm tấm bổ của ta bảo độ, đổ, đổi ma đầu đến thẩm vấn ngươi. Quy 1 chương 1289, này quỷ Bạn tôn tự mình thầm vấn. Phản hồi: Tiên phủ làm ruộng. Trang đầu. Trang đầu gợn tờ, tư độ minh nguyệt gợn tờ, tiên phủ làm ruộng. Nguyên Anh Lệ Quỷ giận quá thành cười, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra một cái kim đan tiểu bối, lại dám cùng hắn gọi bạn, còn vọng tưởng đối phó chủ nhân của Hàn Vũ Minh độc chủ, quả thực là thật lạ tức cười. Chỉ bằng ngươi không quan trọng tu vị, khoe khoang cái gì lại khí. Xem ra chư thần điện là không người kế tục, đưa tới đệ tử không biết trời cao đất rộng. Không đợi Nguyên Anh Lệ Quỷ cười nhạo hết, Diệp Lăng triển khai Thủy Phù Họa quyển Phong Ma Đồ, theo tự nguyên lục ngọc chân vân sáng lóe lên, lập tức đem Nguyên Anh Lệ Quỷ thu vào Phong Ma Đồ trong. Mà lệ quỷ phụ thể qua tu sĩ cũng khôi phục thần trí, trọng tướng ngoài, hôn mê rồi. Diệp Lăng cho thủy phù họa quyển trong ma đầu truyền ra một đạo thân nhiệm, lập tức hợp thượng Phong Ma Đồ, cười đạo: "Hôm nay của ta Phong Ma Đồ lại thêm một cái nguyên anh chi hồn, đi, chúng ta lại đi tìm những thứ khác du hồn lệ quỷ, cần phải đem chúng một mẻ hút gọn." Thử Huân đề nghị đạo: "Sư tôn, có muốn hay không ta mang ngươi trực tiếp đi tìm U Minh lão quỷ, cũng đem thu vào bức họa quyển trong, đến lúc đó ngươi cũng tốt hồi chứ thần điện tranh công mọi phần thượng." Diệp Lăng mặc dù có chút tâm động, nhưng vẫn là chần chừ lắc đầu, "Của ta Phong Ma Đồ, thần tôn là bài kiến." Nếu như tùy tiện đem U Minh lão quỷ thu vào đến, thần tôn rất nhanh sẽ nhìn thấu trong đó manh quẻ, dùng pháp lực của ta căn bản làm không được, tất nhiên sẽ đối với ta có hoài nghi. Việc này lại nói, trừ phi U Minh lão quỷ người bị trọng thương, hồn thể tàn phá, đến lúc đó lại nhượng hồn, mặc dù thần tôn biết đạo, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tử Nguyên nghe xong sư tôn nói như vậy, đại chịu dẫn dắt, trong ánh mắt lộ ra giảo hoạt chi sắc, vỗ tay cười đạo: "Đã có, lại để cho U Minh lão quỷ hồn thể tàn phá sao? Cái này hay xử lý, các loại có cơ hội." ta đến âm thầm thi pháp, định có thể làm cho U Minh lão quỷ đã thành vận rủi liên tục thẳng quỷ không may, âm xoa dương thác ngược lại thượng tám đời năm mục, suy yếu đến mức tột cùng. Diệp Lăng trợn khóc trợn cười, xem ra Tử Huyên vừa muốn nghĩ đến biện pháp trêu cợt U Minh lão quỷ, hơn nữa lấy thế làm vui, chỉ phải để tùy. Mà ở lúc này, thủy phủ họa quần trong, đột nhiên bị nhiếp hồn thu vào đến nguyên anh lại quỷ, mê mẩn chừng chừng phát động, còn không có biết rõ ràng là thế nào hồi sự tỉnh, chỉ thấy trước mắt thiên điểu biến ảo, dĩ nhiên đưa thân vào một mảnh thủy mạc thiên điểu thủy vực trong. Lại là thần tôn pháp trận. Hai cái kim đan tiểu đối đâu, cút ngay cho tao đi ra. Tôi quen sẽ giả thần giả quỷ. Ngay tại Nguyên Anh Lệ Quỷ kêu la lúc, ma đầu xuất lĩnh yêu tôn trưởng tổ cùng Hải Mã Tàn Hồn, theo nhỏ rãi chầm chậm vào mới tới Lệ Quỷ, phát hiện nó tất hắc như một hồn thể, tản mắt ra mãnh liệt Nguyên Anh chấn động lúc, ma đầu thì càng kích động. Ha ha, Tôn chủ để cho chúng ta thẩm vấn, dĩ nhiên là cái Nguyên Anh quỷ hồn, xem thượng đi thập phần đại bổ a. Tôn chủ còn nói, thẩm vấn về sau, giao cho chúng ta xử trí. Ha ha, cắn nuốt cái này một cái, có thể định lúc trước 100. Nhìn nó thần khí 10 phần bộ dạng, tựa hồ còn chưa rõ đi tới cái gì địa phương. Đại ca, thẩm vấn chuyện của hắn, giao cho ta. Ma Đầu đang cùng yêu tôn chứng tổ, Hải Mã trong lúc nói chuyện, một mực nhắm mắt dưỡng thần ngân long chi hồn, đột nhiên mở ra long mục, đã hiện lên một tia tham lam ánh sao. Liền luôn luôn cao ngạo vô cùng long hồn, khinh thường tại thôn phệ du hồn lệ quỷ, hôm nay chứng kiến mới tới nguyên anh quỷ vật, cũng không khỏi đến nỗi động dung. Ba người các ngươi, cút sang một bên. Nại quỷ, do bản tôn tự mình đến thẩm vấn. Ngân Long chi hồn hiếm thấy rạn ra bản khúc long hồn mục ảnh, tản mắt ra hóa thần kỳ linh lực chấn động, nhất thời theo khí thế thượng áp đã qua ma đầu chúng. Cho đến lúc này, một mực sủa rầm rĩ lấy Nguyên Anh Lệ Quỷ mới phát hiện, cái này mạnh thủy mặc trong trời đất, lại có mạnh như thế hung hãn tu đột đại. Hơn nữa tản mát ra bá đạo khí tức, mơ hồ làm hắn có vài phần quen thuộc cảm giác. Đây là một cái mạc long? Ồ, không đúng, là Ngân Long đại nhân Giá Lâm. Ti trước đáng chết, có mắt không tròng, trong lúc nhất thời không có thể nhận ra ngài đến. Ngài làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Cũng đã rơi vào thần tôn pháp trận trong sao? Nguyên Anh Lệ Quỷ ngơ ngác nhìn qua Ngân Long chi hồn mực ảnh, lồm lớp lo sợ đạo. Ma đầu cùng yêu tôn chúng tổ, Hải Mã tan hồn, gặp cái này Nguyên Anh Lệ Quỷ bái kiến Long Hồ lúc quả nhiên là nằm dẹp xuống trên mặt đất, run rẩy không thôi. Xem ra Ngân Long chưa cùng bọn hắn nói khoác, chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Điều này làm cho ma đầu rất không tự tại, thật giống như ném đi mặt giống nhau, thử lạnh một tiếng, lao cá tránh. Vênh vào cái cái gì? Tại bản ma khu vực ở bên trong, là Long cũng phải bạn lấy, là hổ cũng phải đang nằm. Nếu như ngươi thẩm vẫn không xuất ra tình hình thực tế, không cách nào hướng tôn chủ giao cho, đến lúc đó, bạn ma cũng không thể nào cứu được ngươi. Quy 1 chương 1290, hỏi xong liền ướp. Ngân Long chi hồn không để ý đến ma đầu mà nói, chẳng qua là lạnh lùng chằm chằm vào Nguyên Anh Lệ Quỷ, hỏi đạo Tu Minh đạo hữu có cái gì mưu đồ? Phái ngươi tới nơi đây, lại có cái mục đích gì? Nói, Nguyên Anh Lệ Quỷ giật này mình dùng mình một cái, đang tại Bắc Hoang Hóa thần đại yêu mật, nó không dám có bất kỳ dấu giếm, vội vàng ứng với đạo, hồi bẩm ngân long đại nhân, động chủ phái chúng ta tới, để cho chúng ta phụ thể tu sĩ, nghi cách lẫn vào Khai Dương Sơn Trang, từ trong ra ngoài phá hủy Khai Dương Sơn Trang phát chuyện. Sau đó cùng bên ngoài Ô Yêu cùng với Bắc Hoang Yêu cầm đám bọn họ, nội ứng ngoại hợp, một loạt mã thượng, giết chết nơi đây nô quốc chi tù, đem chư thần điện tại Khai Dương Sơn Trang thế lực triệt để diệt trừ. Ngoại trừ suy yếu chư thần điện thế lực bên ngoài, Động chủ còn muốn mượn này trăm rõ ra chư thần điện thần tôn hư thật, nhìn hắn có hay không như trong truyền thuyết theo như lời, bế quan tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma, hoặc là lâm vào suy yếu trạng thái. Ngân Long tâm lộ bộ xuống chấm xuống, hắn vốn tưởng rằng U Minh lão quỷ là nghị trăm phương ngàn kế đến cứu giúp hắn, không tiếc phái Nguyên Anh quỷ hồn mạo hiểm đến đây, hôm nay xem ra, căn bản không có sự tỉnh. Đều là chính mình một bên tình nguyện, U Minh lão quỷ đối với hắn thân thể bị diệt, long hồn thân hãm nhà tù sự tỉnh, căn bản cũng không biết được, vẫn còn xuất linh đám quỷ cùng Bắc Hoang yêu cầm đối kháng chư thần điện, tại Bắc Hoang huyết chương đại thế lực của mình. Nghĩ tới đây, Ngân Long chi hồn hừ lạnh một tiếng, quái gở đạo thì ra là thế. U Minh đạo hữu ý chí không nhỏ a. Lại muốn dùng U Minh động phủ thế lực dung truyền chư thần điện. Ngươi nói Âu Yêu, thế nhưng là năm đó kim bảng dưới chướng chiến tướng Điệu Tiên Phong. Nó không phải là bị thần tôn trấn áp, toái vũ hóa làm vô số Minh Hải Sa Âu, nan đạo lại sống đến giờ. Nguyên anh lệ quỷ hồi bẩm đạo, là động chủ lão nhân gia ông ta thi triển khởi tự hồi sinh chi thuật, hội tụ tất cả Minh Hải Sa Âu, sống lại Âu Yêu, hiện tại Âu Yêu quy thuận chúng ta U Minh đạo phủ. Ngân Long một hồi cười lạnh, khởi tự hồi sinh chi thuật. Buồn cười. Rõ ràng là U Minh đạo hữu đem Minh Hải Sa Âu luyện chế thành khối lõi, vì hắn sử dụng mà thôi. Nguyên anh lệ quỷ xấu hổ đạo, Ngân Long đại nhân minh dám. Xét thực như thế, hôm nay hầu yêu là chúng ta U Minh động phủ đệ nhất quỷ tướng, tu vị gần với động chủ. Chỉ tiếc nó tại Khai Dương Sơn trang ăn phải cái lậu vốn, chập chạp đánh không dưới thần tôn phát trận, cho nên động chủ mới sửa phái chúng ta lén vào Khai Dương Sơn trang đi nội ứng ngoại hợp, không nghĩ tới lại gặp thượng như vậy kỳ dị phát trận. Ngân Long chi hồn hồi quay đầu lại, cùng Ma Đầu cùng yêu tôn trưởng tổ cùng Hải Mã tàn hồn nói đạo, các ngươi cũng nghe được, nói biết đạo, đều thẩm vấn đi ra. Cái này Nguyên anh quỷ hồn, về bản tôn. Nói xong, Ngân Long chi hồn trương mở miệng đại khẩu, lập tức đem Nguyên anh lệ quỷ nuốt vào. Ngưn Anh lệ quỷ tại phách tán chi tế, Nam Mơ cũng không nghĩ ra, lại bị Ngân Long đại nhân thôn phệ, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hóa thành long hồn trong bụng chi vận. Long hồn vốn là suy yếu mực ảnh, lại ngưng thực cường tráng lớn thêm vài phần, tuy nhiên thân thượng hồn lực còn đang không ngừng tiêu tán, dung nhập thủy phủ họa quyển bên trong, nhưng kinh qua cái này nhất lại bổ, khí sắc rõ ràng đã khá nhiều, thậm chí ngay cả mực ảnh đều biến thành trông rất sống động. Ngân Long chi hồn lạnh lùng nhìn thoáng qua hầu như muốn tạc cộng long ma đầu, như cũ hồi đã đến thủy phủ núi đá giả sau, bàn cái tư thế thoải mái, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ma đầu tức giận tam thi bạc phiêu rồi lại không làm gì được Ngân Long chi hồn, dù sao hiện tại Thủy phủ Họa quyển trong không có tôn chủ vẽ rồng điểm mắt chi bút, Ngân Long không có bị định trụ, nó không thể như lúc trước giống nhau án lấy Ngân Long hành hùng một trận. Yêu Tôn Trương tổ tàn hồn không phục không cam lòng nhỏ giọng thầm thì, "Đại ca." Lão ca trách rõ ràng đang tại ta môn đích mặt, nuốt cái kia Nguyên Anh quỷ hồn. Yêu Tôn Hải Mã cũng đạo, "Đúng vậy a." "Đại ca, cái này lão ca trách rõ ràng là không đệ cho đại ca mà mũi, theo chúng ta dành ăn." Nguyên Lai lúc trước hắn khinh thường tại nuốt những cái. Kia du hồn lệ quỷ, hôm nay thấy được Nguyên Anh quỷ hồn, vẫn là nhịn không được bại lộ hắn tham lam bản tính. "Đại ca" Ngươi nên hảo hảo giáo huấn một chút hắn." Ma đầu xoay người lại, cho chúng nó một người một cái tát, đánh chính là hai cái yêu tôn tàn hồn đầu góc cho váng. "Phẫn nộ đạo, các ngươi làm như ta không nhìn thấy ư? Làm bản mặt con mắt ngủ." Cái này lao cá trách lật lọng, nghĩ một đằng nói một nẻo, về sau có rất nhiều cơ hội giáo huấn hắn, bất quá không phải hiện tại. Dù sao hắn ở đây cái này mảnh thủy phù họa quyển trong trời đất, cũng không làm gì được bản ma. Ngược lại là hai người các ngươi, tuy nhiên đã đến đã nhiều ngày, lại chưa đạt được bước họa quyển tròn tán thành. Nếu là không có ta che chở, hai người các ngươi kết cục cũng cùng cái kia nguyên anh lệ quỷ giống nhau. Sớm muộn sẽ trở thành lão cá trạch chất dinh dưỡng. Biết đạo ư? Quy một chương 1291, đang tại U Minh động chủ diện nhất hồn. Yêu Tôn Trương Tổ cùng Hải Mã tan hồn, không tự chủ được đánh cho cái dùng mình, bọn hắn cũng không muốn trở thành long hồn đích thực vật, hơn nữa thành như ma đầu nói, nếu muốn cùng cái này thủy phụ trong hồn thể lại cường tráng lớn thêm vài phần ngân long chống lại, tam hồn phải ổn đoạn. Vì vậy Yêu Tôn Trương Tổ cùng Hải Mã liên tiếp vật đầu, nhìn về phía ma đầu cũng đều là vẻ mặt á du chi sắc, ngượng ngùng đạo, đại ca, dưới mắt chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vì kế hoạch hôm nay, có thể làm gì? Ma đầu tức giận đạo, Lần này lại để cho lão cá trách vượt lên trước thẩm vấn đi ra, chúng ta chỉ có thể chi tiết tự báo. Đang khi nói chuyện, Ma Đầu phủ thượng thủy vực, hướng về phía bức họa quận tròn trong bầu trời, dáng góc tiêu tụy đã bái ba bái, mặt thượng a luôn đỉnh hốt thần sắc, so Trương tổ cùng Hải Mã còn muốn khoa trương. Ma Đầu như kính thần minh tựa như nhìn lên bầu trời, đại vừa nói đạo, hồi bẩm tôn chủ, chúng ta dĩ nhiên thẩm vấn rõ ràng. Lập tức, Ma Đầu đem ngân long chi hồn thẩm vấn nguyên anh lệ quỷ mà nói, tất cả đều hướng thủy phủ bầu trời thuật lại một lần, sau khi nói qua, Ma Đầu lại là cùng kính ba bái, lúc này mới tiệm nhập thủy vực trong. Yêu tôn Trương tổ hạ giọng đạo, đại ca Ngư như vậy hướng lên bầu trời hò hét, Tôn chủ hắn có thể nghe được ư? Ma Đầu tin tưởng 10 phần đạo, nhất định có thể. Năm đó bản ma chính là cùng Tôn trụ như vậy câu thông, trợ giúp hắn nhốt hồn, cho Tôn chủ lập hạ xuống công lao hiển hách, kể cả đem bọn người hai cái thu vào đến. Yêu Tôn Trương tổ cùng Hải Mã mặt thượng lộ ra đắng chát chi ý, nhưng lại không dám phản bác cái gì, chỉ phải gật đầu, vâng vâng mà ứng với, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chỉ cần vì Tôn chủ sự tốt rồi thôi, không sợ tại cái kia lão cá trạch. Ma Đầu gật đầu mà ứng với, đúng là cái này đạo lý. Nói xong, Ma Đầu lại dẫn hai người bọn họ, nhìn trời mà bái. Giáng góc tiểu tụi cầu xin một phen. Cùng lúc đó, Thủy phù họa quyển bên ngoài dị lập, cảm giác đã đến phong ma độ trong ma đầu chuyển ra thân nghiệm, giật mình đại ngộ, thì ra là thế. Cái này U Minh lão quỷ thật tác độc tính toán, lại muốn triệt để diệt trừ Khai Dương Sơn Trang, đã diệt chỗ đó tất cả mọi người. Thử Viên, ta cải biến chú ý, chúng ta ta sẽ đi ngay bây giờ tìm U Minh lão quỷ xối quậy. Ngươi không phải muốn phải bắt làm cho hắn ư? Hung hăng chêu cợt. Thử Viên vỗ tay cười đạo, "Tuất, đệ tử cầu còn không được. Chúng ta chỉ cần thu Khai Dương Sơn Trang phụ cận tất cả du hồn lệ quỷ." Đáng tin đem U Minh lão quỷ tức giận hỏa bước lên ba trượng, cần phải tới đây nhìn đến tọt cũng không thể. Đến lúc đó, xem ta như thế nào thu thập hắn. Diệp Lăng cùng Tử Nguyên tiếp tục tại Khai Dương Sơn trang chu vây bắt quỷ, các loại bắt được người cuối cùng du hồi lúc, Tử Nguyên thần thức truyền âm đạo, sư tôn, bắt nó giọa đi, một đường truy đuổi, hắn tự nhiên sẽ chạy đến U Minh lão quỷ nơi nào đây. Bởi như vậy, mặc dù U Minh lão quỷ phát hiện ta và người tại bắt quỷ, cũng phát giác không xuất ra bất luận cái gì đầu mối. Đến lúc đó, ta âm thầm thi pháp, nhất định lại để cho U Minh lão quỷ cho rằng là chính mình không may, thực sự không phải là tu vị chưa đủ, pháp lực không đủ diễn cơ. Yêu kiến hay." Diệp Lăng hai mắt tỏa sáng, lập tức giá khởi phi toa, trợ tử Huyên một đường đuổi theo cái này chỉ cô hồn dã quỷ, cố ý không có đem giết chết, cũng không có thu vào phong ma đồ trong, mà là để nó một con đường sống, không nhanh không chậm ở phía sau đầu đội theo. Diệp Lăng vì hù đoàn đó, thập phần khoa trương trương hô nói, "Dị phương điều nghiệt." Chạy trốn ngược lại rất nhanh, có bản lĩnh đứng lại cho ta. Tử Huyên cũng gọi là trách móc đạo, tốt ngươi quỳ đầu, lòng bản chân buốt mỡ, cứ như vậy lèn. Các loại bà cô bắt lại ngươi, nhất định bắt ngươi luyện hồn, liền các ngươi một hồ tiểu quỷ cũng đều đã luyện hóa được. Diệp Lăng thậm chí thập phần khoa trương trương huy động khởi cổ bảo phong phiên, thờ bị cười dài, của ta phong phiên vừa vặn tiểu mấy cái du hồn đến tầm bổ, tốt nhất tại có thể lại đến mấy trăm thượng ngàn cái, đối đãi ta luyện chế thành tiên hồn tiên, đủ để hoành hành hành bắc hoàng. Phía trước dốc sức liều mạng chạy trốn du hồn, vẻ mặt bi phấn chi sắc, đồng thời cảm giác đã đến U Minh động chủ chỗ phương hướng, hận không thể, sườn, lôi thôi sinh hai cánh, sớm bay đến động chủ bên người, đồng thời thông qua hồn ấn liên hệ, hướng động chủ đại âm thanh kêu cứu. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, U Minh quỷ tu hô bảo thân ảnh thuần di mà đến. Hắn khóa chặt lông mày, cảm giác đến phái đi ra du hồn lễ quỷ Hồn ấn tuyệt đại đa số mấy đều tiêu tán, chỉ còn lại trước mắt cái này cây còn lại quả to một cái. U Minh Quỷ Tu xuất hiện, Lệnh Du Hồn như là hãn hán đã lâu gặp mưa lành bình dưỡng, cuối cùng là nhìn thấy thân nhân, vừa muốn la lên chạy vội tới đây. Nào biết một đạo màu xanh lá huỳnh quang lóe lên, Diệp Lăng lập tức đem cái này chỉ Du Hồn thu vào phong ma đồ trong. Quy 1 chương 1292, Sôi sèo U Minh lão quỷ. Thử Huyên cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, "Sư tôn, ngươi nhìn phía trước cái kia hôi bảo quỹ ảnh, như ẩn như hiện, chính là U Minh lão quỷ." Diệp Lăng chẳng qua là nhìn lướt qua, phản phất giống như không thấy, đồng dạng là truyền âm đạo. Lão gia hòa này, tâm địa rất xấu. Chúng ta coi như không phát hiện hắn, làm theo ý mình đi ngang qua. Tử Huyên, tùy ngươi âm thầm thi pháp, hảo hảo trêu cợt hắn một phen, chỉ cần đừng làm cho hắn hoài nghi đến là ngươi ta xong rồi là được. Nói xong, Diệp Lăng hợp thượng Phong Ma Đồ, cùng Tử Huyên cười cười nói nói đạo, thần tôn cho pháp bảo, quả nhiên là uy lực vô cùng, đem du hồn lệ quỷ đều thu vào trong đó. Hay quá thay, hay quá thay. Tử Huyên cũng nhẹ gật đầu, kéo sư tôn cánh tay, hoàn thành tiểu ngữ đi ngang qua U Minh Quỷ Tu Hôi bảo thân ảnh chỗ trong rừng, giống như là ai không nhìn thấy hắn, trực tiếp cho bỏ qua. Diệp Lăng lại đạo: Chúng ta án lấy thần tôn cho địa đồ Ngọc Giản, tìm kiếm U Minh Động phủ. Nghe nói U Minh lão quỷ trong hang ổ, đại đại tiểu tiểu quỷ hồn vô số. Nếu như đều bắt đến, như vậy ta luyện chế thành tiên hồn tiên, ở trong tầm tay. U Minh quỷ tu trợn mắt nhìn chính mình du hồn, bị hai cái này thần tôn chính là thủ hạ lấy đi, hơn nữa còn là tại chính mình mỹ mắt phía dưới phát sinh, làm hắn vẫn nộ hỏa thượng tuôn ra. Chẳng qua là nhìn hai cái này tiểu oa nhi bộ dạng, tự hồ cũng không có phát giận hắn, vẫn còn đi lên phía trước, hơn nữa thật sự là hướng U Minh động phủ phương hướng đi. Cái này lại đũ U Minh quỷ tu càng là tức giận không thôi trong nội tâm thầm vận, hai cái không sợ chết tiểu bối lại dám đi bản Tôn U Minh đạo phủ. Thật sự là ăn hết hùng tâm can báo, mặc dù sau lưng có thần tôn chỗ dựa, lại có thể thế nào? Hôm nay lấy trước hai cái này thần tôn chính là thủ hạ Thế Thiên. Ngay tại U Minh quỷ tu đang chuẩn bị động thủ lúc, trong tay cốt trượng tiểu thật giống là lạc địa sinh căn giống nhau, thoáng cái vậy mà không có rút. Hắn theo bản năng túi đầu nhìn nhìn dưới mặt đất, chẳng biết lúc nào, cốt trượng gắt gao cắm ở khe đá trong. U Minh quỷ tu cũng không có suy nghĩ nhiều, đang tại khí đầu thượng, đột nhiên rút ra cốt trượng, khe đá cũng tỉ theo chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, băng tuyền trui từ dưới đất lên phún dũng mà ra lập tức đưa hắn hồi vào bờ ướp nhẹ, suối cái dướ xuống tương tự, hơn nữa cái này bằng tuyền băng hàn cực kỳ, rất nhanh đông cứng U Minh Quỷ Tu, làm hắn lâm vào trầm chậm trạng thái. Đáng giận, nơi đây vì sao lại có băng suối tuôn? U Minh Quỷ Tu đang tại kinh ngạc chi tế, âm thầm phàn nàn thời điểm, hắn chô đứng vị trí, đột nhiên giạn nước, ầm ầm sụp đổ. Tùy theo mà đến tất nhiên ngọn nguồn cuốn khởi băng thác nước, tựa như sóng lớn phát giống nhau, trọng trọng đưa hắn vô vào dưới mặt đất. Hơn nữa trong chốc lát đông lại, đem U Minh Quỷ Tu ngưng kết thành băng điêu, theo băng thác nước không ngừng chiếu nghiêng xuống, trực tiếp đưa hắn đông cứng băng sơn bên trong. Diệp Lăng sau khi nghe được bên cạnh cự lại động tĩnh, Tôi đầu xem chứng liệp, một tòa núi băng sơn sừng sững tại Bắc Hoang Chí Thượng. Diệp Lăng không khỏi hít một hơi linh khí, chậc chậc thán đạo, "Từ Huyên, ngươi làm như vậy, có thể hay không đem U Minh lão quỷ áp chưa năm xẻ bảy? Chỉ sợ hắn thần hồn mặc dù tại, thực sự chọn đời không được siêu sinh." Từ Huyên mỉm cười, đệ tử chẳng qua là hơi thi khiển trách, đưa hắn trấn áp tại băng sơn hạ. Ta nghĩ dùng U Minh lão quỷ tu vị, đều muốn phá vỡ băng sơn, như thế nào cũng phải tiêu phí cái 2 3 ngày công phu. Trong lúc này nếu như tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ví dụ như, hắn nào lấy đảo lấy đột nhiên phát hiện, trước mắt không đơn thuần là băng nham. Còn có kiên cố hơn cứng rắn Kim Linh có nham, như vậy hắn muốn leo ra, thời gian thì càng lâu rồi. Diệp Lăng mỉm cười gật đầu, như vậy cũng tốt, U Minh lão quỷ thực đã thành không may lão quỷ. Chờ hắn ra băng sơn thời điểm, thần tôn dĩ nhiên xuất quan, liền hắn U Minh động phủ cũng đều một lần hành động ra tiên. Khi đó, lão quỷ lại leo ra, chính là cái cô hồn dã quỷ. Tử Huyền khoan thái đạo, ai bảo hắn trêu chọc đến chúng ta đồ thượng, nên lại để cho hắn ăn nhiều chút ít đau khổ. Đi, chúng ta hồi khai dương sơn trang. Quy 1 chương 1293, hổ tôn chịu tội. Diệp Lăng giá khởi phi toa, chờ Tử Huyền Đòi hồi khai Dương Sơn Trang, thủ tại miệng hang Vương Thế Nguyên, trông thấy tiểu sư đệ cuối cùng hồi đã đến, vội vàng mời đến đạo, "Tiểu sư đệ, các ngươi tuần sơn đoạn đường này thượng, coi như thái bình a. Có thể thấy được đến cái gì chuyện ly kỳ cổ quái không có?" A, Diệp Lăng hỏi đạo, "Chuyện gì?" Vương Thế Nguyên nói đạo, "Lúc trước lục cô nương cùng thần sư đám bọn họ hồi lúc đến nói khởi, gặp Giang thị tổng nhân, tựa hồ là bị quỷ hồn bám vào người, biến thành cương thi bộ dạng, về sau đột nhiên liền khôi phục. Hiện tại đang tại Sơn Trang bên ngoài tĩnh dưỡng, hỏi bọn hắn kể ra chuyện gì, cũng không nhớ rõ. Còn có một chút Bắc Hoang giàn luyện tu sĩ." Sau khi bị thương, đi vào Khai Dương Sơn trang thượng, cũng nói khởi trên đường kỳ dị tao ngộ, không biết sao liền đã mất đi ý thức, lại khi tỉnh lại, dĩ nhiên đã đến Khai Dương Sơn trang bên ngoài, chẳng qua là càng thêm hư nhừ rồi. Diệp Lăng cùng Tử Nguyên liếc nhau một cái, ra vẻ kinh ngạc đạo, lại có chuyện như vậy. Chúng ta một đường thượng đều là quan sát động tĩnh năm cảnh, không có gặp được như vậy chuyện kỳ quái, cũng không có phát giác Vãng Lai like Tu Sĩ có cái gì khác thường. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Vương Thế Nguyên nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Sơn Cốc ở chỗ sâu trong truyền ra một hồi thống khổ hổ khiếu âm thanh. Diệp Lăng không khỏi sửng sợ, hỏi đạo: Hổ Tôn làm sao vậy? Nghe nó tiếng gào thét, tựa hồ hết sức thống khổ, nan đạo thương thế của nó chuyển biến xấu. Vương Thế Nguyên cười khổ đạo: "Thế thì không phải, là ngươi rời đi về sau, không ai cho nó nấu thuốc, Phượng Tổ tự mình động thủ, chắc là luyện đan chế dược thủ pháp không bằng ngươi thuần thục, lại cưỡng ép đút cho Hổ Tôn uống, vẫn còn nó thân thượng đắp không ít thảo dược, gây nên sự Hổ Tôn đau đớn khó nhịn. Ta đều đi qua xem qua hai hồi, không dám mở miệng khuyên bảo." Diệp Lăng nghe đến đó, lại là tức giận lại là buồn cười, cùng Vương Thế Nguyên vội vàng sau khi từ biệt, mang theo Tử Huyền đổi hồi sơn cốc ở chỗ sâu trong. Lúc này, U Nguyệt tiên tử đang tại cho Bạch Hổ công thượng Trừm nóng chén thuốc, còn đầu khởi một chén đen sì độ vẩn, đút cho Bạch Hổ uống. Diệp Lăng dụng thần nhận thức quét qua, chỉ cảm thấy đầu đều đại ba vòng, phát hiện U Nguyệt Tiên tử đúng là ăn lấy hắn đan phương, cho Hồ Tôn chế biến chén thuốc, nhưng thứ nhất là hóa hậu không đủ, ngọc đỉnh trong chén thuốc dĩ nhiên có khét lẹt mùi, thứ hai là U Nguyệt Tiên tử thêm để các loại linh thảo, sức nặng cũng vô cùng giống nhau, có để nhiều hơn, có để thiếu đi, gây nên sự luộc đi ra màu sắc nước trà biến thành màu đen, khắp nơi tràn ngập khét lẹt khí. Diệp Lăng vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Hồ Tôn, chất vấn đạo: "Tiên tử, ngươi đây là muốn hạ độc chết Hồ Tôn ư? Dung cái này đan phương chế biến chén thuốc" Chỉ có thể uống thuốc, không thể thoa ngoài da à? Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ đau đớn khó chịu, đau tận xương cốt. Lại thêm thượng tiên tử chế biến cái này cách, dĩ nhiên không thể gọi là chế thuốc. Vũ Nguyệt tiên tử nghe đến đó, hướng hắn lật ra cái đại đại bẩm nhãn, "Không vui lão, ngươi là tại nghi vấn bổn tọa. Ai bảo ngươi đi lâu như vậy?" Bạch hổ gặp Tô thần sư có thể tính hồi đã đến, đều nhanh kích động khóc, "Vội vàng cầu cứu, Tô thần sư cứu ta. Thuốc này thật sự là rất khó khăn uống, còn có cái này thân tự dán, so vạn tiến xuyên tâm còn muốn đau đớn a." Vũ Nguyệt tiên tử phẫn nộ đạo, "Sao không nói sớm?" Vì cái gì đang tại buốn tủa mặt không nói, chỉ chờ đến Tô Trần Hồi đã đến mới cao trạng. Rõ ràng chính là chê ta chế biến chén thuốc không tốt uống. Không dám không dám. Hồ Tôn chỉ phải nén giận giải thích đạo, thường mong tiên tử tự tay nấu thuốc, ta cao hứng trả lại không kịp, chính là chỗ này vị đạo cũng quá khổ chút ít. Diệp Lăng ống tay thảo vung lên, tẩm đi bạch hổ thân thượng gián thảo dược, sau đó theo trong bình ngọc đổ ra dư tán, thoa tại miệng vết thương của nó thượng, nói đạo, đây là ta luyện chế bằng nguyên tán, mắt lạnh trấn đau nhức, có thể giảm bớt ngươi hoại thương đau đớn. Về phần tiên tử chế biến cái này, Từ Huên cầm lấy đi rửa qua. Ta lại trọng mới cho Hồ Tôn chế biến Bạch Hổ cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng là chờ đến Tứ Tinh, Băng Nguyên tán hạ, toàn thân mát lạnh thư thái, nhưng ở U Nguyệt tiên tử mặt, không dám biểu hiện quá phận, vẫn còn hỉ sợ khà zé zé hít vào cảm lạnh khí. Quy 1 chương 1294, thay sư Tôn Đế luyện pháp bảo. Diệp Lăng cho Hổ Tôn chế biến mới trên thuốc, Tử Viên ở một bên hiệp trợ, điền để cái gì linh thảo, để nhiều ít, Tử Viên hết sức chuyên chú học. Ngược lại là U Nguyệt tiên tử, cũng không tốt như vậy kiên nhẫn, khuyên bảo đạo, hai người các ngươi đi ra ngoài tuần trà, lại chạy đi nơi đâu dù sơn mà thủy. Hôm nay Bắc Hoàng, không thể so với thường ngày, khắp nơi có yêu thú làm loạn, dị thường hung hiểm. Mặc dù là bổn tọa cùng hỗn tôn, cũng là thật vất vả mới chạy thoát hồi đến, hữu tử nhất sinh. Các ngươi đi lần này đại bán thiên, cũng không thượng một chút tâm, về sau các không thể lại đi xa. Đối mặtung Nguyệt tiên tử ân cần dạy bảo, Tử Viên trong miệng đáp lời, trong nội tâm lại có phần không cho là đúng, nếu bản về khởi tu vị đến, những cái kia bác hoàng đám yêu thú hô nàng tội lải nhải, Tử Viên đều lười đáp ứng. Diệp Lăng biết rõ hôm nay bác hoàng bốn đại hóa thần, ngân long bị nhốt hồn, băng hổ hồ bị mang đi, kim bằng vương bị đóng cửa vây khốn, u minh lão quỷ lại bị trấn áp, dư người đều không đủ vì lo. Hiện nay, chỉ chờ thần tôn xuất quan. Giả viên những thứ khác quỹ vật yêu thú, Băng Hoang liền triệt để an định, nói cho cùng, vẫn là tự Huyên không thể bỏ qua công lao. Các loại Diệp Lăng lục tốt rồi thuốc, lại này hổ tôn uống xong, cái này một hồi hổ tôn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân thư thái, đối Tô thần sư chén thuốc khen không dứt miệng. Diệp Lăng xa xa thoáng nhìn Lục Băng Lan thân ảnh, đang tại hướng Sơn Trang đỉnh đài trong lầu cấp đi, hàm hồ suy đoán đạo, dưới mắt Thái Bình vô sự, ta đi Sơn Trang nghĩ tay hơi thở thoáng một phát, thuận tiện tế luyện thoáng một phát cự gai cực phẩm pháp bảo. Không biết sao, tại U Nguyệt tiên tử trước mặt, hắn phải nói rõ nơi đi, muốn đi làm cái gì, mới không còn bị U Nguyệt tiên tử ngăn trở. U Nguyệt tiên tử đang muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên thoáng nhìn Lục Băng Lan tiến vào sân trang, lập tức dừng mình, Nguyên Lai Diệp Lăng Đông Trương Tây nhìn qua, không nghiến lỏng, dĩ nhiên một lòng náo tới bên kia, nói cái gì nghĩ ngươi một chút, Thế Luyện Pháp bảo các loại, nàng tin đều không tin. Vì vậy U Nguyệt tiên tử lại chỉ sử Tử Huên, dặn dò đạo: "Ngươi đi, chút ngươi sư tôn giúp một tay." Là, Tử Huên lại cùng lấy Diệp Lăng đồng hành. Diệp Lăng không thể làm gì, chỉ phải nói đạo: "Tử Huên, ngươi cũng mệt mỏi, lại để cho thần thử an bài cho ngươi một gian tĩnh thất, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không cần cùng ta." Nói cách khác, lại để cho Khai Dương Sơn trong trang tu sĩ cùng nữ tu đám bọn họ thấy, chẳng không được lại là một phen nghị luận, nói ta cả ngày mang cái xinh đẹp nữ đệ tử gieo giao qua thị, ra ngoài tuần tra đi theo, ngồi xuống tu luyện cũng đi theo, cái này còn thể thống gì? Từ Huyên Khoan thái đạo, ta phụng tiên tử chi mệnh, lẽ ra làm phục thị tốt sư tôn. Lại nói, sư tôn muốn tế luyện pháp bạo pháp khí, tốn nhiều thần cốt sức a, có ta tương trợ, rất nhanh có thể hoàn thành. Diệp Lăng hiểu ý, dùng tự Huyên tiên gia pháp lực, giúp hắn tế luyện cửu giai cực phẩm pháp bảo, tự nhiên là không cần tốn nhiều sức. Vì vậy Diệp Lăng gật đầu ứng với đạo, cũng thế, ngươi đi theo ta. Diệp Lăng vốn định đi tìm Lục Băng Lan lục đại tiểu tỷ, thừa dịp nơi đây vô sự, hảo hảo tự rộng rãi, cùng Lục Băng Lan nhiều hơn nghe ngóng, càng thâm nhập rất hiểu rõ thoáng một phát trừ thần điện, bất đắc dĩ bị U Nguyệt tiên tử phái Tử Huân, như hình với bóng đi theo, cũng không có cái gì cơ hội. Hai người tại sơn trang trong tìm một gian nhàn nhàn dưới đỉnh viện, do Tử Huân tự mình bố trí cấm chế chân pháp, xem thượng đi thưởng tưởng không có gì lạ, nhưng là che đậy tầng quang, lại ngoại nhân thần thức không cách nào thăm dò vào. Tử Huân hỏi tham đạo, sư tôn có cái gì pháp bảo? Chỉ để ý lấy ra. Vô luận luyện ký tài liệu đầy đủ hết hay không, ta cũng có thể cho ngươi luyện chế thành cựu giai cực phẩm. Diệp Lăng cười đạo, "Tốt, lúc trước ta lại để cho Thiên Xu Sơn Trang công giá vô cứu, cho ta góp nhặt không ít cực phẩm tài liệu, hôm nay lại thêm thượng ngươi tự mình xuất thủ, tế luyện những thứ này pháp bảo pháp khí, tự nhiên là không nói chơi." Quy 1 chương 1295, Cổ bảo phong phiên trong khí linh. Đây là Tu La Ma Đao, Thiên Kiếp Băng Lôi cùng, Tử Kinh Ngập Đài, Tử Đoạn Vân Cẩm Ý Điệp, Viêm Vũ Bảo, Phi Toa, Mặc Khác, còn có tiên tử cho ta vô ảnh kiếm, những thứ này đều là truyền thừa linh bảo, có ta tế luyện đã qua, ngươi xem rồi trọng mới tế luyện một phen, nếu có thể vượt qua cự giai cực phẩm pháp chủ, uy lực càng mạnh hơn nữa, không còn gì tốt hơn. Nói xong, Diệp Lăng lấy ra Tu La Ma Đao, phi toà những thứ này chuyển thưa linh bảo, cho đến cuối cùng lấy ra cổ bảo Phong Phiên, cái này hắn còn chưa kịp tế luyện, sợ kinh động đến trong đó ngủ say khí linh, xử lược của Phong đại tác, Phong Phiên không tốt khống chế. Từ hiện tại Diệp Lăng bắt quỷ thời điểm liền lưu ý qua hắn cái này Phong Phiên, tiện tay lấy tới đây, nheo nheo trong đó ngủ say khí linh, cười đạo, tên tiểu tử này, nhưng thật ra vô cùng đáng yêu. Chỉ một thoáng, cổ bảo Phong Phiên tựa như nổ cọng lông giống nhau, cuốn phong tàn sát bừa bãi. Diệp Lăng con mắt đều muốn không mở ra được, vận khởi toàn thân pháp lực ngăn cản, cố hết sức điều khiển Phong Phiên, cũng không tê tại sự tình. Từ Huên chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, một cái tát vỗ xuống, không nghe lời. Thành Thành thật thật ngủ, cho người đã tỉnh lại ư? Theo Từ Huên nói ra pháp tụy, Phong Phiên vừa giống như đã chút giận tựa như rủ xuống xuống dưới, khôi phục lúc trước yên tĩnh, thậm chí bên trong giấu giếm lấy khí linh, cũng không biết thực ngủ hay là giả ngủ, rất phối hợp vang khởi từng trận tiếng lẩm bẩm. Diệp Lăng kinh ngạc nhìn qua đây hết thảy, tựa hồ cổ bảo Phong Phiên khí linh tại Từ Huên trong mắt là có hình có chất, mà ở trong mắt của hắn nhưng là hư vô mờ mịt, dùng thị tật của hắn mắt phàm thai, căn bản nhìn không tới khí linh tồn tại. Diệp Lăng liền hỏi đạo, "Từ Huên, ta tại sao không có thấy Phong Phiên khí linh?" Nó lại lâm vào ngủ say trạng thái. Từ Huân nhẹ gật đầu, tại Phong Phiên thượng thổi một hơi, rất nhanh liền hiện ra một cái hơi mờ tiểu phong hung thú, ghé vào cổ bảo Phong Phiên thượng, đang tại ngủ say. Diệp Lăng cẩn thận chú đáo, cái này tiểu phong hung thú, xem thượng đi theo thiên phong hạp cấp thập nhị giai phong hung thú có gần chỗ. Duy chỉ có bất đồng chính là, cái này tiểu phong hung thú bất quá là bản tay đại tiểu, hơn nữa là trong suốt, nếu không có Từ Huân thi triển tiên gia pháp lực, hiện ra cho Diệp Lăng xem, bằng không mà nói, Diệp Lăng còn tưởng là thực nhìn không ra tiểu khí linh tồn tại đến. Diệp Lăng lại hỏi đạo, cái này tiểu tiểu khí linh, giống như cùng thập nhị giai phong hung thú đồng nguyên nhưng nó như thế nào lại là trong suốt, cái này kỳ quái. Từ Huyên cười đạo, tiểu gia hỏa này nhưng thật ra là phong hùng thú vương thú hồn, trời sinh có thể trốn vào hư vô, chắc hẳn khi còn sống phong linh căn tư chất phải không sai, hôm nay làm phong phiên khí linh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Khuyết điểm duy nhất là, tiểu gia hỏa này tính khí táo bạo, cùng phong phiên dung hợp không phải rất tốt, trạng thái không ổn định, dùng sư tôn tu vị, yếu tình nó, sắp thực khó có thể khống chế. Diệp Lang giận mình, chết không được hắn ở đây khê sơn quận thiên phong hạp cốc rèn lúc, phát hiện có có thể so với nguyên anh hậu kỳ thập nhị giai phong hùng thú hồ bảo, thủ lấy cổ bảo phong phiên. Khi hắn lấy đi phong phiên, lúc, Khê Sơn Quận không khác đã tao ngộ một hồi hạ kiếp. Về sau, mỗi lần đi ngang qua Khê Sơn Quận, thập nhị giai phong hùng thú tất nhiên sẽ gào thét gào thét, tựa hồ cảm giác đã đến phong phiến tổn tại. Nguyên lai like đây hết thảy là vì, cổ bảo phong phiến trong, phong ấn lấy chúng tộc đàn thú vương chi hồn. Diệp Lăng chậc chậc thán đạo, liền thủ hộ thú vương chi hồn đều là thập nhị giai phong hùng thú. Như vậy cái này ngủ say tiểu gia hỏa, khi còn sống tu vị không tầm thường a. Từ Huyền phôn dài ngón tay ngọc, vuốt ve hơi mở tiểu phong hùng thú, khẽ mút cảm, ừ. Con thú này khi còn sống, nếu như đặt ở Bắc Hoang, đủ xung hư lao đạo uống một bình. Hôm nay Tử Tôn đem nó thu hút thủy phụ hỏa quần trong, tiểu gia hỏa này cũng hơn xa qua ngân long chi hồn, chỉ biết càng thêm bạo ngược. Quy 1 chương 1296, Thượng cổ hung thần vật, nhập đại thiện chi môn. Diệp Lăng nghe đến đó, âm thầm kinh hãi, nguyên lai cổ bảo Phong Phiên ở bên trong Phong Lấn Kỳ Linh, phong hùng thú vương chi hồn, vậy mà so long hồn còn muốn tương đại. Điều này làm cho Diệp Lăng không khỏi lâm vào trầm tư, hỏi tham đạo, cũng không biết là người phương nào, đem tiểu gia hỏa này bắt được Phong Phiên trong làm kỳ linh. Nghĩ đến kia tu vị, so phong hùng thú vương rất cao một bậc. Từ huyền lắc đầu, tiểu gia hỏa này không phải là bị Phong Lấn tiến Phong Phiên Mà là Phong Hống Thú Vương tại lúc sắp chết, thú hồn đã trốn vào phong phiến trong. Cái này cán hồn phiến rõ ràng cho thấy hung thần chi vận, thú hồn đã nhập trong đó, lại không có pháp phá huấn. Theo Thúy Nguyệt lưu truyện, dần dần, cuối cùng thú hồn cùng phong phiến hòa thành một thể, đã thành phong phiến ký linh. Nói cách khác, tiên tiểu tử này thân thượng nhất định sẽ có lưu thần thức lặc ẩn các loại ấn ký, dù là ấn ký rất nhạn, hoặc là tiêu tán, ta cũng có thể nhìn ra được. Mà cái này phong phiến cùng ký linh, hiển nhiên đều là vật vô chủ. Diệp Lăng tỉnh ngộ, a. Theo nói như vậy, cổ bảo phong phiến ký linh, phong hống thú vương chi hồn, còn không, kỳ lạ quý hiếm. Kỳ lạ nhất là cái này Phong Phiên bản thân. Đã vượt vô chủ, chắc hẳn luyện chế này phiên chi nhân, dĩ nhiên đạo tiêu mệnh vẫn. Thử Huyên khẽ bất cảm, không sai. Vậy phần cái này Phong Phiên là người phương nào chế tạo? Dung cái dạng gì chất liệu, ta cũng chưa từng thấy qua. Dù sao thiên hạ chi đại, thiên tài địa bảo chủng loại phần đông, dù sao tại trong trí nhớ của ta, chưa từng gặp qua như vậy chất liệu. Hơn nữa cái này Phong Phiên kinh lịch đích niên đại quá xa xưa, dĩ nhiên tàn phá. Duy nhất một điểm có thể khẳng định là, cái này cán tản tiên cũng không phải là kia vốn vẻ mặt, là vì phong hùng thú vương chi hồn dung hợp nên nhân, hóa thành phong phiên cơ bản thân chất liệu cũng không phải phong thổ tính, bên trong ngự có dấu đậm liệt khí huyết sát, hiển nhiên luyện hóa qua vô số hồn phách, cho nên ta kết luận, này phiến chính là thượng cổ hùng thần chi vật. Diệp Lăng hít vào một ngụm hơi lạnh, cổ bảo phong phiến là ngay cả thân là thanh hổ tiên tử Nguyên cũng không từng thấy qua thiên tài địa bảo chế tạo, còn luyện hóa qua vô số hồn phách, cái này nếu rơi vào hướng Ú Minh lão quỷ chi lưu quỷ tu trong tay, hoặc là bị tà ma bên ngoài đạo chỗ lợi dụng, làm hại không nhỏ. Từ Nguyên nghĩ nghĩ, chấm lâm đạo, sư tôn hai quyển pháp bảo, phong ma độ dùng cho nhất hồn, có thể đem cường đại thần hồn khốn tại họa, vẽ, trong thiên địa, cắn kia hồn thể, tầm bổ bức họa của tròn. Mà Phong Phiên lại là thượng cổ hung thần vật, luyện hồn vô số, càng thêm tám môn. Nếu như Sư Tôn cổ ý muốn dùng Phong Phiên mà nói, đệ tử nghĩ cách tế luyện, thu liễm kia lại khí, để tránh ảnh hưởng Sư Tôn đạo tâm. Diệp Lăng cười khổ ứng với đạo, như thế cũng tốt. Hiện tại xem ra, cái này cổ bảo Phong Phiên không rõ lai lịch, càng thêm thần bí, vị cách chỉ sợ vẫn còn phong ma độ chi thượng. Tuy nói, pháp bảo chẳng qua là để thi pháp bảo vật, đều xem sử dụng người là đúng là ta, tựu như cùng thiên điệu tinh hoa chế tạo, lại sáng chói chói mắt phi kiếm, rơi vào tà ma trong tay, cũng là lạm sát kẻ vô tội lợi khí. Nhưng Tử Huyên lo lắng cũng có chút ý đạo lý. Bởi vì tai họa xâm lớn, đáng kể thời gian giải thống vào hạ, nhập ma tu sĩ cũng số lượng cũng không ít, nhẹ thì ảnh hưởng đạo tâm, nặng tức tẩu hỏa nhập ma. Diệp Lăng chỉ thấy Tử Huyền quanh chân ngồi xuống, điểm chỉ bấm niệm pháp quyết, dùng tiên gia pháp lực đến tế luyện cổ bảo Phong Phiên, trong đó hơi mở tiểu phong hung thú khí linh, bắt đầu vẫn còn giả bộ như ngủ say bộ dạng, tiếng lẩm bẩm không ngừng, lúc này thân hình rồi đột nhiên chấn động, lập tức hôn mê rồi. Tại Tử Huyền tiên pháp thúc dục hạ, Phong Phiên trong khí huyết xuất hiện ra vô số tàn hồn loạn khí ngũ trời, gào rú gào thét, tựa hồ trỗi xung yếu ra Phong Phiên, hóa thành lệ quỷ, làm hại thế gian. Dù La Diệp Lăng định lực 10 phần, Lại trước đó có chỗ chuẩn bị, nhưng chứng kiến khí huyết sắt quần quần trong, vô số kẻ tàn hồn, giống như là mênh mông thiên hà tròng, vô số linh hồn tái đở đỏ, ở trước mặt hắn như thoảng qua như mây khói giống như thổi qua, Diệp Lăng vẫn là nhịn không được tâm thần chấn động. Sư tôn, niệm cánh nguyên rủa. Từ Huyên một bên tế luyện, một bên tuục dục đạo, tựa như siêu độ vong hồn giống nhau, người thân là phong phiên chi chủ, về sau ngươi chú quyết, đối với phong phiên bên trong tất cả tàn hồn, như là thiên đạo, không ai dám bất tuân. Niệm chú. Diệp Lăng sững sờ, lập tức tỉnh lộ lại, nhập chúng ta người, cần sám hối mình qua, tích tiện mệt mỏi đức, ghét ác như cửu, đi thiên địa chính khí. Phương độ siêu thoát, đây là đại thiện chi môn. Từ Huên nghe xong, điểm chỉ bỗng niệm pháp quyết, đem sư Tôn miệng vàng lời ngọc hóa thành âm thanh của tự nhiên, dung nhập phong thiên trong, lệnh khí huyết sắt trong tất cả tàn hồn, ngay ngắn hướng chịu chấn động. Sau đó nguyên một đám mắt lộ ra mờ mịt, không hề gào rú gào hét, mà là nhao nhao rơi vào trầm mặc, phong thiên khí huyết sắt cũng dần dần thu liễm, cho đến trọng về yên tĩnh. Quy 1 chương 1297, kiếm này chém qua tiên. Sư Tôn đánh rất xuống luân khí. Từ Huên nhắc nhở đạo Diệp Lăng lúc này cho Cổ Bạo Phong Phiên trọng mới đánh thượng thần thức là gấn, còn thử tại khí linh tiểu phong hồng thú thân thượng, đánh hạ xuống linh hồn là gấn. Mặc dù tiểu phong hồng thú còn tại trong hôn mê, nhưng đối với Diệp Lăng như vậy kim đan tu vi là gấn, rõ ràng sinh ra ý phản kháng, thậm chí tại trong hôn mê còn muốn nhấc lên khởi cuộc phong, tính cả toàn bộ phong phiên đều rãy rủa run rẩy khởi đến. Chỉ tiếc, Tại Tử Nguyên Mỹ mắt phía dưới, không được phép nó có nửa điểm không đồng ý, Tử Nguyên chẳng qua là vừa trước mắt, tiểu phong hồng thú lập tức biến thành thành thành thật thật, lại để cho Diệp Lăng thuận lợi đánh hạ xuống linh hồn là gấn. Thử Huyên khoan thai đạo, tốt rồi, đại công hoàn thành. Về sau dù là tên tiểu tử này thức tỉnh, cũng dễ rủ không ra sư tôn linh hồn hắn. Nếu như nó không nghe lời, phong phiên trong vô số hồn phách, tự nhiên sẽ nghe lệnh bởi sư tôn, có thể mượn nhờ những thứ này hồn phách, đối kia hơi thì khiến trách. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, nhận lấy cổ bảo Phong Phiên, kinh quá Tử Huyền Fan này tế luyện, hắn trọng mới nhận thức món pháp bảo này, cuối cùng có thể điều khiển tự nhiên. Về phần Tử Huyền lại tương trợ hắn tế luyện những thứ khác truyền thừa linh bảo, liền đơn giản nhiều hơn. Có thiên xu sử công giá vô cứu đến tất cả đại sơn trang, thu thập được các loại cực phẩm tài liệu, lại thêm thượng tự huyền tiên gia pháp lực, có thể đồng thời tế luyện vài món truyền thừa linh bảo rất nhanh liền tăng lên tới cựu giai cực phẩm. Cuối cùng, Từ Huyên tự cấp sư Tôn Tế luyện từ đoạn văn cầm y li thời điểm, đặc biệt hao tâm tổn trí tứ, tự mình xe chỉ luật kim, tại từ đoạn văn cầm y ống tay áo thượng thêu một đóa tịnh đế liên. "Sư Tôn, còn gì nữa không?" Từ Huyên hỏi đạo. Diệp Lăng mở ra trữ vật đại, lắc đầu, truyền tựa linh bảo liền những thứ kia, mà khác đều là bình thường pháp bảo pháp khí. Từ Huyên liếc qua trữ vật đại, ngạc nhiên đạo, "Ồ, sư Tôn một thanh này đạo mục kiếm, tựa hồ là chuyên môn khắc chế quỷ vật. Xem thượng đi phẩm giai chỉ có thật giai." Nhưng ta như thế nào cảm giác được thượng bên cạnh tựa hồ còn xuất lại lấy tiên linh chi khí, hẳn không phải là giao quang điện xung hư lao đạo đưa cho ngươi à?" Diệp Lăng trong nội tâm khẽ động, lấy ra Vân Vân Đảo một kiếm, đưa cho nàng xem, "Cờ đạo, tự nhiên không phải thần tôn cho. Ngươi còn có thể nhìn ra vật ấy lai lịch. Ta cũng muốn nghe một chút." Từ Huên đang muốn nhận lấy, cầm trong tay cẩn thận xem nhìn, nào biết vừa mới đụng vào, liền kích động khởi Vân Vân Đảo một kiếm phi dự xuất trấn kiếm khí, lệnh nàng hãi hùng khiếp vía, mặt mày biến sắc. "Kiếm này bất thường, có cổ quái. Sư tôn, ngươi là từ nơi này làm ra nhiều như vậy kỳ lạ quý hiếm cổ quái pháp bảo?" Chôi này đảo một kiếm xem thượng đi thượng thượng không có gì lạ, vì sao lại có như thế trọng sát khí? Trước đây tụi hồ không chỉ có chém giết qua quỷ thần, hơn nữa chém qua tiên. Diệp Lăng nghe đến đó, tâm thần chấn động. Cái này Vân Vân Đảo một kiếm là hắn theo Bạch Nghị Tiên phủ Quy Nguyên Tiên phủ dị bảo trong các lấy ra, để đặt kiếm này một tọa thượng khác có. Vân Vân Đảo một kiếm, chẳng quỷ vật, khu yêu tà. Ta Kim đang thời điểm, trận chiến kiếm này hoành hành tại quỷ, chính là tiên phủ chi chủ, thượng mặc cho Đông Hoàng lưu cho hắn bảo vật. Về phần Đông Hoàng thái nhất về sau lại cầm Vân Vân Đảo một kiếm, chém qua nhiều ít quỷ thần, diệt qua mấy cái tiên cũng không phải là Diệp Lăng, có khả năng phỏng đoán được rồi. Mã Tử Huyên Liếc nhìn ra thượng diện còn sót lại tiên linh chi khí, còn có điều phỏng đoán, nói đây là một thanh trảm tiên chi kiếm, đủ thấy kia nhãn lực phi phàm. Diệp Lăng giả bộ như không biết, bất động thanh sắc đạo, vậy sao? Có như vậy khoa chương chương. Ta đây theo một chỗ thượng cổ di tích trong, tìm được đạo một kiếm, còn tưởng rằng là trấn chỗ ở dùng để trừ tà bình thường một kiếm, theo ngươi nói như vậy, ít nhất là có khu quỹ hiệu quả, về phần chẳng tiên. Thật khó tin tưởng. Tử Huyên lúc này mới thở dài một hơi, thì ra là thế. Ta đã nói, đừng nói là sư tôn tu vị chính là giao quang điện xung hư lão đạo, thấy kiếm này, có lẽ cũng nhìn không ra bất luận cái gì đồ mối. Kiếm này nhất định không phải pháp vật, không phải này giới chi vật. Nếu như dùng để tịch tà khu quỷ, liền đại tài tiểu dụng. Sư tôn những thứ này pháp bảo trọng, làm thuộc món này lợi hại nhất. Sư tôn, đệ tử thỉnh cầu ngươi một sự kia mà, ngươi nên đáp ứng. Nói xong, Từ Huyên lại khoác lên Diệp Lăng cánh tay, mắt mèo thạch giống như trong con mắt xanh tràn đầy chờ đợi chi ý. A? Chuyện gì? Diệp Lăng tò mò đạo, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, cái này thế thượng còn có cái gì về khó, là thành hổ tiên làm không được quy một chương 1298, đáp ứng nguyện kiếm. Từ Huyền ánh mắt sáng dự đạo, tương lai một ngày kia, sư tôn có thể hay không đem chuôi này đảo một kiếm ta mượn dùng một chút. Kiếm này chém qua tiên, ta muốn dùng kiếm này cùng Phượng giao cái kia ác độc nữ tiên một trận chiến. Diệp Lăng nghe đến đó, lại càng hoảng sợ. Trong nội tâm thầm nào y quải này thượng mặc cho Đông Hoàng Vân Vân đảo một kiếm, đến tận cùng mạnh bao nhiêu hung hãn, Diệp Lăng cũng không thể biết. Nếu là Đông Hoàng thái nhất lúc này, thật có thể phát huy ra kiếm này chi uy, có thể chẳng tiên. Nhưng Từ Huyền sao, Diệp Lăng nhiều ít có chút do dự, giả bộ như căn bản không tin bộ dạng, bật cười đạo: Từ Huyên, ngươi nói đùa? Chính là một thanh đao một kiếm, sao có thể cùng Phượng Dao thượng tiên một trận chiến? Quả thực chính là chửa thiên hạ chi lại ghê. Từ Huyên cố ý đạo, Sư Tôn, ngươi có đáp ứng hay không? Diệp Lăng chỉ phải gật đầu ứng với đạo, "Tốt, ta đáp ứng. Về sau cho ngươi mượn dùng. Bất quá sử dụng kiếm này lúc, cần phải nghĩ lại a. Đừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bị Phượng Dao cười nhạo, còn đạo là ba tuổi hài đồng cầm một thanh ngọc kiếm, tại trước mặt nàng múa dịu quá mắt trợn. Sẽ không rồi." Từ Huyên gặp Sư Tôn đáp ứng xuống, dáng ngươi cười chân thành đạo, "Ta đã biết đạo, Sư Tôn đối đãi ta là tốt nhất." Diệp Lăng thu khởi những thứ này pháp bảo pháp khí, nói đạo, "Tốt rồi, ta còn muốn đến Khai Dương Sơn trong trang vòng một chuyến. Ngươi đi tìm tiên tử, đã nói ta bê quan ngồi xuống, tại dọc lòng tu luyện. Nếu có cái gì chuyện khẩn cấp, lại đến thông báo ta." Tử Huân Trừng mắt nhìn, sâu kín đạo, "Sư tôn là muốn đi tìm Lục Băng Lan Lục Cô Nương. Ta đây nên đi theo." Tiên tử có mệnh, để cho ta để phòng sư tôn bị Lục Cô Nương sắc đẹp cho mê hoặc đi. Tiên tử còn nói, "Ngươi bây giờ là chúng ta U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, không thể cùng tiên đan tiên môn nữ đệ tử đi thân cận quá, sợ bị Lục Cô Nương lôi kéo rồi đi." Diệp Lăng còn tưởng rằng nàng lại đang nói giỡn, Ú Nguyệt Tiên tử thật đúng với ngươi nói như vậy. Thử Huyên rất khẳng định đạo, đúng vậy a. Đệ tử có sao nói vậy, chuyện gì cũng không dám sư tôn. Nhưng lại đang tại tiên tử mặt, sư tôn cũng đừng đem ta chấn động rất xuống đi ra ngoài, lòng dạ biết rõ là tốt rồi, dù sao tiên tử phải không tán thành ngươi cùng Lục cô nương tại một hồi. Diệp Lăng nghe xong lại là tức giận lại là bật cười, cười khổ đạo, đây cũng là từ đâu nói khởi. Ta đi tìm Lục đại tiểu tỷ, đơn giản là tự một tự dạo dẫy, còn muốn hướng nàng nghe ngóng thoáng một phát Bắc Hoang Trư thần điện tình huống. Dù sao thần tôn sau khi xuất quan, ta phải cùng Lục Đại tiểu tỷ đi gặp mặt thần tôn, nàng là thần tôn đệ tử thân truyền, mà ta là ký danh đệ tử. Ta mới đến, có cái gì không hiểu địa phương, tự nhiên muốn đa hướng nàng thị giáo. Từ huyết lục đồng tử bên trong tràn đầy hồ nghi chi sắc, lời nói này đừng nói là dỗ dành qua tiên tử, chính là liền nàng đều không tin. Sư tôn, việc này không có như vậy trọng yếu a. Ta xem sư tôn vẫn là ngàn phương trăm kế muốn cùng lục cô nương tại một hồi. Chỉ tiếc, ta coi trạm đất cô nương lạnh lùng như băng, đối sư tôn cũng là nhạt nhạt, đừng đến lúc đó hoa rơi cổ ý, lưu thủy vô tình, sư tôn vẫn lản lên thương lấy người trước mắt. Có lẽ sư tôn năm đó sơ mới gặp gỡ đến Lục Cô nữ lúc, vào trước là chủ, bị mỹ mạo của nàng giật ngại mình, đối với nàng có hảo cảm cũng là hợp tình lý. Kỳ thật, trong mắt của ta, thế gian này chi đại, dưới đời này so nàng tốt nữ tử còn có rất nhiều, sư tôn không cần phải tại đây một gốc cây hàn băng, cây thượng treo cổ. Diệp Lăng nghe Tử Huên nói bộ dáng rất chăm chú, dở khóc dở cười, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, tự mình đoán bữa, vì sư tự nhiên hiểu được đúng mực. Ta cùng Lục Đại tiểu tỷ đã đồng môn, lại là đồng hương, về sau còn cùng là thần tôn đệ tử, tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy, bất quá là đi theo nàng nhờ một chút, cũng không có ý tứ gì khác. Kỳ thật nếu bản về đến Diễm Quan quân phương, ta cảm thấy được cô Nguyệt tiên tử mới xứng được thượng là xinh đẹp vô song. Còn có ta, còn có ta nha." Thử Huyên không phục đạo. Diệp Lăng vỗ vỗ đầu vai của nàng, "Ừ. Đương nhiên, Thử Huyên xinh đẹp nhất." "Tốt rồi, nghe lời." Vi sư gặp Lục Đại tiểu tỷ là có đang kinh sự tình cẩn, chẳng qua là tình đồng môn, không quan hệ ngọn gió nào nguyện, ngươi đi theo hay theo a?" Nhưng là đang tại Lục cô nương mặt, cũng không nên giống như như vậy không che đậy miệng, ăn nói bậy bạ. Quy 1 chương 1299, chất phát tự nhiên Lục Đại tiểu tỷ. Thử Huyên lúc này mới Phật vân tay áo, vùng đi đỉnh viện cấm chế. Không cần sư tôn hướng thần sử đám bọn họ khắp nơi hỏi thăm, trực tiếp dẫn hắn đi tìm Lục Băng Lan. Rất nhanh, Từ Huyên đi vào trong sơn cốc một chỗ rừng trúc thấp thoáng hàng rào trước tiểu viện, khẽ chọc kẻ đập cửa, rất khách khí gọi lão, "Lục cô nương, có đây không?" "Là ta. Úy Nguyệt Tiên môn trưởng lão tự Huyên tới chơi." "Tiến." Phong trúc trong truyền gia Lục Băng Lan trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Từ Huyên đẩy ra hàng rào hàng rào, phát hiện nơi đây cũng không có bố trí lấy cái gì trận pháp cấm chế. Lục Băng Lan tự mình ra nên đón, gặp Từ Huyên sau lưng còn đi theo Diệp Lăng, cửa nhạt một tiếng, Nguyên Lai like Diệp đạo Hữu cũng tới, nơi này là ta tại Khai Dương Sơn trong trang biệt tự. Hoàn nên hai vị để làm khách. Từ Huyên trái nhìn một cái nhìn vài xem, hàng rào trong tiểu viện ngoại trừ có mấy gian phòng trúc nhà tranh, phía sau có trồng lấy linh thảo vườn lâm, ngoài ra sẽ thấy không có gì. Cung nàng bình thường tại U Nguyệt Tiên môn hiện đang ở, khắp nơi đều là nhiều loại hoa giống như gấm, đình đài lầu các, quỳnh lâu lầu vũ, hoàn toàn bất động. Cái này lệnh Từ Huyên hết sức căng khái, lục cô nương chỗ này bị tự, ngược lại là đẹp và tĩnh mịch lịch sự tao nhã vô cùng. Ngươi thế nhưng là thần tôn đệ tử nha, mặc dù là tại Khai Dương sơn trang, cũng nên bị tôn sùng là thượng tân. Như thế nào ta coi chỗ ở của ngươi? Rõ ràng còn không bằng thần sử đám bọn họ ở lại phòng xá cùng động phủ khí phái a. Bất đồng Lục Băng Lan hồi đáp, Diệp Lăng Thần nàng giải thích đạo, người đây sẽ không đã hiểu. Lục đại tiểu tỷ ưa thích thanh nha Yên Lặng địa phương. Nàng tại Tiên Đan Tiên Môn Băng Liên Phong trong động phủ, cũng như Tuyết Động tương tự, hết sức hồ mạc. Hơn nữa Lục đại tiểu tỷ rất ít thi phấn trang điểm, cùng U Nguyệt Tiên Môn bầu không khí, nhất là tay ngươi phía dưới những cái. Tiên nùng trang diễu mạc, quyên hệ các nữ đệ tử, đại không giống nhau. Lục Băng Lan nhẹ gật đầu, Diệp đạo hữu nói không sai, ta dốc lòng tu luyện, ưa thích gần vào núi rừng, không thích nhiều người văn náo địa phương. Như cái này rừng trúc tiểu viện sẽ không sai, cũng làm cho Từ Huyên trưởng lão chê cười. Từ Huyên lấy tay chi gì, thượng hạ đánh giá nàng, lắc đầu thán đạo, ngươi có thể cùng ta tưởng tượng đại gia đình tiểu thư không giống với, ta cho rằng Lục cô nương xuất thân đại gia khuê tú, đối ăn mặc chi phí đều hết sức chú ý, không nghĩ tới nhưng là như vậy, đây cũng quá mộc mạc. Nếu như dùng son phấn bột nước hào hào trang phục một phen, nhất định là xinh đẹp động lòng người. Lục Băng Lan lại đạo, ta đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú, hôm nay Từ Huyên trưởng lão tới chơi, nhất định có cái gì chuyện quan trọng, kính xin chỉ rõ. Từ Huyên điểm chỉ lấy sau lưng Diệp Lăng, ta cũng không có gì sự tình. Là ta sư tôn nghĩ đến gặp ngươi." Hỏi thăm thoáng một phát trừ thần điện tình huống, "Ta là cùng sư tôn đến đây, không thể giọng khách gác giọng chủ." Lục Băng Lan Phượng nhãn đậm mắt, hướng về phía Diệp Lăng mỉm cười, "Chưa từng nghĩ, U Nguyệt Tiên môn đối với ngươi cái này vị Phó tông chủ, ngược lại là rất tốt, ngày thường đi ra ngoài đều có Tử Huyền Trưởng lão làm bạn." Thử Huyền khoan thai đạo, "Vậy cũng không. Ta phụng tiên tử chi mệnh, muốn tận tâm tận lực phục thị tốt Phó tông chủ, ngươi coi như ta là Phó tông chủ nhà hoàn tốt rồi." "Sư tôn, ngươi không phải có thiên ngôn vạn ngữ sẽ đối lục cô nương nói sao?" Như thế nào thấy mặt nàng, ngược lại đã trầm mặc. Diệp Lăng ho khan một tiếng, Ngồi nghiêm chỉnh, trầm ngâm đạo: "Lục Đại tiểu tỷ, những năm gần đây này, ngươi một mực ở Bắc Minh cùng Bắc Hoàng tu luyện, xa ngút ngàn dặm không tin tức, mà ta tại bốn phía rèn luyện, còn xa trốn tha hương đi thị nạn, thế cho nên liền tiền đan tiên môn đều rất ít hồi đi." Vô duyên nhìn thấy Đại tiểu tỷ mặt, "Hôm nay nhìn thấy Lục Đại tiểu tỷ bình an không có gì, tự nhiên là đặc biệt vui mừng." Từ Uyên nghe Sư Tôn cùng Lục Băng Lan Hàn Uyên nói phen này khách bộ lại nói, cả buổi đều không có nói đến điểm quan trọng thượng, không khỏi thay hắn sốt ruột, chỉ phải chính miệng báo cho biết, "Lục cô nương, ta sư tôn có ý tứ là, cùng Lục cô nương nhiều năm không thấy, thật là tưởng niệm." Không biết những năm gần đây này, Lục cô nương ở chỗ này tu luyện, có từng muốn rời qua Tà sư Tôn một? Hai, có lẽ đối với hắn cái này vị bạn cũ, sớm dĩ nhiên quên lãng đi à nha. Diệp Lăng trưởng tử hế liếc, lúc đến đợi nói rất hay tốt, không cho nàng không che đậy miệng hư miệng, như thế nào chuyện cho tới bây giờ, cái gì cũng dám trôi chạy ra bên ngoài nói. Quy 1 chương 1300, Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan thương nghị. Lục Băng Lan nghe đến đó, thần sắc vẫn là trấn định như thường, mỉm cười, như thế nào? Ta cùng với Diệp đạo Hữu dĩ nhiên là sinh tử cùng, những năm này mặc dù tại Bắc Hoang, cũng thường xuyên muốn khởi bạn cũ đến. Bây giờ nhìn đến Diệp đạo hữu qua vô cùng tốt, cũng rất vui mừng. Hắn không chỉ có tấn thăng làm luyện đan thần sư, lại là các ngươi U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, sao quanh trang sáng bình thường, thượng có U Nguyệt Tiên tử Chiêu Cố, dưới có Tử Huân ngươi cái này vị tiên môn trưởng lão tự mình phụ thị, thời gian qua ngược lại là tiêu giao khoái hoạt vô cùng. Diệp Lăng xấu hổ đạo, cái này lại để cho Lục Đại tiểu tỷ chế cười. Tử Huân nhìn lên, Lục Băng Lan rất có địch lực, sắc mặt nhìn xem nh nhạt, thực tế thượng đã thật sự nổi giận, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không biểu lộ ra, sắc thực cùng sư tôn tính tình có vài phần chỗ tương tự. Nhân tộc ở giữa cảm tình, quá phức tạp đi. Từ Huyên trong nội tâm âm thầm cảm khái, sợ nói thêm nữa cái gì gây sư tôn mất hứng. Vì vậy Từ Huyên vội vàng khởi thân, giấu thượng chúc cửa cửa sải, cười dịu dàng đạo: "Các ngươi chậm rãi trò chuyện, hảo hảo tự dụng dãi. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi, tại bên ngoài trông chừng, thay các ngươi trầm trầm vào một chút tiến tử." Nói xong, Từ Huyên lách mình lui ra phía sau, rất nhanh sẽ không có bóng dáng. Diệp Lăng Duy có cười khổ: "Ta đây cái bảo bối đệ tử, yêu nhất nói giỡn, nói lời nói chuyện không đâu, đại tiểu tỷ đừng nên trách." Lục Băng Lan lại tán dương đạo: "Ta ngược lại là nhìn Từ Huyên không sai, thông minh nhu thuận, người cũng xinh đẹp, hơn nữa thiên tính thẳng thắn." nhanh mồm nhanh miệng, giống như vậy hai người. Mà, thế thượng không thấy nhiều. Từ hiện tại bên ngoài nghiêng hai nghe, trong nội tâm so ăn hết mật còn ngọt, đối lục băng lan thành kiến đại vì đội mới, chắc không đệ sư Tôn sẽ đối với nàng nhớ mãi không quên, nhìn như lạnh như băng, kỳ thực lòng tựa như gấm sáng, đối với nàng cũng kiêu kiệt ca ngợi chi tử. Diệp Lăng lời nói xoay chuyện, nói đạo, lúc trước, ta thừa Mông thần Tôn chiêu mộ binh lính, thượng giao quan điện, tế bái nô quốc các thời kỳ thủy tổ bức họa, lại vì thần Tôn luyện chế ra đăng dương. Thần Tôn hứa hẹn, sau khi xuất quan, liền thu ta là ký danh đệ tử. Mà ngươi thân là thần tôn đệ tử thân truyền, tương lai là muốn truyền thừa thần tôn Y bát, gánh vác thủ hộ Ngô Quốc trọng nhiệm, việc này ngươi cũng hiểu biết. Lục Băng Lan điểm nhẹ trán, "Ừ, ta tại thủy tổ bức họa trước khởi quan thể, vì Ngô Quốc tổ tộc, tương lai sẽ tiếp nhận thần tôn, trấn thủ Bắc Hoàng Trư thần điện. Ta biết đạo Diệp đạo hữu ngươi muốn nói cái gì, thân thể của ta vì Ngô Quốc chi tu, việc này liên quan đến đến Ngô Quốc vận mệnh quốc gia, đại nghĩa chỗ, tự nhiên là nghĩa bất dung tử." Diệp Lăng khí tức chịu cứng lại, thở dài một tiếng, "Kỳ thật, ngươi còn có tốt hơn lựa chọn. Ngươi còn trẻ, như thế nghịch thiên có tư thế." Nếu như cả ngày đối với Bắc Hoàng băng tiên tuyết địa, cô tịch trấn thủ không sai, tuy nhiên quý vi nô quốc kế tiếp nhiệm thần tôn, chịu vạn người kính ngưỡng, nhưng ta cuối cùng cảm thấy việc này đại vì không ổn. Thủ hộ nô quốc trầm giọng, làm sao có thể do ngươi một vai đến chọn? Thiên địa chi lại, giọng lớn bao la bắc ngát, khắp nơi đều có cơ duyên, thủ tại bắc hoàng, thật sự là thật lạ đáng tiếc. Chỉ có tu vị càng mạnh hơn nữa, mới có thể tốt hơn thủ hộ nô quốc. Phòng trúc bên ngoài Tử Huyền, nghe sư Tôn nói có chút ít đạo lý, âm thầm gật đũn là sư Tôn rõ ràng việc tang lễ lý, thiên đại địa đại đảm nhiệm ngao du, tiêu giao tự tại mới là tu tiên bổn ý. Cái kia giao quang điện lỗ mũi châu xung hư lão đạo, quá mức cổ hủ. Chết không được tu luyện 2000 năm, vẫn là đụng vào không đến luyện hư cảnh giới, thiên tư chẳng qua là một phương diện, cái này tầm mắt cũng quá hẹp. Nơi đó có đem băng tuyết mỹ nhân tựa như Lục Băng Lan, giang cầm tại Bắc Hoàng đạo lý. Liên năng đều tại vì Lục Băng Lan tiêu bất bình. Lục Băng Lan thấp hạ xuống đầu, Diệp đạo hữu, không cần nhiều lời, tâm ý đã quyết. Tâm ý của ngươi, ta rất rõ ràng, nhưng ta với ngươi bất động, nếu như ngươi thân là nô quốc tiên kiều, thẩm thụ chư thần điện khí trọng, róc sức bồi dưỡng, tại nô quốc nguyên nan thời điểm, ngươi tự nhiên cũng sẽ động thân mà ra. Diệp Lăng im lặng nhẹ gật đầu, đừng nói là ngô quốc thiên kiêu, chính là ta thân là một kẻ ngô quốc chi tu, cho dù là phàm phu tục tử, làm ngô quốc gặp nạn, ta cũng đều vì ngô quốc mà chiến. Hơn nữa vẫn là làm như vậy. Lục Băng Lan mỉm cười gật đầu, có thể chứ. Cho nên, thần tôn an bài là cho ngươi lưu lại phụ tá ta, ta. Như thế nào? Người bây giờ bên người mỹ nữ Như Mây, phát hiện Bắc Hoang vắng ngắt, không muốn cùng ta giải thủ không sai, sao không bằng tại U Nguyệt Tiên môn trong quấy hoạt, có phải thế không? Diệp Lăng nghiêm mặt đạo, không dám, không dám. Ta là vì lục đại tiểu tỷ đặt mình vào hoàn cảnh người khác được chứ muốn thực sự không phải là quyến luyến vạn trưởng hùng trận, vô biên gió chăng. Đúng lúc này, Tử Huên tại trước ngoài cửa sổ thanh hô một tiếng, "Thần Tôn." Tiên tử nhận được thần điện pháp điệp, triệu hoán hai vị. Cái kia như bách, xung hư đạo trưởng xuất quan. Quy một chương 1301, Thần Tôn xuất quan, triệu kiến mọi người. Thần Tôn xuất quan. Lục Băng Lan đột nhiên khởi thần, mang theo Diệp Lăng cùng Tử Huên, vội vàng đuổi chạy Khai Dương Sơn trang nhà hàng, đi bái kiến sư phụ. Diệp Lăng xa xa trông thấy Hồ Tôn cùng U Nguyệt tiên tử sớm đã đi đến, tính cả Khai Dương Sơn trang Khai Dương xử dẫn theo thần sử đám bọn họ, đều đến tham kiến thần Tôn. Lúc này Thần Tôn đang mặc bắt quái đà bào, tay bảy phất trận, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Tuy nhiên vẫn như cũng là trung niên đạo trưởng phân thân, thực sự không phải là dùng dâu tóc hạo niên bản Tôn Nhiên thân, nhưng Thần Tôn vừa ra, như trước dẫn tới Khai Dương Sơn trang thượng hạ trì huấn động, ngay ngắn hướng đến đây tham bái. Đệ tử Lục Băng Lan, tham kiến Thần Tôn. Tô Trần tham kiến Thần Tôn. Diệp Lăng cũng thượng đến đây ôm quyền thi lễ, chứng kiến Thần Tôn thần thái sáng lãng, nét mặt tỏa sáng bộ dạng, đã biết đạo Hán luyện chế thập ngũ giai cực phẩm thọ nguyên đan khởi tác dụng, hôm nay Thần Tôn xem như triệt để hấp thu tiêu hóa dược lực, diễn thọ kéo dài trăm năm tự nhiên là không nói chơi. Từ Huân nhìn thấy cái này Lỗ mũi trâu lão đạo, cũng đành phải đi theo Diệp Lăng vạn phúc thí lễ, trong thâm tâm cho Diệp Lăng thần thức truyền âm đạo, Lỗ mũi trâu lão đạo tốt đại khí phái, bất quá là đã đến một cỗ phân thân mà thôi, hướng chỗ đó vừa đứng, liền tiếp nhận mọi người triều bái. Hôm nay hắn đã đến, ta là không phải trấn áp tại Băng Sơn ở dưới U Minh lão quỷ phong thuật, lại để cho hắn để đối phó. Diệp Lăng khẽ hước cảm, truyền âm đạo, ừ. Vẫn là nhanh chóng thả ra, để tránh bị thần tôn nhìn ra mánh quẻ, dù sao Băng Sơn trấn áp hóa thần quỷ tu, mới nghe lần đầu, còn có đột nhiên tuôn ra băng thác nước, cũng là kỳ quặc vô cùng. Thần Tôn nếu là thấy những thứ này dị tượng, nhất định khởi nghi. Từ Huyền Âm thầm hái hạ xuống lục Ngọc Trâm, trong tay nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, vẫn cùng Diệp Lăng tại Thần Tôn trước mặt nhắm mắt theo dõi, dạ vở dạ vịt làm bộ cung kính. Thần Tôn thấy mọi người đều đến đông đủ, hướng về phía Lục Băng Lan nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lại đã rơi vào Diệp Lăng thân thượng, trước mặt mọi người tuyên bố, "U Nguyệt Tiên môn Phó tông chủ Tô Trận, thân là ta Ngô Quốc duy nhất luyện đan thần sư, lại vì chữ thần điện luyện đan có công, bản Tôn phá lệ thu hắn là ký danh đệ tử." Thần Tôn pháp chỉ vừa ra, vô luận là khai dương sư, vẫn là sơn trang thượng thần sư đám bọn họ nghe đến đó, đều bị đối diệp Lăng Quang Chi dùng ánh mắt hâm mộ, nhao nhao chúc mừng đạo. Chúc mừng Tô thân sư, chúc mừng thần tôn lại nhiều một vị đắc lực đệ tử. Chư thần điện đã có luyện đan thân sư Tô thân sư tại, như hộ thiên cánh. Dù sao Bắc Hoang chư thần điện hạt ở dưới 6 đại sơn trang, hầu như từng cái sơn trang thần tử, tu vị cũng không yếu hơn Diệp Lăng, hơn nữa bọn hắn đều vì chư thần điện lập nhiều qua công lao hiển hách, nhưng không có như vậy đãi ngộ. Thần tôn bình sinh tu nhận đệ tử chỉ có 3 vị. Xếp hạng đầu vị chính là đệ tử thân truyền Lục Băng Lan, đơn nhất băng linh căn nữ tu, có thể nói là tiền chi tiểu nữ, nô cốt tương lai hi vọng về phân đại thành chủ Huyền Chân Tử, tuy nhiên liền trước mắt đến xem, tại Ngô Quốc Nguyên Anh chi tu chính giữa tu vị cao nhất, vị cao quả trọng, tòa trấn đô thành, hiệu lệnh cửu đại tiên môn. Nhưng Huyền Chân Tử cũng không quá đáng là thần tôn ký danh đệ tử. Mà hôm nay, thần tôn lại thu Tô Trần làm đệ đồ đệ, đồng dạng là ký danh đệ tử, đủ thấy kia thân phận địa vị độ cao, tương lai tại Chư Thần Điện tiến độ bất khả hạn lượng. Mọi người chúc mừng qua đi, thần tôn lại gọi hộ pháp linh thú Bạch Hổ cùng khai dương sư, hướng bọn họ giải gần đây tình hình chiến đấu. Nghe nói U Minh Quỷ tu sống lại Âu Thiên Phong, Xuất Linh Bắc Hoàng yêu cầm đánh khai dương sơn trang, lại bị một hồi yêu phong cuốn đi. Trong lúc này, còn đã xảy ra một ít chuyện kỳ quái, tại Bạc Hoàng giàn luyện các tu sĩ bị du hồn cùng lệ quỷ nhập vào thân, nhưng rất nhanh, những thứ này du hồn lệ quỷ lại không thấy bóng dáng, cuối cùng Khai Dương Sơn Tràng hữu kinh vô hiểm, đến bây giờ cũng là bình yên vô sự. Thần Tôn nghe khi thì nhăn khởi lông mày, khi thì vê dơ trầm tư, cảm giác cảm thấy việc này không thể tưởng tượng. Trầm ngâm đạo, Tu Minh lão quỷ chắc là đang thử dò xét, hắn không có 10 phần nắm chắc cùng bản Tôn chống lại, không dám tự mình hiên thân, liền phái Âu Ưu còn có một chút du hồn lệ quỷ, đột kích nhiều Khai Dương Sơn Tràng, vì chính là dẫn bản Tôn ra tay, thử ta hư thật. Hôm nay bản Tôn xuất quan Đích thân tới nơi đây, ta cũng muốn nhìn xem, U Minh lão quỷ còn dám như thế rầm rĩ chương sao. Quy 1 chương 1302, Bắc Hoang bí cảnh, sư thị sư đệ. U Nguyệt tiên tử lại hồi bẩm đạo, trước đó, chúng ta tại Thiên Thu Sơn trang còn gặp Minh Hải Nguyên anh Hải yêu, Suất Linh lấy phần đông Bắc Hoang yêu thú đột kích, tình hình chiến đấu thập phần bị liệt. Chúng ta mượn nhờ pháp trận chi lực miễn cưỡng chống đỡ ngựa, về sau thú triều tối lui, những thứ này Minh Hải Hải yêu quái vật biến đám bọn họ cũng đều không thấy. Ta hoài nghi cái này sau lưng có hóa thần đại yêu tọa trấn, hoặc là U Minh quỷ tu quái phá. Hoặc là chính là Bắc Hoang một cái khác Tôn Tiên Địa Đại yêu băng hổ rực dây hạ yêu đám bọn họ đã đi ra Minh Hải, đến đây Bắc Hoang làm loạn. Trần Tôn nghe xong đối với cái này ti không chút nào cho rằng ý, lạnh nhạt đạo, vô luận là băng hổ, vẫn là u minh quỷ tu, bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, hôm nay bản Tôn đã xuất quan, lập tức phải đi san bằng chúng, bình định cái này Bắc Minh cùng Bắc Hoang yêu thú chi loạn. Các ngươi chỉ để ý cận thủ sơn trang, đối đãi bản Tôn trừ yêu bình loạn, quét sạch những thứ này dư nghiệp sau, các ngươi có thể tại Bắc Minh cùng Bắc Hoang bình yên lập yêu rèn luyện. Là, chúng ta cần Tôn Thần Tôn pháp trị, cầu chúc thần Tôn kỳ khai đắc thắng, thắng ngay từ trận đầu. Khai Dương sử xuất lĩnh lấy thần thử đám bọn họ, không người mà ứng với. Sau đó, thần tôn Triệu Hoán thượng hộ pháp linh thú Bạch Hổ, theo hắn cùng đi, trước khi đi, còn đặc biệt phân phó Lục Băng Lan, người mang theo Tô Trần, đến chư thần điện điển tảng các vòng mô chuyến, lại để cho hắn chọn lựa công pháp tu luyện. Hôm nay bản tôn không có nhàn hạ dạy hắn, liền tự ngươi đến phụ trách giáo sư mới tới đích sư đệ, lại để cho hắn mau chóng quen thuộc chư thần điện hết thảy sự vụ. Lục Băng Lan đứng với đạo, đệ tử linh mệnh. Mọi người cùng kính rời đi thần tôn, tất cả tự kia trước. Lục Băng Lan giống như cười mà không phải cười nhìn qua Diệp Lăng, hắng giọng một cái, "Tô sư đệ, đi theo ta." Diệp Lăng mặc dù đối với sư đệ cái này sư hô, mọi cách không tình nguyện, hôm nay cũng đành phải kiên trì lên tiếng. Tử Huyên còn muốn đi theo, lại bị Diệp Lăng đưa cho ánh mắt ngừng, thần thức truyền âm đạo, ngươi đi theo tiên tử bên người, chờ ta hồi đến. Không đơn thuần là Tử Huyên, chính là U Nguyệt tiên tử, cũng chỉ có thể chớ mắt nhìn Lục Băng Lan mang theo Diệp Lăng, bước chân vào Khai Dương Sơn trang chuyển tông trận. Hai người bọn họ đều có thần tôn ban cho thất tinh lệnh bài, tại Chư Thần Điện quyền hạn độ cao, gần với thần tôn, tất cả truyền tông trận đều y chuyên tông. Mặc dù là U Nguyệt tiên tử cũng muốn đi Chư Thần Điện điện tàng các đi dạo, nhưng là cầu chi không cửa. Diệp Lăng theo Lục Băng Lan truyền tống, lại phát hiện thực sự không phải là đi giao công điện, mà là truyền tống đã đến một chỗ băng tuyết tiên trì trong Đạo Hư thượng, xung quanh đều là thần tôn bố trí trận pháp, kể cả băng tuyết tiên trì ở bên trong chi chít như sao trên trời, nở rộ lấy băng liên, còn có thang đằng ra mây tiễu, vân hạ, sương ngủ, đều là pháp trận chi lực. Nơi đây một phần của cái đó một tòa sơn trang. Diệp Lăng hỏi đạo. Lục Băng Lan mỉm cười, "Không tại bảy đại sơn trang phạm vi quản hạt bên trong, chúng ta truyền tống đã đến Bắc Hoang bí cảnh, là thượng cổ thời điểm." Thủy tổ sáng chế động thiên phúc địa, về sau bị sư phụ cần làm điện tăng cát, chân tàng lấy theo thượng cổ truyền lưu đến nay điện tịch cùng quận trụ. Thì ra là thế. Diệp Lăng giật mình, đối chư thần điện ngọn nguồn luẩn càng thêm ngỡ. Theo nô cốt thủy tổ đến thần tôn, kinh doanh đời thứ 3, độ kiếp, luyện hực, hóa thần, thủy tổ cùng thần tôn chi sư đều đã quy hư. Nếu không phải là thần tôn có Diệp Lăng luyện chế thập ngũ giai cực phẩm thọ nguyên đan tương trợ, thời gian cũng không nhiều vậy. Có thể nói, chư thần điện từ Nam Chí Bắc mấy ngàn năm, thậm chí thượng vạn năm tuế nguyệt xung dài, còn sót lại điện tăng cát, tuyệt không phải bình thường. Lục Băng Lan nhọn miệng cười. Tô sư đệ, ngươi có thật tinh lệ bài, cái này đạo thượng là bất luận cái cái gì trên đất cũng có thể đi được. Ta tại băng tuyết tiên trì trong tu luyện, ngươi có cái gì không hiểu địa phương, tùy thời tới tìm ta. Diệp Lăng cười khổ đạo, ngươi vẫn là bảo ta Diệp đạo hữu. Lục Băng Lan lại đạo, chờ ngươi lúc nào tu vị còn hơn vào ta. Tiểu muội tự nhiên phụng Diệp huynh là sư huynh. Hiện tại sao? Ta là ngươi Lục sư tỷ. Vô luật là danh nghĩa thượng, vẫn là thực tế thượng, đều là như thế, quy củ không thể loạn. Diệp Lăng gặp Lục Băng Lan vẻ mặt thành thật bộ dạng, không thể làm gì, chỉ phải hướng về phía Lục Băng Lan liền ỗ quyền, nghiến răng nghiến lợi đạo, sư tỷ cáo tử. Lục Băng Lan cười một tiếng, sư đệ đi thong thả, xuyên qua U Lan đường mòn, trong tháp tồn phóng thượng cổ điện tịch. Quy 1 chương 1303, thủy tổ quân chủng. Diệp Lăng căn cứ Lục Băng Lan chỉ dẫn, xuyên qua U Lan đường mòn, trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một tòa rộng lớn pháp đài, mà ở pháp đài chi thượng, đứng sừng sững lấy cựu trọng tháp cao. Xem tháp cao bộ dạng cùng huyền chân tử tế già qua thất bảo linh lung tháp, có chỗ tương tự, nhưng cái này cựu trọng tháp cao rõ ràng nó no bụng kinh tuyến nguyệt tam thương, thượng diện linh ngọc ngói đều có chút pha tạp tan phá. Diệp Lăng trèo lên thượng pháp đài, thân thượng thất tinh lệnh bài lóe lên, Tùy theo xuyên qua kim quang trận pháp, đẩy ra cựu Trọng Tháp cao cửa tháp. Một tiếng, cửa tháp mở ra, phản phất mang theo vô tận dày trọng cảm giác, thượng bên cạnh bụi bặm phốc tốc rơi xuống, cũng không biết có bao nhiêu thời đại không có ai đi vào. Lúc đại tiểu tỷ là thế nào tu luyện? Cái này gửi thượng cổ điện tích chỗ, nàng vậy mà chưa có tới qua. Diệp Lăng lắc đầu thầm than, hướng đệ nhất trọng tòa nhà hình tháp trong phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy nơi đây tất cả đều là linh thạch chế tạo bách bảo các tụ, thượng diện hoặc tồn phóng quyến trụ, hoặc tồn phóng lộc giản, thậm chí còn có cả cảng cổ xưa gia thú cùng với thú cốt, toàn bộ có khắt chữ. Diệp Lăng dụng thần nhận thức đã qua. Liếc thấy ra trong chuyện này tuyệt đại đa số mấy bút tích chính là xuất từ một người chi thủ, đầu bút lông từng cấp hữu lực, lại để cho Diệp Lăng rất nhanh liền liên tưởng đến tại giao quang điện tế bái quang Ngô Quốc thủy tổ bức họa. Cái kia tuyệt thế phong độ tư thái áo trắng nam tử, tay nâng gọ rượu, tối đầu và ngẩng đầu trong tiên địa tịch liêu bóng lưng. Nguyên lai like trong tháp lâu tồn phong thủy tổ bút tích thực, đây cũng quá nhiều hơn. Diệp Lăng vốn tưởng rằng thủy tổ đại nhân nhất định là trầm mặc ít nói, trang trọng nghiêm túc, theo thượng cổ đến nay, có thể lưu cái đôi câu vài lời chữa giản, cho dù không tệ, hôm nay xem ra, tựa hồ cùng dự đoán hoàn toàn khác nhau. Hắn tiện tay lấy ra trong đó một Võ quân chủ, triển khai đi xem, thường diễn họa, vẽ, chính là sơn xuyên địa lý đồ, bên phải ghi chú dựng lên hàng chữ dấu vết, tích ta qua nơi đây, thân h ám đàn sói chúng đây, thí luyện phong yêu chi thuật, không, có kết quả, thích thú ra tay giết chết huyết đồng yêu lang hơn 70 chỉ. Diệp Lăng tình ngộ, đây là năm đó nô quốc thủy tổ bên ngoài ra giàn luyện thời điểm, gặp huyết đồng yêu lang đàn sói vây quanh, chắc hẳn khi đó phong yêu chi thuật còn không thuần thục, cuối cùng chỉ có thể giết hết yêu lang. Diệp Lăng liên tiếp triển khai mấy tấm quân chủ, đại đa số là thủy tổ đại nhân năm đó lưu lạc tiên ai, trừ ma trong thiên địa sử tích, không, có gì lớn nhỏ, cho dù là được một kiện bà bối cũng muốn ghi chép lại. Còn có chính là dùng da thú ghi chép, thưa bên cạnh chưa viết thập phần viết ngoáy, hiển nhiên là vội vàng ghi liền, còn mang theo biến thành màu đen vết máu, chắc là thủy tổ săn giết yêu thú sau, lấy da thú, chấm lấy thú huyết tiện tay đi. Diệp Lăng càng xem càng cảm thấy mùi ngon, Nguyên Lai like thủy tổ còn có như vậy một cái hào sắc, vô luận phát sinh chuyện gì, đều muốn ghi lại một phen. Chết không được tầng thứ nhất này trong tháp lâu gửi nhiều như vậy quyển trục cùng Ngọc Giản, Nguyên Lai like đều là thủy tổ đại nhân bình sinh làm sự tình, ghi chép lại, sau đó đem các xó. Làm Diệp Lăng lật đến một cái phủ đầy bụi đã lâu của trục, trải ra ra, hai mắt tỏa sáng. Đây là một bức văn chương đỏ xanh bức họa, họa vẽ chính là một gã dáng người thất tha nữ tử, trông rất sống động, giống như lúc có thể thấy được thủy tổ đại nhân tại năm đó vẽ này đổi lúc, là bực nào dụng tâm. Nhưng mà bên cạnh đánh dấu mấy hàng chữ viết, lại lệnh Diệp Lăng có chút há hốc mồm. Ta qua Tề quốc, vô tình gặp được một người con gái, dẫn vị bình sinh hồng nhan chi kỳ, muốn cùng kia kết làm liên cảnh. Sau giật mình nàng này chính là Tề quốc danh môn vọng tộc chi đích nữ, cố ý tiếp cận thân ta, có khác tính toán, ý đồ đoạt ta lô mà, thích thú rất chi. Đến phía sau, ta sinh lòng hối hận, hối ước trước kia, buồn vô cớ như mất, hình cáo thị Trong cảnh đời sau chi nhân, Tano Koku Chito, hứng với đề phòng đủ nữ, không ai sinh tính tố, không thể hãm sâu trong đó cũng. Diệp Lăng mắt lộ ra vẻ cổ quái, lại đang cái này tể quốc nữ tử bức họa thượng nhiều xem xét vài lần, cảm giác sâu sắc thủy tổ vì Ngô quốc cơ nghiệp, thập phần không dễ a. Không chỉ có tự tay giết lâu hiếm nữ tử, hơn nữa sau đó còn nghĩ nàng họa, vẽ, thật tình như thế cẩn thận, chắc hẳn việc này đối thủy tổ đã kích vô cùng lớn. Ngay tại Diệp Lăng âm thầm cảm khái chi tế, lần xem tiếp theo bức bửu trụ, họa, vẽ, vậy mà cũng là nữ tử bức họa, chợt liếc mắt nhìn qua, phảng phất mang theo phi giật khí thế xuất trận. Diệp Lăng càng là nàng này bức họa, càng cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua, lập tức trong đầu điện quang hỏa thạch lóe lên, lệnh Diệp Lăng hít vào một ngụm hơi lạnh. Thủy tổ hoa, vẽ, rõ ràng chính là Phượng giao thượng tiên. Cùng U Nguyệt tiên môn U Nguyệt cốc thần đàn ngọc tượng, rất có mấy phần thần giống như chỗ, điều này làm cho Diệp Lăng đại cảm giác khiếp sợ. Thẳng đến ghi chú chữ viết nhìn, Ta qua vi quốc, vô tình gặp được nhất lộ thủy hồng nhan, sinh lòng ngái mộ, bất đắc dĩ nàng này tu vị sâu không lường được, cao không thể chạm. Ta chăn trọc, ngày đêm tư chi, sau thượng cửa cầu hôn, không hứa. Lại phía sau, tương tư thành thật, trong rượu vẽ tranh cho chuyện bề ngoài tác tâm. Diệp Lăng ho khan một tiếng, thầm than thủy tổ thật sự là phong lưu phang quáng, sẽ đã xong tệ quốc hồng nhan chi kỳ, tại Việt quốc còn có xương sớm hồng nhan, rõ ràng còn là năm đó Phượng Giao Thượng Tiên tử, bất quá xem tình hình này, Phượng Giao Thượng Tiên là cự tuyệt hắn, là thủy tổ một bên tình nguyện mà thôi. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, đem thủy tổ chỗ vẽ Phượng Giao Thượng Tiên bức họa cuốn hở, thu vào chữ vật đại tròng, vị dùng bày ra quang minh lối lạc, còn học thủy tổ diễn xuất, tại bạch bảo các trong tủ trước mặt đệ sau đệ tử Tô Trần, duyên này cuốn đại có cảm ngộ, thích thú lấy chi. Quy một chương 1304, thủy tổ cùng Phượng Giao Thượng Tiên chi nữ. Diệp Lăng bình phục thoáng một phát trong nội tâm rung động, thầm nói thủy tổ Nguyên Lai là người như vậy, sau đó tiếp tục đọc qua quyển trục, cho rằng còn sẽ có cái gì mặt khác nữ tử bức họa, nào biết làm mất đi quyển trục trong rơi xuống một chương chậc rỡi. Diệp Lăng nhặt khởi đến mà nhìn, thượng sách có thủy tổ chữ viết rồng bay phượng múa. Căng nữ sai người tiện đưa thiếp canh, thượng sách tán nữ sinh thần chữ bát, ta chi ý, gọi là Lan Du Nguyệt, dùng hoa niệm vũ cốc có biết, hoa hạ nguyệt ẩn thành đôi chi dạ, bất đắc dĩ không lay chuyển được tầng nữ, thích thu dùng thải linh chi danh. Diệp Lăng tâm can mã run lên, tay run lên, hầu như không thể tin được ánh mắt của mình. Lan Du Nguyệt, Phượng thải linh Nan Đạo U Nguyệt Tiên tử, là thủy tổ cùng phượng giao thượng tiên tiên kim linh ái, cái này, Diệp Lăng tâm thần ầm ầm rung mạnh, lật qua lật lại chầm chậm vào thứ cửi, phía sau còn có thủy tổ thủy mặc đỏ xanh, họa, vẽ, chính là sát thủy, Diệp Lăng liếc liền nhận ra, đúng là U Nguyệt Tiên môn Đu U Nguyệt Cốc. Ít ta, U Cốc chi địa, tặng cho ta nữ, khởi cung các cung điện, luôn triều trì. Chi. Nhưng ta độ kiếp sắp tới, phân thân thiếu phương pháp, không thể đối ta nữ trông nom một. 2, cái gì tiếc? Lấy lệnh đệ tử thật đúng là, phó càng tiếp dẫn. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cái này đại khái là thủy tổ lưu lại cuối cùng một bức họa cuốn chữ viết, nếu như đoán không lầm thủy tổ họ Lan, mà ở giao quang điện tế bái qua chủ bức họa bên cạnh một cái khác bức họa như là thần tôn sư phụ, tu vị luyện hư đạo trưởng, chính là thủy tổ ủy thác đệ tử thật đúng là. Như thế xem ra, U Nguyệt tiên tử Phượng Thái Linh, thọ nguyên sợ là có mấy ngàn năm, nhưng mà tu vi của nàng vẫn là nguyên anh kỳ, mà nguyên anh thọ nguyên bất quá ngàn năm, thật sự là kỳ quá thay trách cũng. Nan đạo là vì Phượng giao thượng tiên chi cố, lại để cho ái nữ Phượng Thái Linh tu luyện cái gì chuyển thế luân hồi bí pháp. Diệp Lăng đem đây hết thảy nối liền gọi đến, cẩn thận tứ chi, nghe U Nguyệt tiên tử nói khởi qua, từ nguyên là nàng từ nhỏ đến lớn nha hoàn. Mà 3000 năm trước Từ Huyên kiếp trước thanh hồ tiền, từng cùng Phượng Dao Thượng Tiên một trận chiến bị thua, xương tủy bà bị đánh mặc, còn bị xóa đi trí nhớ, cho đến được hắn, Từ Huyên mới khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Nan đạo 3000 năm trước, Từ Huyên mất trí nhớ sau, đã bị Phượng Dao Thượng Tiên đưa đến Phượng Thái Linh bên người, làm bạn nàng phát triển. Phượng Thái Linh xuân sanh không còn là mê, khó trách sẽ bị xưng là U Nguyệt Tiên tử, phàm chân dài như thế nào lại có như vậy dài dòng buồn chán phạo nguyên. Liên thân tồn tại trước mặt nàng, cũng chỉ là cái đệ đệ. Diệp Lăng tựa ở bách bảo các tổ thượng, bình phục nửa ngày suy nghĩ, nếu như điện tàng các cựu trọng tháp cao trong, có những thứ này đi lại, việc này thần tôn tất nhiên là biết được cố gắng còn từng hiến dâng tính mạng tại thật đúng là đạo trưởng, một mực trông nom lấy Vũ Nguyệt Tiên tử, làm cho nàng thành lập Vũ Nguyệt Tiên môn, đảm nhiệm nhất tông chi chủ. Suy nghĩ minh bạch trong chuyện này nhân quả, Diệp Lăng trong nội tâm xúc động thật lâu, việc này có thể nói là ngô quốc rất lớn bí mật. Lúc trước hắn chỉ biết đạo, Phượng Thải Linh là cựu Lê Tiên tộc Phượng thị tộc nhân, cùng kia tộc muội Phượng Quý Tuyết, không phải việc quốc Phượng thị dòng chính tộc nữ, mà là bản chi. Nhưng Phượng Thải Linh lại bị Phượng Giao Thượng Tiên chỗ xem trọng, chủ mệnh hồn đã ở thượng tiên chỗ đó, nhưng Diệp Lăng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Phượng Thải Linh dĩ nhiên là thủy tổ cùng Phượng Giao Thượng Tiên con gái sẽ không được vượng thải linh sẽ bị an bài tại nước quốc, chấp trưởng u nước quốc, mà không phải ở lại Việt quốc vượng thị giòng chính, đây hết thảy tự nhiên là bởi vì thủy tổ nguyên nhân. Thủy tổ Cường Hãn, Diệp Lăng lại một lần đại phát càng thái, cái này một hồi không phải đối thủy tổ Phong Yêu Vương pháp tán thưởng, mà là đối thủy tổ Phong Lưu Truyền Cụ kinh diệu cái cảm. Nhất nhậm điểm, Diệp Lăng cũng không tâm xem những thứ khác thượng cổ địa tích, được tranh thủ thời gian tìm tự huyền thương nghị thoáng một phát, nếu như u nguyệt tiên tử thực sự không phải là bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, mà là tu luyện 3000 năm thực tiễn tử, vậy cũng liền nhìn lẫm. Hắn và Tử Huyền Mưu đồ bí mật cùng ở ẩn, cần phải bại lộ không thể Uy một chương 1307, nói bóng nói gió, tiên tử chi mê. U Nguyệt tiên tử không khỏi khẽ giật mình, nhìn gương trang điểm, kéo khởi xong hoàn búi tóc, sâu kín đạo, bổn tọa nếu nói là là năm phương 16, ngươi tất nhiên không tin. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Lăng ngượng ngùng đạo, thân thể của ta làm gốc tiên môn phó tông chủ, đối tiên tử cả đời đại sự, thập phần ân cần. Muốn biết đạo tiên tử ngày sinh tháng đẻ, bỏ đi suy tính toán một phát, nhìn xem còn có cùng tiên tử chữ bác, tương hợp chi nhân. Tử Huân nghe sững sờ sững sờ, không biết đạo sư Tôn hôm nay làm sao vậy, đột nhiên hỏi khởi cái này, nghĩ đến tất có thâm ý. Vì vậy tự viên mở chừng hai mắt, dáng tươi cười chân thành đạo, đúng nha. Sư tôn theo như lời tương hợp chi nhân, sẽ không phải là tự để cử mình a. Ai, cũng không biết tiên tử nhìn chúng cái đó vị như ý lang quân, tí nữa cũng đúng việc này rất thượng tâm. Như tiên tử xuân xanh, sinh nhật nhất định là muốn báo cho biết đối phương, phương lộ ra thành ý. U Nguyệt tiên tử thấy bọn họ hai thầy trò kẻ sướng người họa, giận dữ đạo, các ngươi nói bậy bạ gì đó? Bổ tội chưa từng nói muốn tìm kiếm đạo lữ, lại ăn nói bậy bạ, ngươi, và miệng. Ngươi, đừng tưởng rằng đã bái thần tôn vi sư, có thể tại bổ tội trước mặt ăn nói bậy bạ. Hừ. Nói đến đây, U Nguyệt tiên tử quay lưng đi, giả bộ như có vẻ tức giận, không thèm nhìn bọn hắn. Diệp Lăng ho khan một tiếng, "Là ta mạ muội, mời tiên tử chớ trách." Má Khác, còn chưa từng thỉnh giáo tiên tử, lệnh tôn lệnh đường tôn tính đại danh. Thử Nguyên Triệt để bối rối, không biết nên như thế nào phối hợp Sư Tôn, kinh hỏi đạo, "Ai nha. Sư Tôn, ngươi chẳng lẽ lại là muốn đi thượng cửa cầu hôn?" Nạp Hải, "Vẫn danh, nạp cát sao?" U Nguyệt tiên tử phượng nhãn ngồi nhìn qua, gặp Diệp Lăng một quyển đàng kinh bộ dạng, không giống như là đang nói giỡn, trầm ngâm đạo, "Không phải buồn tọa không nói cho ngươi, thật sự là." "Theo ta ghi việc hỡi." sẽ không có bái kiến cha mẹ bổ dạng. Chỉ nghe Thượng Tiên nói khởi qua, gia phụ là một tử quỷ, trong ngày ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng, mà lại dùng tình công chuyên, không phải người tốt lành gì, mà ta là theo họ mẹ, là Phượng thị nhất tộc. Diệp Lăng nghe xong, tâm lộ bộ xuống chấm xuống, nghĩ đến giao quang trong điện thủy tổ bức họa, tay nâng vỏ rượu bổ dạng, đối thủy tổ ghi lại cũng không tiếp tục hoài nghi. Chẳng qua là U Nguyệt tiên tử đối với chính mình thân thế biết rất ít, hiển nhiên, phụ giao thượng tiên cũng không có nói cho nàng biết tình hình thực tế. Diệp Lăng khẽ hất cằm, thì ra là thế. Đây là ta gần đây đảo luyện son phấn bột nước, chọn dùng đều là cực phẩm linh thảo cùng linh hoa, phụ chi dùng Bắc Hoang hàn băng, nghiền nát thành phấn, tỉ mỉ điều chế, đặc biệt hiến cho Tiên tử. Nói xong, Diệp Lăng theo chữ vật đại tròng, lấy ra một cái tiểu tiểu hổ ngọc, đồng thời cho Tử Huân thần thức truyền âm, làm cho nàng ngẫm nghĩ cách suy đoán ra tiên tử tuổi đời, việc này điểm đáng ngờ rất nhiều, không thể không có xem xét. Tử Huân nao nao, đại có thâm ý xem xét sư Tôn Liệp, thấy hắn gật đầu ý bảo, Tử Huân chỉ phải đáp ứng, vội vàng thay tiên tử tiếp nhận hổ ngọc, cười đạo: "Sư Tôn cố tình, ta còn là đầu một hồi nghe nói, sư Tôn đem luyện đan chi thuật, dùng cho điều chế son phấn." Thật sự là suy nghĩ khác người. Tiên tử a, có đạo là lễ nhẹ tình ý trọng. Ta thay ngươi thu hạ xuống, hiện tại không thử một lần sao? U Nguyệt tiên tử cũng là đại cảm giác ngoài ý muốn, khóe miệng ngân khởi một tí vui vẻ, Trưởng Diệp Lăng liếc, ngạo nghễ đạo, vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Nói đi, ngươi gặp thượng việc khó gì, cần buồn tỏ ra mặt. Diệp Lăng chắp tay đạo, a, không có việc gì. Chẳng qua là cảm thấy, đến Bắc Hoang đoạn đường này thượng, thật sự là làm phiền tiên tử, còn cho ngươi ẩm soa dương thác hóa thành tiểu cô nương bộ dạng, ăn khổ thủ tội. Thân thể của ta làm gốc cửa phó tông chủ Thân không trường vật, không có gì có thể tiễn đưa tiên tử, chỉ có thể hơi cố gắng hết sức một phần tâm ý. U Nguyệt tiên tử nghe thập phần dễ nghe, cười dịu dàng đạo: "Ngươi biết đạo là tốt rồi, coi như ngươi có vài phần lương tâm." Từ Huên điều chế sắc phấn. Từ Huên nức gì một tiếng này, mở ra hộp ngọc đến, chỉ một thoảng, mùi thơm ngát đầy tràn toàn bộ phòng. Từ Huên không khỏi tán thưởng mùi phấn, tự mình cho U Nguyệt tiên tử tô son điểm phấn, kỳ thực là âm thầm sợ cốt, lặng lẽ dùng tiên gia pháp lực thẩm thấu tiến trong cơ thể nàng, dùng cái này đến suy đoán tiên tử tội thận. Ồ, như thế nào như thế? Từ Huên trong nội tâm thắc kỳ. Vội vàng thu khởi tiên gia pháp lực, mắt mèo thạch giống như lục đồng tử bên trong, đã hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Nàng trong thâm tâm cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, hoảng sợ đạo, hồi bẩm sư tôn. Tiên tử thân thể cùng cốt linh bất quá 24-25 tuổi, nguyên thần lại gần ngàn năm. Kỳ quái nhất chính là nàng hồn thể, tựa hồ cũng không nguyên vẹn, nếu như ta suy đoán không sai mà nói, tiên tử chi hồn đến nay gần 3000 năm. Ta thấy này hồn, phỏng như nhìn thấy Phượng Dao cái kia ác độc nữ tiên, thật sự là quá giống. Nhìn ra được, nàng cùng Phượng Dao nguồn gốc sâu đậm. Nàng đạo là Phượng Dao phụ thể, đoạt sản nàng. Vậy ngươi ta chẳng phải là bại lộ? Diệp Lăng nghe đến đó, trong lòng có chỗ hiểu ra, truyền âm đạo, ngươi không cần kinh hoàng. Ngươi cảm thấy rất đúng, đó là bởi vì, tiên tử đúng là phượng giao thượng tiên con gái. Từ Huên lại càng hoảng sợ, tay không tự chủ được run lên, son phấn đều bôi đã đến U Nguyệt tiên tử môi son thượng. "Từ Huên, như thế nào hồi sự tỉnh?" Không yên lòng, tay chân vụ bè. U Nguyệt tiên tử vội vàng mang tới khăn gấm, nhìn gương lau sạch nhẹ nhẹ, sợ hủy chân cho, lại để cho phó tông chủ bị che cười. Quy 1 chương 1308, chân tướng khó bề phân biệt. Tiên tử mà lại trang phục lấy. "Từ Huên, đi theo ta." Lúc này Lôi Diệp Lăng mời đến Từ Huên, U Nguyệt Tiên tử tâm tình đại hảo, lúc này gật đầu đứng. Từ Huên đẩy bụng hầu nghi đi theo Sư Tôn, Gia Khai Dương sân tràng, như cũng đi tới phía sau núi lập phủ. Nàng đội vàng bố trí trận pháp kết giới, sau đó vội vàng hỏi đạo: "Sư Tôn, ngươi nào biết đạo tiên tử là Phượng Dao chi nữ?" Diệp Lăng tiểu đem hắn ở đây bắt hoang bí cảnh, tiểu trọng tháp cao trong chô đã thấy thượng cổ điển tịch, nhất là thủy tổ ghi lại hồng nhan quân chủ, cũng Từ Huên nói một lần. U Nguyệt Tiên tử chính là ta Ngô Quốc thủy tổ cùng Phượng Dao thượng tiên con gái. Thủy tổ cho nàng khởi tên Lan U Nguyệt, lại bị Phượng Dao thượng tiên bắt, bỏ, hồi Đổi tên là Phượng Thải Linh. Thủy tổ tại độ kiếp lúc trước, phái đệ tử thật đúng là, cũng chính là thần tôn sư phụ thật đúng là đạo trưởng, tự mình đi Việt quốc tiếp dẫn Phượng Thải Linh đến Ngô quốc Vũ Nguyệt cốc. Mà ngươi vừa rồi dò xét qua tiên tử hồn thể, có gần 3000 năm lâu, này thời gian coi như là đối thượng. Tử Huân nghe sợ run, chỉ cảm thấy việc này thật sự là không thể tưởng tượng. Nhưng nghĩ lại lại một muốn, vì sao Phượng giao cái kia ác độc nữ tiên, sẽ đối với Phượng Thải Linh như thế xem trọng, thậm chí đem nàng an bài tại Phượng Thải Linh bên người, nguyên lai đúng là con gái ruột. Diệp Lăng lại đạo, tiên tử hồn thể gần 3000 năm, nguyên thần gần ngàn năm mà cốt linh cũng chỉ có 20 từ 25. Tử Huyên, ngươi thân là Thanh Hổ Tiên, kiến thức rộng rãi, đây cũng là như thế nào một hồi sự tỉnh. Tiên tử thân hồn có thể tồn tục lâu như vậy, cũng là không kỳ quái. Dù sao tiên tử chủ mệnh hồn tại Phượng Giao Thượng Tiên Châu đó, có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại, chẳng qua là nguyên thần cùng thân thể chiến lệnh, thật sự là quá lớn. Luân hồi thiên đường. Tử Huyên trầm ngâm đạo, giống chúng ta Thanh Hổ nhất tộc thì có biến ảo ngàn vạn thân ngoại hóa thân phương pháp, nhân tộc cũng sẽ tu luyện các loại phân thân. Hẳn là chúng ta hôm nay nhìn thấy tiên tử, chẳng qua là nàng tu luyện hơn 20 năm một cơ phân thân. Nàng gần 50 lần cũng không quá đáng là phân hồn mà thôi. Chính thức chủ mệnh hồn tu vị, chỉ sợ chỉ có phượng giao biết được. Ta nghĩ, dùng tiên tử thân thế cùng tiên tử, gần 3000 năm tu luyện, kia tu vị tất nhiên là đạt đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Diệp Lăng hít sâu một hơi, theo ngươi nói như vậy, cái kia U Nguyệt tiên tử thật sự là thật là đáng sợ. Che giấu sâu như vậy, nếu như nàng quả nhiên là tu luyện 3000 năm thực tiên tử, vậy ngươi tình cảnh của ta không quá hay a. Từ Huyên cười khổ đạo, "Mà khác, còn có một loại khả năng, chính là cùng các nạng phượng thị nhất tộc bí pháp có quan hệ. Ngày đó chúng ta tại Giao Long Đạo Quật, gặp được nguy cơ thời điểm, Tiên tử pháp lực hao hết, suy giảm tới hồn thể, lại có thể biến hóa làm tiểu nữ nhi bộ dáng. Bởi vậy suy đoán, U Nguyệt tiên tử nhất định là gặp được qua cái gì nguy cơ, hoặc là đang tu luyện cái gì nghịch thiên công pháp lúc, xảy ra điều gì đừng dễ, thế cho nên liền phượng giao cái kia ác độc nữ tiên đồ không cách nào hóa giải, chỉ có thể bảo trụ kỳ chủ mệnh hồn, làm cho nàng chuyển thế trọng tu. Ngàn năm trước, tiên tử nguyên thần trọng tu, hơn 20 năm trước thân thể trọng tố, cho nên mới phải tạo thành nàng bây giờ hồn thể, nguyên thần cùng thân thể cũng không nhất trí tình huống. Đương nhiên, những thứ này đều là suy đoán của ta, chân tướng rốt cuộc là cái gì, sẽ không được biết. Diệp Lăng nghe đến đó, như cũng cảm thấy việc này mê vụ trọng trọng, càng thêm nhìn không thấu, thở dài một hơi, cũng may U Nguyệt tiên tử đối với người ta cũng không có chỗ hoài nghi, hơn nữa thân thượng cũng không có Phượng Dao thượng tiên khí tức. Nếu như Bắc Hoang bí cảnh điện tàng cắt trong có thủy tổ ghi lại, như vậy U Nguyệt tiên tử sự tình, thần tôn nhất định là biết đạo. Chờ ta hỏi qua thần tôn, nghĩ cách tìm hiểu đưa ra trong chẻ dấu, có lẽ sẽ chân tướng đại cho nhìn. Ngược lại là ngươi, cũng không biết ra sao lúc bị Phượng Dao thượng tiên đưa đến U Nguyệt tiên tử bên người. Nhưng nghe nàng đã từng nói qua, theo nàng ghi việc lúc hồi, thì có người làm bạn tại Nam Trừng. U Nguyệt tiên tử cùng ngươi? chẳng qua là ở kiếp này chủ tử, vẫn là 3000 năm nay, đời đời kiếp kiếp chủ tử, ngươi đối với này sẽ không có một chút ấn tượng sao? Quy 1 chương 1309, phủ đầy buổi 3000 năm chí nhớ. Diệp Lăng đã hỏi tới vấn đề mấu chốt chỗ, Tử Huyên thần sắc cũng biến thành ngưng trọng trở đến. Nếu quả thật như sư tôn chỗ suy đoán như vậy, như vậy nàng cái này 3000 năm nay chí nhớ vẫn như cũng là tiêu tổn, mơ hồ. Giở hẳn bà. Tử Huyên chỉ nhớ rõ khắc cốt minh tâm cái kia một đoạn, bị Phượng Dao ác độc nữ tiên đinh mặc xương tỉ bà, về sau có thể muốn hở, chính là làm bạn tại U Nguyệt tiên tử bên người. Mà trong 3000 năm Như vậy đã lâu Tuyết Nguyệt, đến cùng phát sinh qua cái gì, Tử Huyên tất cả đều hồi muốn không khởi đã đến. Thậm chí, liên năng đến tột cùng là như thế nào bị Phượng Dao đưa đến U Nguyệt tiên tử bên người. Nàng cũng U Nguyệt tiên tử tầm đó lại có cái dạng gì nhân quả? Phượng Dao đối với nàng còn cái gì cái khác ý đồ? Đây hết thảy hết thảy, không đơn thuần là Diệp Lăng không thể nào biết được, Liễn Tử Huyên cũng là như lọt vào trong sương ngủ, bước tiếp đều muốn biết đạo cái này mất đi 3000 năm chi nhớ. Tử Huyên ôm đầu, trầm tư suy nghĩ, trăm mối vẫn không có cách giải, Phượng Dao cái này ác độc nữ tiên, đến cùng đánh chính là là cái gì chủ ý? để cho ta làm bạn nàng con gái 3000 năm lâu, là để cho ta cho nàng con gái hộ pháp sao? Điều này sao có thể? Diệp Lăng trầm ngâm đạo, cũng không phải không có khả năng này. Phượng Dao thượng tiên tại đính mặc ngươi xương tỉ bà, phong ấn tu vi của ngươi sau, dĩ nhiên xóa đi ngươi rồi hết thảy trí nhớ, cho ngươi thưởng bản tại con gái nàng Úy Nguyệt tiên tử Tả Hữu. Bắt đầu ngươi có thể là hình như khối lỗi, về sau thời gian dần trôi qua đã có linh trí, đến cuối cùng tiên tử cùng ngươi chủ tớ thân phận xác định, cho ngươi khăng khăng một mực vì bọn nàng vượng thị nhất tộc hiệu lực cuối cùng lại giải trừ trong cơ thể ngươi tu vi phong ấn, ngươi liền biến thành u nguyệt tiên tử bên người nhất trung tâm hộ pháp tiên thú. Từ Huân nghe đến đó, vẻ sợ hãi cả kinh, hai tay nắm thật chặt Diệp Lăng, buồn bã đạo: "Cái này 3000 năm nay, ta chẳng phải là như cái xác không hồn bình thường, đã thành phượng thị khôi lỗi. Mặc dù về sau đã có linh trí, vẫn là tu thành thân người, cũng như các nàng phượng thị nha hoàn thị nữ giống nhau, thay các nàng phượng thị nhất tộc bán mạng, cuộc đời này đều không thoát khỏi được cái này vận mệnh. Nếu không phải là sư tôn chế biến dược thân thang, để cho ta muốn khởi trước kia chuyện xưa, như vậy phượng giao ác độc nữ tiên tộc kế, liền thật sự thực hiện được." Diệp Lăng trầm giọng đạo: Nếu quả thật bị ta đoán trúng, bất luận như thế nào, đây đều là Phượng Dao thượng tiên an bài, U Nguyệt tiên tử là vô tội. Nàng cho đến ngày nay, còn không biết đạo tình hình thực tế, cũng không biết ngươi là Thanh Hồ tiên, nàng là thật sự bắt ngươi trở thành tiếp thân nha hoàn, tốt nhất bạn chơi, đối đãi ngươi cũng là thật lòng. Từ Huyên sâu kín tỏ dài, điểm này ta tự nhiên sẽ hiểu, chỉ sợ việc này đã ở Phượng Dao nằm trong kế hoạch của, nàng là vui cười gặp kia thành. Chỉ hận ta năm đó không phải Phượng Dao đối thủ, mới rơi xuống như vậy địa địa. Diệp Lăng trấn an đạo, suy nghĩ nhiều vô ích, cũng may ngươi đã thức tỉnh, Ngọc Tượng Vân Thân cũng đã xa chạy ta bay, từ nay về sau Vận mệnh của ngươi không hề bị Phượng Dao thượng tiên an bài. Sự do ngươi làm, chắc chắn sẽ có triệt để thoát khỏi khống chế, tự do tự tại cái ngày đó." "Ừ." Thử Huyên vui vẻ gật đầu mà ứng với, "Sư tôn, một lần nữa cho ta chế biến dược thần thang, ngươi không phải còn có rất nhiều loại không có nếm thử xứng phương sao? Ta vẫn còn muốn hết sức hồi muốn toán một phát, cái này 3000 năm nay mất đi chỉ nhớ. Nếu như tiên tử một mực đối đãi ta rất tốt cũng liền mà thôi, nếu như nàng đối với ta bất kính, thỉnh thoảng cầm ta hạ giận, nàng kia cùng ta chủ tớ quan hệ, cần phải điên đảo một hạ xuống." Diệp Lăng khẽ hước cảm Ta đây liền bày ra một ít linh thảo cùng linh quả, là chế biến dược thần thang thứ 10 loại xứng phương cần thiết, ngươi chỉ để ý đi giao cho Thiên Thu Sơn Trang phu giúp, lại để cho hắn đi thu thập. Hắn đối các nơi sơn trang phủ kho cùng phường thị đều rất quen thuộc. Quy 1 chương 1310, Phong Vân Vũ Minh động phủ ghi chép. Diệp Lăng cùng Tử Huyền Thương Nghị định rồi, lập tức bắt đầu hành động, mỗi ngày như trước tại Thiên Thu Sơn Trang phía sau núi động phủ nấu thuốc, có Tử Huyền làm bạn, cũng là có phần không tịch mịch. U Nguyệt tiên tử đã tới mấy lần, thấy bọn họ hai thời trò quả nhiên là thu thập dược liệu, hoặc là chế biến chiến thuốc, hoặc là luyện đan. Mà Thiên Thu Sơn Trang các nơi Thỉnh thoảng có thể nghe thấy được xông vào mũi mùi thơm lạ lùng, Thiên Sư Sử Công Giá không có lỗi gì cùng thần sư đám bọn họ cũng đúng này tập mãi thành thói quen. Cao hứng nhất phải kể tới Diệp Lăng nhị sư tỷ lương Ngọc Châu, nàng cùng Vương Thế Nguyên chủ đóng ở phía trước núi, chuyên môn khai thiết một cái tiệm bán thuốc, đối ngoại công bố, chỗ mua bán là Tô Thần sư luyện chế đan dược, xin ý thập phần nóng nảy. Nhất là Diệp Lăng tại nấu thuốc luyện đan ngoài, đích thân đến phía trước núi, cho đại sư huynh cùng nhị sư tỷ đưa tới đan dược, càng là dẫn tới đến Bắc Hoàng Giàn luyện chúng tu sĩ đám bọn họ chạy theo như vịt, thậm chí ngay cả cách nơi này gần nhất Thiên Toàn sơn trang, đều có không ít tu sĩ mộ danh đến đây mua sắm đan dược. Ngay hôm đó, U Nguyệt Tiên tử lại đây đến phía sau núi Lộ Vũ, gặp Từ Huyên ngồi xổm ngọc đi trước, thuần thục quạt lò lửa, mà Diệp Lăng đang tại suy diễn phương pháp luyện đan, khoé động lấy thạch trên bàn mấy chụp loại dữ liệu. U Nguyệt Tiên tử chậc chậc thở dài, "Không phải chứ, Từ Huyên, ngươi thật đúng cùng phó tông chủ tu tập luyện đan chi thuật, thật tình như thế. Phục thị bốn bọ thời điểm, cũng không gặp ngự như vậy tận tâm qua." Từ Huyên đã có nhiều ngày không có hồi đến U Nguyệt Tiên tử bên người, nhất là khi nàng biết được, U Nguyệt Tiên tử đúng là phụng giao cái kia ác độc nữ tiên con gái, cảm giác, cảm thấy đây hết thảy là phụng giao âm mưu. Nàng đối tiên tử thái độ cũng không giống lay trước kia tốt tình cùng tỉ muội, dứt khoát tránh mà không gặp. Hôm nay U Nguyệt tiên tử lại đây, Tử Uyên lãnh phải thuận miệng đáp, "Ta bái Phó tông chủ vì sư, chính là muốn học luyện đan, há lại trò đùa." Tiên tử nếu như bên người thiếu cái nói chuyện giải buồn mà, không bằng đi thiên cơ sơn trang, lại để cho thiên cơ sư Hàn Uyển dùng cho ngươi chọn vài tên nữ thần sứ phụ thị." U Nguyệt tiên tử nhìn nhìn nàng, tức lớn có thăm ý nhìn về phía Diệp Lăng, cười khổ nói, "Phó tông chủ, ngươi đến cùng cho Tử Uyên tới cái gì thuốc mê, làm cho nàng bỏ ta mà đi, chết như vậy tâm sập mà đi theo bên cạnh ngươi." Diệp Lăng mỉm cười, "Không phải thuốc mê, mà là đại bổ chiến thuốc." Tiên tử nếu không ngại đắm chất, không ngại đến thử, ta chỗ này đang cần cái thí nghiệm thuốc. Mà thôi mà thôi. U Nguyệt tiên tử lắc đầu, không có để ý Diệp Lăng Tré biến chính là cái gì trên thuốc, chẳng qua là dò hỏi, Thần Tôn đã phân phó, cho ngươi đi theo ngươi lục sư tỉ chọn lựa cấm pháp, cần giai khổ luyện, ngươi cũng tại này nghiên cứu phương pháp luyện đan, nấu thuốc luyện đan, cùng tự huyền pha trộn tại một hồi. Ta xem ngươi nhất định là cùng Lục Băng Lan khởi tranh chấp, gây nàng tức giận, có phải thế không? Diệp Lăng lạnh nhạt nói, không có. Lục đại tiểu thư đối đãi ta như lúc ban đầu. Chư thần điện điện tàng cát trong, trải qua cuốn phong phú công pháp quá nhiều, mà ta linh căn pha tạp, hô tạm, thiếu hoa mắt, không biết nên tu luyện cái gì, các loại thần tôn hồi đến, hỏi lại hỏi ý kiến lão nhân gia ông ta, dù sao về sau thời gian còn dài rất, không vội ở nhất thời. U Nguyệt Tiên tử thần sắc nghiêm nghị, bảo hắn biết, thần tôn đã hồi đa đến. Buồn tọa mới vừa đi bài kiến qua. Nghe thần tôn tọa hạ hộ tôn nói khởi, bình định Bắc Hoàng yêu tộc chi loạn, dị thường thuận lợi, Minh Hải khôi phục bình tĩnh, Nguyễn Anh Hải yêu tận đều bị thần tôn phong khốn tại đáy biển san hô cung. Mà khắc, Âu yêu đã diệt, Bắc Minh cũng không tiếp tục Minh Hải sa Âu, mà U Minh quỷ tu, thì là bị thần tôn trấn áp. Tính cả Hàn Vũ Minh Đạo phủ cũng bị thần tôn phẫn nộ, duy trì có không thấy hóa thần đại yêu băng hồ, thậm chí ngay cả Hồ Khâu Chi Sơn toàn bộ hồ tộc cũng không trông thấy. Thần tôn chưa kịp việc này ưu phiền, hiệu lệnh tất cả sơn trang phân xử, tìm lượn Bắc Hoàng, cũng phải đem hồ ly cái đuôi tìm ra. Nhưng phẩm có giọ tham băng hồ tung dấu vết người, đều có trọng thượng. Diệp Lăng cùng Tử Huyên liếc nhau một cái, đối U Nguyệt Tiên tử theo như lời những thứ này, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Bắc Hoàng chồn bạc nhất động, đã bị Tử Huyên thanh hồ tiên ngọc tượng phân thân, mang đến xa xôi thanh cầu, thần tôn dù thế nào gây chiến, nhất định là tìm không được. Diệp Lăng cười nói, ta đã nói U Minh lão quỷ khẳng định không phải sư phụ lão nhân gia ông ta đối thủ, này Liêu bị trấn áp tại nơi nào? Chắc là cùng Kim Bằng Vương lạc một cái kết cục." U Nguyệt Tiên từ nói, cái này hổ tôn ngược lại là không có nói khởi qua. Chỉ nói là, thần tôn cố ý lại để cho Bắc Hoang chúng tu sĩ tiến về trước phong ấn U Minh động phủ rèn luyện, chẳng quy vận, chu yêu tà. Nhưng có sở hạch, chỉ cần dâng ra một nửa, giữ người đều về chính mình tất cả. Chẳng qua là lần này rèn luyện, chỉ hạn Kim Đan tu sĩ, bọn tọa phải đi không được, hai người các ngươi có hứng thú hay không?" Quy 1 chương 1311, huyết luyện bảo mệnh hộ phủ, tỉ nguy tỉnh thâm. U Minh động phủ rèn luyện. Diệp Lăng hai mắt tỏa sáng, nếu là thần tôn an bài, Phong Vân U Minh Đạo phủ, chắc hẳn bên trong cũng có gì quá mức cường hãn quỷ vận, bằng không mà nói, cũng sẽ không khiến Bắc Hoang Kim đàn các tu sĩ tiến về trước rèn luyện. Từ Huân nhìn ra sư tôn trong ánh mắt phát ra thần thái, biết rõ hắn muốn đi, đáp như thế cái thật tốt cơ hội. Sư tôn, chúng ta phải đi nhìn xem cái này U Minh lão quỷ trong xảo huyện, có cái gì mà bối. Diệp Lăng nhẹ gật đầu tốt. Chúng ta phải đi khai khai mắt. Thần tôn lớn như thế phí hoảng hốt, Phong Vân U Minh Đạo phủ, dùng cung cấp Bắc Hoang chúng tu sĩ rèn luyện, chắc hẳn đi người nhất định không thể thiếu. Không đơn giản lục đại tiểu thư sẽ đi. Đại sư Minh của ta cùng nhị sư tỷ, bọn hắn đối săn giết quỷ vật, ngược lại là không, có gì quá lớn hứng thú, nhưng là đối tìm kiếm bảo vật, những cái kia đáng giá loạn ý nhi thập phần nhu cầu danh lợi, bọn hắn khẳng định cũng là muốn đi. Vũ Nguyệt tiên tử khuyên bảo đạo, mặc dù ngươi thân là thần tôn đệ tử, tiến vào đến U Minh trong lập phủ, cũng không thể chủ quan. Dù sao nơi đó là U Minh quỷ tu kinh doanh vô số năm hang ổ, tai họa quỷ vật vô số kể. Mặt khác còn có cùng đi rèn luyện Bắc Hoang chúng tu sĩ đám bọn họ, trong đó đại đa số đều là cái tu tiên con em gia tộc, còn có một ít là tán tu liên minh các loại liệt yêu tu sĩ, lại có là những cái chưa tại Minh Hải cùng với Bắc Hoàng, giết người đoạt bảo, tà tu cùng ma tu. Chớ nhìn hắn đám bọn họ nguyên một đám tại thần tôn trước mặt tất cung tất kính, đối chư thần điện các lộ thần sứ cũng lễ kính có ra, ngụy trang thành một bộ da vẽ đạo mạo bộ dạng, kỳ thực là âm hiểm tàn nhẫn cực kỳ. Tiến vào U Minh đạo phủ, thế tất sẽ hung hiểm vạn phần, các ngươi cần phải biết. Diệp Lăng mỉm cười không sao. Những thứ này chúng ta cũng biết, so ác quỷ đáng sợ hơn, thường thường là người tâm hiểm ác. Từ Huyên cũng phụ họa nói tiên tử yên tâm đi, sư tôn cùng lục cô nương đều là thần tôn đệ tử, lại có vương đạo hữu cùng Ngọc Châu đạo hữu tương trợ, mặc dù có bọn đạo chức đồ, cũng không dám lỗ mãng thật là bọn hắn để phòng chúng ta mới đúng." U Nguyệt Tiên tử thấy bọn họ hai cái chủ ý đã định, ý định muốn đi, điểm nhẹ trán đã như thế, "Bản tôn hiện tại liền cho các ngươi chuẩn bị bảo vệ tánh mạng chi vật." Dứt lời, U Nguyệt Tiên tử lấy ra một khối ngọc giản, đem nàng Nguyên Anh chi lực phong ấn trong đó, đồng thời phá vỡ đầu ngón tay, giọt huyết tế luyện, cuối cùng huyết luyện ngưng kết thành một khối huyết vụ hộ phù, đưa cho Diệp Lăng. "Ngươi bóc nát cái này khối hộ phù, có thể thi triển bốn tọa một kích toàn lực, cho ngươi tại thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng chi dụng." Sau đó, U Nguyệt Tiên tử lại lấy ra hai khối ngọc giản, lập lại chiêu cũ, chế tác bảo vệ tánh mạng hộ phù. Thẳng đến máu tươi xuống nước hộ phù, chút xuống nguyên anh chi lực tế luyện, lúc này mới tính phần thôi. Đến lúc này, U Nguyệt tiên tử sắc mặt đều có chút tái nhợt, tinh thần mệt mỏi dã đãi, phượng con mắt khép hở, buồn ngủ, nhưng vẫn là nhuyễn miệng cười Tử Huên. "Chiến lược của ngươi không kịp phó tông chủ, cho nhiều người một hồi." Tử Huên không nghĩ tới cái này hai khối huyết luyện bảo mệnh hộ phù là cho nàng, chần chờ không chịu thu. U Nguyệt tiên tử lại cố ý đạo tốt rồi, không cần chối từ. Những người khác đều còn dễ nói, Lục Băng Lan là thần tôn đệ tử thân truyền, khẳng định có bảo vệ tính mạng thủ đoạn, hơn nữa nàng tu vi cao nhất, chiến lực không tầm thường. Diệp Lăng sư huynh cùng sư tỷ cũng đều có linh thú hộ pháp. Kỳ thật những người này chỉ giữa, để cho nhất ta không yên lòng, chính là ngươi." Nói xong, U Nguyệt tiên tử mạnh mẽ kín đáo đưa cho nàng, điều này làm cho Tử Huên rất là cảm động, hốc mắt đều có chút ầng ướt. Lúc trước Tử Huên còn đối U Nguyệt tiên tử rất có thành kiến, cho rằng tiên tử là phụng giao cái kia ác độc nữ tiên con gái, hôm nay xem ra, U Nguyệt tiên tử không tiếc huyết luyện hai khối hộ phù, vội tới nàng bảo vệ tính mạng, đủ thấy tình nghĩa sâu, là trước kia trách lầm tiên tử. U Nguyệt tiên tử hồi đầu lại dặn dò Diệp Lăng: "Ngươi cần phải chiếu cố tốt Tử Huên, nàng không đơn thuần là đệ tử của ngươi, là bạn tiên môn trưởng lão." Càng là tỷ muội của ta, tại U Minh trong động phủ, nhất định phải hộ nàng Chu Toản. Quy 1 chương 13051306, xin hỏi tiên tử, xuân sanh bao nhiêu? U Nguyệt tiên tử hơi có vẻ thất vọng đạo, "Nguyên lai ngươi là tìm đến Từ Huên. Mà thôi, Từ Huên, ngươi theo hắn đi, không cần ở bên cạnh ta phụ thị." Từ Huên lên tiếng, đang muốn cùng Diệp Lăng rời đi. U Nguyệt tiên tử bỗng nhiên nói đạo, "Hôm nay thuần tôn xuất quan, Bắc Hoang yêu tộc chi loạn rất nhanh sẽ bình định. Mà Bổ Tọa cũng đúng hẹn đem ngươi hộ tống đã đến Trừ thần điện, nơi đây cũng không có chuyện gì, Bổ Tọa ít ngày nữa sẽ xuôi nam, hồi U Nguyệt tiên môn." Nói đến đây, U Nguyệt Tiên tử phượng nhãn đậm mắt, chằm chằm vào Diệp Lăng, nhìn hắn là cái gì phản ứng. Diệp Lăng biết đạo tiên tử là ở thăm dò tâm ý của hắn, ngụ ý chính là hỏi hắn với tư cách U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, là theo chân một khởi hồi U Nguyệt Tiên môn. Vẫn là ở lại Bắc Hoàng, với tư cách thần tôn đệ tử, tại chư thần điện tu luyện. Tuy nói việc này cũng không phải U Nguyệt Tiên tử đủ khả năng quyết định, nhưng hiển nhiên cái này vừa hỏi là muốn thăm dò Diệp Lăng thái độ. Nếu như đổi lại trường ngày, Diệp Lăng nhất định sẽ dùng thần tôn đệ tử danh nghĩa đến từ chối, cùng kính U Nguyệt Tiên tử hội tiên môn. Nhưng là hiện tại, làm Diệp Lăng đã được biết đến U Nguyệt Tiên tử thân thế không giống người thường. Dĩ nhiên là nô quốc thủy tổ cùng phượng giao thượng tiên chi nữ. Kiếm đến. Như vậy hắn và Tự Nguyên Lưng công thượng tiền, nói lý ra đã làm nhiều lần vi phạm tiên ý sự tình, sau này như thế nào đối mặt tiên tử, muốn trọng mới châm trước một phen. Vì vậy Diệp Lăng nói đạo, ta xem Băng Hoàng Thiên Địa linh khí 10 phần, nhất là băng linh khí dồi dào, đang thích hợp tiên tử tu luyện, không bằng tiên tử ở lại Băng Hoàng, giúp lòng tu luyện thượng một đoạn thời gian, không vội mà hồi tiên môn. Về phần U Nguyệt tiên môn sự vụ này thượng, còn có Phượng Quỳnh Tuyết trưởng lão lo liệu lấy. Ta tin tưởng coi hắn năng lực, có lẽ có thể đảm nhiệm, đem tiên môn thống trị ngay ngắn rõ ràng. U Nguyệt tiên tử tự nhiên cười nói, Đại có thâm ý nhìn qua Diệp Lăng, nói như vậy, ngươi là không muốn bọn toạc như vậy rời đi, vẫn không nỡ bỏ Tử Huên. Ta như hồi tiên môn, khẳng định phải mang đi Tử Huên. Tử Huên nghe đến đó, nhìn nhìn Sư Tôn, lại nhìn coi tiên tử, nàng đương nhiên minh bạch trong đó lợi hại, nếu muốn không bị Phượng giao thượng tiên pháp giác trí nhớ của nàng khôi phục, phong ấn đã giải, nhất định phải được đứng ở U Nguyệt tiên tử Phượng tại linh bên người, chỉ có thể là tiên tử đi nơi nào, nàng phải đi nơi nào. Hiện tại Diệp Lăng là thần tôn mới thu ký danh đệ tử, khẳng định phải ở lại Bắc Hoang Trư thần điện tu luyện thượng một đoạn thời gian. Tử Huên cũng không muốn như vậy cùng Sư Tôn phân biệt, cho nên đồng dạng đang cực lực giật dây đạo Sư Tôn nói rất đúng, mặc kệ sư Tôn phải không nguyện tiên tử đi, vẫn là không muốn ta đi, cái này không nặng mớn. Tiên tử, không bằng chúng ta đều ở lại Bắc Hoang tu luyện. Nơi đây mặc dù là băng thiên tuyết địa, yêu thú hành hành, nhưng tin tưởng chỉ cần thần tôn ra tay, đã bình định Bắc Hoang Hóa Thần Đại Yêu, những thứ khác yêu thú không đáng để lo. Có tiên tử cái này đại chỗ dựa tại, cũng tốt đối với chúng ta chiếu cố một. Hai. Nha. Úy Nguyệt tiên tử cười lạo, vậy sao? Ta xem ngươi là lấy tay bắt cả à, đã sớm không muốn ở bên cạnh ta phụ thị, một lòng muốn làm bạn phó tông chủ, có phải thế không? Thử Huyên tối đầu chỉnh đốn trang phục đạo Nhìn tiên tử nói, "Tỳ nữ nguyện ý cả đời ở lại tiên tử bên người, vô luận tiên tử là hồi tiên môn, vẫn là ở lại Bắc Hoang, ta đều một mực đi theo." Vũ Nguyệt tiên tử bị Diệp Lăng cùng Tử Huyền nói mở cờ trong bụng, cảm giác sâu sắc thỏa mãn, cười dịu dàng đạo, nghĩ một đằng nói một nẻo, "Chỉ mong ngươi có thể nghĩ sao nói vậy? Các ngươi đã hai cái đều nói như vậy, cái kia bổn tọa ngay tại Bắc Hoang ở chút ít thời gian, không đợi mà hồi tiên môn, coi như là phụ tá thần tôn bình định Bắc Hoang yêu thú chi loạn." Diệp Lăng gặp Vũ Nguyệt tiên tử khẽ mắt đuôi lông mày đều nổi lên vui vẻ, vì vậy rèn sắc khi còn nóng, gật đầu cười đạo, "Đúng là như thế." "Đúng rồi, tiên tử" ta có một chuyện không rõ, muốn làm mặt tỉnh giáo, tính xin trước thứ cho ta đường độn mạ muội chi tội." U Nguyệt tiên tử nghe xong, đã đến hào hứng, "A, nói nghe một chút, bổn tọa không trách tội chính là, xin hỏi tiên tử, xuân sanh bao nhiêu?" Diệp Lăng hỏi nơi đây, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào U Nguyệt tiên tử, chỉ trông mong nàng có thể đưa ra chân thật đáp án, để giải trong lòng chi nghi hoặc. Quy 1 chương 1306 1305, trong nội tâm nội ban quan. Diệp Lăng vội vàng ly khai cựu trọng thác cao, xuyên qua U Lan đường mòn, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Mà ở lúc này, Lục Băng Lan đang tấm phao tại băng tuyết thiên trì trong, ngồi xuống tu luyện, Tổ nạp hấp thu nơi đây băng linh khí, cùng nàng ở bên trong băng liên hòa lẫn, dáng người uểu điệu như băng tuyết. Nhưng mà Diệp Lăng lại không tới kịp xem được liếc, thậm chí đều không có chào hỏi. Lục Băng Lan thấy hắn đi lại vội vàng, lúc này mới đi gần nửa ngày công vụ, muốn rời đi. Phải nên biết đạo Bắc Hoang Bí cảnh chi địa, lúc trước nàng thế, nhưng là nấn ná 3 năm này, lúc này mới đi dạo lượt. Lục Băng Lan mở miệng hỏi đạo, "Sư đệ, người đi đâu vậy? Có từng chọn lựa tốt rồi công pháp? Nếu như ngươi là ghét bỏ điện tàng các trong lớp phiền muộn nhằn chán, nếu không sư tỷ mang ngươi đến bí cảnh mặt khác địa phương đi dạo một vòng. Nếu như đổi lại ngày xưa, Diệp Lăng nhất định sẽ đáp ứng, nhưng là hiện tại hắn trong lòng có vô số nghi vấn, cần phải xác nhận không thể. Vì vậy Diệp Lăng hướng về phía Lục Băng Lan cười cười, thuận miệng ứng với đạo, "Ta có một chuyện không rõ, cần phải ngay mặt thỉnh giáo Úng Nguyệt tiên tử." "Lục đại tiểu tỷ, ngươi chỉ để ý ở chỗ này chuyên tâm tu luyện, chờ ta hồi đến." Nói xong, Diệp Lăng bước chân vào truyền tống trận. Lưu hạ xuống Lục Băng Lan một đầu sương ngủ, hắn đây là thế nào? Chẳng lẽ là tức giận? Ch trách ta sương hô hắn là sư đệ. Ngay tại Lục Băng Lan hồ nghi chi tế, Diệp Lăng thông qua truyền tống trận, vốn là truyền tống hồi khai Dương Sơn Trang, Nào biết U Nguyệt tiên tử cùng Tử Huân sớm đã không thấy bóng dáng, vừa hỏi nơi đây thần thử mới biết đạo, các nàng là đi Thiên Xu sơn trang. Vì vậy Diệp Lăng lần nữa truyền tống, hồi đã đến quen thuộc Thiên Xu sơn trang. Lúc này, Tử Huân đang tại Thanh Ngọc trang điểm trước này, cho U Nguyệt tiên tử sơ long thanh ti, nàng trước tiên đã nhận ra sư tôn trở về. Diệp Lăng thông qua hồn huyết chi đang lúc liên hệ, cảm giác đã đến U Nguyệt tiên tử chỗ, hắn hồi đến, đồng dạng cùng kinh động đến U Nguyệt tiên tử. Chủ tớ hai người, cũng không khỏi tự chủ nhìn phía hậu viện truyền tống trận phương hướng. Tử Huân tay kéo U Nguyệt tiên tử thanh ti, mỉm cười, nhìn tiên tử tâm thần không thả bộ dạng là có cái gì sầu lo sự tình ư? Nói đến cho tỷ nữ nghe một chút. Hắn hồi đáp đến. U Nguyệt tiên tử vẻ mặt mê hoặc đạo. "Ai nha." Thử Uyên biết rõ còn có hỏi. U Nguyệt tiên tử ứng với đạo, "Đương nhiên là phó tông chủ a." Buồn tọa chỉ kỳ quái, thần tôn an bài lục băng lan dẫn hắn đi điện tầng các, ta cho là bọn họ hai người tại một hồi, nhất định muốn hảo hảo tự một tự đồng môn cùng đồng hương chi nghị, không nghĩ tới hắn hồi đến nhanh như vậy. Thử Uyên cười đạo, cho nên nói, tiên tử lúc trước là quá lo lắng. Muốn cái kia lục cô nương cùng phó tông chủ, chỉ là đồng môn mà thôi, không có gì tình yêu nam nữ. Tiên tử lại càng không dùng lo lắng phó tông chủ bị thiên đan tiên môn lần nữa lôi kéo hồi đi. Nói cho cùng, vẫn là tiên tử mị lực lớn, phương có thể đem phó tông chủ lôi kéo tại bên người, lại để cho hắn vui cười không tứ thủ, cho ta U Nguyệt Tiên môn sử dụng. U Nguyệt tiên tử nghe đến đó, biết đạo tử Huân nói đều là lấy lòng mà nói, sự thật chưa hẳn như thế. U Nguyệt tiên tử trầm ngâm đạo: "Ngươi nói hắn hồi tới là tìm ta?" "Vẫn là tới tìm ngươi." "Ta nghĩ những ngày này, ngươi trái một câu sư tôn, phải một câu sư tôn, phục thị phó tông chủ thật là ân cận, hắn tói quen có người đang ở đây bên người làm bạn." Từ Huân một quyển đang kinh ngạc. Cái này còn không phải phụng tiên tử chi mệnh, cho chúng ta U Nguyệt tiên môn suy nghĩ ư? Tí nữa hết sức lôi kéo phó tông chủ, hành không có nhục sử mệnh. U Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, "Xuyệt, hắn đã đến." Diệp Lăng đi tới phòng khách thượng, nhưng không có chọn khởi mảnh bài long, mơ hồ nhìn thấy Tử Huyền đang tại cho U Nguyệt tiên tử trả đầu, chỉ phải tại bên ngoài kiên nhẫn chờ. U Nguyệt tiên tử lãnh đạo thanh âm, lười biếng hỏi đạo, "Chuyện gì? Ngươi không tại điện tàng cất chọn lựa công pháp, làm bạn ngươi lục sư tỷ. Vì sao lại có nhàn hạ đến chỗ của ta?" Diệp Lăng lúc này mới chọn khởi thủy tinh mảnh bài, hồi bừng đạo, "Tiên tử nói đùa. Ta tại điện tàng cất trong" So sánh thượng cổ đàn vương, lại suy nghĩ ra một cái mới đang vùng đến, cần để cho Tử Huyền tới giúp ta thu thập dữ liệu. Tử Huyền, đến." Nói xong, Diệp Lăng chốt tay triệu hoán. Tử Huyền lại cơ cơ trong tay ngọc sơ, lặng lẽ khoát tay lý bảo, hiển nhiên là nói cho sư tôn, lúc này không quá phù hợp. Nhã Vân A